được rồi đối đại bá đao thứ người như vậy vẫn không thể dùng người bình thường phương thức suy nghĩ để suy nghĩ hai người vừa mới đứng dậy liền thấy hoàng khải lảo đảo đi qua diệp dư sinh nhìn trước mắt hoàng khải diệp dư sinh ngược lại rất là lúng túng nếu như không phải là hoàng khải xuất hiện ở trước mặt mình hắn quá mức thậm chí đã đem người này cho quên mất các ngươi không việc gì hoàng khải sắc mặt vui mừng ừ còn phải đa tạ ngươi dẫn đường diệp dư sinh ôm quyền xá rồi sau đó đối với bá đao nói ngươi còn phải cảm tạ hắn nếu như không phải là hắn ta cũng không biết ngươi xảy ra chuyện càng không thể đến như vậy kịp thời thật sao bá đao nhìn hoàng khải l ư ớ t mắt trên mặt nổi lên một nụ cười tiến lên vô vô b ả vai hắn ngươi là ta bá đao ân nhân cứu mạng ta bá đao thiếu ngươi một cái mạng sau này phàm là có bất kỳ chuyện đều có thể tìm ta nếu như là người khác bá đao khả năng sẽ nói sau này chúng ta chính là huynh đệ mà không phải ân nhân cứu mạng huynh đệ hai chữ này dù là hoàng khải là hắn ân nhân cứu mạng cũng không đủ tư cách dù sao ở hàn trưởng lão cái loại này tật hiền đố năng tính cách có thể bồi dưỡng được cái dạng gì đệ tử tới đã không cần nói cũng biết ba, diệp dư sinh tiện tay đem kim bài ném cho hoàng khải bá đao cảm tạ đã cho ngươi ta cảm tạ chính là khối kim bài này tìm một chỗ giấu kỹ chờ thi đấu chấm dứt ra lại kim bài tới tay hoàng khải trên mặt đột nhiên hiện lên một tia mừng như điên hai người lại cho hai phần cảm tạ với hắn mà nói mới thật sự là mừng rỡ chuyện trước ở diệp dư sinh rời đi trước sau hắn chủ trừ rất lâu mới quyết định đi tới xem một chút mà sự thật chứng minh hắn quyết định rốt cuộc có bao n h i ê u sao chính xác nếu như hắn cũng không đến mà là xoay người rời đi sợ rằng hai phần cảm tạ đều đưa cùng hắn vô duyên hắn ngược lại có lòng tự t u ệ t có thể trong tay khối kim bài này phân lượng cuối cùng để cho hắn không để được cự tuyệt rũ khí cảm ơn hoàng khải xuất phát từ nội tâm nói cảm ơn đấu đây là ngươi có được đi thôi diệp dư sinh nói ừ m hoàng khải xoay người liền muốn rời đi bất quá hắn thân thể mới vừa xoay qua chỗ khác liền lại chuyển thế nào còn có việc nhìn hoàng khải muốn nói lại thôi dáng vẻ diệp dư sinh hỏi hoàng khải có lời cứ nói đi diệp dư sinh cười nói bất kể ngươi hôm nay nói cái gì ta cũng sẽ không so đo chuyện hôm nay tia nói kia hơn nữa chỉ có ba người chúng ta biết đến nghe hắn vừa nói như thế hoàng khải quyết định diệp sư đệ hoàng khải nói lần này có rất nhiều người muốn giết ngươi ta biết diệp dư sinh gật đầu một cái chuyện này trước hắn liền đã biết nhưng mà không biết đấy đều có ai mà thôi chỉ nghe hoàng khải tiếp tục nói những người khác ta không biết bất quá ta biết một người tiếp nhận ủy thác m u ố n ở lần thi đấu này trung tướng ngươi đánh chết ồ ai long đẳng hoàng khải sắc mặt ngưng trọng nói diệp dư sinh đặc biệt sao thật đúng là không ra tay thì thôi ra tay một cái liền là số tiền khổng lồ phi ngư thành cựu đại gia tộc thậm chí ngay cả long đằng mời được muốn ở chiến trường này bí cảnh đánh chết xem ra cựu đại gia tộc năng lượng quả thật không thể khinh tường h a được ta biết đa t ạ lần này diệp dư sinh coi như là phát ra từ thật tâm nói t ạ bởi vì hoàng khải cho dù không nói diệp dư sinh cũng không biết nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền nói làm như vậy thật ra khiến diệp dư sinh đáp lời coi trọng một chút nhị vị bảo trọng bảo trọng hoàng khải sau khi đi bá đao liền mở miệng nói đi thôi đồng thời coi vậy đi hắn biết bá đao ý tưởng đơn giản liền thì không muốn để cho hắn một thân một mình đối mặt long đằng mà thôi người bá đao cũng có thể đem tần long giày vào phiền ta diệp dư sinh há lại sẽ sợ hắn long đằng không chính là một cái long đằng ấ y ư. nói quả thực ta còn thực sự không để hắn vào trong mắt ha ha nghe vậy bá đao cười ha ha một tiếng ở trên vai hắn dùng sức vỗ một cái được không hổ là ta bá đao công nhận huynh đệ chỉ là phần này n g ạ o cốt ta bá đao liền chịu p h ụ hai người lần nữa hàn huyên chốc lát rốt cuộc mỗi người một ngã chương một trăm chín mươi hai bạo viên cùng bá đao sau khi tách ra diệp dư sinh lần nữa hướng lâm trung đi sâu vào giống một đạo kinh người tiếng thú gào đem diệp dư sinh kinh động tiếng thú gầm dị thường cùng bạo mang theo căm g i ậ n ngút trời diệp dư sinh rất rõ ràng cảm giác tiếng gào truyền ra h uy áp phảng phất sóng gợn như vậy khuyết t á n ra theo tiếng gào truyền tới còn có đại địa chân chiến tri âm đó là điên c ù n g giao thủ sở trí phía trước nhất định sẽ có cường giả đang cùng yêu thú giao thủ diệp dư sinh phăng cái sẽ tới hưng thú từ từ hướng chiến đấu thanh âm chuyển tới phương hướng tiến tới hắn cũng đụng phải không ít nhân vật mạnh mẽ vô luận là khô lâu kị sĩ vẫn có thể để cho khô lâu kỵ sĩ cũng vì đó kiêng kỵ dưới nước tồn tại cũng cho hắn cường đại áp lực trước phương truyền tới này cổ chiến đấu phong bạo bằng cảm giác so với khô lâu kỵ sĩ cũng kém không nhiều lắm bất kỳ giao thủ đều sẽ có nguyên nhân hắn tin tưởng đến từ phía trước chiến đấu giống như vậy theo càng phát ra đến gần chiến trường chiến đấu phong bạo liền càng phát ra liệt từng cổ một chấn động tới sóng gợn liền diệp dư sinh đều cảm thấy khiếp sợ khi hắn leo lên một ngọn núi lúc rốt cuộc thấy rõ phía trước chiến đấu hắn ẩn thân gây nên đỉnh núi cũng chỉ là một tòa cũng không tính quá cao gò đất mà thôi hoặc là sưng là núi thấp càng thích hợp hơn một ít ở tòa này lùn dưới chân núi đạt tới hơn mười người chính liên thủ vây công một con bạch sắc bạo viên đông hồng diệp dư sinh duy nhất nhận biết chính là đông hồng long đẳng cũng không tại nơi này trừ đông hồng bên ngoài còn có mấy người tương đối quên mặt rõ ràng là lúc ấy từ vô căn đỉnh lầu hai đi xuống người những người này toàn bộ đều là áp chế tu vi đến nay không chịu đột phá có lòng trí lớn người bọn họ tu vi toàn bộ đều là thối thể đại viên mãn tùy tiện xuất ra một cái đều có nghiền ép lần này ngoại môn top một trăm bảng thực lực có thể dưới mắt chỗ chiến trường b một mươi ba người n g liên phòng. bọn họ công kích tháo xuống đại nhiều hơn đem b ạ o viên ngăn ở trong một cái góc không đúng cũng không phải là bọn họ đem b ạ o viên ngăn ở chỗ này mà là bảo viên chính mình đứng ở nơi đó sau lưng hắn là một cái cửa h à n g từng trận nhu hòa vầng sáng không ngừng từ cửa hàng phát ra keng ợ i ý của hệ thống thanh â m ở diệp dư sinh trong đầu hoàng phẩm cựu cấp linh tạo hóa quả lấy thân hồn cảnh cường giả là chất dinh dưỡng mà sống trường ăn vào có thể tẩy thân thể nện căn cơ thì ra là như vậy diệp dư sinh rốt cuộc minh bạch những thứ này vì sao lại ở chỗ này giao thủ nguyên lai、like、là nơi này xuất hiện tạo hóa quả mà yêu viên cũng chính bởi vì bên trong sơn động tạo hóa quả mới không chịu rời đi cửa hàng nữa bước nếu không nếu bạo viên cố ý đuổi giết trong m ư ơ i ba người một cái sợ rằng bây giờ đã có người ngã xuống mà đông hồng mấy người cũng chính là nhắm ngay yêu viên sẽ không dễ dàng rời đi cửa hàng một điểm này mới có thể không kiêng kỵ như vậy ra tay với b ạ o viên giống b ạ o viên hai tay dùng sức đánh phía trước lồng ngực tạo thành từng đạo rõ ràng sóng gợn rung động hướng xung quanh khuếch tán ra rung động mạnh mẽ âm thanh để cho người mà hiện lên minh âm đông hồng đám người sắc mặt đại biến thân thể nhanh chóng rút lui chấn động tiếng không chỉ là phổ thông chấn động mà là hàm chứa chân khí thủ đoạn công kích vô luận là chấn động mà ra sóng gợn hay lại là âm minh đều mang lực công kích cường đại ở mười ba người đồng thời rút lui trong nháy mắt, bạo viên rốt cuộc lần đầu tiên rời đi cửa hàng nhưng là chỉ là về phía trước bước ra một bước mà thôi chính là chỗ này một bước cũng đã cố định sinh tử đi bạo viên một bước thắng nhân loại ba bước một trong số đó bước mà lên gắn đầy lông bàn tay trực tiếp bắt một người đầu Không. bị bắt chi người sắc mặt đại biến rồi sau đó biến thành thống khổ biểu tình bởi vì bạo viên trào tử đang dùng lực phát ra từng trận để cho người hê răng cốt cách vỡ vụ c h i âm đông hồng chờ mười hai người sắc mặt đồng thời trở nên ngưng trọng cứu người sử dụng song đao doan tâm hàng ngang nhiên xuất thủ những người khác theo sát phía sau nghĩ tưởng muốn cứu bị bạo viên nắm trong tay đồng bạn vê anh mấy người mới vừa ra tay liền nhìn thấy bạo viên trong tay một viên đầu lâu trực tiếp nổ lên một viên đầu lâu ở bạo viên trong tay bị miễn cưỡng cho bấp vỡ giống mùi máu tanh để cho bạo viên hung tính bị triệt để thả ra đỏ t h ắ m con ngươi lóe lên là huyết quang mang hai quả đấm dùng sức ở trên ngực tiếp tục đánh phía trước còn lại m ộ ư ơ i hai người sắc mặt tuy khó nhìn nhưng lại không cam lòng lúc đó t ố i lui lần nữa xông về bạo viên v â phần cái đó chết đi vũ giả phong thanh hàm hữu d ngôi n nói doan tâm hàn nếu quả thật bị ngươi được tạo hóa quả có thể sẽ giao ra sao họ phong doan tâm hàn sắc mặt khó coi ngươi đang chất vấn chúng ta phẩm không không không. phong thanh hàm lắc đầu một cái đây không phải là nghi ngờ mà là một trăm phần trăm chắc chắn người doan tâm hàn tính cách chúng ta nơi này người nào không biết người đừng làm ổn đông hồng cau mày tới cái biện pháp này liền không cần nói nhiều chúng ta những người này tề tụ ở chỗ này ai có thể tin phải ai doan tâm hàn sự thật cũng đúng là như vậy bọn họ những người này tụ chung một chỗ bất luận người nào đi phụ trách g ă n trộm tạo hóa quả một trọng yêu khâu cũng sẽ không có người yên tâm động thủ đi phong thanh hàm nói giờ phút này b ả o viên đã bởi vì tiên huyết kích thích mà dần dần trở nên điên cuồng vê anh lần này không người nói nhầm nữa cũng không người lại kéo dài thời gian sớm một chút lấy được tạo hóa quả mới là trọng yếu nhất về phần kim bài bọn họ có thể xuất hiện ở nơi này người đã sớm lấy được kim bài đ i ệ n định thi đấu thắng lợi vị trí mười hai người điền cùng ra tay với bạo viên không có bất kỳ người nào lựa chọn nương tay tạo hóa quả bọn họ tình thế bắt buộc bạo viên mạnh hơn nữa cũng không được mở tiếng quát như sấm song đao bổ ra bạo viên c u ầ n bạo chân khí chém về phía bạo cái đầu lâu vê anh to lớn quả đấm to xuất hiện ở song đao trước vang lên tiếng kim loại mà song đao chủ nhân lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài bạo viên quá mạnh độc thân xuất thủ ai cũng không được đinh linh linh một cái chung vàng xuất hiện phát ra chung chung c h i âm hạn chế bạo viên hành động nhanh tay cầm chung vàng cường giả nóng này mở miệng nói h á n vàng này chung cần muốn thực lực cường đại coi như chống đỡ mà bạo viên quá mạnh lấy thực lực của hắn chống đỡ thời gian tuyệt đối không cao hơn năm cái hô hấp đúng một cây đại truy xuất hiện ở bạo viên đ ỉ n h đầu hung hãn mà rơi xuất thủ không chỉ một người còn t h a lại đông hồng chờ chín người toàn bộ xuất thủ lại ra tay một cái chính là công kích mạnh nhất một trăm chín mươi ba đ o ạ t tạo hóa quả linh khí diệp dư sinh ánh mắt liền kẻ gian nha liếc mắt đã nhìn chằm chằm cái đó đ u n g đưa chuông vàng lớn chừng bàn tay chuông vàng nhẹ nhàng cử động liền tản mát ra một đoàn kim sắc q u a n v ư ợ n g rơi vào bạo viên trên người đem bạo viên thân thể cố định tại chỗ thật là đồ tốt ta tốt như vậy đồ vật cũng làm diệp dư sinh cho thấy thèm xấu mình tại sao cũng chưa có những thứ này thứ tốt đâu rồi thật là người so với người làm người ta tức chết tại hắn quan sát chuông vàng thời điểm đông hồng đám người công kích đã đến đùng một thanh lôi truy nện ở bạo viên trên đỉnh đầu đem bảo viên cả người đập trầm xuống phía dưới hai chân khảm xuống dưới đất bởi vì không thể di động nguyên nhân bảo viên chỉ có thể bị động đón đỡ toàn bộ thủ đoạn công kích xích ngân thương tịch quyền cuốn lên điểm một cái thương hoa đâm vào bảo viên yếu hại thượng mỗi một chỗ yếu hại cũng không có rơi xuống cong quả đấm chiến đ ao trường kiếm toàn bộ công kích duy nhất toàn bộ trúng mục tiêu bảo viên vậy tới nhu thuận lông màu trắng trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ bị vô cùng nghiêm trọng bị thương nặng nhất là ngực một kiếm kia đã xuyên thủng nó tim g ố n g bảo viên trong miệm chuyển ra tuyệt vọng gà ghét mà gào thét bên trong không chỉ có tuyệt vọng còn có tuyệt cảnh xuống điên cuồng nó d â y rủa càng phát ra kịch liệt từng cổ một đậm đà mãnh liệt sát khí từ bạo viên trong cơ thể mãnh liệt mà ra đem c h ó i buộc tại chỗ chung vàng ánh sáng từ từ bị trống lên mỗi một khắc ba tay cầm chung vàng cường giả kinh ngạc nhìn trong tay phá toái chung vàng vê Và anh hắn còn không có từ chung vàng phá toái trong khiếp sợ kịp phản ứng l i ề n bị một mảnh to lớn bóng tối bao phủ rồi sau đó một cái so với đầu hắn còn bàn tay to bắt hắn lại cổ ha hạ vũ giả ở phản kháng kịch liệt lại căn không cách nào tránh thoát bạo viên bàn tay theo b ạ o viên trên tay dùng sức hắn mặt từ từ nghẹn thành màu đỏ tía vũ giả dùng sức đấm đá b ạ o viên thân thể có thể loại trình độ này đấm đá đối với b ạ o viên mà nói hãy cùng cù lét như thế c á c thanh thúy hầu cốt vỡ vụn chi âm văng lên lại một cường giả bỏ mạng ở b ạ o viên trong tay vâng b ạ o viên cầm trong tay thi thể dùng sức đập về phía mặt đất mang theo to lớn bóng tối hướng những người khác tiến lên nó ngực tiên huyết như tiểu khê như vậy c h ả y sôi mà xuống đầu c à n g bị trôi này lôi truy đập ra một cái hố to nhìn vô cùng thê thảm có thể dù là bảo viên thụ nặng như vậy thường hắn cũng không có ngã xuống ngược lại bởi vì tiên huyết kích thích trở nên càng hung lệ đông hồng đám người thấy vậy toàn bộ lũi về phía sau đi b ạ o viên đã điên hơn nữa không còn sống lâu nữa chỉ cần bọn họ tránh qua b ạ o viên tuyệt cảnh xuống phản công khiến nó tiên huyết tự nhiên lưu quang là được nhưng là bọn họ đánh giá thấp b ạ o viên tốc độ trước b ạ o viên từ đầu đến cuối cũng canh giữ ở cửa hàng không có chủ động đánh ra, bọn họ căn cũng không biết b ạ o viên nắm giữ như thế nào tốc độ mà lúc này làm b ạ o viên rời đi cửa hang thời điểm liền cho thấy làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng tốc độ đúng đại điệu t â n chiến đẩy bạo viên thân thể tại chỗ biến mất bạo viên nhịp bước quá lớn một bước liền bù đắp được nhân loại ba bước hơn nữa đ ả o đẳng tốc độ kẻ gian nhanh cơ hội là ở trong c h ư ớ c mắt liền đổi kịp một tên cừng giả nhân loại vũ giả nghĩ tưởng phải phản kích nhưng ở không giữ lại chút nào bạo viên trước mặt hắn phản kháng lại có vẻ như thế tái nhợt vô lực vây anh một viên quả đấm to trực tiếp đem vũ giả quả đấm đập bể khí lực không kiệt lần nữa ở đập bể nhân loại vũ giả quả đấm sau cũng không dừng lại lại đập ở ngực đối phương thượng một quân này cường đại lực phản tác dụng thiếu chút nữa đem nhân loại vũ giả con ngươi cho du gia cho dù không có rung ra đến cũng hướng ra phía ngoài lồi ra nhìn lại nhân loại vũ giả ngực đã thật sâu sụp đổ đi b ả o tim nắp ấy loại này mỗi một người đều là đại nghị lực vũ giả áp chế tu vi đến nay sẽ chờ thi đấu sau nhất phi trùng thiên thật không nghĩ đến bọn họ còn chưa đi đến cuối cùng liền đem tánh mạng ở lại chỗ này đến đây đã có ba người chết ở bạo viên trong tay đông hồng bọn người bị tuyệt đ ị a phản kích bạo viên hù được tứ tán né ra đã sắp gặp tử vong bạo viên bắt đầu điển cuồng truy kích đến ở nơi này nguy cấp tất cả mọi người đều chỉ lo chạy thoát thân lại quên đây là cướp lấy tạo hóa quả cơ hội tốt nhất chỉ cần bọn họ trong đó có một người thừa dịp trốn chết thời cơ có thể vụ tới là được dễ như t r ở bàn tay đạt được tạo hóa quả nhưng là bọn họ đã bị bạo viên sợ mất mật chỉ lo điên cuồng chạy trốn trong c h ư ớ c mắt ngọn núi nhỏ này t u n g lũng bên trong trừ ba cổ thi thể bên ngoài lại không một cái vật còn sống xa xa đ ổ i thượng diệp dư sinh vẹo một chút liền lao xuống đặc biệt sao nhất định chính là cơ hội tốt trời bàn a một màn này để cho diệp dư sinh cảm giác đặc biệt không chân thật có thể cơ hội liền sắp xếp ở chỗ này hắn cũng sẽ không thờ ơ không động lòng vèo hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng vào sơn động cái sơn động này rất nhỏ chỉ có hơn một t r ư ợ n g phương viên ở ngọn núi nhỏ này trong động mặt đất trải rộng một cổ lại một cổ bạch cốt thi thể những người này đã không biết chết bao nhiêu năm bị thuế nguyệt ăn mòn chỉ còn lại từng trồng bạch cốt diệp dư sinh trong lòng than thở một tiếng cho dù là thần hồn cảnh cừng giả nhưng cũ ngăn cản không thuế nguyệt lực lượng chỉ còn lại đầy đất bạch cốt thậm chí ngay cả tên đều không người nhớ đến cuối cùng thậm chí chỉ có thể trở thành dưỡng liêu không sai bọn họ chính là dưỡng liêu đầy đủ mọi thứ đều là trên đất bội cây kia trái cây màu trắng làm áo cưới một gốc thực vật từ bạch cốt xương sần trong kẽ hở sinh trưởng mà ra thực vật vô diệp chỉ có một viên trái cây màu trắng sinh trưởng ở phía trên đây chính là tạo hóa quả diệp dư sinh đưa tay đem tạo hóa quả t h á o xuống cầm trong tay hắn lại cảm giác hết thệ các thứ này là như thế không chân thật một tia mở mịt vầng sáng từ trên trái cây tản m á t ra để cho diệp dư sinh thân thể sinh ra một loại khát vọng cảm giác hắn hít thật sâu một cái chỉ là một hơi thở mà thôi lại bởi vì hút vào tạo hóa quả tản mát ra một tia khí t ứ c để cho hắn thân thể càng khát vọng thứ tốt diệp dư sinh con mắt lóe sáng đứng lên trong lòng nổi lên một loại lập tức đem ăn khát vọng bất quá diệp dư sinh cũng không phải người ngu biết bây giờ không phải là dùng tạo hóa quả cơ hội quay lưng bỏ đi sân động v ẹ o hắn nhanh chóng hướng xa xa phong tới trong chớp mắt liền biến mất ở lâm trung ngay tại hắn mới vừa tiến vào lâm t r u n g không lâu liền nghe được một câu ẩn chứa vô biên l ử a giận tiếng gầm gừ từ phía sau truyền là ai là ai trộm đi tạo hóa quả trong tiếng hô ẩn chứa ngút trời tức giận để cho diệp dư sinh thân thể không tự chủ được giật mình một cái bất quá khi hắn nhìn lấy trong tay tạo hóa q u ả lúc tâm tình lập tức t ố t lên hắc hắc b á i bay ngài kia vui vẻ cười âm hiểm một tiếng diệp dư sinh thân thể nhanh chóng đi xa về phần sau sẽ xảy ra chuyện gì hoặc có lẽ là đắc tội ai hắn căn liền không quan tâm hắn bây giờ cần nhất làm việc chính là chọn nhanh tìm một chỗ dùng tạo hóa quả tăng lên thực lực của chính mình mới là thật t r ă m chín m ư ơ thi đấu ngày cuối cùng diệp dư sinh tìm rất lâu mới tìm được một nơi tương đối an toàn địa phương một cái khó khăn lắm chứa một người hốc tây hơi chút ngụy trang một chút hắn liền chui vào tạo hóa quả xuất hiện ở diệp dư sinh trong tay như c ũ n h ư trước như vậy tản ra mở mịt v ầ n g sáng từng của một thấm vào ruột gan thoang thoảng từ tạo hóa quả thượng tràn lan từ trong lỗ chân lông chui vào bên trong cơ thể rất khó tưởng tượng ngươi lại là lấy thần hồn cảnh thân thể là phân bón mới ngươi có thể sinh trượt da diệp dư sinh ở trong hốc cây tự lẩm bẩm như vậy cảm k h á i rõ ràng nghe để cho người dợn cả tóc gãy tạo hóa quả lại tản mát ra để cho người không nhịn được nuốt nước miếng thoang thoảng không thể không nói thế gian này hết thể thức sự quá kỳ diệu nhân loại vũ giả hấp thu thiên địa linh khí thiên tài địa bảo tăng cao tu vi giống vậy có tạo hóa quả như vậy lấy nhân loại vũ giả là dưỡng liêu k ỳ dị hoa quả bất quá bất kể nói thế nào tạo hóa quả nếu rơi vào trong tay hắn cũng chưa có bỏ qua cho đạo lý đinh linh linh kiếm vực chi linh ghé vào lỗ thai hắn đung đưa phát ra từng trận dễ nghe kèn tiếng trung ngươi cũng đang vì ta cao h ứ n g sao hắn tự tay sờ một cái bên thai tiểu kiếm đinh linh linh kiếm vực chi linh không cách nào mở miệng chỉ có thể lấy âm thanh chung để diễn tả mình tâm tình、h. diệp dư sinh minh bạch tiểu gia hỏa ý tứ yên tâm không có việc gì chờ chiến trường b í cảnh chuyện ta liền mang ngươi đi ra ngoài xem thật kỹ một chút phồn hoa đại thiên thế giới đinh linh linh huyết hồng sắc tiểu kiếm lần nữa thoáng qua động một cái liền bình a n đi xuống diệp dư sinh hít sâu một cái rồi sau đó không chút do dự trường khai cắn về phía trong tay tạo hóa quả Kết. răng cắn lấy vỏ trái cây thượng đặt tới hai đồng quả đấm lớn nhỏ tạo hóa quả nhưng trong nháy mắt hóa thành thoang thoảng linh khí nước chạy chạy vào trong m i ệ n g hắn diệp dư sinh nhìn không có vật gì bàn tay diệp dư sinh sững sờ nửa ngày còn có thể như vậy bất quá hột đây hột v à bụng sẽ không bê tắc đường rồi chứ táo bón có thể ai làm cảm giác diệp dư sinh ý tưởng kiếm vực chi linh nao động cũng thật là không có ai ông trong cơ thể đột nhiên chuyển tới một cổ nóng bỏng khí tức cắt đứt diệp dư sinh suy nghĩ lung tung liền vội vàng dọn xong tư thế nhắm minh tưởng gây nên minh tưởng bất quá chỉ là cảm giác trong cơ thể tình huống mà thôi tại hắn cảm giác bên dưới tạo hóa quả hóa thành nước lưu mới vừa vào thể liền hóa thành lấm tấm linh khí ánh sáng tạo hóa quả ẩn chứa linh khí cùng thiên địa linh khí có bất đồng rất lớn nó không vào kinh mạch không cho khí huyết ngược lại từ hắn lục p h ủ ngũ tạng xuyên qua xâm nhập ra thị tế b à o tổ trước đây thật thân kỳ cảm giác được một màn này diệp dư sinh ở trong lòng nghĩ như vậy đến kia tinh điểm ánh sáng có năng lực đặc thù dung nhập vào da thị t sau phản p h ấ t hóa thành từng thành t i ể u truy tử dùng sức nện hắn thân thể diệp dư sinh tạo hóa quả hấp thu thần hồn cảnh sợ không phải cái thợ rèn chứ tạo hóa quả tên cao lớn như vậy thượng thế nào thực tế lại như vậy lào đây t i ể u truy tử rèn sát sao bất kể hắn nghĩ như thế nào nhưng thân thể đang lên tới cảm giác nhưng là thật điểm sáng vô số hóa thành tiểu truy tử giống vậy vô số điên cuồng ở trên người hắn nện giờ khác này diệp dư sinh chân thiết cảm nhận được cái gì gọi là con kiến toàn tâm cảm giác đặc biệt sao nhất định chính là thành thiên thượng vạn con kiến ở cắn hắn đục muôn hướng trong thân thể hắn chui kia đau ngược lại không phải là rất đau có thể loại cảm giác này thật sự là có chút khó chịu diệp dư sinh thân thể bắt đầu từng trận run r à y cảm giác này quá kích thích mặc dù khó chịu nhưng hắn vẫn cố nén bất động hắn lại không nốc rõ ràng như vậy truy luyện nhục thân cử chỉ nếu là hắn lại không hiểu còn không bằng chính mình đào hố đem mình trôn mà lâm vào cảm giác nội tại hắn căn cũng không biết lúc này thân thể của hắn chính phát sinh cái gì tới bị hắn phong kín kẽ hốc cây、okay、là một mảnh đen nhánh mà lúc này sơn động lại sáng như ban ngày hào quang là từ diệp dư sinh trong cơ thể tản mắt ra từng cái lỗ chân lông đều là một viên sáng lên nguồn suối tổ hợp lại với nhau đem diệp dư sinh nhuộm đấm thành một cái quang nhân nếu như bây giờ diệp dư sinh c ạ o cái đầu hói lời nói phòng chừng sẽ bị người nhận thức thành đắc đạo cao tăng đi thân thể của hắn mỗi một chỗ cũng đang không ngừng lom xuống gồ lên lại lom xuống lại gồ lên không ngừng tuần hoàn qua lại đều nói tu hành không ngày tháng diệp dư sinh lần này tu luyện căn cũng không biết lúc nào chấm dứt sắc trời thầm lại phát sáng thẳng đến thời gian trôi qua đến buổi trưa diệp dư sinh rốt cuộc mở mắt bá khi hắn mở mắt trong nháy mắt phản phất có một đạo ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài thân lưu lững lờ trôi qua hào quang rất nhạt không phát hiện căn không nhìn ra vê anh khi hắn đứng dậy thời điểm cả cây đại thụ trực tiếp từ phần gốc nổ lên cao đạt mấy chục thức cổ thụ ngã xuống、ngày. nhìn ngã xuống đại thụ diệp dư sinh theo bản năng sở mũi một cái ngay sau đó hắn liền sức sốt không đúng rồi tây thế nào đảo bị ta đánh ngã bây giờ nhìn lại chỉ có khả năng này kịp phản ứng diệp dư sinh từ từ giơ tay lên rồi sau đó dùng sức nắm chặt phanh âm bạo thanh trong tay hắn chuyển ra đem không khí rung ra một đạo rõ ràng sóng g ợ n t nắm chặt lực đem diệp dư sinh mình cũng bị dọa cho phát sợ nhưng ngay sau đó trên mặt hắn liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên nghiêm túc cảm giác thân thể một chút cường độ ít nhất so với trước kia cường không chỉ gấp đôi ha ha thoải mái a mừng như điên bên dưới diệp dư sinh không nhịn được cười lớn một tiếng tiếng cười đi qua hắn liền bước ra nhịp bước đi trước thằng đến hắn gặp phải còn lại đỉnh một vị thi đấu tuyển thủ mới biết hôm nay là thi đấu ngày cuối cùng n g ư ờ i không biết nam trên đất xương mặt xương m ũ i thiếu niên ồm ồm hỏi ừ không sai diệp dư sinh chính là từ nơi này trong dân cư biết hôm nay là thi đấu ngày thứ ba chỉ bất quá diệp dư sinh tuyệt đối hay lại là đánh so đối với mới có thể thật dễ nói chuyện cho nên thì có một màn này ngày cuối cùng sao diệp dư sinh suy nghĩ một chút mới phản ứng được hắn còn không có kim bài đây đúng trong tay ngươi có kim bài sao diệp dư sinh hỏi không có s ư ơ n g mặt sưng ơ m ũ i thiếu niên lắc đầu một cái Thích. đối với cái này dạng người diệp dư sinh vô cùng xem thường thời gian dài như vậy đều không lăn lộn đến một khối kim bài thật vô dụng đối phương nói như vậy ngươi là có kim bài vậy ngươi tại sao còn hỏi ta có hay không thiếu niên mặt đầy không hiểu diệp dư sinh ngươi đừng nói chuyện diệp dư sinh không vui ta lợi hại như vậy khả năng không có vàng bại sao ta tin ngươi cái quỷ thiếu niên mặt đầy hoài nghi vậy ngươi lấy ra cho ta nhìn xem một chút thiếu niên không chịu thua hỏi ho khan một cái bị thiếu niên như vậy một xỉ vả diệp dư sinh ít nhiều có chút lúng túng liền vội vàng giải thích ta kim bài tặng người thiếu niên cười hắc hắc trong mắt biểu tình không cần nói cũng biết hắc chính ngài nhớ lại đi đi chương một trăm chín mươi lăm hội tụ lấy ra ta xem một chút thiếu niên hăng hái ta ngươi đừng nói chuyện với ta diệp dư sinh mặt lúc ấy liền hắc xoay người rời đi hàng này thế nào lại hướng người trên vết thương sắt mối đâu rồi thật là tức chết cá nhân nếu như không phải là hàng này thái độ coi như không tệ không có đi lên liền lấy ra một cổ vinh và hung hăng thái độ hắn nhất định sẽ đem hàng này cho đập chết dòm liền tức lên suốt nửa ngày diệp dư sinh đều tại xâm lâm đi lang thang chứ thỉnh thoảng đụng phải mấy con yêu thú đánh chiếc đụng phải mấy cái hắn đỉnh vũ giả đánh chiếc cũng thật buồn chán đáng tiếc duy nhất là suốt nửa ngày hắn cũng không có tìm được dù là một khối kim bài lần so tài này tiến vào chiến trường bí cảnh người quả thật quá nhiều hơn nữa kim bài số lượng lại ít tăng liền thịt ít cục diện mới rơi vào hiện tại ở cái kết quả này vừa chưa thập phân làm diệp dư sinh đụng phải đ ô n g phương vấn hạ cùng vóc người cao g ầ y cựu tỷ lúc vẫn không có bất kỳ thu hoạch cục diện rốt cuộc nên đón c h u y ể n cơ người nói đi đâu diệp dư sinh cho là mình nghe lầm lại hướng mở miệng cựu tỷ xác nhận một lần tìm đầu kia thái cổ quân hồn a cựu tỷ nói diệp dư sinh hắn chính là thật vất vả mới cựu tử nhất sinh từ thái cổ quân hồn thủ hạ chạy thoát bây giờ lại muốn đi có khuyết điểm chứ người là gan thế nào nhỏ như vậy cựu tỷ bê hắn liếp mắt lại nói đế vương đều cùng thái cổ quân hồn đã giao thủ hơn nữa còn từ thái cổ quân hồn thủ hạ cứu ra người vị hôn thê ngươi coi như là cảm tạ đ ế vương lần này cũng phải đi đi mù nói gì thế diệp dư sinh mặt đều đen ngươi còn không biết cựu tỷ mặt đầy kinh ngạc biểu tình ta hẳn biết cái gì ngươi đã không biết ta liền nói cho ngươi nói để cho ngươi biết biết cựu tỷ với nói nhiễu khẩu lệnh nói là đạo nghe nói chúng ta vào chiến trường bí cảnh ngày thứ nhất ngươi chưa lập gia đình ho khắc phục vừa thấy diệp dư sinh sắc mặt khó coi cựu tỷ liền vội vàng đổi lời nói liêu phi yên lầm vào một người cường đại thái cổ quân hồn lánh địa nghe nói nàng còn từ thái cổ quân hồn trong tay trộm ra thứ gì Chọc thái cổ q nói. Nói lần này đế vương tự mình phát ra lệnh triệu tợ mời xin tất cả mọi người đi trước đồng thời vây quét thái cổ quân hồn đợi liệp sát thái cổ quân hồn sau tất cả mọi người nhấn ra lực đại tiểu chia đều bảo vật không phải là ta không phải hỏi cái này diệp dư sinh không biết nên giải thích thế nào tốt hắn nhưng mà nghi ngờ cứu liêu phi yên chắc có hắn bóng dáng người đúng à thế nào từ đầu tới cuối đều là đế vương như thế nào cứu người đâu rồi tại sao liền cùng hắn không hề có một chút quan hệ đây bất quá nghĩ lại coi như nói hắn lại có thể thế nào coi là không đi so đo bên kia cựu tỷ trong mắt cũng s ắ p b ư ớ c lên tiểu tinh tinh đế vương à cũng không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại diệp dư sinh cựu tỷ toàn bộ chính là một não tàn bột tư thế a lô hắn mắt nhìn đồng phương vấn hạ nhà ngươi cô nàng đối với k h ắ c nam nhân lộ ra si mê biểu tình ngươi sẽ không nghen thị hừ hừ đông phương vấn hạ p h i ế t diệp dư sinh liếp mắt ngươi chính là quản tốt chính ngươi nữ nhân đi cũng sắp với bị người chạy ngươi còn có tâm tình ở chỗ này trò cười ta diệp dư sinh bây giờ là thảo luận chuyện này thời điểm sao đi lên đường cuối cùng cựu tỷ một câu nói liền chắc chắn mục tiêu đi cùng đế vương hội họp đông phương vấn hạ cái này chân chó ở cựu tỷ làm ra quyết định trước mặt từ trước đến giờ sẽ không có bất kỳ phản bắt nào diệp dư sinh suy nghĩ một chút coi là còn là cùng đi theo chứ đến lúc đó không đúng còn có thể tìm cơ hội lăn lộn đến một khối kim bài đây dựa hết vào chính hắn tìm cũng không biết được tìm tới khi nào lại nói có thể hay không tìm tới còn chưa nhất định đây bởi vì diệp dư sinh đi qua c h ỗ đó tại hắn dẫn đường thượng ba người rất nhanh liền đến đất hội họp trong quá trình trừ ba người bọn họ trở ra còn rất nhiều người cũng ở đây tự phát chạy tới căn cứ nếu là đế vương phát động lệnh triệu tập hơn nữa nghe nói còn hội tụ vô số bảo vật tự nhiên có vô số tùy tùng liệu mạng đuổi dừng đi ngang qua một mảnh dòng suối lúc diệp dư sinh tỏ ý đông phương vấn hạ hai người dừng lại thế nào hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn gặp nguy hiểm chúng ta đổi một có thể nhảy qua địa phương đi tận lực không muốn tiếp xúc được nước chạy diệp dư sinh nói x o n g xoay người rời đi đông phương vấn hạ cùng cựu tỉ hai mắt nhìn nhau một cái mắt nhìn trước mặt dòng suối cũng không nhìn ra nguy hiểm gì à bất quá bọn hắn cũng tin tưởng diệp dư sinh nói ra lời này không phải là vô tối tha hắn dám nói nhất định là biết cái gì chỗ chiến trường bí cảnh đã không biết mất bao nhiêu cái tánh mạng nguy hiểm không chỗ nào không có mặt cũng không ai biết nơi nào sẽ xuất hiện nguy hiểm hai người đi theo diệp dư sinh tìm tới một nơi tương đối hẹp địa phương nhảy qua ngươi có phải hay không biết cái gì hả cựu tỷ nghi ngờ hỏi ta cũng không biết có đúng hay không tóm lại cẩn thận một chút t r u n g quý không sai vừa nói chuyện công phu ba người lần nữa theo dòng suối đi hướng hội tụ chi địa đi tới đang lúc này dòng suối bờ bên kia truyền tới một trận tiếng nói chuyện ba người đầu khi thấy một nhóm hơn mười người kết bạn mà đi đạp dòng suối từ bờ bên kia đi qua nguyên dị thường bình nước suối ở những người này đi tới dòng suối vị trí chính giữa lúc dị biến nảy sinh điều này dòng suối cũng không phải là rất rộng ước chừng có rộng năm mươi sáu mươi m dáng vẻ độ sâu cũng không nhất định bao sâu coi như trong suốt t h ấ y đáy nhưng vào lúc này dòng suối cuối cùng phù sa đột nhiên lăn l ộ lên ngay sau đó mấy chục cây cây mây vẹo một tiếng từ phù sa bên trong rút ra quấn quanh ở không né kịp vũ giả nơi mắt cả chân xuống phía dưới kéo một cái đem hơn mười người toàn bộ kéo vào trong nước rồi sau đó lôi vào trong nước bùn t một màn này để cho ba sắc mặt người đồng thời đại biến diệp dư sinh người ngược lại còn khá hơn một chút hắn đã có qua chuẩn bị tâm tư biết dòng suối phía dưới ẩn tàng một cái có thể để cho khô lâu kỵ sĩ cũng không dám vượt qua giới hạn quái vật có thể đông phương vấn hạ cùng cựu tỉ nhưng không biết một màn này đem bọn họ hù dọa mặt cũng bạch phải biết mới vừa rồi đám người kêu bên trong trong đó có ba người tu vi đều tại thối thể cựu trọng trình độ có thể ở nơi này cây mây trước mặt thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có thậm chí không có thể hét thảm một tiếng liền bị kéo vào trong nước bùn suy nghĩ một chút cũng kinh khủng lại suy nghĩ một chút mới vừa rồi nếu không phải diệp dư sinh nhắc nhở chỉ sợ bọn họ hai người bây giờ kết quả cùng hơn mười người kia không khác nhau gì cả cảm ơn đông vương vấn hạ câu này cảm tạ hoàn toàn xuất phát từ nội tâm cựu tỷ cũng nói tiếng cảm ơn ngay sau đó chấn thất kinh hỏi kia phủ s a xuống rốt cuộc là thứ gì ta cũng không biết diệp dư sinh cũng không hề nói dối hắn quả thật không biết đi thôi nếu không kết quả cựu tỷ cũng sẽ không hỏi trước mặt cách đó không xa chính là căn cứ chương một trăm chín mươi sáu vây quét khô lâu kỵ sĩ diệp dư sinh một nhóm ba người còn không có hướng tiến tới mấy bước liên nhìn thấy ô ương ô ương bóng người và đàm luận tiếng ông ông ha ha không nghĩ tới ta lục ba một ngày nào đó cũng có thể cùng đế vương kể vai chiến đấu lần này tức đều không thể tiến vào vòng kế tiếp thi đấu cũng không ngủ chuyến này a các ngươi nhìn đó chính là đế vương thật là đẹp trai ba người còn chưa đến gần liên truyền tới trận trận định nọt ủng hộ âm thanh thích diệp dư sinh đ i ể u môi một cái loại này định mọi người vô luận là ở đâu cũng chưa bao giờ sẽ vắng mặt bọn họ giống như một không khí như thế ở nhân loại trong cuộc sống ác không thể thiếu u nghe người ta thổi phòng tinh địch tâm lý cảm giác khó chịu cựu tỷ ở một bên cười nói diệp dư sinh hỏi hạ huynh diệp dư sinh vô vô đông phương vấn hạ bà vai ngươi ra nương môn cái miệng này ngươi là thế nào bị đây ai đông phương vấn hạ rất là cảm khái thở dài ra có hắn thê ho k h ắ n k h ụ c hắn lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được sau lưng chuyển tới một trận sắc khí liền vội vàng lời nói phong nhất chuyển diệp huynh ngươi nói như vậy có thể thì không đúng nhà ta cựu tỷ đây là tính cách thẳng thắn được không nào diệp dư sinh nhìn đông phương vấn hạ mặt không đổi sắc chuyển di lời nói phong rõ ràng là đôi câu căn không vào để lời nói lại bị hắn hoàn mỹ hàm tiếp đến đồng thời còn không có bất kỳ vi hòa cảm bội phục bội phục loại năng lực này nhất định là nhiều năm áp bách dưới truy l ư ợ n ra hừ nghe đông phương vấn hạ vừa nói như thế cựu tỉ trong mắt sát khí mới thu lạnh r ê n một tiếng đi về phía trước hô đông phương vấn hạ mọc ra cho khí nguy hiểm thật nguy hiểm thật diệp dư sinh tiến lên vô vô bả vai hắn đưa cho hắn một cái đồng tình ánh mắt thế còn nghiêm đây là một loại bệnh hoạn còn là đồng tình đồng tình đi theo ba người đến gần phía trước đã hội tụ vượt qua ba trăm người mà cái này còn không là toàn bộ vẫn có người không ngừng từ lâm trung đi ra gia nhập đội ngũ đây chính là đế vương lực hiệu triệu một câu nói mà thôi liền có nhiều người như vậy c a m nguyện lĩnh mệnh mà lão đại diệp dư sinh vừa mới xuất hiện hầu lôi liền từ trong đám người trôi ra ha ha thấy hầu lôi diệp dư sinh cũng cao hứng vô cùng dùng sức ở bộ ngực hắn truy hai cái bịch bịch giống như đánh trống thanh âm từ hầu lôi ngực truyền tới chấn diệp dư sinh cánh tay cũng hơi tê tê ánh mắt hắn nhất thời sáng lên vui vẻ nói không tệ không tệ tu vi lại tăng lên nhiều như vậy ha ha. diệp dư sinh tán dương là đối với hầu lôi giải thưởng lớn nhất phần thưởng thật thà gãi đầu một cái lại có chút ngượng ngùng hắn không có nói bây giờ thực lực hắn kết quả trả ra bao nhiêu kia cũng không trọng yếu chỉ cần có thể để cho lão đại hài lòng liền đủ diệp dư sinh cũng không có hỏi từ hầu lôi phơi b à y bên ngoài trên cánh tay kia từng đạo giữ t ậ n vết sẹo là hắn biết khoảng thời gian này hầu lôi kết quả kinh lịch cái gì thối thể bắt trọng đình phong chỉ thiếu chút nữa chính là thối thể cựu trọng không tệ không tệ đúng ngươi làm sao sẽ tới nơi này diệp dư sinh hỏi ta ừ nói à có c hầu u y ệ n không thể nói. Nhìn gì thể h lôi m u ố nhu nói l thuận gật đầu một cái vèo ở huynh đệ hai người nói chuyện trời đất sau khi một trận kình phong đột nhiên đập về phía diệp dư sinh cái hót ba diệp dư sinh đầu đều không liền đem bay tới v ẫ t tiếp là một vỏ rượu hắn đem rượu phong vô xuống ngựa đầu liền hung hăng rót một hớp lớn rồi sau đó đưa cho hầu lôi cái đó cho ta cũng tới một cái đi vừa nhìn thấy rượu đông phương vấn hạ cũng có chút tham cho hào khí hầu lôi trực tiếp đem rượu đưa cho đông phương vấn hạ ba đông phương vấn hạ mới vừa muốn uống rượu liền bị c ử u tỷ vỗ một cái đầu ánh mắt hung lệ theo dõi hắn ho khan một cái cái đó đột nhiên lại có chút không nghĩ uống ha ha các ngươi uống các ngươi uống đông phương vấn hạ trực tiếp kinh sợ cầm ai ngờ cựu tỷ lại trực tiếp đem rượu từ hầu lôi cầm trong tay tới ngửa đầu liền rót một hớp lớn uống xong sau mới đưa cho đông phương vấn hạ có rượu ngon không biết trước cho cựu tỷ uống hh <cười> đông phương vấn hạ lúc này cười vui liên nhận lấy rượu uống một hớp ở mấy người truyền rượu thời điểm bá đao khiêng cái kia đem trọng đao đi tới trong tay còn xách một vỏ rượu rượu dĩ nhiên là bá đao ném qua đến trừ hắn con sâu rượu này ai sẽ suốt ngày ở trong túi càn không i ả bộ rượu giả bộ thiên tài đ i ệ bảo còn chưa đủ đâu rồi nào có đất đ ổ i giả bộ rượu a dù sao không phải là ai cũng có diệp dư sinh lớn như vậy túi cắn khôn người cũng tới nữa diệp dư sinh hỏi như thế nào đây chỉ có bá đao minh bạch diệp dư sinh nói chuyện là ý gì hắc bá đao t u é t miệng cười một tiếng đánh v à i khung bất quá mỗi lần cuối cùng đều là thất bại rồi sau đó bị đuổi giết bất quá huynh đệ ta mạng lớn vẫn bình yên vô sự ha ha bá đao tính cách chính là như vậy tùy tiện trừ diệu cùng đánh nhau đối với những chuyện khác cho tới bây giờ không để ở trong lòng đi thôi diệp dư sinh nói chúng ta đi một bên xem náo nhiệt chuyện này tận lực cũng không cần dính vào ta cũng muốn như vậy đi chúng ta đi uống rượu bá đao nói hầu lôi tự nhiên lấy diệp dư sinh là như thiên lôi sai đâu đánh đó lão đại nói thế nào hắn thì làm như thế đó đông phương vấn hạ nhất thời có chút trù trừ chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía cựu tỷ dù sao quyền quyết định ở cựu tỷ trên người cựu tỷ nhìn một chút tụ tập đám người lại nhìn một chút chạy tới vừa uống rượu là ba người nàng chấm ngâm chốc lát sau liền mở miệng nói chúng ta tới đây trong là vì lịch luyện ta cảm thấy phải chả là tham gia tốt hơn đâu đông p ư ơ n g vấn hạ khẽ mỉm cười cựu tỷ nói cái gì chính là cái gì ngoan ngoãn cựu tỷ giống như dỗ tiểu hài là bóp bóp hắn gương mặt cho đông phương vấn hạ náo cái mặt đỏ ửng nhưng lại mặt đầy biểu tình hạnh phúc bên kia chạy tới xa xa diệp dư sinh nhìn đông phương vấn hạ cùng cựu tỷ bất đắc dĩ lắc đầu một cái người khác không biết hắn có biết khô lâu kỵ sĩ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại mặc dù đế vương rất mạnh nhưng cũng không phải là mỗi người cũng có thể như đế vương như vậy diệp dư sinh ba người an vị ở phía xa nhìn hết thệ các thứ này nhìn rộn d ị p đám người những người này nhất định chính là náo tan bột căn không biết suy tính một chút vì sao phải gọi bọn hắn qua chương hội tụ đám n g ờ i c n một trăm chín mươi bảy đế vương mắt nhìn xuống đế vương chung quanh thân thể còn còn chín con rồng vàng lần này đế vương cố ý hiện lộ già khí huyết kim long chín con rồng vàng vờn quanh thân thể đem đế vương làm nổi bật tuyển như thiên thần một dạng kỳ quang nhìn bằng nửa con mắt b ắ t phương chỉ là một vệ ánh sáng liền để cho phía dưới mọi người có loại quỷ bái xung động ở đế vương trước mặt không người có đứng ở tảng cây tư cách chỉ có một mình hắn nắm giữ cao cao tại thượng tư cách nhìn bằng nửa con mắt phía dưới toàn bộ vũ giả đế vương ở hạo thiên tông là một truyền thuyết tục truyền hắn từng ba lần nghịch chuyển tu vi trọng thối thể cảnh xây t ủ c ă n cơ lần này là lần thứ tư mỗi một lần hắn xuất hiện cũng sẽ đưa tới một trận phong bạo cái này phong bạo đến từ hạo thiên tông mỗi một người đi theo đế vương có rất nhiều tùy tùng nút ở hạo thiên tông bên trong nghe nói có rất nhiều bây giờ đã là chân vũ cảnh cường giả chư vị đế vương rốt cuộc mở miệng liền thanh âm hắn cũng cao cao tại thượng có chút lạnh giá có chút lạnh mạng nhưng càng nhiều là nhìn bằng nửa con mắt phía dưới bình an đi xuống tất cả mọi người đều đang chờ đế vương mở miệng hôm nay đem để ta làm dẫn dắt các vị chu diệt thái cổ quân hồn các vị chỉ cần nghe ta chỉ huy liền có thể đến lúc đó thái cổ quân hồn gom bảo vận các vị đều có chia sẻ tư cách các ngươi có từng nguyện ý một câu cuối cùng hỏi ngược lại tri ngữ lập tức đưa tới một trận trời long đất lở chúng ta nguyện đi theo đế vương chém chết thái cổ quân hồn chúng ta nguyện đi theo đế vương chém chết thái cổ quân hồn chỉnh tề tiếng rít giống như như sóng biển vén lên một trận to lớn tiếng sóng phong bạo bây giờ ta dạy cho các ngươi một cái tất cả mọi người hợp lực hoàn thành đại trận đế vương thanh âm ầm vang r ộ i xa xa diệp dư sinh tạp ba hai cái miệng bà đ à o ngươi nói bọn họ có phải hay không trước thời hạn tập luyện xong làm sao có thể kêu chỉnh tề như vậy đây bà đao hắn nhìn diệp dư sinh liếp mắt nhất thời không biết nên thế nào đáp hai người chú ý điểm căn sẽ không ở một chỗ được chứ người xem bên kia thấy bá đao không để ý chính mình diệp dư sinh liền hướng bên cạnh trong rừng dầm ý chào một cái cũng không phải là tất cả mọi người đều ca m nguyện đi theo đ ế v ư ơ n g nguyện ý vì hắn xuất lực giống như diệp dư sinh cùng bá đao người như vậy vẫn có rất nhiều thì như trong tầm mắt h ắ c đao tần long h ắ c đao tần long sau lưng giống vậy có tùy tùng đứng ở xa xa nhìn về phía trước gào thét đám người khoe miệng có chút phẩy một cái lộ ra rất là coi thường hát hát vừa thấy tần long bá đao liền cười người muốn làm gì thấy bá đao muốn đứng dậy diệp dư sinh liền vội và ngăn cản bây giờ cũng không phải là đánh nhau thời điểm nghe vậy bá đao chỉ đành phải hầm h ự c lại ngồi xuống ánh mắt lại khiêu khích hướng tần long nhìn sang tần long ánh mắt cũng l ộ t lại kêu ánh mắt phảng phất đang nhìn người chết như thế diệp dư sinh tầm mắt bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cùng bọn họ lựa chọn như thế người hắn nhìn thấy đông hồng cùng long đằng nhìn thấy bệnh quân nhâm tùng cũng nhìn thấy nho sinh tống quân đi những người này đều có chính mình n g o cốt không muốn nghe người khác chỉ huy làm việc tại hắn nhìn về phía long đằng thời điểm long đằng ánh mắt vừa vận cũng nhìn về phía hắn hai người ánh mắt cách không mắt đối mắt một chút rồi sau đó đồng thời rời đi ánh mắt bây giờ còn chưa phải là vạch mặt thời điểm còn phải các loại ở tại bọn hắn chờ thời điểm phía trước đám người đã đợi nghe đế vương chỉ huy kết xuất một cái khổng lồ chiến trận năm trăm danh vũ giả hợp lực kết thành chiến trận khí thế có thể nói kinh thiên động địa k i a thẳng n g ú t trời cường đại khí huyết lực đã do lượng biến đưa tới chất biến tất cả mọi người, người lăn lộn sôi sùng sục không chúng tia lăn lộn khí huyết phản g phất ở dựng dục một con tuyệt thế hung vật muốn từ trong lao da thu sẽ ở đó lăn lộn khí huyết s ắ c bùng nổ trước mắt đế vương thanh â m ở tất cả mọi người vang lên bên hai tại hắn dưới sự chỉ huy toàn bộ vũ giả khí huyết cũng thu trong cơ thể các ngươi lại làm quen một chút sau đó liền lên đường đế vương bình nói dạ mọi người cùng kêu lên k ê ơ đế vương lời nói nắm giữ vô cùng thần kỳ ma lực hơn năm trăm n g ư ờ i đồng thời nhắm điều tức một màn này có thể nói thật lớn coi như ở hạo thiên ba mươi sáu đỉnh cũng rất ít có hơn năm trăm n người đồng thời tu luyện thịnh cảnh phát sinh đây chính là đế vương một câu nói là được làm cho tất cả mọi người theo ý hắn đi làm nhưng cũng không thiếu dù là thân ở trong trận cũng không muốn nghe đế vương lời nói đông vương vấn hạ chính là một cái trong số đó nhìn ở bên cạnh nghiêm túc tu luyện cựu tỷ đông vương vấn hạ trong lòng than thở nếu như không phải là cựu tỷ yêu cầu hắn căn không thể nào xuất hiện ở nơi này hắn thấy còn không bằng cùng diệp dư sinh bọn họ ở một bên uống rượu tới thoải mái đây vèo tại người khác lúc thời điểm tu luyện đế vương thân thể động một cái liền bay lên trời từ hơn năm trăm nhắm điều tức vũ giả đỉnh đầu bay qua hạ xuống sau l ư n g hắn đi theo hai mươi người hai mươi người đều là hạo thiên tông lần trước t ố p một trăm bảng còn s u ấ t lại cờ ư n giả g bọn họ trong những người này có người là thực sự áp chế tu vi đến nay giống vậy cũng có thật không cách nào đột phá đến chân vũ cảnh bất đắc dĩ người nhưng mà làm diệp dư sinh nhìn đi theo đế vương từ từ đi tới liêu phi yên lúc cả người cũng không tốt các nàng này diệp dư sinh trong lòng thầm phun một câu hắn liền không hiểu nổi liêu phi yên tại sao phải cùng những người này dính vào đến đồng thời sao nghĩ tường đây cũng mặc kệ trong lòng của hắn có hay không thoải mái hắn cũng không có tư cách đi quản liêu phi yên đó là liệu phi yên tự lựa chọn cũng không biết đế vương có hay không cố ý tạo n ề n h ắ n đầu tiên liền dẫn người hướng diệp dư sinh đi qua hắc diệp dư sinh khỏe miệng thượng dương lược khởi một vệ nguy hiểm độ cong bá đao sắc mặt cũng ngưng trọng rất nhiều nhưng rất nhanh liền tản g ra cùng diệp dư sinh chạm thử bầu rượu hung hăng hướng đổ vô miệng một hớp lớn những người này lai giả bất thiện a không việc gì diệp dư sinh đầu liếc mắt nhìn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hầu lôi hầu lôi trên mặt ngược lại không có sợ hãi chỉ có ngưng trọng ừ rất không tồi đế vương dẫn người ngừng ở diệp dư sinh trước mặt trong mắt không nổi bất kỳ gợn s ó n g nào bình để cho người không dám nhìn thẳng vào mắt toàn bộ không nguyện ý nghe từ đế vương chỉ huy vũ giả cũng xem qua vì sao không gia nhập đế vương mở miệng hỏi diệp dư sinh cũng không đáp h ắ n vấn đề con ngươi hướng lên rều một cái cùng cặp kia bình con ngươi mắt đối mắt một chút liền lần nữa rời đi bá đao không coi ai ra gì ở đó uống rượu nhưng từ thân thể của hắn căng thẳng trình độ có thể thấy được hắn đã làm tốt một lời không hợp liền trở mặt chuẩn bị hầu lôi thân thể băng bó so với bá đao còn gấp hơn binh khí tiếp địa lôi truy đã xuất hiện ở trong tay đây là thi đấu trước khi bắt đầu diệp dư sinh ở chân bảo cắc vì hắn vua xuống vũ khí cái này còn là lần đầu tiên triển lộ ở trước mặt người đời diệp dư sinh thấy diệp dư sinh lại dám như vậy không nhìn đế vương tùy tung bên trong rốt cuộc có người không nhịn được mở miệng đế vương ở nói chuyện với ngươi vì sao không đáp diệp dư sinh hướng người nói chuyện liếp mắt một cái giống vậy không có đáp chương một trăm chín mươi tám diệp dư sinh sắc c ơ lúc trước diệp dư sinh vẫn cho rằng có tư cách tham gia lần so tài này lần trước cường giả đều là tương tự đông hồng cùng long đẳng như vậy nhân vật nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt lối ra này người hắn mới biết rõ mình nghĩ tưởng sai đối phương tu vi là thối thể đại viên mãn là không có sai có thể tu vi này rõ ràng cùng đông hồng đám người t r ê n lệch quá nhiều tối thiểu đỉnh đầu bọn họ hát v t i ể u tương k é m quá nhiều thật là không cách nào so sánh được nguyên lai、like、cũng không phải là mỗi người đều là áp chế tu vi a diệp dư sinh ở trong lòng nghĩ như vậy đạo ít nhất với sau l ư n g đế vương hơn hai mươi người chỉ có bốn năm cái là chân chính áp chế tu vi không chịu đột phá lại cam tâm đi theo đế vương cừng giả giống như đông hồng long đẳng song đao doan tâm hàn đám người bọn họ mới là không cam lòng khuất phục người sau lấy đại nghị lực áp chế tu vi muốn nhất phi trùng thiên người đều bị người chỉ đích danh tra hỏi diệp dư sinh dĩ nhiên sẽ không tiếp tục yên lặng đi xuống ta diệp dư sinh muốn làm cái gì chẳng lẽ còn muốn ngươi giúp ta an bài hay sao hắn lời nói rất kiêu ngạo hắn ở nói cho tất cả mọi người muốn ta làm cái gì không muốn làm cái gì không có bất kỳ người nào có cơ tay múa chân tư cách hừ đối phương hừ lạnh chịu cho ngươi gia nhập là coi trọng ngươi khác không tán thưởng hắc diệp dư sinh lúc ấy liền cười xin lỗi con người của ta đâu rồi không có gì lớn trí hướng thị tỉnh tiểu dân một cái các ngài những thứ này cao cao tại thượng cường giả ta còn thực sự không xứng cùng các ngươi nâng đỡ cho nên các ngươi có thể đi tìm chết n g ư ơ i mở miệng giận dữ liền muốn xuất thủ nhưng hắn mới vừa phải ra tay liền bị đế vương ánh mắt ngăn lại bị đế vương cặp kia bình con ngươi nhìn chằm chằm vừa mới chuẩn bị nổi giận nhân thân thể nhất thời r u lên bung xuống tiêu đốt khí huyết cánh tay đế vương ánh mắt rơi vào diệp dư sinh trên người bình nói ngươi cố ý tới đây là vì cảm tạ ngươi liều chết đã cứu yến nhi Ồ, diệp dư sinh lông mày nhớ lên hắn cũng không nghĩ tới đế vương sẽ nói ra mấy câu nói như vậy hai ngày này truyền rộng nhất chính là đế vương liều chết cứu liêu phi yên một chuyện lại từ đầu đến cuối không có nói hắn diệp dư sinh tên tới hắn còn tưởng rằng đây là đế vương cố ý như thế có thể đế vương dưới mắt cố ý điểm ra đến sẽ để cho hắn có chút không hiểu đế vương nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì tiếp tục nói ta đế vương làm việc từ trước đến giờ công chính cũng không sẽ tham ô diệp huynh lực đều là thủ hạ người qua loa biên bài mong rằng diệp h u n h chớ có để ý không việc gì người ta cũng nói như vậy diệp dư sinh dĩ nhiên cũng không thể lộ ra quá hẹp hòi diệp hinh thật không muốn gia nhập chúng ta đế vương lại hỏi một lần có lẽ ngươi còn không biết thái cổ quân hồn bên trong động phủ có bao nhiêu thiên tài địa bảo không diệp dư sinh vẫn lắc đầu một cái ta diệp dư sinh cũng trí hướng lớn chỉ cần có thể thông qua lần thi đấu này liền có thể còn lại cũng không phải là quá để ý được rồi đế vương gật đầu một cái tại hắn gật đầu thời điểm một khối kim bài tự động từ hắn trong túi càn khôn bay ra ngoài phiêu hướng diệp dư sinh khối kim bài này là cảm niệm ngươi liều chết cứu yên nhi công diệp dư sinh khỏe miệng từ từ dơ lên nhìn phiêu ở trước mắt có khác thi đầu hai chữ kim bài đế vương điểm tâm tư này nếu là hắn lại không nhìn ra còn không bằng đ ả o cái lỗ đem mình t r ô n đế vương là muốn nói cho hắn biết để cho hắn thu từ bản thân những thứ kia tiểu tâm tư có hắn đế vương ở chỗ này hắn và liệu phi yên đem sẽ không còn có bất kỳ khả năng luôn luôn chỉ có hắn diệp dư sinh bố thí người khác lúc nào đến phiên người khác bố thí chính mình không cần diệp dư sinh tâm ý động một cái khí huyết ở bên ngoài thân dung một cái liền muốn đem kim bài đưa đi nhưng là hắn thất sách hắn khí huyết trùng kích ở kim bài thượng kim bài lại vẫn không n ú c đ í c h đưa hắn khí huyết toàn bộ đánh sơ sát ừ diệp dư sinh chân mày hơi chút nhíu một cái liền lập tức t ả n ra đối mặt đế vương cặp kia bình con ngươi con ngươi không thấy bất kỳ gợn sóng nào lại mang theo không cho phản bác tư thái không nhận không được sao diệp dư sinh trong lòng minh bạch đế vương ý tưởng khối kim bài này hắn không tiếp cũng phải tiếp tục lão đại hầu lôi đứng lên muốn t hay lão đại làm hắn không muốn làm việc không cần diệp dư sinh lắc đầu một cái nếu đế vương đã làm như vậy khối kim bài này thì nhất định phải do hắn tới bắt hầu lôi cầm không nổi mặc dù hắn diệp dư sinh tù vì không bằng đế vương nhưng nếu bàn về cùng não hắn không thể so với đế vương kém vê anh côn bạo khí huyết đột nhiên ở diệp dư sinh bên ngoài thân hiện lên hắn ngược lại muốn nhìn một chút lấy thực lực của chính mình kết quả có thể hay không dung chuyển trước mắt khối này bị đế vương khống chế kim bài nhưng mà ngay tại hắn khí huyết tràn về phía trước đến ép hướng kim bài lúc khối kia từ đầu đến cuối trôi lơ lửng ở trước mắt kim bài đột nhiên thoáng qua đậu một cái veo một tiếng bay đến đế vương trong túi cán côn lần này để cho diệp dư sinh ngưng tụ khí huyết thoáng cái đánh vào đông vải bên trong loại cảm giác đó để cho hắn suýt nữa phun ra một cái lao huyết diệp dư sinh nhìn không hướng đế vương hắn biết đế vương là cố ý chính là muốn thấy mình đều xấu không biết diệp huynh hành động này là ý gì đế vương cố ý làm bộ như không hiểu diệp huynh không nghĩ tiếp tục kim bài cũng không nhất định như thế tức giận đi ha ha đi theo đế vương tới chung trong dân cư vang lên chế rễu tiếng cười n ạ o tiếng cười kia vào thời khắc này nghe tới là như thế trói thai không cười chỉ có đế vương cùng liễu phi yên đế vương như c ũ mặt vô biểu tình đây là hắn nhân sinh lần đầu tiên bị người khác như vậy trêu đùa hơn nữa còn không có bất kỳ phản bác lực nếu như là người khác trêu đùa hắn còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt cười một tiếng mà qua có thể đế vương không được không được là không được bất kể hắn có thừa nhận hay không hắn và liệu phi yên hô n ước nhưng mà phiêu tuyết kiếm chủ một câu chót miệng giải trừ còn không có xuống chân chính một tờ chi văn mà lúc này đây Đế thế vương như n h ắ một vào mình, rõ ràng cũng là bởi vì ràng là này làm làm Là cho trong lòng của hắn làm sao có thể Trong mình, mánh muốn đem mắt m cũng yên. lòng hắn còn hơn. Ung ung. hắn, điên quần nếu như muốn nổ tung.、Là、lần đầu tiên, sinh nghĩ tưởng liều lĩnh hậu quả đem người trước mắt đánh phi thể chịu thể khí huyết hậu rõ trước giết. Cái của có cơ liều liệt, liều bởi Diệp đầu quả dễ Dư cái tay vỗ vào diệp dư sinh trên b ả vai diệm hinh ngươi làm gì vậy đây nói tốt uống rượu thế nào uống được một nửa phải đi nghe cho sờ đây một cổ bá đạo bên trong mang theo nhiệt độ cùng khí tức xông vào diệp dư sinh trong cơ thể xông về hắn sắc bạo tàu khí huyết hai cổ khí huyết một đôi hướng nhất thời để cho diệp dư sinh thanh tỉnh đi xuống từ từ gần như mình cũng là cáp diệp dư sinh cười ha h a liền toa hạ lúc này đế vương thanh em vang lên lần nữa bị người khác mắng thành chó sủa đế vương lại cũng không tức giận nhìn không hướng bá đao ngươi là bá đao chứ không tệ có thể nguyện đi theo cho ta ta đem dư ngươi người khác khó khăn vọng hạng v ắ c thành k i ể u ha ha bá đao cười ha ha một tiếng hắn cũng không đáp lại dùng sức cùng diệp dư sinh chạm thử vào rượu hung hăng hướng trong miệng rót một hớp lớn hắn không nói cũng đã tỏ rõ hắn thái độ c h ư n một trăm chín mươi chín vây rết bá đao trong lòng ngạo khí tại chỗ chỉ có diệp dư sinh có thể cảm giác không đúng còn có một người xa xa cười lạnh hắc đao tần long là trừ diệp dư sinh ra duy nhất biết bá đao là bực nào cùng v n o người một điểm này ngay cả hầu lôi cũng không có tần l o n g cảm t h ụ thơm tần long hoàn toàn là bị bá đao ba ngày này không nghỉ đang dây dưa hiệu được không tán thưởng đế vương có thể không nói lời nào có thể phía sau hắn tùy tùng cũng không biết t i ế n lặng mỗi lần lúc này chính là bọn hắn biểu hiện thời điểm cái gì gọi là không tán thưởng lần này mở miệng lại là hầu lôi cái gọi i là b này h binh hắn thấy đối đối với binh tướng đối tướng, hắn cảm l nên chính mình biểu hiện Ngươi n chút cái có cách Cái thời tha theo thoại. một điểm. gì, biểu đối tư ta là à hỏi ngược lại câu sẽ để cho hầu lôi không vui hắn bây giờ chính là thực lực tăng trưởng sau bành trướng thời kỳ đâu rồi chớ nhìn hắn liền ánh mắt cũng không dám cùng đế vương mắt đối mắt nhưng lại không có nghĩa là hắn biết sợ đế vương sau lưng những người này không phải là lần trước còn sót lại cường g i a sao ngược lại nhìn lão đại ý là không tính với những người này có quan hệ gì cho dù có dây dưa dễ má cũng là thủ cho nên hắn nói tới nói lui liền có nhiều chút tứ vô kỵ đạn ta là hầu lôi ngươi lại là cái thá gì hầu lôi m ồ m miệng cũng không phải là quá lăng lệ chỉ có thể dùng đối phương lời phản b á t hắn hầu lôi đối phương cười lạnh nơi nào chui ra ngoài giá hầu tử ngươi là muốn chết chứ vậy thì nhìn ngươi có hay không thực lực này hầu lôi sắc mặt ngưng trọng đối với đ ổ i ý tứ rõ ràng cho thấy phải ra tay có thể trước lúc này hắn vẫn nhìn đế vương liếc mắt đế vương không mở miệng hắn không dám làm chủ a lại thấy đế vương lắc đầu một cái chính sự trọng yếu dạ cái đó dài một mặt tóc đại hắn có chút không cam lòng lùi xuống đi tại hắn lui trước khi đi vẫn không quên uy hiếp một chút hầu lôi ngươi cho ta cẩn thận một chút thích trả lại cho hắn là hầu lôi chẳng thèm ngó tới ánh mắt đế vương đám người rời đi đi tần lòng đám người vị trí phương bọn họ vừa mới mới vừa đi hầu lôi thân thể liền phanh một tiếng tê liệt ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hển chiến chiến nguy nguy cầm bầu rượu lên hướng trong miệng đảo một hấp lớn như thế nào đây diệp dư sinh cười vỗ vỗ hầu lôi bà vai cũng không cười nào hắn lúc này trạng thái tới hắn đều làm xong an ủi hầu lôi chuẩn bị lại không nghĩ rằng hầu lôi ánh mắt càng ngày càng sáng nhìn hắn kích động nói loại cảm giác này quá thoải mái ta thật giống như có chút thích loại này bá đạo cảm giác ha ha hầu lôi lời nói chọc cho diệp dư sinh cùng bá đao một trận cười to không tệ không tệ đây mới là hắn diệp dư sinh huynh đệ nên có hào hùng quản ngươi tu vi gì quản ngươi thân phận gì không phục l i ề n đối xa xa đế vương tại chỗ không hề chịu gia nhập dưới trướng hắn người trước mặt cũng chạy một vòng có thể kết quả cuối cùng lại là không có bất kỳ ai với hắn đi ngược lại không người hướng diệp dư sinh trực tiếp như vậy cự tuyệt bọn họ cũng tương đối vận chuyển nếu như không phải là bởi vì liêu phi yên lời nói diệp dư sinh chắc cũng sẽ chuyển chuyển điểm đi ngược lại bá đao là cảm thấy như vậy ồ đang lúc này diệp dư sinh lại nhìn thấy trần thanh thiền trần thanh thiền cũng là không có gia nhập đế vương g i ớ i quyền một người trong bất quá ở bên cạnh hắn còn đứng một cái đeo mạng che mặt dịu dàng bóng người ở người đàn bà này đỉnh đầu tia nhức mhp ắ t lại chỉ so với bệnh quân nhâm tùng nho sinh tống quân đi đám người kém một t i a mà thôi một lát sau hắn liền chắc chắn người đ à n bà này thân phận. Ngoại môn người kém một tiên mà thôi c h u y ê n thuyết từ không có người từng thấy sử chân nhi hình dáng trừ người chết trần thanh thiền còn đang len lén hướng hắn máy mắt diệp dư sinh khẽ mỉm cười nhấc lên v ỏ rượu ý chào một cái bá đang lúc này sử chân nhi đột nhiên đầu hướng diệp dư sinh xem qua kêu một đôi mắt lại phảng phất như hoàng sa nơi như vậy khô khốc tràn đầy hoàng sa nơi mới có thử khí bất quá chỉ là một vệ ánh sáng rõ ràng không dọa được hắn diệp dư sinh thậm chí còn đối với nàng gật đầu một cái bá đao thanh thanh em ủ tại hắn liền vang lên diễm h n h ngươi xem nơi đó ánh mắt theo bá đao thanh thanh em nhìn sang Cái h ư ớ ngoại môn tốt một trăm bảng thứ hai văn lan đỉnh bên ngoài môn đệ nhất người ngư dân diệp dư sinh sắc mặt ngưng trọng ngư dân cho dù hắn danh lại vừa là hắn danh hiệu cũng chỉ có hai chữ này nhưng thủy trung bà chiếm ngoại môn tốt một trăm bảng hạng nhì vô cùng cường thế chứ những người này bên ngoài n c có m ộ trăm chút linh top t r người nổi danh c đồng, đồng thời mở mắt sau đó đứng lên thẳng tắp thân thể đối mặt đế vương mà đứng lên đường đế vương một lời hạ xuống hơn năm trăm linh người đồng thời lên đường trong đám người chỉ có đông phương vấn hạ than thở đi theo cựu tỷ những người khác là cam tâm tình nguyện đi theo đế vương nơi này cách khô lâu kỵ sĩ chỗ ẩn thân cũng không xa đoàn người còn chưa đi bao xa liền nghe được một tiếng rung trời gầm thét giống thông tin triệt điệu tiếng gầm thét đ i ế c thai như góc kèm theo một trận chiến mã hí. nhưng là khô lâu kỵ sĩ cũng không xuất hiện tiếng gào thét này nhưng mà cảnh cáo nó nhất định là nhận ra được nguy cơ mới sẽ như thế đi đưa hắn vẫn ra đế vương thân thể không nhúc đ í c h nhưng mà ra lệnh mà thôi dạ chưa vào đại trận hơn hai mươi người bên trong lập tức đi ra m ư ơ i người thân thể nhanh chóng về phía trước nhảy lên trời những người còn lại lập tức đuổi theo Úng m n g mười người mới vừa đi không lâu phía trước liền chuyển tới một trận kịch liệt giao thủ thanh âm to lớn khí huyết tiếng đánh xa xa truyền văn mở trong đó còn kèm theo từng đạo thê thảm gào thét a khi cuối cùng một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết hạ xuống sau c ư i chiến mã khô lâu kỵ sĩ rốt cuộc xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt bay lên trời khô lâu kỵ sĩ trong mắt thiêu đốt ngọn lửa màu ưu lam ngọn lửa kêu phản g phất nắm giữ linh hồn lóe lên sát cơ m á n liệt kia cái thanh đồng đúc mà thành phương thiên hỏa kích thượng không ngừng nhỏ xuống đến còn chưa khô cạn tiên huyết chặt, chặt. diệp dư sinh tạp ba hai cái miệng không cần phải nói k i a m ư ờ i người cũng đã chết t i ê n lặng nhiều năm như vậy l i ề n l à ở lần thi đấu này thượng đạt được phá kính hy vọng sắp nhất phi trùng thiên đ a n g lúc lại mệnh tăng ở đây cũng không biết đến cùng có đáng giá hay không tâm tình duy nhất không có bất kỳ ba động cũng chỉ có đế vương những người khác sắc mặt đều có chút trắng bệnh thật sự là trên bầu trời khô lâu kỵ sĩ cho bọn hắn áp lực quá lớn chương hai trăm khô lâu kỵ sĩ cùng đàn m ạ lúc này phía dưới mọi người còn chưa phản ứng kịp mình rốt cuộc là lấy cái dạng gì thân phận gia nhập kết trận đế vương thần sắc lạnh lùng ra lệnh chết mười người căn không cách nào ảnh hưởng hắn tâm tình thậm chí ngay cả một tia nho nhỏ b a đ ộ n g rung động đều chưa từng xuất hiện năm trăm l i n người đồng thời ngồi xếp bằng hai tay kết tấn vũ giả năng lực tiếp nhận cũng rất mạnh giản một dấu tay rất dễ dàng liền kết xuất ông theo dấu tay kết thành từng cổ một khổng lồ khí huyết đột nhiên từ năm trăm người đỉnh đầu bốc lên bay lên đến k h ô n g t r ú n g rồi sau đó đan vào một chỗ hóa thành một đoàn to lớn khí huyết phong bạo b a phủ ở khô lâu kỵ sĩ đỉnh đầu kết tấn đế vương lần nữa truyền đạt chỉ thị lần này hắn chỉ thị là truyền đạt cho sau lưng hơn mười người dạ hơn mười người ở năm trăm người phía trước ngồi xuống kết xuất cùng phía sau không dùng tay ấn xích bọn họ khí huyết thăng nhập không bên trong dung nhập vào không trung khí huyết trong báo tố bắt đầu đem khí huyết phong bạo lôi cá mở hóa thành một tấm to lớn khí huyết lưới giả thiên tế nhật đem khô lâu kỵ sĩ long trọng ở bên trong tại chỗ nhân trung chỉ có liệu phi yên từ đầu đến cuối cũng không có nhúc n í c h làm bình an đứng ở nơi đó tâm lý không biết đang suy nghĩ gì đế vương sắc mặt bình ngầm đầu nhìn bầu trời khô lâu kỵ sĩ đang d i n huyết chi lưới trương khai trong n g á y mắt k h ô lâu kỵ sĩ đột nhiên cảm giác một cổ giống như núi áp lực từ đỉnh đầu truyền h í luận luận chiến m ã trong miệng truyền ra thống khổ hí thân thể ở cấp tốc hạ xuống cấm không toa đại trận này lại có cấm không lực lượng vê anh chiến m ã cùng khô lâu kỵ sĩ đồng thời đập xuống đất cường đại trọng lực tựa như một viên sao t r ồ i nệ xuống đem mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu không chỉ là cấm không còn có cường đại trọng lực chiến ma vác khô lâu kỵ sĩ từ trong hố sâu đi ra có thể cảm giác chiến ma bốn cái khô lâu trần đang run dậy trên lưng phảng phất vắc một toàn núi lớn k e n kè két k h ô lâu kỵ sĩ trên người cũng đã thất linh bắt lạc chiến giáp rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn đ ấ y đất giống k h ô lâu kỵ sĩ trong miệng đi gọi nghe điện thoại giận dữ gào thét trong tay phương thiên h ỏ a kích đột nhiên bị nó k é n động một cổ cường đại phong bạo ở chung quanh thân thể hắn thành hình hóa thành một thanh dài đến tầm hơn mười trượng to lớn phương thiên h ỏ a kích hư ảnh anh. phương thiên họa kích tầm mà ra tựa như một cái huyết long phóng lên cao hướng, hướng thiên không khí huyết lưới lớn mạnh liệt ý thức chiến đấu nói cho nó biết nếu như không phá trừ tấm này bao phủ đỉnh đầu lưới lớn. nó thua không nghi ngờ to lớn vương thiên h ỏ a kích hư ảnh phóng lên cao đế vương cũng không ngăn cản từ đầu đến cuối hắn cũng không có nhúc ních đợi thời khắc mấu chốt vâng h ư ơ n g thiên h ỏ a kích hư ảnh đụng vào khí huyết lưới lớn thượng một cổ vô cùng bảng đại phong bạo nổ lên ùng ùng tàn phá phong bạo đang dẫn huyết lưới lớn thượng bùng nổ có thể rõ ràng nhìn thấy khí huyết lưới lớn bị đụng lồi ra một tảng lớn phải đem khí huyết lưới lớn xé Và, giờ khắc này phía dưới hơn năm trăm nhân khẩu bên trong đồng thời phun ra búng máu tươi lớn khô lâu kỵ sĩ một kích này quả thực quá mạnh suýt nữa đưa bọn họ hợp năm trăm người lực ngưng tụ thành khí huyết lưới lớn xé cũng còn khá cuối cùng bọn họ cũng chống đỡ dưới mà vào lúc này khô lâu chiến mã thân thể rốt cuộc quỳ ngã xuống bất luận khô lâu kỵ sĩ như thế nào l ồ bốn cũng không cách nào d rẽ rủa nữa lên thân chịu áp lực quả thực quá nặng mới vừa rồi một cách kia là hắn ở đỡ lấy giống như núi áp lực dưới tình huống duy nhất có thể phát ra một đòn khô lâu kỵ sĩ bị áp đảo làm cho tất cả mọi người đồng thời tinh thần chấn động mặc dù mỗi người cũng thụ không nhẹ thương chỉ cần có thể giết khô lâu kỵ sĩ hết thể đều giá trị mà ngay tại lúc này ai cũng không có thấy khoảng cách nơi đây không muốn dòng suối cuối cùng phù sa bắt đầu kịch liệt lan lộn rồi sau đó phô thiên cái đ ị a đằng mạn từ phù sa xuống nguyện như lợi kiếm vậy hướng lên thiên không đằng mạn đủng có vô hạn chiều dài nhanh chóng duyên thân xuất hiện ở khí huyết lưới lớn bầu trời mi tâm xuất hiện một cái dựng t h ẳ n g văn rất hiển nhiên đàng m ạ n xuất hiện ngoài dự liệu của tất cả mọi người vèo đế vương biết không có thể trì hoán tiếp nữa hắn không xuất thủ không được lượn lờ ở tại bên ngoài thân chín con rồng vàng oanh một tiếng bay ra ngoài quanh quần gào thét xông về khô lâu kỵ sĩ bây giờ chỉ có trước giải quyết khô lâu kỵ sĩ mới có thể đối mặt khí huyết lưới lớn ra đàng m ạ n một khi hai người liên thủ bọn họ làm hết thảy đều đưa thất bại t h ả m hại ùng ùng chín con rồng vàng đem khô lâu kỵ sĩ bao phủ to lớn tiếng nổ tựa như vén lên một trận hủy diện phong bạo hố sâu bắt đầu mở rộng giống như động đất ùng ùng có thể rõ ràng nhìn thấy chín con rồng vàng là tới trúng kích ở đây trời trong đ u ổ i mù buộc phát ra trước đó chưa từng có cường đại uy lực qua lại trong hố sâu đánh thẳng vào khô lâu kỵ sĩ giống nhưng mà kia trong hố sâu từ đầu đến cuối có thể nghe được khô lâu kỵ sĩ tức giận gào thét kia cái phương thiên h ỏ a kích không đứng ở trong hố sâu bước lên đâm ánh sáng ngăn cản đến từ kim long trúng kích nhanh lên một chút nhanh lên một chút trên mặt tất cả mọi người cũng viết đầy nóng này hy vọng kim long có thể đem khô lâu kỵ sĩ đánh chết bởi vì bọn họ chỉ có một cơ hội này bởi vì không trung đằng mạn g đã tung tích xích xích xích đằng mạn g như kiếm phô thiên cái địa điên cuồng hạ xuống nhất căn lưỡng căn vô số cây có lẽ nhất căn lưỡng căn đằng mạn g còn không cách nào đột phá vào khí huyết lưới lớn nhưng này đằng mạn g quả thực quá nhiều cho dù là hợp năm trăm người lực ngưng tụ thành khí huyết lưới lớn cũng bắt đầu run rẩy sắp không chống đỡ nổi nữa cũng cho ta lĩnh trụ đang lúc này đế vương lạnh lùng thanh â m vang r ộ i ở tất cả mọi người bên h a y thanh em hắn vẫn lạnh l ù n như cũ nghe không ra một chút còn lại tâm tình mọi người đang nghe được thanh em hắn lúc còn chút, có ngẩn người một chút, có thể đệ ế n này, bọn họ nghĩ tưởng lui đã tới không kịp, chỉ có thể cắn răng chống Nhưng bọn chống người không nhìn lúc lui là lâu chỉ có có Phúc! cuộc, có đây. bao họ họ thể thể tới Rốt được, i đã kịp, dữ. vừa m nhất g p u huyết, xuống. n tiên ngã Thân hắn dành thời gian, cũng đã chống đỡ đến n thể thời hạ. h đã đã của đơ Đệ bị nhân ngã xuống p h ẳ n g phất là cái tín hiệu liên tiếp có người gục xuống đi nhưng bọn họ cũng không biết từ nơi sâu xa còn có một sợi tơ đem thân thể bọn họ cùng đại trận nối liền cùng một chỗ b u n g tay đông vương vấn hạ đã sớm nhận ra được không đúng trực tiếp cắt đức cựu tỉ giấu tay lúc này cựu tỷ sắc mặt tái nhuận do người nhìn đông phương vấn hạ một trận thương tiếc liền vội vàng lấy ra đan dược là cựu tỷ ăn vào làm ngã xuống số người vượt qua một trăm số lượng lúc vê anh rốt cuộc có nhất căn đằng mạng đâm thùng đại trận cắm vào lưới lớn bên trong rồi sau đó cấp tốc hạ xuống đem một tên vũ giả đóng chặt trên đất t r ư ơ n g hai trăm linh một cứu người khí huyết lưới lớn bị phá giờ khắc này trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên da nồng nặc hoảng sợ ngẩm đầu nhìn khung đính thượng kia giữ tợn đàm mạng giống phía dưới k h â lâu kỵ sĩ trong miệm vang lên một tiếng càng côn bạo gấm hét tia cái phương tiên h o a kích đột nhiên trở nên càng mắt sáng mặc dù lớn trận chỉ bị xé nước một góc nhưng lại cho khô lâu kỵ sĩ thở dốc cơ hội từ đầu đến cuối vởn quanh lên đỉnh đầu vẻ này như núi áp lực đột nhiên bị triệt hồi một tầng làm một người thói quen nặng một trăm cân đ ó lúc sức nặng đột nhiên giảm đi mười cân loại cảm giác này sẽ hết sức rõ ràng cũng sẽ cho người trở nên càng dễ dàng khô lâu kỵ sĩ dưới mắt chính là loại tình huống này nó đã có một tia lực phản kháng xích rốt cuộc đệ nhị cây đàng mạng cũng đâm vào cũng cho ta chịu vào đế vương chính ở chỗ này cho mọi người bơ Nghĩ tưởng nghĩ tới chúng ta sau khi thành công sẽ được cái gì tin tưởng ta đến lúc đó thu hoạch sẽ cho các ngươi tất cả mọi người hài lòng hắn lời nói này quả nhiên để cho mọi người tinh thần chấn động lưới lớn từ sắp phá nát trạng thái lại đưa mắt nhìn một ít có thể vậy thì như thế nào nhục trí quả banh ra cuối cùng không có mới bắt đầu như vậy lầy đạn xích xích xích đàng m ạ n tốc độ công kích càng lúc càng nhanh liền tràn ngập nguy cơ khí huyết lưới lớn rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng càng ngày càng nhiều đàng m ạ n đâm t h ủ n g khí huyết lưới lớn rơi trên mặt đất mỗi cái đàng m ạ n phía dưới cũng sẽ đóng chặt một người mà bên kia khô lâu kỵ sĩ phản kích là càng ngày càng mạnh để cho đế vương cảm nhận được áp lực một đám rất rưỡi đế vương dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh n â m mắng chỉ cần bọn họ có thể nhiều hơn nữa ủng hộ một phút h ắ nát có niềm tin đem khô lâu kỵ sĩ đánh bể nếu như cuối cùng nhưng mà nếu như không phải là sự thật rốt cuộc vây anh tràn ngập nguy cơ khí huyết lưới lớn toàn bộ nổ lên hôn loạn khí huyết lực ở trên trời tàn phá ở không người có thể ngăn cản đằng mạn phô thiên cái địa hạ xuống chạy a phía dưới trúng mắt người đều đỏ liền muốn đứng dậy chạy trốn có thể thân thể bọn họ bọn vèo ừ a mới mánh cảm liệt giác động, để cho suy yếu ngã đang lúc này một đạo thân ảnh từ đằng mạn dưới sự công kích nhanh chóng xông ra ngoài ra ở trong ngực hắn còn ôm một nữ nhân không phải là đông phương vấn hạ thì là người nào từ lâu đến cuối đông phương vấn hạ cũng không có đưa một tia khí huyết đã tiến vào đại trận hắn sở dĩ sẽ tiến vào hoàn toàn là bởi vì cựu tỷ bây giờ gặp nguy hiểm hắn tự nhiên thứ nhất mang cựu tỷ chạy trốn bất quá tại hắn chạy trốn thời điểm trong mắt lại tràn đầy hận ý đầu trừng ư đế vương liếc mắt người này đã bị hắn ghi hận thượng sau này chỉ cần có cơ hội hắn nhất định sẽ tự tay là cựu tỷ báo mối thủ ngày hôm nay nhìn cựu tỷ tấm k i ê u tái n h ậ t khuôn mặt đông phương vấn hạ thương tiếp tâm cũng phải nát tiểu hạ hạ cựu tỷ ngay cả tay cánh tay cũng không n g ừ n g lên được trên mặt lại mang theo an tâm nụ cười nàng cũng biết người đàn ông này mãi mãi cũng sẽ bảo vệ mình đừng nói chuyện cựu tỷ chạy trước nói sau tiếng nói rơi xuống đông phương vấn hạ nhanh chóng tránh né từ đỉnh đầu hạ xuống đàn mạ hướng ra phía ngoài phòng tới ngay tại đông phương vấn hạ chạy trốn thời điểm lại có người nhanh chóng từ trong đám người v ọ t lên nhìn tinh thần sung mãn dáng vẻ rõ ràng cho thấy một chút tiêu hao cũng không có hơn năm trăm người a làm sao có thể sẽ không có đục nước béo cò người tồn tại những người này rất rõ ràng là một chút khí huyết đều không hướng trong đại trận chuyển vật qua hơn nữa số lượng còn không phải số ít chứng hai mươi ba mươi người xa xa thấy như vậy một màn đế vương phổi cũng t ứ c điên nếu như những người này cũng đi theo suất lực lời nói khả năng có thể kiên trì nữa một phút hắn cũng, cũng có ũ n g c đủ thời gian đi c h é m chết khô lâu kị sĩ giống lúc này khô lâu kỵ sĩ rốt cuộc đột phá chín con rồng vàng áp chế phương thiên họa kích bổ ra một đạo thông thiên triệt địa k í c h mang lại trực tiếp đem một con kim long chém nát h o kim long bị đánh nát cùng tâm thần liên kết đế vương trong miệng nhưng phun ra bùn g máu tươi lớn nhìn lại vậy từ trong hố sâu đi ra khô lâu kỵ sĩ nửa người cũng bị đánh nát khô lâu chiến mã càng là đã hoàn toàn biến mất không thấy rất rõ ràng khô lâu chiến mã chết chỉ còn nửa người khô lâu kỵ sĩ sống được giống chiến mã chết để cho khô lâu kỵ sĩ lựa dận càng tăng lên nó đã không nhớ nổi chính mình từ tỉnh lại ngày đó đến bây giờ đã qua bao nhiêu năm tháng ở nơi này vô tận khô khan trong năm tháng chiến mã là hắn duy nhất đồng bạn nhưng là bây giờ hắn duy nhất đồng bạn chết đ ấ y lòng bi thương cộng thêm c u n g nộ để cho hắn l ử a g i ậ n dường như muốn đốt thủng tòa này bí cảnh đế vương trong mắt hiếm thấy hiện ra ngưng trọng từ khô lâu kỵ sĩ trên người hắn cảm giác mãnh liệt khí tức tử vong vèo lúc này hắn không chút do dự xoay người lui về phía sau nhưng mà thoát khốn đi ra khô lâu kỵ sĩ phảng phất một người tử thần bắt đầu điên cùng đuổi giết hắn đừng xem khô lâu kỵ sĩ dáng vẻ chật vật nhưng thực lực lại không giảm mà lại tăng bởi vì hắn là thái cổ quân hồn trong mắt t i ê u đốt ngọn lửa màu ư u lam chính là thực lực của hắn quần suối cùng thân thể không liên quan phương thiên họa kích uy lực vô cùng điên cuồng đuổi g i ế t đế vương nó bây giờ đã nhìn chằm chằm đế vương không g i ế t hắn thể không bỏ qua ở khô lâu kỵ sĩ đuổi g i ế t phương thiên họa kích lúc đàng mạn cũng mở ra điên c u ồ n g sát hại hơn năm trăm n g ư ờ i bên trong chỉ còn bao gồm đông phương vấn hạ ở bên trong trộm gian dùng mánh lưới hơn hai mươi người có thể coi là bọn họ trộm gian dùng mánh lưới gìn giữ hạ thể lực nhưng đỉnh đầu đằng mạn quả thực quá nhiều bọn họ tình huống đã tràn ngập nguy cơ hỗ trợ ba bầu rượu trực tiếp bị diệp dư sinh ném xuống đất ba một tiếng k e cái nắp ấy hơn nữa thân thể đã xông về đằng mạn phạm vi bao phủ hỏa linh thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay bách điều chiều phượng m ũ i một thương trong nháy mắt mở ra vọt vào thương bá đao b ả vai trọng đao động một đạo to lớn đao mang bùng nổ ra sau tới trước vọt vào đằng mạn bao phủ nơi vây một tiếng không biết chặt đứt bao nhiêu đằng mạn giống hầu lôi phảng phất cự nhân như vậy tay cầm tiếp điệu lôi trùi vào, vào. nhưng mà trừ ba người bọn họ trở ra lại không có người nào xuất thủ không đúng còn có một người là liêu phi yên liêu phi yên tay cầm thiên qua ở đằng mạn bên trong nhanh chóng xuyên qua phàm thiên qua chỗ đi qua toàn bộ đằng mạn đều bị chặt đứt trần thanh t i ề n muốn xuất thủ hỗ trợ nhưng lại bị b i ể n cắt sử t r â n nhi ngăn lại mở diệp dư sinh tiếng quát như sấm cùng bá đao hầu lôi ba người nhanh chóng hướng đông phương vấn hạ phong tới bọn họ sở dĩ sẽ xuất thủ là vì cứu đông phương vấn hạ rất nhanh mấy người liền hối hợp lại cùng nhau mà l i u phi yên lại đến trước mặt người khác mang theo những người khác sông ra ngoài tạ đông vương vấn hạ thở hồn hển nói tạ đấu đi ra ngoài trước rồi nói ừ bốn người hợp lực rất nhanh liền đến đằng mạn bên bờ mấy người trước sau lao ra diệp dư sinh thực lực mạnh nhất dĩ nhiên là người cuối cùng nhưng mà ngay tại diệp dư sinh chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm vê anh một đạo có thể so với lôi đài cường đại khí huyết lực đập tới trực tiếp đưa hắn n ệ n vào đằng mạn trong rừng chương hai trăm linh hai kịch chiến long đ ằ n g ai cũng không ngờ rằng long đ ằ n g sẽ vào lúc này xuất thủ hơn nữa hắn xuất thủ không có bất kỳ triệu chứng ở tất cả mọi người đều không phản ứng kịp trong nháy mắt ở nơi này vô cùng thời khắc mấu chốt xuất thủ đánh lén xích vô số đằng mạn bị chém ra long đằng đi vào đằng mạn phạm vi bao phủ bên trong dòng suối p h ủ x a xuống quái vật bị c h ọ c giận tới liền phô thiên cái địa đằng mạn càng ngày càng nhiều đem cả vùng đất này hoàn toàn bao phủ kèm theo c h ó i hai tiếng xe gió điên cuồng hạ xuống l a o đại hầu lôi muốn hướng đằng mạn bao phủ nơi lại bị bá đao ngăn lại ta đi bá đao sắc mặt nghiêm trọng hầu lôi thực lực không bằng hắn Uy t i ệ ngay tiến n vào vô c ù nguy、hiểm. Cùng đi. Hầu lôi không phải là không tin tưởng Hầu hiểm. phải đi. lôi đ là bá o loại mà là à tình huống n hắn không h n đợi được, ấ tại định đi đi. Đông mình yên cũng Phương vấn phải thể h mới tự tâm. Ta vào có đem đặt cựu tỷ toàn ở an toàn phương, l ề n Ngay đi tại qua. ba người chuẩn bị tiến vào bên trong thời điểm diệp dư sinh thanh â m đột nhiên từ đằng mạn bao phủ nơi chuyển ra ai cũng không muốn vào lão đại tin tưởng ta không thành vấn đề diệp dư sinh thanh â m tràn đầy mãnh liệt tự tin hạ xuống đằng mạn quả thực quá nhiều có đằng mạn cách trở bên ngoài đã không thấy rõ tình huống bên trong diêm huynh bá đao ở bên ngoài hô ta c h ờ ở bên ngoài đến ngươi được đi ra ngoài chờ ta uống rượu ha ha đằng mạn bên trong truyền lên tiếng như cũ h ở i mở đằng mạn bao phủ bên trong hai bóng người bình mắt đ ố i mắt đến bây giờ vẫn còn ở đằng mạn bao phủ bên trong người sống chỉ có hai người bọn họ ngươi muốn chết như thế nào long đằng thanh em vô cùng lạnh lùng h ắ c diệp dư sinh khỏe miệng lược khởi quen thuộc b ư ớ n g bình đ ộ con ngươi liền tự tin như vậy có thể giết ta long đằng lắc đầu một cái giết ngươi như lấy đồ trong túi thật sao vậy tới cho ta xem nhìn Ngươi n lại hai ư dư nhường thế nào lấy trong túi? Diệp dư sinh không nào n lấy đồ Diệp bước, cùng long đằng g người co. Không hạ h trung xuống đằng mạn n cũ cách quần nhưng nhưng không cách nào n bạo, vào hai ư g vọt c h ố này g trong. người chống lên bên n khí huyết bên trong. Hai người này cường đại đã không phải là cảnh giới có thể trói buộc bằng loại trình độ này đằng mạn căn không đả thương được hai người trừ phi đến đằng mạn tăng lên nữa một cái cường độ í cảm ứng được trong lòng hai người suy nghĩ đằng mạn trình độ bền bỉ cùng hạ xuống tốc độ cũng tăng lên không chỉ gấp đôi lần này hai người cũng không còn cách nào ổn định nói chuyện với nhau trực tiếp đậu thủ l o n g đẳng bàn tay nhưng đưa tay về phía trước một cái to lớn huyết thủ lớn đột nhiên xuất hiện ở diệp dư sinh đỉnh đầu phá tái vô số đằng mạ chụp vào đầu hắn xem ra ngươi chính là không biết ta ngươi giữa t r ê n l ệ n h l o n g đẳng lạnh lùng mở miệng đúng đại đ ị a c h â n chiến thiêu đốt khí huyết lang yên đột nhiên từ diệp dư sinh trong cơ thể đ i ê n c u ồ n g mánh liệt mà ra lang yên tịch quyển một cái khí huyết hỏa quyền oanh một tiếng trực tiếp đem huyết thủ lớn đập bể t r ê n l ệ n h chính là như vậy sao diệp dư sinh không để ý lắc lư quả đấm một quyền đập bể huyết thủ lớn với hắn mà nói hãy cùng nghiền chết một con kiến như thế dễ dàng Biểu hiện vân đ ạ một phong tiếp kinh. Haha, cho ta là m đòn h u y ế thanh t ủ đấn, chính ngươi c là g o c i huyết sao. nữa Long đằng lần nữa cất tiếng cất cười to, như này biết ngươi loại như không hôi, trời rộng ề năm như v ậ từng g i không có, 100 cũng có 90. thương Một thanh huyết thương đột nhiên từ l o n g đằng ngực miệng phun ra lấy cực nhanh tốc độ đâm về phía diệp dư sinh tim Thích. thường tốt sinh khỏe khởi khinh khí không lược cong, có Diệp Dư miệng lược khởi vẻ khinh thường độ con, đó là bởi ngươi vận khí tốt không có đụng phải ta. Vẫn là vẻ vì độ đó đ không nói một câu sẽ gặp có một lần giao thủ mặc dù nhìn vân đạm phong k i n h nhưng trong đó hung hiểm chỉ có hai người chính mình tin tưởng sự thật chính là long đằng bất kể phát ra cái dạng gì thủ đoạn công kích đều bị diệp dư sinh vân đạm phong k i n h tiếp còn nữa không ở tiếp long đằng lần công kích thứ bảy sau diệp dư sinh tiện tay đánh nát đỉnh đầu hạ xuống đằng mạng bình nhìn đối phương long đằng hắn không ngoại ý diệp dư sinh có thể tiếp được công kích mình nhưng lại ngoại ý muốn đối phương nhìn không t ố n sức chút nào vân đạm phong k i n h g á n vẻ nếu không thủ đoạn vậy cũng chớ lãng phí thời gian tới thật sự đi Trung quy như vậy dò xét cũng quy vậy h xét k ông có ý giờ ì n g ư ơ nói l khác n n g Diệp Dư i s này ó i ngươi Được, như người mong muốn. Lần này, long đằng mi、so、ông ông. tâm kia đã lãnh đạm đi xuống hỏa diễm ấn nhớ đột nhiên xuất hiện hỏa diễm ấn nhớ vừa ra không gian xung quanh nhiệt độ lập tức bắt đầu lên cao hơn nữa lên cao đến một cái để cho người khó mà tiếp nhận trình độ quả thực quá nóng liền chung quanh đẳng mạn cũng thiêu đốt lên khi ta dùng được thực lực chân chính thời điểm ngươi có thể biết là hậu quả gì long đẳng một đôi con ngươi đều biến thành màu lửa đỏ phảng phất hai đám lửa đang cháy mi tâm hỏa diễm ấn nhớ bắt đầu từ hỏa miêu vị trí dâng lên á n h lửa nhuộm đỏ hắn tóc dài liên phát k i a đều là thiêu đốt h ỏ a diễm tựa như hóa thân thành một người h ỏ a diễm thần đi trên thế gian ha ha ứng hắn là diệp dư sinh tiếng cười ta ngược lại muốn biết là hậu quả gì vê anh cao đạt trăm mét khí huyết lang yên giống vậy dâng lên hòa diễm đến chống cự đến từ trên người đối phương nóng bỏng khí t ứ c diệp dư sinh tu công pháp được đặt tên là phần thiên quyết một tạ tạ vô danh công pháp mà là hay lại là tàn thiên không có liệt d i ễ m quyết danh tiếng đại không có liệt d i ễ m quyết mạnh mẽ bất quá hắn tu luyện cuối cùng là h ỏ a diễm cho dù là tàn thiên cũng thay đổi không hắn h ỏ a thuộc tính thân thể đối với h ỏ a thuộc tính miễn dịch trình độ giống vậy h ỏ a thuộc tính có thể diệp dư sinh phát ra khí tức lại rõ ràng bị áp chế đến đua lửa người được không long đ ằ n g trong mắt lóe lên mãnh liệt vẻ khinh miệt đấu không được thử một chút lại nói và anh thiêu đốt khí huyết lang yên quả đấm hướng long đẳng đập tới lần này diệp dư sinh không hề bị động lựa chọn chủ động xuất thủ hắn quả đấm dị thường bá đạo mang theo một cổ mánh liệt phong bạo phát ra liên tiếp tiếng nổ đ ồ n g đoàng long đằng sắc mặt không thay đổi nhìn càng ngày càng gần quả đấm xích mi tâm hỏa d i ệ m ấn nhớ đột nhiên phun ra một đạo sóng lửa sóng lửa tịch quyền đem không khí thiêu đốt phát ra v ặ n b è o cảm giác hai người đụng nhau phát ra to lớn nổ hầm hai người chung quanh vừa mới bị thanh trừ sạch sẽ ra đằng mạn không mặt mũi lần nữa mở rộng vô số đằng mạn bị cháy thành hư vô bạch bạch bạch diệp dư sinh thân thể lui ba bước mà long đằng chỉ lùi một bước mà thôi ha, ha lại. Diệp Dư sinh vô chương ù n g hai ấ n h trăm linh ba đàng mạn phát huy ở diệp dư sinh cùng long đẳng với đàng mạn bên trong điên cùng giáo thủ lực lượng tương đương mà ai cũng không chịu lui về phía sau thời điểm xa xa còn có một chỗ chiến trường chính bộ phát kinh tiên đại chiến không thể không nói đế vương thật sự là quá mạnh mẽ hắn dưới mắt mặc dù chỉ là thối thể đại viên mãn tu vi nhưng lại gắng gượng bằng vào tám kim long cùng khô lâu kỵ sĩ đánh ngươi tới ta đi tám kim long bảo vệ đế vương tựa như đi ở nhân gian thần linh cao không thể chạm mà khô lâu kỵ sĩ là là tới từ địa ngục các ma một cán vương thiên h ỏ a kích tản ra trùng thiên huyết quang một thần nhất ma điên c ù n g đại chiến từ một nơi đánh tới một chỗ khác không biết bao nhiêu yêu thú hủy diệt ở hai người chiến đấu trong dư âm rốt cuộc và anh lại có một kim long bị phương thiên h ỏ a kích đâm vào thân thể cương đại lực đạo từ phương thiên h ỏ a kích thượng bùng nổ trực tiếp đem kim long c h ấ n thành điểm một cái kim quang tiêu tan ở trong thiên địa và lại một kim long bị đánh thoái đế vương trong miệng lần nữa phun ra búng máu tươi lớn mỗi một kim long đều cùng hắn tinh huyết liên kết luyện hóa cực không dễ dàng mỗi tổn thất một cái thân thể của hắn liền sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng cần thời gian phải rất lâu hao phí vô số thiên tài địa bảo mới có thể khôi phục liên tục mất đi hai kim long đã để cho đế vương nhanh điên hắn trong lòng nổi lên rút lui ý nghĩ nhưng là khô lâu kỵ sĩ nhưng thủy trung s u y ế t sau lưng hắn bất tử bất hưu bên kia diệp dư sinh cùng long đẳng chiến đấu đã đến ác liệt trình độ vê anh long đẳng cả người lỗ chân lông đều tại p h ú bạc đến thiêu đốt hòa diễm đem thân thể bọc ở bên trong hóa thành một người hỏa diễm thần linh đem diệp dư sinh đánh bẹp hắn mỗi nhất kích đều mang vô cùng cường đại cháy cùng tê liệt chi lực năm ngón tay liệt diễm mở long đẳng tiếng q u á t như sấm năm ngón tay nhưng chứng khai ở đó năm ngón tay trên đầu ngón tay hiện ra trước nhiệt hỏa diễm đường vân nay đường vân vừa ra liền đem long đẳng cả cánh tay hỏa diễm toàn bộ hấp thu hầu như không còn hóa thành năm giờ to bằng m ũ i kim sắc bén hồng mang ngưng tụ vào đầu ngón tay trên mà ở năm ngón tay về phía trước lộ ra thời điểm t i ê năm giờ chỉ ánh mắt nhưng hóa thành năm đem hỏa diễm trường kiếm bắn nhanh hướng diệp dư sinh đầu một k í c h này vừa ra diệp dư sinh lông tơ cũng nổ lên vê anh mạnh liệt cảm giác nguy cơ để cho diệp dư sinh trực tiếp vận dụng t i ệ t giang bắt chỉ t i ệ t giang bắt chỉ đệ nhất chỉ đoạn giang hà vê anh một cái to lớn sóng lửa từ đầu ngón tay phún ra ngoài mang theo cắt đứt giang hà sức mạnh vô thượng đ ụ n g vào năm cái bắn nhanh mà phát c á o diễm trường kiếm ùng ùng hai người mới vừa chạm vào đụng liền buộc phát ra to lớn tiếng nổ t ầ y kim so với cọp dâu sao trổi đụng trái đất cự đại họa diễm phong bạo từ tiếp xúc điểm bùng nổ đàng phi liệt diễm đem chung quanh toàn bộ đằng mạn toàn bộ thanh trừ sạch sẽ Hỏa d i ễ t ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp mọi người nhìn không hướng kia lưỡng đạo bay ngược bóng người đi đi thân thể hai người ở đồng thời rơi xuống đất trong nháy mắt liền lần nữa bắn lên như, như đạn pháo lần nữa va vào nhau đặc biệt sao làm sao chuyện xa xa không có lời giải người ánh mắt lộ ra nghi ngờ thân sắc ai đặc biệt sao biết ta hai người bọn họ đều là phi ngư phong đi về phần liệu mạng như vậy sao chẳng lẽ có cái gì sinh tử t h ủ á n cũng khó trách bọn hắn biết cái này như vậy suy đoán bởi vì coi như là chiến đấu thân là đồng môn cũng không nhất định như vậy sinh tử tương hương a nhìn hai người tư thế rõ ràng cho thấy bất tử bất hữu a đang lúc mọi người nghi ngờ hai bởi vì sao sẽ đại chiến sinh tử đồng thời cũng có người sắc mặt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m trong chiến trường hai người dĩ nhiên bọn họ ánh mắt chủ yếu đều là rơi vào diệp dư sinh trên người bọn họ đều bị diệp dư sinh cường đại chiến lược cho kinh động đến bao gồm hắc đao tần long sắc mặt cũng ngưng trọng rất nhiều phải biết long đằng cũng không phải là những thứ kia không cách nào đột phá mới dừng lại ở thối thể cảnh vũ giả hắn là thật ở áp chế tu vi không chịu đột phá có lòng trí lớn người mà diệp dư sinh mấy tháng trước hay lại là một cái nho nhỏ thối thể cảnh tứ trọng yếu gà bị tất cả mọi người xem thường có thể mới qua bao lâu a đều đang có thể đánh với long đằng một trận hàng này sợ không phải ăn cái gì tiên đan rượu rực chứ diệp dư sinh bây giờ có thể không có thời gian để ý tới người khác ý tưởng hắn bây giờ toàn bộ sự chú ý đều đặt ở long đ ằ n g trên người long đ ằ n g là thực sự rất mạnh cường đại đến hắn xuất ra toàn bộ thực lực cũng không cách nào áp chế trình độ hắn tu vi cho dù là đối mặt chân vũ cảnh tu vi vũ giả cũng có thể đánh một trận đoạn thời gian trước hắn liền từng cùng thiên diện ma nhân âm lục chỉ động thủ một lần mặc dù lần đó là cùng bá đao liên thủ nhưng cũng đáng giá tự hào mà lúc này hắn và long đ ằ n g giao thủ lại không chiếm được chút nào thượng phong như vậy có thể thấy long đ ằ n g kết quả cường đại đến trình độ nào hắn cũng không biết long đẳng trong lòng khiếp sợ so với hắn sâu hơn đối với một cái bằng vào thối thể cựu trọng là có thể cùng mình chiến đấu tới mức này vũ giả hay lại là long đằng những năm gần đây lần đầu thấy được cho tới bây giờ đều là hắn long đằng nịch chiến người khác bây giờ ngược lại bị người khác cho người chiến hắn làm sao có thể nuốt xuống tâm lý khẩu khí này và anh tâm niệm như thế càng cùng bạo hỏa diễm từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra trong lúc mơ hồ một cái to lớn hỏa điệu ở tại đỉnh đầu thành hình diệp dư sinh một kích này ta muốn người chết long đằng lúc nói chuyện trong miệng p h u n ra đến liệt diễm ha ha diệp dư sinh cất tiếng cười to Ngươi c ha ha. Bất bất ở phía xa cái kia chạy xuôi dòng suối đáy phụ xa đột nhiên lăn lộn càng kịch liệt rồi sau đó từng cái so với trước kia càng cường đại hơn đẳng mạng từ trong bay ra lần này bắn ra đằng mạn không nhiều chỉ có một trăm cây nhưng tốc độ lại nhanh hơn càng sắc bén cứng c ắ p hơn một trăm cây đằng mạn trong nháy mắt liền xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người bầu trời lần này phù sa còn dư ở là thực sự nổi giận một trăm cây đằng mạn tựa như thần phạt kiếm muốn trừng phạt tội nhân phía dưới diệp dư sinh đám người chính là tội nhân bị một trăm cây đằng mạn bao phủ diệp dư sinh cả người lông tơ cũng n ổ lên không chỉ là hắn long đẳng cũng có loại tê cả ra đầu cảm giác càng xa xăm tất cả mọi người đều cảm giác đằng mạn đang lên tới sát cơ mãnh liệt chạy diệp dư sinh cùng long đằng trong nháy mắt làm ra như thế lựa chọn xoay người liền hướng lẫn nhau phương hướng ngược lại chạy c h ạ y mau diệp dư sinh chạy đến bá đao chờ bên người thân trong miệng chuyển ra thê tiếng giống thảm đặc biệt sao còn không chạy chờ chết à chương hai trăm linh bốn đánh cuộc một lần diệp dư sinh quên kia phủ sa còn dư ở nhưng là liền khô lâu kỵ sĩ cũng bởi vì kiến kỵ không dám nhảy lôi chỉ một bước nhân vật mạnh mẽ mặc dù không biết phủ sa còn dư đang vì sao sẽ ra tay trợ giúp khô lâu kỵ sĩ nhưng có thể nhất định là bọn họ nếu không phải chạy tất cả mọi người đều được qua đợi ở đó bọn họ cũng không có đế vương cường đại như vậy sức chiến đấu cho dù là mạnh như n ị c h c h u y ể n tu vi đế vương cũng không phải là bị trọng thương xuống khô lâu kỵ sĩ gắng gượng nổ một kim long sao đều như vậy bọn họ những người này còn chém gió nhỉ chạy đi giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều chạy từ tán xích treo ở trên bầu trời đằng mạn rốt cuộc hạ xuống mỗi một cái đằng mạn có mọc ra mắt như vậy chính xác hướng mỗi một người đuổi theo mắt còn còn sống sót vũ giả vẫn vượt qua hai trăm số cái này còn không bao gồm rất nhiều không có chạy tới vũ giả cho nên bầu trời này hạ xuống một trăm cây đằng mạn coi như một người nhất căn cũng không đủ có thể nhường cho diệp dư sinh cảm thấy đau răng là đặc biệt sao chỉ là đỉnh đầu hắn liền hạ xuống sắp tới hai mươi cây không chỉ là hắn lấy được đằng mạn đặc thù chiếu cố long đẳng cũng giống như hắn rất rõ ràng hai người bọn họ trước giao thủ h ủ diệt quá nhiều đằng mạn hai cái này thủy tắc dũng giả là bị đằng mạn cho ghi hận thượng xích vê anh nhất căn đằng mạn bị diệp dư sinh t r á n h thoát đâm vào mặt đất lập tức đem mặt đất nổ ra một cái h ô to đặc biệt sao nơi nào lợi kiếm rõ ràng là đạn đại bác có được hay không nhà ai lợi kiếm còn mang nổ mạnh bất quá nhất căn bị hắn tránh thoát đẳng mạn nhưng lại thăng lên lần nữa hướng hắn đâm t diệp dư sinh đau răng đặc biệt sao còn mang thu lại lợi dụng còn có thể hay không thể được bởi vì hắn nguyên nhân cùng hắn đồng thời chạy trốn bá đao mấy người cũng ở đây hơn m ộ ư ơ i căn đẳng mạn bao phủ bên dưới lại chạy một hồi diệp dư sinh rốt c u ộ c quyết định không chạy bá thân thể của hắn dừng lại kèm theo một trận âm vang tri âm hỏa linh thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay ba người khác thấy vậy cũng dừng lại không đem bọn họ giải quyết chúng ta là không chạy ra được diệp dư sinh trịnh trọng nói vậy liền đem hắn phế bỏ bá đao đã nhao nhao muốn thử hắn tới chính là không tính chạy hầu lôi cùng đông phương vấn hạ cũng đã làm tốt chuẩn bị đông phương vấn hạ một cái tay ôm cựu tỷ mặc dù như vậy sẽ chế lại hắn phát huy bất quá lấy thực lực của hắn ít nhất tự vệ là đủ hầu lôi diệp dư sinh nói cùng ngươi đông phương vấn hạ bảo vệ cẩn thận cựu tỷ còn lại giao cho ta cùng bá đao ừng hầu lôi dùng sức gật đầu một cái thối lui đến đông phương vấn hạ bên người đa tạ khắc khí muốn diệp dư sinh ngầm đầu nhìn từ đỉnh đầu gào thét hạ xuống đằn mạng Ứng hắn là trọng đao tiếng nổ bá đao trực tiếp xuất thủ một luồng to lớn đao mang nếu như muốn bổ ra thương khung hàm chứa cường đại khí huyết phóng lên cao chạm thiên b ạ n đao thuật cho ta toái bá đao vừa lên tới sẽ dùng ra một chiêu mạnh nhất một đao này chạm thiên b ạ n đao thuật càng ngày càng mạnh đã vô hạn tới gần với hoàn mỹ nhất đao bá đao cũng xuất thủ diệp dư sinh đương nhiên sẽ không do dự thương b á c h điều chiều phượng thương trong nháy mắt mở ra tiếng súng âm thanh đức hai hỏa linh thương trong tay hắn chấn động kịch liệt đến mỗi chấn động một lần sẽ gặp điểm ra một đ o á thương hoa cơ hồ là ở trong nháy mắt l i ê n điểm ra thập bắt liền thương hoa rồi sau đó những thứ này thương hoa ở hỏa linh thương rút xuống lúc vây một tiếng hợp lại cùng nhau hóa thành một đoá càng thương hoa bách điệu chiều phượng thương mở to lớn thương hoa xoay tròn thăng thiên cùng đao mang tương ánh thành huy đánh về phía chiếu xuống đằng vương v â a n g tiếng nổ nhất hai khí huyết phong bạo ở mấy người đỉnh đầu nổ tung có thể rõ ràng nhìn thấy l ư ợ n g căn đằng mạn ở hai người hợp lực một đòn bên dưới nổ tung hai người một kích t o lực lại chỉ mỗi người hủy nhất căn đằng mạn đây cũng quá khó khăn hai người hai mắt nhìn nhau một cái xuất thủ lần nữa Vâng, lần này, hai người đứng ở đại địa chi thượng, đao pháp cùng thương pháp mở ra, điên quần nên chiến đến từ đỉnh đầu hạ xuống đằng hai pháp pháp hạ địa đao ra, đại tri đầu ở mở mạng. từ bên kia hầu lôi cùng đông phương vấn hạ chỉ có thể bị động ngăn cản nhưng dù cho như thế hai nhân tình huống cũng có chút tràn ngập nguy cơ sắp bị lưỡng căn đằng mạn bước đến tuyệt cảnh mà ở diệp dư sinh cùng bá đao dưới sự liên thủ rốt cuộc lại nổ nhất căn đằng mạn tiếp tục như vậy không được ca bá đao mặt cũng b ạ c h hắn tiêu hao hơi lớn diệp dư sinh cũng vô cùng k i ế p sợ lần này đằng mạn quả thực quá bền bỉ hơn nữa không cẩn thận tiếp theo bị đâm trúng kết quả kia liền nghiêm trọng nếu như không phải là trong cơ thể hắn có thảo m ộ t tinh hoa bổ sung chỉ sợ hắn cũng mau d ầ u cạn đèn tắt đặc biệt sao diệp dư sinh mặt cũng xanh chạy lại không chạy lại chỉ có thể bị động bị đánh bây giờ dừng lại đánh đi hay lại là không đánh lại lại tiếp tục như thế mấy người cũng phải qua đời ở đó đúng diệp dư sinh trong đầu phảng phất có một tia chớp s ạ y qua hắn nhớ tới một chuyện theo ta đi ta tốt như nghĩ đến biện pháp diệp dư sinh đánh văng ra nhất căn đằng mạ n xoay người liền hướng chạy lão đại chạy giặc hầu lôi không mở miệng không được nhắc nhở chính là ngược chạy nhanh theo ta đi Diệp dư sinh trong h hai mắt nhìn nhau không chút theo Đỉnh hạ nhanh, tỉnh cảnh càng phát ú lúc c giục câu. cái, có tốc càng càng càng người gì đằng xuống người liền một Mấy mắt một mạn mấy độ sau. đầu do dự a chật、vật. chỉ có lực, sinh vật, một tuyệt trì. t diệp dư sinh một người dưới người đại mới kiên áp sự đỡ lấy r lúc đông phương vấn hạ từng đem cựu tỷ giao cho qua hầu lôi chiếu cố rồi sau đó ra tay toàn lực lúc trước diệp dư sinh cũng biết đông phương vấn hạ rất mạnh dù sao một cái vũ giả đỉnh đầu hp là làm không giả nhưng khi hắn chân chính xuất thủ thời điểm diệp dư sinh mới hiểu được chính mình hay lại là coi thường vị này thê còn nghiêm bộ kia nhìn yếu đớt bên trong thân thể phản phất hàm chứa một tòa núi lửa hoạt động vô cùng mạnh mẽ có thể cho dù là như vậy trao đổi xuất thủ mấy người cũng mau giàu cạn đẹp tắt khi bọn hắn lần nữa đến vừa mới chiến đấu qua giờ địa phương đầy đất bị đốt t r ọ i thi thể giống như nhân gian luyện ngục đừng xem nhanh theo ta đi diệp dư sinh đ ỡ lấy áp lực thật lớn từ trong đống sát chết xuyên qua người đang làm gì vậy bá đao thấy diệp dư sinh thân thể đi một bước liền ngồi sổm một chút nghi ngờ hỏi hỏi há n h ã đồ lúc nói chuyện diệp dư sinh tiện tay đem nhặt lên túi càn khôn ném vào chính mình trong túi càn khôn Bà、đào. đặc o đ biệt sao đến lúc nào rồi vẫn còn có tâm tình phát chết nhân tài nếu như không phải là dưới mắt tình huống có chút không đúng hắn khẳng định phải hỏi hỏi diệp dư sinh hàng n à y dẫn bọn hắn tới có phải hay không liền là phát chết nhân tài diệp dư sinh nhặt đồ vật cũng là tiện tay mà làm vừa đi mà qua mà thôi cũng sẽ không lượn quanh đi xa nhặt khi bọn hắn xuyên qua đống s á t chết liếc mắt liền thấy phía trước l õ n g gốc nhảy xuống diệp dư sinh cắn răng nói có thể thành công hay không thì nhìn lần này đánh cuộc là có thể sống c ự sai liền liệu mạng đi chương hai trăm linh năm hồn châu nguy sinh giả diệp dư sinh dẫn người nhảy xuống lom g ố c cũng không lớn khi bọn hắn nhảy xuống thời điểm kia từ đầu đến cuối treo với đỉnh đầu bọn họ không ngừng công kích đằng mạn lại không có đổi tới ở mấy người đỉnh đầu không cam lòng ở lại chơi một lát sau liền biến mất không thấy gì nữa hô mấy người thần kinh đã sớm băng bó đến cực hạn giờ phút này đằng mạn uy hiếp tiêu tan toàn bộ đều mềm mại ngã trên mặt đất ánh mắt chống rỗng từng ngụm từng ngụm thở hồn hển nguy hiểm thật nguy hiểm thật nam trên đất mấy người đều cảm giác thân thể chuyển tới từng trận đau nhức cảm giác ngược lại thì cựu tỷ thứ nhất đứng lên đi qua thời gian dài như vậy tu dưỡng mặc dù bị hút khô khí huyết còn chưa khôi phục nhưng ít ra khôi phục nhiều chút khí lực cựu tỷ nhìn ba người nghiêm túc nói cảm ơn ngươi này không cần k h á c h khí diệp dư sinh bây giờ liền miệng l ư ỡ i đều lười được động các ngươi nghỉ ngơi trước ta cho các ngươi hộ pháp cựu tỷ chủ động đảm nhiệm hộ pháp chỉ trích bốn người cũng không nói gì nằm trên đất nhắm dưỡng thần có thể liền nghỉ ngơi một hồi liền liền nghỉ ngơi một hồi đi bọn họ mệt mỏi liên thông qua tu luyện khôi phục ý tưởng cũng không có một hồi lâu sau diễm h u n h làm sao ngươi biết nơi này có thể bước lui đàn mạng đông p h ư ơ n g vấn hạ nhắm mắt lại hỏi đoán diệp dư sinh ứ n g một câu liền đem suy đoán trước khi nói lần trước hắn bị khô lâu kỵ sĩ đuổi g i ế t thời điểm khô lâu kỵ sĩ bị dòng suối càn xuống bước chân mà dòng suối là đ ằ n g mạng quái địa bàn khô lâu kỵ sĩ không càng lôi chỉ một bước vậy có phải hay không khô lâu kỵ sĩ địa bàn đ ằ n g mạng quái cũng sẽ không tới đây chứ hắn mới vừa rồi chính là chỗ này sao nghĩ cho nên mới ô m đánh cuộc một keo tâm tính mang bọn họ đi tới không nghĩ tới thật đúng là như hắn đoán đàng m ạ n quái cùng khô lâu kỵ sĩ để bạn không liên quan tới nhau ai cũng sẽ không được quyền mấy người lại nghỉ ngơi một hồi xa xa còn bất t r ợ t sẽ vang lên từng trận tiếng nổ xem ra còn có người không tránh được đằng mạn g quái đời giết ồ diệp dư sinh cũng không biết nghĩ đến cái gì ánh mắt đột nhiên liền sáng lên trong lòng của hắn đột nhiên toát ra ý tưởng để cho hắn tới trả mệt mọi không chịu nổi thân thể trong nháy mắt tràn đầy khí lực v è o một chút liền từ dưới đất bật lên ngươi làm gì vậy bá đao nghi ngờ nhìn hắn nơi này là khô lâu kỵ sĩ địa bàn diệp dư sinh nói một câu đúng vậy thế nào hầu lôi không hiểu các ngươi nghĩ tưởng a trước đế vương dẫn người vây công khô lâu kỵ sĩ là là cái gì diệp dư sinh trực tiếp một chút ra điểm mấu chốt là vì khô lâu kỵ sĩ bảo tàng tê bá đao lời còn chưa nói hết gục hút khí lạnh hắn suy nghĩ ra diệp dư sinh nhảy lên nguyên nhân những người khác cũng nghĩ đến mấu chốt một chút trong nháy mắt trên người đều tràn đầy hăng hái thừa dịp bây giờ không người nắm chặt tìm nhất định phải trước ở khô lâu kỵ sĩ trước khi tới tìm tới hắn nơi giấu bảo tàng điểm diệp dư sinh nói xong cũng lần đầu tiên lủi chạy ra ngoài ở lom trong cốc nhanh chóng tìm kiếm lên mấy người khác cũng tới tinh thần sức lực bắt đầu ở l õ m trong g ố c lục x o á t cái này l õ m g ố c tới cũng không lớn bọn họ vừa mới bắt đầu tìm kiếm thì có nhận hàng lão đại nơi này hầu lôi kích động đứng ở một tảng đá lớn trước vây tay mấy người liền vội vàng tiến tới liếc mắt liền thấy n ú t ở đại thạch đầu phía sau sơn động ba hầu lôi chủ động xuất thủ tương thạch khối mang ra đi vào diệp dư sinh thứ nhất chui vào không phải là hắn tham tiền mà là ở không h i ể u bên trong có nguy hiểm hay không dưới tình huống do hắn tới đánh trận đầu trong sơn động cũng không tối tăm đỉnh động tượng nạm dùng tới chiếu sáng bảo thạch đều là nhiều chút phổ thông bảo thạch đối với vũ giả tới nói không có một chút sức hấp dẫn bất quá cái sơn động này ngược lại rất sâu làm mấy người chuyển qua rất dài lối đi đi tới cuối thời điểm tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn cho chân đến sao nhìn trước mắt tòa thật to địa hạ quảng trường trên quảng trường đứng r ầ m rạp chẳng trị k h o á t g i á p binh lính tất cả mọi người đều bị chân đến những binh lính này số lượng rất nhiều sơ lược nhìn qua liền vượt qua vạn cân nhắc bọn họ đã không biết chết bao nhiêu năm hoàn toàn mạch cốt biến hóa khôi giáp xuống tất cả đều là khô lâu thân thể mà tối để cho bọn họ khiếp sợ là những thứ này khô lâu binh lính trên người đều đang mang theo một tia sương mù mông lung trong đó đại đa số khô lâu binh lính trong mắt đã có một tia nhàn nhạt, nhạt ngọn lửa màu ưu lam xuất hiện trước khô lâu kỵ sĩ trong mắt ngọn lửa màu ưu lam bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng chính là tia ngọn lửa màu ưu lam mới để cho khô lâu kỵ sĩ sống lại sống qua mà trước mắt vượt qua vạn cân nhắc binh lính rất rõ ràng cũng sắp cùng khô lâu kỵ sĩ như thế muốn lịch chuyển sinh tử sống lại mặc dù những cái này sống lại cũng không phải là thật sống lại nhưng là đủ làm người ta khiếp sợ làm sao bây giờ luôn luôn thích quyết định cựu tỷ cũng không chủ ý liền thanh âm nói chuyện cũng run dày ta nào biết bá đao cùng hầu lôi đều không còn gì để nói đông vương vấn hạ cũng không nói lời nào trước mắt một màn này thức sự quá rung động bọn họ thậm chí không dám tưởng tượng vượt qua vạn cân nhắc khô lâu binh lính nếu là tỉnh lại sẽ xảy ra chuyện gì nguyên lai、like、khô lâu kỵ sĩ bảo tàng chính là chỗ này nhiều chút khô lâu binh lính diệp dư sinh đang trầm mặc một lát sau mở miệng nói cũng không thể đi một chuyến hồn công chúng ta cũng không muốn đi xuống vòng quanh chung quanh nhìn một chút có không có bảo vật gì đặc n g biệt n g h hồn châu thu phục ngụy sinh giả cận thưởng mười nghìn kim tệ diệp d ư sinh hồn châu mặc dù không biết là cái gì nhưng nhất định là một hạt châu nếu là hệ thống cho làm nhiệm vụ khẳng định là đồ tốt không sai nhưng này cái ngụy sinh giả lại là vật gì vất quá khi hắn nhìn đến phía dưới r ầ m rạp chẳng trị khô lâu binh lính lúc đột nhiên kích động thân thể cũng run dày lên ngụy sinh giả không sai nhất định là nói những thứ này khô lâu binh lính bọn họ bộ dáng bây giờ coi như có thể tỉnh lại phỏng chừng cũng cùng khô lâu kỵ sĩ như thế tự nhiên không tính là chân chính lịch chuyện sinh tử cho nên x ư n g là ngụy sinh giả lại không quá thích hợp ánh mắt hắn trong nháy mắt liền phát sáng chỉ cần tìm được hồn trâu là hắn có thể thu phục những thứ này khô lâu binh lính nhất định phải trước ở khô lâu kỵ sĩ trước khi tới tìm tới hồn châu ông tại hắn vòng quanh cự đại mà xuống quảng trường tìm kiếm lúc dư quan g bên trong đột nhiên cảm giác một cổ hào quang màu ưu lam trợt lóe lên ừ diệp dư sinh lúc này dừng bước lại hào quang màu ưu lam cùng khô lâu kỵ sĩ trong mắt ngọn lửa màu ưu lam như thế màu sắc vậy có phải hay không nói cái này hồn châu chính là màu ưu lam mới vừa rồi vẽ này hào quang màu ưu lam chính là dưới đất trong quảng trường sáng lên hắn không nghĩ bỏ qua cho bất kỳ một cái nào có thể có được hồn châu cơ hội ánh mắt chết nhìn chòng chọc phía dưới quảng trường ước chừng qua chừng năm phút xích đột nhiên địa hạ trong quảng trường kia sợi hào quang màu h u lam lần nữa lóe lên xuống chương hai trăm linh sáu bấy tra hệ thống hào quang màu h u lam lóe lên nơi ở vào phía dưới khô lâu binh bảy vị trí trung ương lần này hắn nhìn rõ rõ ràng ràng tại người khác vẫn ở chung quanh tìm kiếm bảo vật thời điểm diệp dư sinh lại như đại bằng dương cánh như vậy vèo một tiếng bay lên trời nhảy vào khô lâu binh trong đám trước ở phía trên thời điểm trừ rung động bên ngoài cũng không có quá nhiều còn lại cảm thụ mà giờ khác này làm diệp dư sinh thân ở khô lâu binh trong đám lúc mới rốt c ụ c cảm nhận được kia mãnh liệt tử khí cùng sinh cơ không sai cái này cự đại mà xuống dưới quảng trường màu xanh biết sinh cơ cùng quần quận màu xám tử khí không ngừng dây dưa ta đi diệp dư sinh mặt cũng bạch đây nếu là một cái không chú ý bị tử khí ăn mòn phòng chừng hắn thì phải qua đời ở đó có thể trở thành đội quân bên trong một thành viên thật đúng là không tốt lắm nói ông đang lúc này diệp dư sinh trong ngực rất lâu cũng không có nhúc nhích địa ngục chi nhãn đột nhiên run dày xuống đinh linh linh trừ địa ngục chi nhãn treo ở trên tóc kiếm vực chi linh cũng phát ra ngoài chôm tiếng chôm reo rất rõ ràng bọn họ đều bị nơi này tử khí cho kinh động địa ngục chi nhãn tự động từ diệp dư sinh trong ngực bay ra bắt đầu hấp thu đồng bình ở dưới quảng trường t ử khí có thể rõ ràng nhìn thấy từng cổ một hoàn toàn có tử khí hóa thành khổng lồ dòng khí màu xám đang bị địa ngục chi nhãn vô tình cắn ướt mà kiếm vực chi linh hóa thành huyết hồng sắt tiểu kiếm lại đột nhiên từ diệp dư sinh bên thai bay ra ngoài ở khô lâu b i n h trong đám ngang dọc qua lại kiếm vực chi linh tựa như bị dẫn dắt thẳng hướng đội quân giữa quảng trường bay đi cái hướng kia là hồn châu vị trí diệp dư sinh mắt nhìn vẫn đang hấp thu tử khí địa ngục chi nhãn chấm tư một chút liền đổi u theo kiếm vực chi linh đi tới rất nhanh hắn liền nhìn thấy kiếm vực chi linh mà lúc này kiếm vực chi linh chính vòng quanh một cái bích lục trôi lơ lửng hạt châu nhanh chóng bay vút đến từng cái rõ ràng kiếm đạo quỹ tích tướng hồn châu bao ở trong đó đinh linh, linh kiếm vực chi linh không kịp chờ đợi tâm tình xuất hiện ở diệp dư sinh trong đầu vật này đối với ngươi rất trọng yếu diệp dư sinh hỏi đinh linh linh mặc dù kiếm vực chi linh không thể nói chuyện nhưng diệp dư sinh lại có thể cảm nhận được nó tâm tình hồn châu có chút kháng cự kiếm vực chi linh chỉ cần kiếm vực chi linh dựa vào một chút gần sẽ tản mát ra một luồng nhàn nhạt thú v ầ n g sáng xanh lam đem đánh văng ra kiếm vực chi linh tâm tình càng ngày càng nhanh nóng một tia khí tức tà ác từ thân kiếm tràn lan đừng nóng giận diệp dư sinh liền vội vàng tiến lên c h ấ n an kiếm vực chi linh tên tiểu t ử này nhưng là chính tà t ị n h lập tồn tại bình thường đều là chính nhất mặt làm làm chủ đạo tà l à bị áp chế đến cũng không ai biết làm tà một mặt lúc buộc phát sẽ phát sinh cái gì ở không xác định tà một mặt sẽ hay không để cho tiểu ra hỏa mất lý trí dưới tình huống diệp dư sinh bồi vội mở miệm an ủi Ở bàn tay hắn vướt ve một cái, tiểu cái, ra không à tâm tình dần dần bình an đi xuống, ta Thẳng nữa lần xuống. có này, hắn mới c tao tình n sát trước mắt c nộp kế vực chi linh thật sự tao nộp tình huống hồn châu cơ hồ không có bất kỳ ngăn trở liền bị hắn nắm trong tay ngay tại hắn tóm lấy hồn châu cũng trong lúc đó chiến trường bí cảnh trong rừng rậm chính ở điên cuồng đổi u g i ế t đế vương đã đánh nát ba kim long khô lâu kỵ sĩ nhưng xoay người không chút do dự vương tha đế vương điên cuồng h ư ớ n g hướng khô lâu kỵ sĩ cũng là hồn châu sáng tạo ra ngụy sinh giả hắn là người thứ n h ấ t nịch g h c h u y ể n sinh tử ngụy sinh giả hòa hồn châu có thiên tị vạn lũ liên lạc cho nên làm hồn châu bị người đụng c h ạ m lúc hắn trước tiên liền nhận ra được cùng muốn chu diện hình tượng đế vương so với hồn châu cùng hắn binh lính càng trọng yếu hơn đế vương tới cũng, cũng định dùng được lá bài tẩy cuối cùng có thể khô lâu kỵ sĩ đột nhiên rời đi để cho hắn n g ẩ n ra một lát sau căn không có thời gian đi ngậm nghĩ nguyên nhân cụ thể mà là xoay người rời đi hắn bây giờ bị thương quá nặng nhất định phải mau sớm tìm một chỗ chữa thương tầm mắt về lại đội quân quảng trường làm diệp dư sinh cánh tay bắt hồn châu lúc trong mắt của hắn đột nhiên hiện ra r ầ m rạp chẳng c h ị t sợi tơ những sợi này tuyến chính xác dính lưu ở mỗi một người lính trên thân thể không ngừng chuyển vận đến sinh cơ ông giống vậy một cổ to lớn hơn sinh cơ từ hồn châu bên trong tấm da muốn xông vào diệp dư sinh trong cơ thể nay cổ sinh cơ quả thực quá nồng đậm thấm vào ruột gan nhưng mà hệ thống lại vào thời khắc này đột nhiên r u n g một cái đem vẻ này sinh cơ r u n g ra đi ừ diệp dư sinh mặt đầy không hiểu nồng như vậy buồn bã sinh cơ chỉ sợ là cá nhân cũng sẽ thấy thèm đi đây chính là có thể gia tăng tuổi thọ đồ vật coi như không thể gia tăng tuổi thọ cũng có thể để cho vũ giả sinh cơ càng thịnh vượng là chuyện tốt ta có thể hệ thống tại sao lại đột nhiên xuất thủ ngăn cản sinh cơ vào vào bên trong cơ thể hệ thống không nhìn chúng đồ vật kiếm vực chi linh lại có thể lọt nổi vào mắt xanh、Xích. h u y ế t hồng sắc tiểu kiếm trương khai một tấm vô hình miệng k hì h ụ t một cái đem thật là lớn một đoàn sinh cơ toàn bộ c ắ n ướt đang lúc này hồn châu thượng lại một lần nữa chuyển tới một cổ sinh cơ nhưng vào đúng lúc này hệ thống lại đột nhiên dung một cái kia từ đầu đến cuối bao phủ hộp thượng hát vụ đã từ từ từ hệ thống mặt tiếp xúc bên trong đồng bình ra một kia đồng bình ở diệp dư sinh trước mắt rơi vào hồn châu thượng xích sợi tóc lớn bằng một đoàn hát vụ mới vừa rơi xuống ở hồn châu thượng tựa như cùng tuyết cầu đặt ở nung đỏ l ạ t i ế t thượng bay lên bị bốc hơi hơi nóng toàn bộ hồn châu cũng như cùng sôi là kịch liệt cổ động a đột nhiên hồn châu hiện lên ra một đạo hư hảo mặt người gương mặt người vô cùng mơ hồ chỉ có mi tâm viên kia nốt r ồ i son dị thường tình liếc mắt nhìn liền không thể quên được hồn châu hiện lên mặt người vặn vẹo lợi hại chính đang chịu đựng vô biên thống khổ ở trên mặt hắn gắn đầy nồng nặc thống khổ diệp dư sinh căn cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì sao cả người cũng sừng sờ cái này còn là lần đầu tiên hệ thống lại chủ động xuất thủ trợ g i ú p làm hồn châu thượng hư hảo mặt người bị cháy không chút tạp chất sau hồn châu thượng hào quang màu、U、lam càng tình khiết trong lúc mơ hồ bị tinh luyện tạp chất、Ken. hệ thống thanh âm lại một lần nữa vang lên ký chủ có nguyện ý hay không tướng hồn châu giao ra nếu nguyện ý là tự động triệt tiêu lần này xuất thủ chi phí nếu cự tuyệt thì cần nộp chi phí cân nhắc đến ký chủ vẫn có thiếu nợ món nợ c h ồ n g t diệp dư sinh lúc ấy liền đau răng chết hệ thống xuất thủ lại còn chỗ tốt hơn phí còn có thiên lý hay không cự tuyệt diệp dư sinh không chút do dự lựa chọn cự tuyệt cho cười sinh cơ tốt như vậy đồ vật há có thể cho hệ thống keng hãng cự tuyệt thanh âm mới vừa vang lên hệ thống mặt tiếp xúc liền xuất hiện ở trước mắt ký chủ diệp dư sinh đẳng cấp tân thủ thu vi thối thể cựu trọng đình phong công pháp phần thiên quyết tàn thiên vũ kỹ thiệt giang bắt bác chỉ bách điều triều phượng thương hp ba .E. thảo mộc tinh hoa chín trăm chín mươi chín chín kim tệ năm nghìn không k e n hồn châu nhiệm vụ hoàn thành đã tự động giảm bớt một mươi hệ thống nhiệm vụ cựu truyền hữu minh quyết vẫn chưa xong phá hủy ma đàn m ư ơ i bảy hệ thống t ư ơ n g thành ký chủ nghèo quá là cho ký chủ chưa chốt tôn nghiêm không ở nhóm này ra chương hai trăm linh bảy thu khô lâu kỵ sĩ t nhìn xong hệ thống mặt tiếp xúc diệp dư sinh răng lại đặc biệt sao đau hệ thống này quả thực quá b ấ y cha có hay không chính mình đắc đắc siêu siêu chủ động xuất thủ nhưng phải thu hai mươi kim tệ tiền trả nước như thế rất tốt trừ hồn c h â u nhiệm vụ đạt được một mươi kim tệ hắn món nợ lại đến bốn bỏ năm lên trước mà để cho hắn cảm thấy tức giận là cuối cùng h ạ n nhất cái gì gọi là ký chủ nghèo quá còn chưa chút tôn nghiêm n g à y đây là lưu tôn nghiêm sao bồ đao còn tạm được đi mặc dù hắn lại một lần nữa bị hệ thống cho h ã n hại nhưng là nhận hàng cũng là to lớn ánh mắt hắn có thể nhìn thấu hồn trâu tại hắn trong cảm giác cùng hồn trâu dính liễu từng cái sợi tơ xuất hiện ở trước mắt mà những sợi này tuyến một đầu khác liền liên tiếp ở khô lâu binh lính trên người đây là diệp dư sinh nghi ngờ giơ ngón tay lên thiện tay bóp g ã y nhất căn binh lính trên người liên tiếp sợi tơ hoa lập lạp sợi tơ mới vừa bị bóp g ã y xa xa một bộ xương khô binh lính liền rào một tiếng thoái ta tiếp cận khô lâu binh lính thoái có chút đột nhiên hủ dọa giật mình nhưng mà còn không chờ hắn cân nhắc đăng lúc hồn trâu bên trong đột nhiên lại hiện lên một sợi tơ tuyến dọc theo mấy người đi vào sơn động lan tràn đi ra ngoài nhưng mà điều này sợi tơ lớn bằng trình độ đã tới t còn lại sợi tơ không chỉ gấp mấy lần diệp dư sinh trong nháy mắt liền biết xảy ra chuyện gì vê anh một cổ bao tắp khí huyết sóng lớn từ cửa sơn động truyền vào rồi sau đó một trận điên cùng tiếng gầm gừ chuyển vào trong động tiếng gào như sấm đem tất cả mọi người hù được nhanh lên một chút qua diệp dư sinh nóng nảy kêu lên không cần hắn nói hầu lôi bốn người cũng đã nhanh chóng hướng hắn tiếp cận qua nơi này chính là khô lâu kỵ sĩ hảo có chuyện ngoại ý muốn xảy ra bọn họ chỉ có thể b á o đoản nếu không sẽ bị từng cái kích phá mấy người vừa mới cùng tiến tới liền thấy nửa người cũng phá toái khô lâu kỵ sĩ xuất hiện ở cửa hang giống tiếng gào hóa thành một vòng khí lạng mạnh liệt ớ i ép mấy người có loại hít thở không thông cảm giác đừng động diệp dư sinh liền vội vàng g ơ lên hôn trâu ngón tay bóp ở đó căn liên tiếp khô lâu kỵ sĩ sợi ĩ s tơ thượng ngươi nếu là giám động thủ ta liền bóp gậy đường dây này những người khác nhìn không hiểu diệp dư sinh đang làm gì dù sao sợi tơ chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy những người khác chỉ có thể nhìn diệp dư sinh một cái tay nắm hạt trâu màu ư u lam một cái tay khác tạo thành lan hoa chỉ lan hoa chỉ thật đặc biệt sao đ ư ơ n g có thể nhường cho mấy người bất ngờ là khô lâu kỵ sĩ lại thật không có qua chẳng lẽ khô lâu kỵ sĩ sợ Lan h o a c h ỉ c ự u tỷ ở bên cạnh đột nhiên mở miệng diệp dư sinh những người khác diệp sư đệ cựu tỷ đột nhiên tiến tới diệp dư sinh bên người đưa tay liền bóp cái lan hoa chỉ lan hoa chỉ muốn như vậy bóp mới gợi cảm ngươi kia giống như móng heo diệp dư sinh ngươi đặc biệt sao mới là móng heo lâu rồi diệp dư sinh mặt đều đen lại nói bây giờ là so đo lan hoa chỉ không lan hoa chỉ chuyện sao nắm lan hoa chỉ cựu t ỷ mà không đổi sắc uy hiếp khô lâu kỵ sĩ đừng tới đây nếu không ta sẽ để cho người hối hận diệp dư sinh đông phương vấn hạ xui xẻo hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào cựu t ỷ lại thật sự cho rằng khô lâu kỵ sĩ là đang ở sợ hãi một cái lan hoa chỉ đừng ném người lúng túng cực kỳ đông phương vấn hạ liền vội vàng tiến lên đem cựu t ỷ kéo qua một bên thế nào cựu tỉ còn chưa hiểu chuyện gì đây ngưng đợi đông phương vấn hạ hiếm thấy xuất ra một lần nam nhân khí khái thấy hắn cái bộ dáng này cựu tỷ đừng nói lời nói lúc này hay là cho nam nhân lưu nhiều chút mặt mũi đi mặc dù đang đông phương vấn hạ nơi này mặt mũi căn không bao nhiêu tiền đối diện cái đó đứng ở cửa hang khô lâu kỵ sĩ từ đầu đến cuối không có động tác nhưng mà đứng ở động miệng không ngừng phát ra tức giận g ầ m thét còn có một tia sợ hãi v ề p h ầ n sợ cái gì còn cần phải nói sao đương nhiên là sợ hãi diệp dư sinh thật bóp gậy liên tiếp hồn trâu sợi tơ thương lượng một chút như thế nào diệp dư sinh ánh mắt sáng các nhìn chằm khô lâu kỵ、sĩ. khô lâu kỵ sĩ lại gầm t h é t một trận chỉ có thể tiếp nhận đề nghị này giống nó tiếng gào mặc dù như c ũ địch ý mười phần nhưng sát ý đã không có lúc bắt đầu rõ ràng như vậy bây giờ không chỉ là ngươi diệp dư sinh mở miệng nói còn có những binh lính này tất cả mọi người vận mệnh cũng nắm giữ trong tay ta khô lâu kỵ sĩ người ta nói là nói thật nó cũng không cách nào phản bác như vậy ngươi thả chúng ta rời đi ta sẽ bỏ qua ngươi và ngươi những binh lính này như thế nào giống khô lâu kỵ sĩ cự tuyệt không đồng ý đó thật lạ không phải ta ta sẽ trước hết là giết n g ư ơ i những binh lính này sau đó sẽ giết n g ư ơ i tiếng nói rơi xuống diệp dư sinh lần nữa bóp g ã y một sợi tơ hoa lập lạp ngay tại mấy người bên cạnh lại một bộ xương khô binh lính thân thể vỡ vụn đầu lâu nhanh như chớp lăn đến diệp dư sinh dưới chân giống khô lâu kỵ sĩ trong miệng phát ra tiếng gầm gừ tức giận nó kinh sợ cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái keng đang lúc này hệ thống thanh âm lại một lần nữa vang lên hồn trâu nội bộ tồn tại không gian có thể đem hồn trâu khống chế ngụy sinh giả thu nhập trong đó、à. hệ thống đột nhiên truyền tới thanh âm để cho diệp dư sinh kinh hỷ nhìn trước mắt hồn châu trong lòng đột nhiên lửa nóng lên khẩu quyết là cái gì thế nào thu diệp dư sinh liền vội vàng hỏi hệ thống cũng đã yên lặng đi xuống không hề phản ứng đến hắn ta đặc biệt diệp dư sinh lại đau răng hệ thống này ở đâu học thuyết lại nói một nửa có thể đem người nghẹt chết bất quá cũng còn khá lần này hệ thống hẳn là miễn phí hỗ trợ cũng không có thu lệ phí tới gia sản cũng đã là năm mươi kim tệ cũng không thể lại thiếu nợ thu không động mẹ meo mùng m rỗ thu hồn châu mấy người khác cũng với nhìn kẻ ngu là dòng hắn các người đó là cái gì ánh mắt diệp dư sinh mặt đều đen chứng rõ ràng cùng hắn kéo dài khoảng cách mấy người l ê n mắt cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn một biện pháp cuối cùng nhỏ máu nhận thân ho khan một cái sai là nhỏ máu nhận chủ nghĩ tới đây còn có những người khác ở hắn cũng không tiện lại từ địa phương khác lấy huyết tràn đầy ngo n tâm liền cắn bể ngón tay đem giọt máu ở hồn châu thượng tích đáp một giọt đầu ngón tay huyết rơi vào hồn châu thượng nhanh chóng dung nhập vào trong đó tiên huyết vào hồn châu trong nháy mắt một cổ hòa hợp gắn bó cảm giác đột nhiên từ hồn châu đ ă n g lên khi hắn lần nữa nhìn về phía hồn châu lúc ngay lập tức sẽ nhìn thấy hồn châu nội bộ không gian cùng trước mắt quảng trường không xê xích bao nhiêu đủ để trang bị tất cả mọi người Ha, thu. Diệp dư sinh cười ha ha Hồn châu thụ hồn châu khô binh lính sinh hắn hồn ch một tiếng, trực tiếp toàn tiếp toàn mất, mất trước mặt. trong lâu đều Diệp dư diệp dư cười miệng. liên biến biến giác, sáng Ông. lên, cảm mở Mà bộ bộ ở ở hết xuống qua. Thu. Hét lên một tiếng chuyển ra khô lâu kỵ sĩ、si、bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa xuất hiện ở hồn châu bên trong chương hai trăm linh tám hỏa ma tông xuất thủ khô lâu kỵ sĩ、si、cũng bị hấp thu vào hồn châu bên trong cho dù không có khô lâu chiến mã khô lâu kỵ sĩ、si, kỵ sĩ、si、như cũ kinh người hồn châu nội sinh máy nếu so với phía ngoài thịnh vượng nhiều m à u ú lam thịnh vượng sinh cơ tràn vào hư hại khô lâu trên thân thể vì nó chữa trị bị thương giống khô lâu kỵ sĩ、si、đã nhận ra được xảy ra chuyện gì ở hồn châu bên trong phát ra kinh tiên tiếng gầm gừ hắn diệp dư sinh áng chừng trong tay hồng châu cũng không đối với bọn họ dầu dếm hạt châu này chính là khống chế những thứ này khô lâu binh lính cùng khô lâu kỵ sĩ bọn họ bây giờ đang ở trong hạt châu đợi đây mấy người ánh mắt sáng lên chầm r ã i hai mắt nhìn nhau một cái trong mắt đều có đến vẻ khiếp sợ bọn họ đều không nốc đều hiểu hơn mười ngàn số lượng khô lâu binh lính đại biểu cái gì chỉ là khô lâu kia kỵ sĩ cũng đủ để cho mắt người đỏ bất quá ở mấy người kia trong mắt cũng không có bất kỳ tham lam chúc mừng đông phương v ẫ n hạ mở miệng nói hắn cũng không có nói chúc mừng cái gì nhưng mấy người đều hiểu ý hắn hắc diệp dư sinh cười hắc hắc chỗ này chuyện đã đi thôi tính toán thời gian lần thi đấu này cũng nhanh chấm dứt được xích bởi vì khô lâu binh lính biến mất thử khí cũng đang chậm rãi tiêu tan địa ngục chi nhãn cũng không có có thể hấp thu thử khí liền bay diệp dư sinh trong ngực đó là mấy người lúc này mới nhận ra được địa ngục chi nhãn nhưng mà vội vã liếc mắt không thấy rõ là cái gì đi thôi diệp dư sinh cũng không muốn ở địa ngục chi nhãn trong chuyện tra cứu mặc dù rất nhiều người đều biết hắn có địa ngục chi nhãn nhưng cũng không biết địa ngục chi nhãn đã không hề dơ bẩn đã sớm thành chân chính địa ngục chi nhãn đáng tiếc duy nhất là hắn bây giờ cũng không thể từ địa ngục chi nhãn bên trong cảm nhận được tử vong đại đạo、Còn、đột nhiên một đạo tiếng chung với trong đêm tối vang lên đánh sơ sát bí cảnh bên trong sương mù truyền vào tất cả mọi người trong thai toàn bộ tham gia thi đấu đệ tử chạy tới tụ họp điểm tụ họp điểm tổng cộng có bảy chỗ kim s á c viên n g u y ệ t chính là dấu hiệu nếu đ ợ i trời sáng trước không có chạy tới tụ họp điểm liền không cách nào rời đi bí cảnh chỉ có thể chờ đợi một tháng sau mới có thể lần nữa ra vào nghe quần quận ở bí cảnh bầu trời ngụy trưởng lao thanh âm tới dự định lại trong sơn động bình yên trải qua đêm này năm người trực tiếp sừng sờ bí cảnh ban đêm quả thực quá nguy hiểm có thể không đi ra còn chưa đi ra ngoài tốt diệp dư sinh trước ở trong đống s á t chết thuận tay rắt dê mấy chục túi càn k h ô n thật đúng là bị hắn lật tới ba khối kim bài hơn nữa cựu tỷ trên người một khối kim bài nói cách khác bọn họ năm người còn kém một khối kim bài trầm ngâm chốc lát năm người vẫn là quyết định thừa dịp còn sớm chạy tới tụ họp điểm một nhóm năm người đi ra khô lâu kỵ sĩ xào hết lúc sắc trời đã hoàn toàn tối tăm xuống đây là thi đấu người cuối cùng ban đêm tối nay quá khứ thi đấu sắp chấm dứt hết t h ể liền đều kết bó buộc sống sót liền sống sót có kim bài người tân cấp không kim bài người đào thải về phần những thứ kia chết ở lần so tài này người trong rất nhanh sẽ gặp bị đợt sóng bao phủ không ai sẽ lâu dài nhớ đã chết người tuế nguyệt sẽ ma bình hết thể mọi người không muốn nhắc tới lên vết tích đây chính là thực tế t à n k h ố c vũ giả thế giới t à n k h ố c ban đêm chiến trường bí cảnh tràn đầy nồng nặc sắc cơ hổ gầm vượn hú âm thanh đ i ê n hai nga ô tiếng sói chu chấn người tê cả ra đầu ở bầu trời đêm đãng càng xa xăm một con to lớn viên hầu đứng ở trên đỉnh núi đối với bầu trời đ ê m dùng sức đánh phía trước lồng ngực muốn giống mở chỗ này bí cảnh lấy được tự do lần nữa gần đây một nơi Đàng một ạ n p h nhóm năm người sắc mặt ngưng trọng đi vào hắc cám trong rừng rậm、Sích. một cái s ắ c sỡ đại xà trong bóng tối đánh lén bị diệp dư sinh tùy tiện chém chết độc vụ lan tràn bị đông vương vấn hạ trước thời hạn phát hiện tránh qua đi d â m d ạ p c h ẳ n g chịt mạng nhện cản bọn họ lại đường đi tới một con có thể so với n ư u độc từ đại heo rừng nhỏ ở tại bọn hắn trước vọt vào mạng n ệ n bên trong mấy người sắc mặt cũng ngưng trọng rất nhiều một lát sau một nhóm năm người đi ngang qua mấy lần không tính là nguy hiểm đại chiến sau rốt cuộc đến chỗ này đi đất phía trước một vòng kim sắc viên nguyệt dù là cách rất xa cũng có thể nhìn thấy kim sắc viên nguyệt tản ra để cho người mê mệt vờ n sáng thật thấp treo ở trên bầu trời đêm tìm tới mấy s á c mặt người cũng thở phào nếu như ở trước h ừ n g đông sáng còn không tìm được tụ họp điểm lời nói liền nguy hiểm có thể hay không tấn cấp cuối cùng thi đấu trước không đ ể cập tới chính là ở chỗ này một tháng liền đủ để cho người n ổ i điên năm người bước nhanh hướng viên nguyệt phương hướng đi tới nhưng mà đang lúc bọn hắn đến gần viên nguyệt nơi lúc cả người thân thể cũng cương tại chỗ cũng không biết ngụy trưởng lão là cố ý hay lại là bí cảnh bên trong yêu thú thích ánh t r ă n g nguyên nhân giờ phút này viên nguyện phía dưới tụ tập không biết bao nhiều con yêu thú viên nguyệt phía dưới là một nơi núi thấp trên ngọn núi thấp không có bất kỳ một con yêu thú đã có đệ tử an toàn đợi ở nơi nào chỉ cần sông lên núi thấp liền an toàn hướng diệp dư sinh trực tiếp mở miệng nói những thứ này yêu thú đều không phải là rất mạnh còn không ngăn được bọn họ nếu thật không được còn có khô lâu kỵ sĩ c h ấ n g i ữ đây Và a năm người hóa thành dòng lũ vọt thẳng mở yêu thú ngăn trở mà ở tại bọn hắn xuất thủ thời điểm những phương hướng khác cũng có người chính đang trùng kích đàn yêu thú đối phương chỉ có một đạo thân ảnh rất nhanh liền bị đàn yêu thú bao phủ、ừ. diệp dư sinh con ngươi đông lại một cái đạo thân ả n h kia có chút quen mắt hình như là đông hồng nhưng mà đông hồng làm sao biết yếu tới mức này và anh diệp dư sinh đại khai đại hợp hướng đạo kia bị yêu thú bao phủ bóng người tiến lên khi hắn giải khai đàn yêu thú lúc liếc mắt liền nhìn thấy khổ khổ chống đỡ không chịu ngã xuống đông hồng là ngươi đông hồng cũng nhận ra diệp dư sinh ngay sau đó liền sắc mặt đại biến mau đi cứu người h v a thế nào diệp dư sinh mặt đầy ngưng trọng hỏi hỏa ma tông hỏa ma tông nghe được ba chữ kia Diệp dư sinh s ắ chương mặt đại biến. Có ỏ a ma tông c hai trăm linh chín tuyệt cảnh làm đông hồng những lời này lúc rơi xuống hắn có thể rõ ràng nhìn thấy diệp dư sinh trên mặt cười lạnh từ từ thu liễm một loại làm người sợ hãi âm chầm từ từ nổi lên sông chung sắt ý điên cuồng rúng động hỏa ma tông diệp dư sinh thanh â m trầm thấp mà khiếp người ừ đông hồng suy yếu gật đầu một cái song phương sau khi giao thủ hỏa ma tông liền hiện ra thực lực cường đại đối với ta hạo thiên tông đệ tử tùy ý đổ lụng có thể có thương vong diệp dư sinh hỏi đông hồng biết hắn hỏi là cái gì mở miệng nói ta chạy ra khỏi trước nhìn thấy liều phi yên bị bốn gã chân vũ cảnh cường giả đuổi r ế t vê anh tiếng nói rơi xuống một cổ cực độ tàn bạo sát khí từ diệp dư sinh trong cơ thể c h ỗ dùng hắn sắp mặt vào thời khắc này trở nên phá lệ dữ tợn phảng phất có thể nhìn thấy liều phi yên bị đuổi r ế t thê thảm một màn cùng hỏa ma tông cường giả cái loại này đ ắ c ý hung dữ tiếng cười điên cuồng những thứ này tạp thoái diệp dư sinh thân thể khe r u n sắc mặt càng phát ra dữ tợn hắn biết hỏa ma tông nhất định ở hạo thiên tông có ám thủ lần nút nhưng lại không nghĩ rằng hỏa ma tông lại đang chiến trường trong bí cảnh xuất thủ như vậy không chịu được tính tình chúng ta tới lúc gặp phải cái đó tế đàn âm lục chỉ còn có đang phi ngư thành sự tỉnh cũng chứng minh hỏa ma tông lần này toàn tính quá nhiều bá đao sắc mặt ngưng trọng nói diệp dư sinh gật đầu một cái ngầm đầu nhìn về đông hồng chỉ bắc phương trong mắt mơ hồ có tinh h à o quang màu đỏ lóe lên khiến cho hắn liền khuôn mặt dữ tợn phá lệ đáng sợ không chỉ là liễu phi yên còn có trần thanh thiền nếu như liễu phi yên xuất hiện bất kỳ ngoài ý mớn hắn lần này đem hết tẩy toàn bộ hỏa ma tông người vừa tới không còn một ngống k h á t máu lệ khí từ diệp dư sinh trong cơ thể t à n mắt ra tàn bạo trình độ so với b i cảnh chiến trường yêu thú cường t h ị n h hơn khoảng cách bao xa ta bị thương thoát đi dùng ba canh giờ nếu như các ngươi hết tốc lực đi đường lời nói một cái nửa canh giờ thì có thể đổi kịp bọn họ đông hồng suy nghĩ một chút nói、háo. đi. Diệp Dư bọn họ năm người phản g phất thành một đoàn thể không thể chia nhỏ một người lên đường những người khác liền một câu nói cũng sẽ không hỏi trực tiếp theo sau đông hồng cũng muốn theo sau nhưng hắn bị thương quá nặng cũng còn khá diệp dư sinh mới vừa rồi dưới chân kia dùng một cái vì hắn bày một cái đi thông đỉnh núi quang minh đại đạo chỉ cần tốc độ của hắn khá nhanh có thể một đường thông suốt h ư u tối tăm bí cảnh trong rừng rậm nam bóng người lấy một loại tốc độ kinh người bạo cướp mà qua nhất là phía trước nhất một đạo thân ảnh bởi vì tốc độ cao tạo thành phá hư trực tiếp đem mặt đất cày ra một đạo thật dài vết tích mà nam đạo hồng quang tự nhiên chính là điên cuồng đi đường diệp dư sinh ba người bọn họ đã đuổi một giờ c h ặ n đường cơ hồ không có bất kỳ ngừng nghỉ hoàn toàn lấy tốc độ nhanh nhất tập kích bất ngờ đến huyết quang bao phủ ở diệp dư sinh mặt ngoài thân thể khí huyết la n g y ê n từ trong lỗ chân lông phun mà ra hắn lúc này gương mặt vẫn tràn ngập tâm t r ầ m suốt một giờ thỉnh thoảng sẽ đụng phải một ít thoát đi còn lại phong đệ tử từ những người này cuối cùng diệp dư sinh đạt được càng nhiều chiến trường tin tức hỏa ma tông đuổi r ế t dị thường côn g bạo một đuổi theo vừa lui truy kích dĩ nhiên là hỏa ma tông cừng giả mà không ngừng lui về phía sau chính là bị hỏa ma tông để mắt tới hạo thiên tông đệ tử hỏa ma tông bên này là có tính đuổi rét một ít không quan trọng người có thể thuận tay rét lên đ ế t không thể rét cũng sẽ không đuổi theo bọn họ mục tiêu rất nhất trí có t u u, nơi. Nơi diệp dư i ệ sinh gật đầu một cái không câu có dư thừa nói nhảm nếu là lấy hướng diệp dư sinh coi như không đùa cũng nhất định sẽ dừng lại nghiên cứu một chút nhưng bây giờ hắn lại không có như vậy tâm tình mà giờ khắp này ở cách diệp dư sinh đám người không xa nơi đây là một mảnh bát ngát đá vụn nơi từ ngọn lớn nhỏ không đều đỉnh núi giống như biểu lạc đà như vậy đứng sừng sững ở bờ phía trong lúc mơ hồ có đậm đà sát khí từ nơi này nhiều chút trên ngọn núi tản mắt ra đem nơi đây bao phủ mà lúc này ở mảnh này đá vụn nơi bên trong lại liền rất nhiều đạo nhân ảnh thỉnh thoảng sẽ có một đạo đạo cả người tản ra huyết tinh chi khí bóng người vọt vào khối này đá vụn nơi những người này không phải là hạo thiên tông đệ tử thì là người nào dừng đám này người chạy trốn phía trước nhất là một người mặc đạo bào thanh niên nam tử bá sau lưng hắn tất cả mọi người đều dừng người trong mắt mang theo nồng nặc cảnh giác còn có thật sâu sợ hãi và tức giận ở trong đám người này rất nhiều người đều là gương mặt quen liếu phi yên trần thanh thiển nho sinh tống quân đi, bệnh quân nhâm tùng biển cắt x ử chân nhi còn có danh tiếng không tính lớn từ kinh đỉnh lâm đông dương toàn bộ đều có mặt bất quá đế vương hắc đao tần long đám người nhưng cũng không ở chỗ này ha ha ở tại bọn hắn dừng lại lúc phía trước một ngọn núi bên trong lại có lãnh đạm tiếng cười truyền ra lại sau đó lần lượt từng bóng người từ trong đá vụn tránh hẹ ra có nửa vòng tròn hình dáng chặn lại bọn họ đường chạy trốn long đẳng Thân mặc đạo b à o nam tử ánh mắt băng hàn nhìn dẫn trước đi ra nam tử thông tin ê phong đệ nhất nhân ngoại môn tốt một trăm bảng thứ ba đạo tử ánh mắt sinh long đẳng rõ ràng cho thấy nhận ra người đầu lĩnh trực tiếp kêu lên tên hắn không nghĩ tới ngươi lại phản bội hạo thiên tông đầu nhập vào hỏa ma tông đạo tử ánh mắt sinh sắc mặt khó coi dọa người chặt chặt long đẳng tạp ba hai cái miệng đem các ngươi ép thành như vậy lại cố ý để cho chạy đông hồng đi dẫn tên phế vật kia hiện thân không nghĩ tới hắn vẫn không chịu đến còn đúng là biết nhị lục diệp dự sinh ta nhổ vào phế vật điểm tâm mà thôi Bất quả hắn nếu không chịu hiền thân, ta quả nếu chịu hắn không hiền đỉnh â y lửa giận, cũng c h phải do các g ư i tới c ị u được. Đỉnh trên đỉnh long đằng mỉm cười nhìn thuộc về loạn thạch bên trong đồng môn ở tại đôi bên trong rúng động lạnh lẽo s á c ý trên người hắn trong lỗ chân lông phun trào khỏi từng tia từng sợi khí tức tạ ác long đằng không chỉ có gia nhập hỏa ma tông còn tu luyện hỏa ma tông công pháp mà theo thanh âm hắn hạ xuống phía sau những thứ kia truy đuổi mà phát cáo ma tông cường giả rốt cuộc đến người đầu lĩnh rõ ràng là bọn họ khuôn mặt quen thuộc những thứ này đều là bọn họ đồng môn nhưng mà giờ phút này trên người bọn họ thật sự d ũ n g động khí tức lại vượt qua xa thối thể cảnh đã đạt đến chân vũ cảnh những người này chính là hỏa ma tông ám tử k i a từng tờ một khuôn mặt quen thuộc làm người lạnh leo tâm gan chương hai trăm mười từ chiến n h a n nhạ sắc khí ở mảnh này coi như b ắ t ngát đá vụn chi trên đất chống lan tràn ra giờ k h ắ c này không khí phảng phất cũng đông đặc hỏa ma tông cử động lần này là muốn đoạn hạo thiên tông căn cơ a bọn họ những thứ này có tư cách vào bí cảnh đệ tử là hạo thiên tông thế hệ trẻ hy vọng một khi toàn bộ bị diệt ở chỗ này hạo thiên tông chuyển thừa tương hội tuyệt tự hậu quả khó mà dự liệu tin tưởng ngay cả hạo thiên tông tổng tông cũng không ngờ tới hỏa ma tông lần này lại sẽ như vậy ác đây là muốn đoạn hạo thiên tông căn kia mặc bác thất tông hạo thiên tông cùng hỏa ma tông đã là thủy hỏa bất d u n g trạng thái nếu như không phải là song phương trưởng giáo tận lực đẻ không muốn để cho những tông môn khác chiếm tiện nghi song phương môn hạ đệ tử đã sớm liều mạng nhưng mà một ít khắc cốt cựu hận cũng sẽ không kèm theo thời gian trôi qua mà đ ạ m hóa ngược lại sẽ càng phát ra đi sâu vào lòng người mặc dù mấy năm nay ở tầng thấp trong chiến đấu song p ư ơ n g cơ hồ ở trên chiến trường vừa thấy mặt đã là bất tử bất hưu song p ư ơ n g mỗi lần chạm mặt cũng sẽ không lấy ôn hòa thu chẳng mà lần này hỏa ma tông lại nhưng đã đem bàn tay đến hạo thiên tông thi đấu bên trong đến có thể thấy hỏa ma tông muốn tiêu diệt hạo thiên tông quyết tâm chỉ cần chết bọn họ nhóm này thế hệ thanh niên đợi hạo thiên tông đến mềm n ú ũ kỳ chính là hỏa ma tông ồ ạt tấn công lúc hai tông thật sự có ân o á n cửu hận chính là như vậy lần lượt tích lũy cho tới bây giờ thuộc về trong đá vụn hạo thiên tông đệ tử sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm tiền hậu giáp kích tới hai nhóm người n g a trong mắt mang theo nồng nặc hận ý vèo xa xa cả người phi áo khoác Phòng lưng sống lưng nam tử ở tất cả mọi người nhìn soi mọi mói tử tất ở cả đ i t ớ i đ ứ n ánh g ở đạo tử ánh mắt r u ộ trân bên. Ngư chiến xích viêm đỉnh cánh tay sắt nam k h ô n g tử ngoại môn tốt một trăm bảng người thứ tám đến một đôi chân trần xuất hiện ở trên mặt đất một cái hai tay cắm ở trong cửa tay áo trên mặt thiếu niên tràn đầy nụ cười từ từ đến gần vân quang đỉnh đệ nhất nhân ngoại môn tốt một trăm bảng vị thứ bảy chân trần triệu ngộng sinh đến kế chân trần triệu n g ộ n sinh chi sau hãn hải phong đệ nhất nhân ngoại môn tốt một trăm bảng người thứ m ư ơ i hải vương lam thủ đ ứ c đến ngắn ngủi chốc lát trừ hắc đao tần long h ằ n năm ngoại môn t ố p một trăm bảng xếp hạng thứ m ộ ư ơ i cường giả cũng đến có những thứ này gia nhập hạo thiên tông trong mắt sức lực nhất thời chân rất nhiều đạo tử ánh mắt sinh mặt hiện lên hà n quang ngắm đến tình huống trước mắt hai tay nắm chặt hắn biết hỏa ma tông hành động này nhất định là tìm cách rất nhiều năm bọn họ cơ hồ đem toàn bộ áp chế tu vi bên ngoài lịch luyện đệ tử cũng thu nạp và tổ chức đến môn hạ của chính mình vào thời khắc này trở mặt chỉ cần bọn họ những người này cũng chết ở chỗ này sẽ không biết đến bọn họ là hỏa ma tông ám tử tương lai một khi bọn họ đời người lớn lên tiếp lấy hạo thiên tông đại quyền hạo thiên tông khoảng cách diệt tông cũng sẽ không xa hỏa ma tông đạo tử ánh mắt xinh l ó lên nồng nặc hận ý h á n thân ca ca chính là chết ở hỏa ma tông trên tay hoa lập lạp đám người tàn ra l i ê u phi yên bóng người đi tới phía trước ở trong tay nàng thiên qua phun sang trói sát phạt ánh sáng nhưng mà nàng sắc mặt dị thường tái nhận khoe miệng còn có vết máu chưa từng l ã o khô h ỏ a ma tông thật là hảo t í n h t o á n a liêu phi yên nói thanh em vừa mới hạ xuống thiên qua liền chỉ hướng long đẳng hôm nay ngươi h ẳ n p h ả i chết. Hừ, cho cần Hừ, thể không diện mà không cần đàn bạc à hàn. túi. mặt mặt trong mắt Liêu Phi biến, Long l đằng băng Yên không sắc sắc i lẽ lên nồng n sắc túi a qua Ha, sẽ đích thân dùng thiên qua chém ngươi đầu. Ha, đàn chém thân thiên t dùng ngươi bà、thúi. long đằng ánh mắt tâm hàn thật sự cho rằng chính ngươi cao cao tại thượng sao thế nào chỉ cho phép họ diệt kêu không cho phép lao tử kêu sao ha ha còn chém lao t ử đầu bại tướng dưới tay mà thôi ngươi có khả năng kia sao hô liêu phi yên hít thật dài một hơi thời điểm thuận thế nhắm mắt lại ở đáy lòng đạo hắn là hắn người khác là người khác khi hắn mở mắt lần nữa lúc trong mắt sát cơ sâu hơn chặt chặt song đao doan tâm hàn trên người phun tạ ác khí sám hắn cũng ra nhập hỏa ma tông long đẳng xem ra ngươi ngay cả cái tiểu nương môn đều thu thập à không chuẩn bị long đẳng đột nhiên giơ tay lên hô ngư dân nói trong tay cây trúc bước lên trước phun ra một ngụm trọc khí song đao doan tâm hàn liền giao cho ta lấy hắn thối thể cựu trọng tu vi đối mặt chân vũ cảnh cường giả kết quả tựa như đã đi trước nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng hắn bởi vì đối phương chân vũ cảnh cường giả quá nhiều đặt tới mười ba người mặc dù khí tức không yên rõ ràng cho thấy dựa vào dược lực cường đề lên nhưng đó cũng là mười phần chân vũ cảnh a long đẳng giao cho ta liêu phi yên trong mắt long đẳng đã là một người chết ta tới đi đạo tử ánh mắt sinh tiến lên trước một bước liêu phi yên hô nàng liếc mắt nhìn đạo tử ánh mắt sinh nói hán cũng nhanh đến chịu đ ư ợ c đạo tử ánh mắt sinh do dự một chút nhưng vẫn gật đầu hán từng xa xa gặp qua diệp dư sinh cũng không cảm thấy người kia tới có ích lợi gì lần này chỉ có thể từ chiến nho sinh tống quân đi bước về phía trước một bước ta cũng ngăn lại một cái chân vũ cảnh cờ giả bệnh quân nhâm tùng nói ta cũng có thể ngăn cản một cái ngoại môn t ố p một trăm bảng t ố t mười là một cái điểm phân cách bọn họ cũng có tự tin có thể tạm thời ngăn lại một cái chân vũ cảnh cờ giả nhưng mà bọn họ chỉ có tám người mà đối phương chân vũ cảnh cờ giả đạt tới mười ba người chư vị sư huynh đệ đạo tử ánh mắt sinh đột n h i ê n đầu hít sâu một cái bởi vì căng thẳng bầu không khí mà trở nên lạnh như băng không khí ánh mắt ở trên người mọi người quét qua mời tráng ta hạo thiên tông toàn bộ hạo thiên tông đệ tử trong mắt đều tại đây khắc thoáng qua một màn điên cuồng nóng bỏng dị thường trầm thấp tiếng gầm nhỏ chỉnh tề văn g r ộ i tráng ta hạo thiên tông kèm theo hạo thiên tông chúng đệ tử gầm nhẹ tiếng ở mảnh này đá vụn vùng t à n g ra trong náy mắt một cổ dị thường thê lương mùi vị khuyết tảng ra long đằng nhìn xa xa khí thế kia kinh người đồng môn khỏe miệng khơi mào một vệ g r ộ n g địa mai nụ cười t r ở ánh mắt lạnh lùng vùng xuống bàn tay giết hoa anh thanh âm hắn vừa mới hạ xuống ở sau thân thể hắn hơn mười người bên trong nhất thời có từng đạo bàng bạc khí huyết tán bùng nổ những người này tu vi lại yếu nhất đều là thối thể cựu trọng trong đó càng là có một bộ phận rất lớn tu vi tăng lên tới thối thể đại viên mãn bọn họ khí tức rất khổn ô n g đều dựa vào đan dược c ư ơ n g ép tăng cao tu vi ở long đẳng cùng doan tâm hàn sau lưng mười một gã chân vũ cảnh cừng giả trực tiếp lướt tầm ẩ m ra sau lưng bọn họ bị hỏa ma tông âm thầm hút thu học trò như thủy chiều xông lên giết đạo tử ánh mắt xinh t r o n g mắt đỏ hoe nhìn kia như thủy chiều đẻ xuống cồn g bạo khí huyết giữa cổ họng chuyển ra trầm thấp tiếng gạo sau mực khắc người ảnh thứ nhất lướt tầm ầm ra đúng theo song phương đỏ con mắt như vậy lao ra trong bầu trời này kiếm b ạ n n ỗ trương bầu không khí trong nháy mắt c á o phá nồng nặc ý sát phạt cùng với tiếng chém giết phóng lên cao t r ư ơ n g hai trăm mười một phong ấn mở phanh song phương va chạm trước mắt n g ú t trời như vậy sát phạt tràn ngập bàng bạc khí huyết điên cùng hướng bát phương t ị c quyển từng đạo ác liệt công pháp chiến kỹ toàn bộ thi triển ra rồi sau đó hung hăng hướng phía trước địch nhân doanh kích đi lúc này đã không có bất kỳ nương tay xuất thủ trong nháy mắt chính là huyết nhục tương bác một trận ở hạo thiên tông rất bình thường thi đấu lại diễn hóa tới mức này bọn họ cũng là đồng môn những chân vũ cảnh đó c ư ờ n giả g sắc mặt lạnh lùng nhìn kia đánh vào đồng thời dòng lũ ngang nhiên xuất thủ hô hạo thiên tông nhất phương tám gác ngoại môn t ố t một trăm ban hơn nữa liều phi y ê n cùng bốn g ã không có bị hỏa ma tông hấp thu lần trước cực giả giống vậy mười ba người cũng là hít sâu một cái chật thân hình động một cái hóa thành lưu quang lướt tầm ẩm ra long đẳng ánh mắt băng hàn mi tâm hỏa diễm ân nhớ điên cuồng thiêu đốt vê anh đạo tử ánh mắt sinh ra tay hãn binh khí là một cái kế quang một đạo tàn ảnh t h o á n hiện hiện lên ác liệt khí huyết kiếm khí nhanh như tia chớp xuyên thủng hướng long đẳng cổ họng、ừ. long đằng thấy vậy nhưng là sửng sốt một chút hư lệnh bàn tay nắm chặt một thanh trường kiếm màu bạc lóe ra đối mặt với đạo tử ánh mắt sinh thế công không có số bốn né tránh vừa x à i bức ra đao mang trực tiếp giận dữ mà ra làm thanh thúy kim tiết giao k í c h tiếng kèm theo sống quả một đòn cồn u g bạo kinh phong tự giữa hai người tịch quyền mở hai bóng người trong nháy mắt liền mở ra l i ề u mạng tranh đấu ha ha thật đúng là tính nôn nóng a do a n tâm hàn nhìn ra tay một cái liền là đại chiến sinh t ử hai người bất hữu khẽ mỉm cười chậm nhìn trước mắt đem chính mình nuốt ở áo khoác bên trong cần câu thượng treo đèn lồng ngư dân người nói không bằng chúng ta thương lượng ngươi thần phục với ta ta không giết h i u thanh em hắn còn chưa hạ xuống cần câu sợi tơ đã đến hắn cổ học nơi xuất thủ chính là tuyệt s á c nguyên lai、like、ngươi cũng là người non g tính doan tâm hàn khẽ mỉm cười ánh mắt nhưng có chút tâm hàn trong tay song đao xuất hiện chợ ở ánh sáng nở rộ bên trong tịch quyển xuất đao cường đem quấn quanh tới dây câu toàn bộ chống đỡ xuống ngươi đã như thế không tán thưởng vậy thì đi chết đi doan tâm hàn đôi hít lại trong mắt dùng mình sẽ qua cười khẽ gian cũng đã hóa thành ánh sáng lướt đi song p ư ơ n g điên cùng chém ú n g ra lạnh lẽo chân khi biến hóa ra thảm thiết đ a u cường hướng về phía ngư dân bạo hành xuống ngư dân thấy vậy cặp kia bao phủ ở áo khoác bên trong con n g ư ờ i biến hóa được ngưng trọng dị thường rồi sau đó toàn lực vận chuyển khí huyết nên đón ta đẩy trời đều bị khói lửa chiến tranh trong t r ă n g ậ p không có một người là an toàn chiến trường bao phủ toàn bộ vùng bộc phát trùng thiên sắc cơ nho sinh tống quân đi bệnh quân nhâm tùng liêu phi yên mỗi người đối thủ đều là chân vũ cảnh trong những người này liêu phi yên bởi vì thân thể bị thương trên người tình cảnh gian nan nhất phải biết nàng đã từng như là liền chấp pháp trưởng lao cũng có thể đấu một trận nhưng giờ phút này bởi vì thương thế nguyên nhân lại bị đối phương đánh bẹp hôn chiến chỉ có dùng thảm thiết hai chữ mới có thể hình dung đùng đông đậm đà màu đỏ t h ấ m khí huyết ở trong sân bay lên đó là thiên qua ánh sáng s á t lục chi khí bá đao tuyệt luân quét ra từng đạo vô cùng thảm thiết sát hại chi mang tại hắn đối diện một tên chân vũ cảnh cường giả tay cầm một cán vàng dòng đại truy không ngừng rơi đập mà xuống môi đập một chút liều phi yên sắc mặt liền bạch thượng một phần diệp dư sinh liều phi yên tâm lý không tên toát ra danh từ này mà ở cách đại chiến bùng nổ không xa nơi một nhóm năm người chính truy tinh cản nguyệt như vậy cấp tốc đi đường nói cho tạo thành trầm thấp tiếng nổ khiến cho phủ cận yêu thú toàn bộ tránh lui diệp dư sinh sắc mặt căng thẳng ngầm đầu nhìn kia xa xôi không trúng phảng phất có mùi máu tanh tràn ngập ra liêu phi yên người cái này cô nàng nhất định phải kiên trì lên diệp dư sinh quả đ ấ m n ắ m chặt tốc độ lần nữa trở tăng vê anh đụng trạm kịch liệt tuân ra vô tận nổ ẩm phảng phất cựu thiên sấm v n g r ộ i từng đạo mắt trần có thể thấy liên lạc h u y ế t tản ra hai bóng người trực tiếp nổ lên rồi sau đó g i vững thân thể doan tâm hàn khép cơ tay áo bảo đem thấm vào bên trong cơ thể một cổ quỷ dị khí huyết t h á o xuống nhìn không hướng đối diện ngư dân n g ư ỡ n khí huyết thật không ngờ quỷ dị có thể thương tổn đến ta hắc ngư dân khỏe miệng chăn máu cần câu thượng đăng hỏa thiêu đốt càng phát ra thịnh vượng thân thể có chút lảo đảo rõ ràng thụ không nhẹ thương ha ha xem ra các ngươi hạo thiên tông đệ tử không phải là ta hỏa ma tông đối thủ a d o a n tâm hàn cười h í p mắt liếc mắt nhìn chiến trường phía dưới nơi đó hai cổ dòng lũ hỗn chiến hiện nhiên là hỏa ma tông chiếm cứ phía trên n ư dân áo khoác bao phủ xuống mày nhữ lại mặt nhăn tấm mắt nhìn hướng chiến trường phía dưới trong mắt lóe lên một vẻ lo âu Vâng. d o a n tâm hàn xuất thủ lần nữa lần này hắn đem không lưu tay nữa chỉ là lần đầu tiên giao phong liền đem ngư dân đánh bay ra ngoài Vâng. càng xa xăm một tên chân vũ cảnh cường giả sắc mặt dữ tợn tràn ngập hùng hồn chân khí một quyển hung hăng nện ở một tên hạo thiên tông cường giả trên ngực tàn bạo lực đạo một quyền liền đem người sau lồng ngực đánh sập lấy mạng hạo thiên tông đệ tử phun ra một ngụ máu tươi thân thể mềm nhún nga xuống sư huynh cẩn thận ngay tại chân vũ cảnh cường giả một quyền đánh gục trước mắt vị này hạo thiên tông đệ tử lúc một đạo tiếng quắt ở sau thân thể hắn nhớ tới chật kỳ tâm đầu rét một cái thân thể đột nhiên phía bên trái rời qua một bên mở suy ác liệt thiên qua ánh sáng xe qua trực tiếp từ đối phương cánh tay cạnh xe qua một cánh tay rơi đập trên đất người xuất thủ dĩ nhiên là liễu phi yên không thể nghi ngờ mới vừa rồi nàng l i ề u mạng đến bị thương nặng một đòn đánh lén đáng tiếc chỉ chặt đứt đối phương một cánh tay mà người là tình cảnh càng thêm gian nan giết hôn chiến trong đám người lần nữa lao ra ba người vây công hướng bị chém đứt một cánh tay chân vũ cảnh cờ giả ba người liên thủ còn có thể miễn cưỡng miễn đánh một trận. Nhưng thể càng càng một t mà, r ừ tất cả mọi người đều bị này cổ đột nhiên xuất hiện khí huyết hấp dẫn chỉ thấy bên trong chiến trường kia một tên hạo thiên tông đệ tử bắt đầu thiêu đốt tinh huyết muốn liều mạng vê anh tên này cũng đã bị thương thật nặng đệ tử lại thiêu đốt khí huyết liều mạng ôm lấy một tên hỏa ma tông đệ tử thân thể ầm ầm nổ lên hai bóng người đồng thời nổ tung lâm sư minh hạo thiên tông nhất phương có đệ tử trong mắt phát ra đau lòng thê tiếng kêu thảm thiết lệ đột nhiên một cổ cùng bạo phượng minh tri âm vang vọng đất trời xa xa lưu ôi cha ru lạnh giá trên gương mặt thoáng qua một vệ tái nhuật trong miệm nhưng phun ra bùng máu tươi lớn phong ấn mở chương hai trăm mười hai thật xin lỗi ta tới muộn phong ấn mở kèm theo liếu phi yên trong suốt thanh âm hạ xuống thiên qua trên nhưng chuyển tới vang vọng đất trời gian thanh dương c h i âm rồi sau đó ngút trời băng hàn hòa diễm tự thiên qua trên nổ lên thương ông minh c h i âm tự trong thiên địa nở rộ phản phất cựu thiên thần linh phát ra minh âm nhưng mà minh âm tràn đầy vô tận s á t p h ạ t lực để cho tiểu thiên địa này cũng vì đó bạo động toàn bộ hết hệ các thứ này khí tức đều là từ kia cái thiên qua trên chuyển g a thiên qua trên cái thế giới này công nhận s á t tính nặng nhất h u n g binh vô tận ngút trời khí tức sát phạt tràn ngập thương khung một màn này để cho hỏa ma tông nhất phương chân vũ cảnh cường giả biến sắc kết trận d o a n tâm hàn sắc mặt ngưng trọng như vậy mở miệng xích thiên qua m a i như sáng dực đại nhật uy áp chứ thiên mười ba danh chân vũ cảnh cường giả bao gồm tên kia cụt tay cường giả cũng l u i qua đi mười ba người tệ tụ ngưng tụ ra một người luyện như là ma thần hư ảnh vay một tiếng nên h đón ở hư ảnh kia bầu trời là chém xuống thiên qua một cách này sát phạt lực vô tận rầm rầm mảnh thiên địa này không gian phảng phất đều tại đây khắt v à mẹo phong bạo xuống đá vụn khu vực từng ngọn đỉnh núi trực tiếp nổ lên bị hai cổ lực lượng chấn vỡ quanh mình đại địa cũng nước t o á t ra từng đạo dáng vóc to kẽ hở để cho song phương giao chiến người không thể không lùi ra ba động ở đó từng đạo rung động ánh mắt bên trong kéo dài ước chừng mấy phút đồng hồ thời gian phương mới từ từ tiêu tan mà ở kia tàn phá chân khí cùng khí huyết tiêu tan lúc tất cả mọi người tầm mắt cũng đồng loạt nhìn hướng thiên không phong bạo ngọn mượn côn bạo ánh sáng tản đi một đạo ma thần hữ ảnh xuất hiện ở vô số đạo quang chi trung công pháp ma đạo tất r cả mọi người dần dần t đều khiếp sợ liêu phi yên một cán thiên qua lại đem một mươi ba người toàn bộ đánh cho bị thương phải biết đối phương nhưng là một m ư ờ i ba danh chân vũ cảnh cường giả a khà đông dạng phát ra sau một kích này liều phi yên cũng lại không có bất kỳ khí lực mềm mại ngã trên mặt đất mới vừa rồi một đòn đưa nàng toàn lực khí huyết cùng khí lực cũng dành thời gian giết doan tâm hàn long đẳng trong mắt sát cơ đậm đà mười ba người đồng thời xuất thủ xích một thanh h ỏ a diễm trường kiếm tịch quyển phước một tiếng điểm ở liều phi yên ngực khiến cho miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài có người ở hỗ trợ nghĩ tưởng muốn cứu liều phi yên nhưng là lấy thực lực bọn hắn căn không ngăn được dưới sự cuồng nộ long đẳng bất luận kẻ nào đi lên cũng chỉ có một đấm chết bất quá lúc này liều phi yên cũng không có tâm tư để ý tới thương thế trên người cặp kia lạnh giá con n g ư ờ i hiếm thấy liền một tia nhu t ì n h ha ha liều phi yên lúc này ngược lại cười nhưng mà tiếng cười kia lại làm cho lòng người thoái rồi sau đó nhưng dương thiên hô to diệp d ư sinh không có tuyệt vọng chỉ có khàn cả giọng gặp lại sau nàng thanh âm để cho vô số người ánh mắt cũng bị lây đ ỏ lên hạo thiên tông đệ tử lại đã bị ép đến nước này xa xa ngư dân đạo tử ánh mắt sinh bệnh quân n h â m tùng nho sinh tống quân được tất cả mọi người thân thể cũng té xuống đất thoi thót bại tất cả mọi người đều bại ngoại môn tốt một trăm bảng trước mười thì như thế nào nhiều như vậy chân vũ cảnh nhiều như vậy thối thể cựu trọng bọn họ đã hết sức sau đó ngay tại thật sự có người trong lòng đều mang tuyệt vọng lúc trong bầu trời này nhưng có một đạo cực đoan trói hai âm bạo thanh chuyển tới ẩm tiếng vang vọng đất trời khi này đạo tiếng nổ đùng đoàn vang dội lúc liều phi yên tầm mắt cùng thiên địa gian vô số đạo ánh mắt đồng thời nhưng nâng lên ở tất cả mọi người trong tầm mắt cao đạt trăm mét khí huyết lang yên lấy một loại không cách nào hình dung tốc độ xuyên thủng chân trời bạo cất tới đạo thân ảnh kia trên nhưng mà thanh vậy bạo lệ t em hắn vừa mới hạ xuống đạo kia tốc độ nhanh kinh khủng huyết sắc thân ảnh giống như vẫn thạch như vậy từ đảng xa t h ọ n g đạo thân ảnh này tốc độ quá nhanh ở xanh hải còn chưa kịp phản ứng trước một cái thiêu đốt cuồng bạo khí huyết quả đấm hàm chứa cực đoan lực lượng kinh khủng trực tiếp nện ở xanh hải lưng nơi vảnh châm thấp buồn b ự c phảng phất vang r ộ i ở mỗi một người bên hai rồi sau đó bọn họ liền nhìn thấy k i u tên gọi xanh hải chân vũ cảnh cừng giả thân thể phanh một tiếng bay về phía trước đi ra ngoài hung hăng đụng vào một nơi trên s ơ n nham cả người đều bị khảm nạm vào ngọn núi bên trong từng đạo cái khe to lớn tự trên vách núi lan tràn ra làm sao ngươi tới liêu phi yên thanh em rất thấp chỉ có hắn mình có thể nghe được diệp dư sinh mà ở trong đám người trần thanh thiền nhìn đạo kia vọt vào chiến trường bóng người trong mắt nhất thời thoáng qua vẻ vui mừng kích động kêu lên tên h ắ n người này trong đám người có không ít người nhận ra diệp dư sinh nhìn đạo kia một quyền đánh bay xanh hải cường giả tất cả mọi người sắc mặt cũng biến hóa bởi vì bọn họ cảm nhận được từ cỗ thân thể kêu bên trong t à n mát ra ngút trời lệ khí kia cổ lệ khí dường như muốn đốt thủng mảnh này thiên h u y ế t giờ k h ắ c này toàn bộ vinh nhân đều biết diệp dư sinh đã hoàn toàn hóa thân thành sát thần hết thệ các thứ này hết thạy cũng là bởi vì cái đó bị thương ngã xuống đất nữ nhân lúc này diệp dư sinh trên mặt tràn ngập làm người sợ hãi lệ khí hắn tầm mắt xa xa liếc mắt nhìn long đ ằ n g tia giống như dạ thu ánh mắt cho dù là long đ ằ n g cùng doan tâm h à n trong lòng cũng dâng lên một hơi khí lạnh v è o diệp dư sinh thân thể động một cái liền xuất hiện ở liêu phi yên trước mặt diệp dư sinh đưa ra run dày bàn tay vớt ve thiếu nữ lạnh giá gò má trong mắt lóe lên một tia hay n ấ y thanh âm khàn khàn nói thật xin lỗi ta tới m u ộ n đáng tiếc hắn nói xin lỗi đổi lấy quả thật liêu phi yên lánh diện mà coi diệp dư sinh ha ha t u t diệp dư sinh lần này cũng không tính cùng nàng so đo những chuyện này xem ở ngươi bị thương phân thượng liền không so đo với ngươi ngươi thật sự gặp hết thảy ta đều sẽ thay ngươi gấp trăm ngàn lần đ o ạ n liêu phi yên không nói lời nào lạnh giá ánh mắt chết nhìn t r ò n g t r ọ c hắn sau khi nói xong diệp dư sinh liền đứng dậy nhìn không hướng xa xa long đ ằ n g đám người trong mắt sát ý c h ẳ n g ngập có thể ai có thể nghĩ tới đang lúc này một đạo thân ảnh lại nhào vào trong lòng ngực của hắn diệp sư đệ rất nhiều sư huynh đệ đều bị giết chết đều chết tất cả mọi người đều chết trần thanh tiền n à o vào diệp dư sinh trong ngực lớn tiếng khóc chương hai trăm mười ba ngàn dặm gấp rút tiếp viện liêu phi y ê n động t á c quá mức đột nhiên diệp dư sinh căn liền không phản ứng kịp liền bị đánh cái trần đấy nha đầu này đúng là do hỏng không việc gì diệp dư sinh ôn n u an ủi ừ m trần thanh thiền dùng sức gật đầu một cái hắn cho tới bây giờ không có hoài nghi qua người đàn ông này nói tới vô luận hắn nói cái gì cũng nhất định có thể đủ làm được diệp dư sinh có chút run dậy tay sờ s o ạ n đến thiếu nữ tóc dài từ khi biết tới nay hắn lần đầu tiên thấy cái này luôn là nợ nụ cười động lòng người tâm địa thiện lương thiếu nữ khóc thành như vậy diệp sư đệ một tên phi ngư phòng nhận ra diệp dư sinh thanh niên nam tử đi tới hắn là ngoại môn thi đấu lúc phi ngư phong trăm thắng liên tiếp trong cường giả một người là các trưởng lao khác nhất m ạ c h rồi sau đó hắn đối mặt với diệp dư sinh dùng sức cúc một cúng diệp sư đệ bàn g mộ ở chỗ này thỉnh cầu ngươi tráng ta hạo thiên tông chẳng ai nghĩ tới cái họ này bàng thanh niên sẽ đối với diệp dư sinh coi trọng như vậy nếu muốn coi như diệp dư sinh khoảng thời gian này cũng không làm gì làm người ta coi trọng sự tình có thể bàng họ vũ người tâm lý có loại dự cảm người đàn ông trước mắt này có thể nịch t i ê n cải bệnh tại chỗ còn sống còn có ba m ì n h phi ngư phong đệ tử ba người cùng b ả n g họ vũ người lựa chọn như thế trong đám người đi ra đối với diệp dư sinh thật sâu túi người xuống mời diệp sư đệ tráng ta hạo thiên tông bốn người giọng cũng không có bao nhiêu lớn khí thế nhưng lại dị thường trịnh trọng ở trong mắt bọn hắn lóe lên g i ữ tận hận ý vào thời khắc này d ị vãng ân đoán lại đột nhiên trở nên không có chút nào trọng yếu bọn họ bây giờ yêu cầu một người đứng ra những người khác chỗ mắt nhìn nhau lại không có bất kỳ động tác chỉ có phi ngư phong đệ tử mới biết người thiếu niên trước mắt này có bao nhiêu nghịch thiên tiềm chất Từ cuột bắt tới tháng? tháng? trong thời thời thành thể đột phá nhất trọng cảnh giới cũng không tệ, có thể hắn khởi cho Hoặc như khác, phá cảnh không gắn? Ngắn ngày càng gian người cũng có đầu, qua lâu? giờ, mới điểm, đổi giới là bây vậy đó có bao diệp dư sinh lại gắng gượng rút ra 5 cái cảnh giới. Ha ha. Diệp dư cười á i giới. Diệp cảnh Haha! d sinh c ư ánh mắt ở túi người bốn trên người quét qua đem bốn người đỡ dậy tuổi trẻ trên khuôn mặt giống vậy có làm người lạnh leo tâm gan g i ữ t ậ n thần sắc bắt đầu leo lên ta sẽ dùng tất cả mọi người bọn họ mệnh tới là chết đi đồng môn t r ô n g theo chán ta phi ngư phong hắn nói là phi ngư phong mà không phải hạo thiên tông từ giờ khắc này bắt đầu diệp dư sinh mới đem chính mình trở thành phi ngư phong một phần tử thanh em hắn cũng không vang dội nhưng nhưng lại như vậy chậm rãi khuyết t á n ra sau đó toàn bộ thiên địa đều tại đây khắc tịch đi xuống chỉ có thanh em hắn đang chậm rãi đi lại trong lúc mơ hồ một cầu ngút trời hung lệ giống như ngủ say tu la ở mảnh này tiên huyết nơi tỉnh lại tràn ngập mùi máu tanh trong thiên địa tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào đạo kia cả người tràn ngập lệ khí bóng người thượng đạo thân ảnh này chủ nhiệm nếu muốn bàn về lên mặt ngoài thực lực ở thiên tài này tụ tập địa phương cũng không xuất sắc nhưng giờ phút này lại cũng không có bất kỳ người nào dám coi thường cho hắn bởi vì giờ khắc này diệp dư sinh thừa kế là phi ngư phong cuối cùng bất khuất thay ta chăm sóc kỹ liêu phi yên cùng trần thanh thiền diệp dư sinh cười đối với bảng họ vũ người bốn người nói liêu phi yên như c ũ không nói có thể trần thanh thiền lại có thể từ người trước mắt ánh mắt trông được đến một tia nhàn nhạt mệt mỏi đó là điên cuồng tập kích bất ngờ sở trí n g ư ờ i cẩn thận một chút trần thanh thiền có chút thương tiếc dặn dò làm diệp dư sinh lần nữa đứng dậy thời điểm ánh mắt đầu tiên là ở mảnh này đá vụn nơi liếp một cái chỗ này không tệ t h ở phía trước một tên trần vũ cảnh cơn giả bởi vì diệp dư sinh lời nói mà âm lánh cười một tiếng đạo diệp dư sinh liếc hắn một cái bước chân đạp một cái sau đó hạ xuống liên tiếp tàn ảnh hiện lên cơ thể là trong nháy mắt tại chỗ biến mất hiu trần vũ cảnh dù sao cũng là c h â n vũ cảnh cho dù là dựa vào đan dược tăng lên đi lên cũng vẫn là chân vũ cảnh khi hắn nhìn thấy diệp dư sinh bóng người tại chỗ biến mất lúc sắc mặt cũng là hơi đổi lòng bàn chân giẫm một cái mặt đất thân hình trong nháy mắt quay ngược lại nhưng mà hắn bóng người mới vừa lui trước mặt trong không khí mặt có r ồ n dập tiếng xé gió chuyển diệp dư sinh thân thể giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn một mực tha cho thiệu đến khí huyết lang yên bàn tay chụp vào hắn mặt làm sao có thể đối phương cả kinh hiển nhiên không ngờ rằng diệp dư sinh tốc độ như thế này mà nhanh vê anh chân vũ cảnh cường giả ngang nhiên xuất thủ trên cánh tay tràn ngập lên cường đại c h â n khí hướng t r ộ m tới bàn tay hung hăng đập đi như đã đoán trước va chạm cũng chưa từng xuất hiện cái bàn tay kia biến mất ở quả đấm trước mặt rồi sau đó hắn tầm mắt đột nhiên trở nên hẹp rất nhiều ba thiêu đốt khí huyết lang yên bàn tay t r ộ m vào hắn mặt thượng là bàn tay ngăn t r ở hắn tầm mắt cái bàn tay này cũng không lớn nhưng lại đưa hắn mặt gắt gao khóa lại xuyên thấu qua k ạ n ngón tay còn có thể nhìn thấy cặp kia rõ ràng mang theo kinh ngạc cùng kinh hoàng ánh mắt bất quá hắn đã không có thời gian đi suy nghĩ những chuyện khác bởi vì cái kia bắt hắn lại mặt bàn tay phát lực thân thể của hắn không bị khống chế ngựa về sau rồi sau đó đau nhức đột nhiên từ sau nao truyền tới đồng thời một đạo to lớn nổ tung tiếng nổ lên đầy trời bụi mù tràn ngập tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới hô một trận gió mát phất phơ thổi thổi tan trên vùng đất cho bụi t khi bọn hắn thấy rõ ràng trong sân tình huống lúc tất cả mọi người đều ngược lại hút ngụm khí lạnh ở diệp dư sinh đứng chỗ xuất hiện một cái đường kính đạt tới m ộ mươi mét ra ngoài h ồ to diệp dư sinh thân thể còn con bàn tay đè xuống đất ở đó đại hám hại vị trí trung tâm một cái đôi trợn cũng đã mất đi tiếng thở bóng người không n ú p nhích nằm ở nơi đó đến chết trong mắt của hắn kinh hoàng cùng kinh ngạc cũng không có tàn đi chỉ một đòn một tên chân vũ cảnh cường giả mất vê anh xa xa phảng phất có tiếng sấm nổ nổ tung thương đao minh tiếng điệp hai trảm thiên bạt đao thuật mở kế diệp dư sinh sau chạy tới bá đao trực tiếp sách đao sát tiến trong đám người lão đại ta tới hầu lôi cũng vung tiếc địa lôi truy xung ố qua bất quá hắn coi như tự biết mình không có lựa chọn chân vũ cảnh coi như mục tiêu mà là giết hướng thối thể cảnh đám người đông phương vấn hạ cùng cựu tỷ cũng đến cựu tỷ đi cùng bọn họ hội hợp đông phương vấn hạ nói một câu trên người nhưng bốc lên c u ầ n bạo khí huyết xông về chân vũ cảnh đám người là hắn có người nhận ra đông phương vấn hạ trong miệng phát ra t h é t một tiếng kinh hãi phi ngư phong bên ngoài môn đệ nhất người t ố p một trăm bảng vị thứ năm sẽ bia tay đông phương vấn hạ chương hai trăm m ư ơ i bốn chín long đẳng một mực c âm thầm ở cựu tỷ sau lưng vâng vâng dạ dạ đông phương vấn hạ lại chính là phi ngư phong đệ nhất nhân ngoại môn top một trăm bảng người thứ năm giết diệp dư sinh trong miệm chuyển ra trầm thấp gầm thét ùn g ùn g cốt cách lôi âm ở trên tiểu thiên địa này không nổ ẩm trăm mét khí huyết lang yên giống như thông tin ê hòa trụ dường như muốn đốt thủng m ả n h chiến trường này bí cảnh hắn thân pháp quá nhanh một m ả n g lớn tàn ảnh h i ệ n lên đem trừ bá đao cùng đông phương vấn hạ lựa chọn đối thủ bên ngoài còn lại mười một gã chân vũ cảnh cường giả toàn bộ vòng lên hắn lại muốn lấy sức một mình đ ộ c chiến đối phương chín tên chân vũ cảnh cường giả hỗ trợ phía sau ngư dân mấy người cũng ngắn ngủi khôi phục một ít bọn họ nghĩ tưởng muốn đi giúp diệp dư sinh lấy một đứa chín dưới cái nhìn của bọn họ đây là đang nói với vần nhưng là bọn họ mới vừa muốn xông vào chiến trường liền nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng dáng xuất hiện ở diệp dư sinh bên người t khi bọn hắn nhìn thấy bộ xương khô kia bóng người lúc tất cả mọi người đều đồng thời dừng bước lại đối với cái này đạo khô lâu bóng người bọn họ quả thực quá quen thuộc ngay tại ngày hôm qua bọn họ còn nhìn thấy đế vương dẫn người vây giết đâu rồi nhưng bây giờ đạo thân ảnh này lại đột ngột xuất hiện ở diệp dư sinh bên người giống khô lâu kỵ sĩ vừa mới xuất hiện trong miệng liền phát ra tức giận gầm thét đưa bọn họ toàn bộ giết trả lại ngươi cùng ngươi binh lính tự do diệp dư sinh bình nhìn đối với chính mình địch dí mười phần khô lâu kỵ sĩ nói khô lâu kỵ sĩ đầu tiên là ngẩn người một chút có thể sau một khắc thân thể liền bạo nổ cướp mà ra xông về long đằng đám người đưa hắn để lại cho ta những người khác toàn bộ giết diệp dư sinh chỉ long đằng nói giống khô lâu kỵ sĩ nghe hiểu hắn lời nói thanh đồng đúc phương thiên h ọ a kích xuất hiện ở trong tay sáng chói huyết quang từ phương thiên h ọ a kích bên trong hiện lên đem trừ long đằng trở ra tám gã chân vũ cảnh cường giả toàn bộ bao phủ ở bên trong、Sích. phương thiên hỏa kích chém thẳng trực t nếu p chân tông vũ cảnh cường giả bây giờ đã không đủ gây sợ như vậy còn lại những người này thì đơn giản giết ngư dân đạo tử ánh mắt sinh nho sinh tống quân đi đám người xoay người liền đi chợ giúp hồ lôi bắt đầu chém chết thối thể cảnh hỏa ma tông cường giả lúc trước bọn họ là đồng môn nhưng bây giờ bọn họ lại là bất tử bất hưu định nhân hôn chiến lại một lần nữa bùng nổ nhưng lần này cục diện lại cùng chức bất đồng bởi vì diệp dư sinh đến thắng bại thiên bình lịch chuyển trong nháy mắt diệp dư sinh cũng không đi quan tâm đã định trước kết quả chiến đấu hắn ánh mắt đã rơi vào còn chưa kịp phản ứng long đ ằ n g trên người một tia cười lạnh hiện lên khoe miệng của hắn bây giờ là ta ngươi giữa chiến đấu long đ ằ n g trước mắt một màn này quả thật ra hắn dự liệu nhất là khô lâu kỵ sĩ xuất hiện bất quá một tên thối thể cựu trọng đình phong phế vật nghĩ tưởng muốn khiêu chiến chính mình hay lại là quá mức cuồng vọng tự đại chỉ cần hắn có thể bắt lại diệp dư sinh chiến cuộc sẽ gặp lần nữa nghi chuyển bây giờ là ân đoán cá nhân long đằng mi tâm hỏa d i ễ m bắt đầu thiêu đốt nhuộm đỏ sợi tóc cơ hồ là trong c h ư ớ c mắt long đằng liền lần nữa hóa thân thành hỏa d i ễ m người nhưng mà lần này ngọn lửa kia lại mang theo một tia màu xám vật chất không hề thuần túy hô long đằng hít sâu một hơi chật hỏa d i ễ m bao phủ ánh mắt đột nhiên băng hàn đi xuống ngút trời như vậy chân khí đột nhiên từ trong cơ thể tịch q u y ể n bắt phương chân k h í ở chân trời gà ghét còn như sỏng lớn liên miên l a lộn đột phá đến chân vũ cảnh long đằng chân khi đã hùng hồn đến một cái tương đối cường hàn mức độ kèm theo, theo bàn tay vung xuống cường đại chân khí nhất thời hô khí nhi lên một cái to bằng cái thớt hỏa diễn bàn tay vua xuống diệp dư sinh ngầm đầu nhìn kia hô khí nhi lai cự đại hỏa diễn bàn tay nắm chặt quả đấm thiết phủ đồ trong nháy mắt bắt đầu nên đón và anh lòng bạo đằng vào trong h h i phát mắt dùng mình rúng động chân vũ cảnh trúc cơ nhất trọng trần khí vô luận là chất lượng hay lại là số lượng hắn đều vượt qua diệp dư sinh ngươi có thể thử một chút đối mặt long đằng cười lạnh diệp dư sinh lại ngầm đầu thiết phủ đồ ở trong người điên cuồng vận chuyển lên đi ngang qua tạo hóa quả cường hóa sau h ắ n thân thể đã đạt tới một cái kinh khủng dị thường mức độ xích một đạo nóng bỏng cột lửa từ long đằng trong tay bay ra hướng diệp dư sinh lăn lộn mà phanh nhưng này đạo nhìn rất cường đại cột lửa lại bị diệp dư sinh một q u y ề n đập bể long đằng muốn giết ta liền lấy ra điểm chuyện thật đến những thủ đoạn này bằng bạch ném ngươi lần trước ngoại môn top một trăm bảng danh tiếng diệp dư sinh bình nhìn đối phương đợi cười lạnh tiếng lúc rơi xuống Tiêu đốt khí huyết lang yên quả đấm đã đập đi cùng long đằng l i ề u mạng một q u y ề n đem thân thể đẩy lui ở thân thể so đấu thượng long đằng hoàn toàn thất bại ngươi đã như thế không kịp chờ đợi một chết ta thành toàn cho ngươi long đằng thần sắc băng hàn trên người nhưng s ô n g ra to lớn hơn ánh lửa h ỏ a diễm tràn ngập t ừ n g đạo h ỏ a diễm bong ngón tay phô thiên cái địa hạ xuống hướng diệp dư sinh bắn nhanh m à h ỏ a diễm chỉ long đằng trong tay một loại vô cùng cường đại công pháp chiến kỹ sau đó đối mặt một cách này diệp dư sinh như cũ bằng vào một đôi quả đấm đem toàn bộ tiếp、Phàng. một con hỏa điệu ở long đằng đỉnh đầu nổi lên khổng lồ hỏa điệu lồng chim nhưng bay ra hóa thành trăm lẻ tám ngàn hỏa diễm thần kiếm điên cuồng hạ xuống đường đương đương bóng kiếm cùng hỏa quyền chắm nhau cũng không có gây nên máu tươi bắn tung tóe t ỉ n h cảnh phát sinh ngược lại là có thanh thúy kim thiết giao kích chi tiếng vang lên tia lửa nổ bắn ra gian xem người sợ hết hồn hết vía thật là mạnh thân thể cho dù là làm làm đối thủ long đằng cũng không khỏi không than t h ở diệp dư sinh thân thể cường đại bất quá vậy thì như thế nào cuối cùng nhưng mà thối thể cảnh m ạ thôi chỉ thấy long đằng hai tay nhanh chóng kết tấn lệ theo thủ lấn hoàn thành long đằng đỉnh đầu hỏa điệu đột nhiên bay ra ngoài há to miệng trực tiếp đem diệp dư sinh nuốt vào đi vê anh hỏa điệu trong cơ thể diệp dư sinh toàn bộ hóa thân thành một người tàn bạo ma thần hắn có thể cảm giác được hỏa điệu trong cơ thể nắm giữ một cổ đặc thù lực lượng muốn đem thân thể của hắn ăn mòn thùng thùng tiếng nổ không ngừng ở hỏa điệu trong cơ thể vang lên diệp dư sinh quả đấm so với trước kia càng cuồng bạo một quyền tiếp tục một quyền ở hỏa điệu trong cơ thể đánh ra mà ở hắn như vậy điên cuồng thế công xuống hỏa điệu trên thân thể lại bắt đầu lan tràn ra từng tia từng sợi vết rách chương hai trăm mười lăm sinh tử sáp la cả phá cho ta diệp dư sinh ánh mắt lạnh giá dọa người mỗi một khắc quyền phong n h ư n g một hồi rồi sau đó lấy một loại cảng cồn u g bạo tư thái đấm ra một q u y ề n vô tận khí huyết cùng lang yên máy liệt tựa như một con thái cổ mang lưu trùng ra vây một tiếng ở hỏa điệu trong cơ thể nổ tung phanh dị thương chói hai vang lớn ở tiểu thiên địa này tịch quyền mở khổng lồ kia hỏa điệu lại trực tiếp nổ lên hòa điệu nổ mạnh cồn u g bạo lực hỏa diễm hô khiếu nhi mở hai bóng người đều là hơi lộ ra chật vận bị trấn bay ra ngoài song phương liền lùi lại mấy chục bước mới miễn cưỡng ổn định xa xa bị trận chiến này hấp dẫn người cũng tại âm thầm c h ắ t lưới cũng đang cảm thán diệp dư sinh cường đại trước những thứ kia còn có lòng trần trờ người thật ra thì ở khô lâu kỵ sĩ lúc xuất hiện cũng đã tin tưởng cái này nhìn như tướng mạo xấu xí nam nhân nắm giữ thay đổi cản khôn ma lực chỉ bất quá khi đó bọn họ còn đều cho rằng hết thảy đều phải quy công cho diệp dư sinh vật khí dưới cơ duyên xảo hợp thu phục khô lâu kỵ sĩ có thể dối mắt khi bọn hắn thật thấy rõ diệp dư sinh cùng long đằng lúc chiến đấu mới hiểu được hết thầy các thứ này đều không phải là trùng hợp càng không phải là vận khí hai chữ có thể thay thế người đàn ông này sức chiến đấu đã để cho bọn họ cảm thấy kinh sợ ha ha t h ô n g khoái diệp dư sinh khỏe miệng có quen thuộc độ c o n g dơ lên rồi sau đó từ từ vốn éo một cái thân thể hắn đã lâu chưa từng có niềm vui tràn trệ như vậy chiến đấu tiếp đó hắn nhìn về phía đối diện sắc mặt â m hàn long đẳng n g ư ờ i công kích cũng công kích qua bây giờ đến phía ta diệp dư sinh uy nghiêm cười một tiếng cả người khí huyết mãnh liệt ngón tay nhưng về phía trước một chút đâm một đạo to lớn sóng lựa tự đầu ngón tay mãnh liệt mà ra thiệt giang bắt chỉ đoạn giang hà cùng long đẳng đánh ra công kích bất đồng h ắ n công kích s o n g toàn bộ do khí huyết ngưng tụ m à thành cùng chân khí kém rất một cái lớn tầng cấp có thể cho dù là do khí huyết ngưng tụ m à thành bóng ngón tay khi lửa lãng bay ra một chớp mắt kia long đẳng thân thể liền đột nhiên căng thẳng để cho bởi vì chi hoảng sợ sóng lửa phún ra ngoài đem không khí xé t h i ê u đốt đến v ậ t mẹo v ắ n nhanh hướng long đẳng long đẳng sắc mặt có chút tái nhợt còn có chút âm t r ầ m trong tay đột nhiên xuất hiện một đám lửa trường kiếm hòa diễm trường kiếm một trận ác liệt kiếm mang đánh vào kia mãnh liệt tới chỉ lãng thượng nhưng ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể mạnh bao nhiêu công kích không có kết quả long đ ằ n g ngược lại lanh rất nhiều xích long đ ằ n g mi tâm hỏa diễm thiêu đốt càng kịch liệt rồi sau đó cơ thể hơi d u n g một cái một cổ bằng bạc mênh mông thanh sắc hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể phún ra ngoài cuối cùng ở mi tâm hỏa diễm ấn ghi lại ngưng tụ thành một chút thanh quang v a y một tiếng bay ra ngoài thanh sắc hỏa diễm ở người thường trong mắt căn liền không tồn tại có thể ở vũ giả trên thế giới hết thể trong nhận biết không thể nào xuất hiện cũng không kỳ quái liệt diết quyết thanh hỏa chấm thấp tiếng gầm gừ kèm theo mi tâm thanh quang bay ra từ lòng đẳng trong miệng vang lên sáng chói thanh quang tựa như nội dung chính phá hạ cám đang bay ra trước mắt liền biến thành một thanh khổng lồ thanh sắc h ỏ a kiếm mang theo cực kỳ đáng sợ lực tàn phá hung hăng bổ về phía chỉ lãng phanh chỉ lãng cùng thanh kiếm đụng cùng bạo năng lượng ba động tịch quyền chưa bao giờ thất lợi tiệt giang bắt chỉ lại bị cái thanh này thanh kiếm bổ ra chết l o n g đẳng trong mắt sát ý sôi sùng sục tại hắn dùng được thanh hỏa thời điểm chiến đấu cũng đã chấm dứt nhưng mà nhìn ngón tay giữa lãng bổ ra thanh kiếm hàn lâm diệp dư sinh sắc mặt lại như cũ không có bất kỳ ba đậu xích khí huyết ở trong cơ thể lại một lần nữa sôi sùng sục vừa mới bị thảo mộc tinh hoa bổ sung khí huyết lần nữa vào như nước thủy triều tràn vào đầu ngón tay đầu ngón tay hắn lại một lần nữa sáng lên lần này so với lần trước sáng hơn đoạn giang hà bị phách mở thì như thế nào vậy thì thử một chút liệt thương hải đi theo thanh kiếm càng ngày càng gần diệp dư sinh đầu ngón tay ánh sáng là càng phát ra gai làm thanh kiếm khoảng cách thân thể chưa đủ mười mét lúc đã sáng trói tới trình độ nhất định chỉ mang rốt cuộc điểm ra đi nhất chỉ tốc độ cũng không nhanh không chỉ có không thích ngược lại có chút chậm chậm rãi khoan thai nhất chỉ về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái đâm một chỉ điểm ra trước mắt không trung phảng phất có một tòa vô hình hãn h ả i bị phếch mở có thể rõ ràng nhìn thấy đầu ngón tay phụ cận không khí bị quất không không phải là dành thời gian mà là bị xé ra liền không khí đều bị nhất chỉ cho bổ ra thiệt giang bắt chỉ thứ như chỉ liệt thương hải u n g u n g quanh mình hết thệ đều bắt đầu bạo động một đạo đủ để đem người quang thứ mù sáng trói ánh lửa đột nhiên từ diệp dư sinh đầu ngón tay bung ra hóa thành vô cùng to lớn chỉ lãng mánh liệt mà ra chỉ lãng giống như muốn xuyên qua mảnh thiên địa này mang theo cực đ o à n đáng sợ lực tàn phá trực tiếp đụng vào thanh kiếm trên. Thanh. mắt bên trong, thủ đoạn mạnh nhất thanh hỏa hóa thành thanh kiếm, lại bị trực tiếp đụng nát, thậm chí không có chống đỡ dù là một trong ngấy mắt. Thanh nát, mặt tái nhật, mi tâm hỏa diện nhớ, lại đột nhiên trở nên ám đám rất tươi từ trong khiếp ánh hắn mạnh hỏa hóa chí không chống chỉ chém hỏa nhớ, nhiên nhiều. Hoa. long đằng bên đoạn đụng ngấy lãng liên long đằng càng diện vân nên Vùng lớn long đằng Ở lại là lại đỡ đối đám kiếm, kiếm mi mi sợ sắc ám máu bị bị có dù Từ l ra, ra một, một lát sau một đại cổ ma cô vân ở phương xa nổ lên chiếu sáng hắc cám bầu trời đêm t ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp mà đánh ra một kích này diệp dư sinh thân thể lại trực tiếp mềm mại đi xuống vì một chân trên đất một kích này thật dành thời gian toàn thân hắn thật sự có sức lực một k í c h toàn lực liệt thương hại tới thì không phải là thối thể cảnh có thể đánh ra nếu như không phải là hắn thân thể cường có chút biến thái lời nói sợ rằng lần này là có thể đưa hắn chết thành t h ầ i khô lúc trước hắn cũng dùng qua một k í c h này nhưng lần đó hắn cũng không dùng toàn lực mà lần này hắn ngược lại dùng suất toàn lực lại suýt nữa đem chính mình bẫy chết nguy hiểm thật trong lòng chính hắn cũng có chút sợ bất quá một k í c h này vi lực thật sự là để cho hắn rất hài lòng hoa lập lạp thảo m ộ c tinh hoa ở trong người chạy sôi âm thanh n m văng lên bổ sung hắn tiêu hao thể lực、Béo. trong cơ thể còn chưa bổ sung xong diệp dư sinh liền động đối diện long đ ằ n g con ngươi có chút đông lại một cái nhìn hướng mình xông lại diệp dư sinh cưỡng ép để khí nên đón mới vừa rồi một đòn đều là hai người thủ đoạn mạnh nhất trong thời gian ngắn dù ai cũng không cách nào đánh lại ra giống vậy một đòn nếu song phương tiêu hao cũng lớn như vậy vậy thì chỉ còn sáp lá cả một điều cuối cùng đường có thể đi Vâng vào anh. bóng người đụng vào nhau, to lớn tiếng nổ văng lên, rồi sau đó bắt đầu điên cuồng Trưng 216, chiến giáo Hai sau thủ. rồi bắt đó đầu to tiêu hao cũng lớn vô cùng có thể lúc này bọn họ ai đều không thể lùi lùi một bước liền đại biểu đến thất lợi sẽ liên tục bại lui bị đối phương đánh bẹp anh. tiếng quyền nổ ẩm n ệ h t ở l o n g đằng trên bụng đưa hắn đập thân thể cong đi xuống mà l o n g đằng chân cũng đá vào diệp dư sinh trên bụng đem thân thể của hắn đạp bay ra ngoài p hai người lẫn nhau ngã xuống đất h diệp dư sinh từ dưới đất bỏ dậy mang trên mặt nụ cười h. chỉ cần hắn có thể đem đối phương thương tồn đến liền có thể cướp đoạt hệ thống mới là hắn hết thệ sức lực n g u ồ n suối bây giờ hắn rốt cuộc đem long đằng đỉnh đầu cố nhược kim thang hp xé mở một cái lỗ có thể cất đ o ạ n lại hắn hăng hái v è o một tiếng lần nữa xông lên long đằng không sợ hái chút nào hắn cho tới bây giờ còn không nhìn ra diệp dư sinh cái gọi là sức lực ở nơi nào xa xa chiến đấu đã sớm chấm dứt toàn bộ hỏa ma tông đệ tử toàn bộ đền tội khâu lâu kỵ sĩ cũng tới trên người sát khí so với trước kia đậm đà rất nhiều ở nó dưới chân làm thi thể đầy đất vê a n ổ đùng không ngừng bên thai tất cả mọi người đều đang ngó trường diệp dư sinh cùng long đ ằ n g giữa đại chiến mở đột nhiên một k i a chớp tiếng quắt ở trong sân n ổ lên một đạo to lớn tựa như sóng lửa chỉ mang ở trong sân nở rộ chỉ mang chùm ánh sáng ở trong sân nổ tung đụng vào long đ ằ n g trên người suy suy đụng trước mắt một vẻ sợ hãi rốt cuộc ở long đ ằ n g mặt hiện lên ra long đ ằ n g tầm mắt xuyên t h ấ u qua sáng chói sóng lửa chết nhìn chòng chọc trước mặt cách hắn chưa đủ bà trượng gầy gò bóng người hắn trong hai mắt có sợ hãi không hề dám còn có một vệ khó tin cho dù là đến loại thời điểm này hắn vẫn không thể nào tin nổi hắn mang tới nhiều người như vậy nhiều như vậy chân vũ cảnh cừng giả lại bởi vì diệp dư sinh một người đến mà thay đổi chứng cứ hòa ma tông đệ tử toàn diện tàn nhẫn như vậy thủ đoạn làm người lạnh leo tâm gan tính sai ha ha long đằng nụ cười vô cùng khổ sở dị thường không cam lòng vo ve ở trong lòng hắn ý tưởng hạ xuống lúc sóng lửa chỉ mang rốt cuộc đột phá hắn thân thể trở ngại đụt vào trên thân thể hắn phúc chỉ mang xuyên thùng trái tim của hắn lưu lại một cái nám đen lộ lớn ông từ nơi sâu xa Có m ộ trước h phi ngư phong mấy tên đệ tử không mình hành lễ dưới cái nhìn của bọn họ còn có chút khinh thường có thể bọn hắn bây giờ minh bạch thiếu niên này thật đáng giá mọi người thi lễ ngư dân lúc này về phía trước bước ra một bước đối với diệp dư sinh ôn quyền xá diễm huynh đa t ạ quang tử đạo sinh cũng như thế những người khác cũng như thế tại chỗ duy nhất không có hướng diệp dư sinh không người chỉ có liêu phi yên nữ nhân này đã đứng lên nàng ánh mắt lần nữa khôi phục lạnh lùng nhìn đạo kia gầy gò bóng người không nói lời nào diệp dư sinh dựa vào thực lực chân chính thắng được tất cả mọi người tôn trọng v ẹ o đang lúc này khô lâu kỵ sĩ bay qua trên người nó mang theo nồng n ặ n sắc khí tựa như chạy sôi qua mạ vàng vẻ cốt cách hiện lên nó cường đại lực phòng ngự khô lâu kỵ sĩ trở về làm cho tất cả mọi người trong lòng căng thẳng bọn họ đại đa số đều tại khô lâu kỵ sĩ thủ hạ bị thua thiệt như vậy một người s á t tinh xuất hiện ở nơi này nói không khẩn trương là không có khả năng thiêu đốt ngọn lửa màu ư u làm con ngươi nhìn chằm chằm diệp dư sinh nhìn không ra bất kỳ biểu tình diệp dư sinh ngược lại không có chút nào khẩn trương trong tay hắn nhưng là nắm khô lâu kỵ sĩ ngược điểm đây ta cam kết hữu hiệu ngươi đi đi hắn bình nói nhưng mà khô lâu kỵ sĩ lại đột nhiên hướng xa xa đưa tay ra ùng ùng xa xa như có tiếng nổ vang、rội. một đạo bóng người to lớn đột nhiên từ đ ằ n g xa lấy cực nhanh tốc độ bay đến rơi vào diệp dư sinh trước mặt là khô lâu chiến mã con chiến mã ngày đó bị đế vương tự tay đánh nát chỉ còn lại nửa cụ bộ xương gìn giữ xuống có ý gì diệp dư sinh không hiểu đinh linh linh bên hai kiếm vực chi linh hóa thành huyết sắc tiểu kiếm đột nhiên vang lên một giọng nói ở diệp dư sinh trong đầu vang lên hắn muốn cho ngươi tương chiến ngựa thu vào hồn trâu diệp dư sinh có ý gì hồn trâu trong tay ngươi khô lâu kỵ sĩ không có cách nào rời đi kiếm vực chi linh thanh âm vang lên lần nữa diệp dư sinh nhìn khô lâu kỵ sĩ lên mắt ngươi là muốn cho ta đưa ngươi cùng ngươi chiến mã đồng thời thu vào hồn trâu bên trong khô lâu kỵ sĩ gật đầu một cái được diệp dư sinh không chút do dự nào mặc dù hắn đáp ứng sẽ thả khô lâu kỵ sĩ rời đi nhưng người ta không muốn rời đi vậy thì thật xin lỗi chính hợp ý hắn suy hồn trâu bên trong hai cái tản r a sinh cơ sợi tơ lan tràn mà ra phân biệt liên tiếp đến khô lâu kỵ sĩ và chiến trên thân ngựa sau một khắc hai bóng người đã biến mất không thấy gì nữa giống như khô lâu kỵ sĩ như vậy nhân vật mạnh mẽ có thể giữ ở bên người chính là bảo vệ tánh mạng tiền nếu như có thể mà nói ai nguyện ý bỏ qua cho cường đại như vậy đã thủ rời đi bất quá kiếm vực chi linh ngươi có thể nói chuyện thằng đến lúc này diệp dư sinh mới phản ứng qua ừ m kiếm vực chi linh âm thanh âm vang lên hấp thu đủ sinh cơ bây giờ có thể nói chuyện diệp dư sinh có thể từ kiếm vực chi linh trong giọng nói cảm giác kiếm vực chi linh vui vẻ hắn cũng vui vẻ kiếm vực chi linh có thể nói chuyện bọn họ sau này nói chuyện với nhau liền dễ dàng hơn diệm hình chỗ này tất cả mọi chuyện đều đã b á đao rốt cuộc khiêng hắn cây đại đào kia đi qua đông p h ư ơ n g vấn hạ cùng cựu tỷ cũng đi tới còn có hầu lôi trần thanh thiền nghĩ tưởng muốn đi qua lại bị biển cắt xử chân nhi kéo diệp dư sinh ánh mắt tại chỗ có còn sống sót chi trên mặt người quét qua rồi sau đó mặt vô biểu tình đối với bên người mấy người nói đi thôi hắn xem qua liếu phi yên như là đã không đáng ngại vậy thì đi đi giữa hai người bọn họ quan hệ cuối cùng nhanh chấm dứt lần này coi như là đoạn tuyệt trước lễ v ậ t đi đạo tử ánh mắt sinh tiến lên giữ lại, lại thấy diệp dư sinh đầu cũng không lúc lắc tay đã bất đồng m ạ thôi thi đấu gặp lại sau đạo tử ánh mắt sinh những người khác mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi không hiểu diệp dư sinh những lời này là ý gì ai đi thôi đạo tử ánh mắt sinh thở dài chưa làm qua giải thích thêm đạo bất đ ộ n g diệp dư sinh cái này vướng bình thiếu niên cuối cùng còn không có đem mình hoàn toàn trở thành hạo thiên tôn người mỗi lần xuất thủ nói cho cùng hay lại là là l i ế u phí yên một điểm này tất cả mọi người bọn họ đều hiểu chỉ có trần thanh tiền thần sắc liền mấy phần cô đơn nhưng lại rất nhanh bị nàng che giấu quá khứ chương hai trăm mười bảy Thiết trụ trở về. chiến trường bí cảnh nơi này đã từng là một nơi cổ lao chiến trường nghe nói chỗ chiến trường bí cảnh sâu bên trong trôn giấu càng nhiều thi thể giống như khô lâu kỵ sĩ như vậy thi thể sắc trời rốt cuộc phát sáng、Xích. một vòng tròn dưới ánh trăng một cánh cửa dần dần xuất hiện chiến trường bí cảnh thi đấu chấm dứt sống sót người cũng có thể rời đi về phần chết ở chỗ này người sẽ để lại cho ngụy trưởng lao đi nhức đầu đi suy môn hộ sáng lên thôn p ệ diệp dư sinh năm thân thể người bọn họ lựa chọn chỗ này qua môn chỉ có bọn họ năm người mà thôi là một nơi tương đối vắng vẻ tròn dưới ánh trăng quan môn vô cùng kỳ lạ lại thật giống là đẩy ra một cánh cửa liền đi xuất chiến tràng bí cảnh năm người đi ra thời điểm xuất hiện lần nữa ở thiền điện trước trên quảng trường ngụy trưởng lão liền đứng ở hắn môn đi vào lúc địa phương từ bí cảnh đi ra người càng ngày càng nhiều có thể diệp dư sinh lại liếc mắt liền thấy đứng ở nơi đó đế vương cùng tần long hai người kia đại chiến thời điểm không nhìn thấy lại ở chỗ này nhìn thấy bọn họ người càng ngày càng nhiều nhưng cùng tiến vào thời điểm số người so sánh hay lại là quá ít đi vào thời điểm là một nghìn ba trăm sáu mươi người có thể đi ra thời điểm lại chỉ có khoảng hai trăm n g ư ờ i hơn nữa người trên người mang thương chỉ ít người như vậy ngụy trưởng lão trên mặt trừ kinh ngạc bên ngoài cũng không có lộ ra vẻ gì khác nhìn t h ấ y đất bảy xoay tám lệch nằm trên đất bóng người ngụy trưởng lão đều không còn gì để nói thông tin ê phong đệ tử ánh mắt sinh b à i kiến ngụy trưởng lão vẫn là đạo tử ánh mắt sinh thứ nhất đứng ra hướng ngụy trưởng lão không mình hành lễ ta biết ngươi không nghĩ tới ngụy trưởng lão lại nhận biết đạo tử ánh mắt sinh nhìn hỏi hắn nói một chút đi xảy ra chuyện gì hô đến cùng ánh mắt sinh hít sâu một cái mà sau sẽ chiến trường bí cảnh tối sau chuyện phát sinh tự thuật một lần hỏa ma tông sao ngụy trưởng lão trên mặt ngược lại hiện lên v ẻ n g o à i ý muốn biểu tình rồi sau đó sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống không nghĩ tới lại có hỏa ma tông đệ tử l ẫ n vào ngụy trưởng lao sắc mặt ngưng trọng các người đi nghỉ trước đi chuyện này ta sẽ báo lên tông môn vào chiến trường bí cảnh xử lý ngày mai chính là thi đấu chân chính bắt đầu lúc đều đi nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi trường lão k i u kim bài đạo t ử ánh mắt sinh muốn mở miệng nói thi đấu chuyện nhưng mà hắn lời còn chưa dứt liền thấy ngụy trưởng lão nhẹ nhàng vung tay lên ngươi l ệ n h bài liền từ mọi người trong túi càn khôn bay ra một màn này để cho mọi người ánh mắt đông lại một cái diệp dư sinh chân mày cũng n í u lại hạn túi càn khôn lại bị ngụy trưởng lao khống chế đừng sợ ngụy trưởng lão bình nói trưởng lao ở lệnh bài bên trong phong ấn ta có thể cảm nhận được mà thôi về phần còn lại các ngươi yên tâm trưởng lão cũng không lớn như vậy bản lĩnh như vậy à. nghe ngụy trưởng lao nói một chút trong lòng mọi người mới tính thở dài một hơi rồi sau đó ngụy trưởng lão xoay người nhìn đế vương nói đưa lệnh bài giao cho ta đi ngươi lệnh bài trưởng lão có thể lấy không tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng đế vương nhìn ở tại bọn hắn nhìn soi mói một quả lệnh bài màu vàng nóng bị đế vương lấy ra giao cho ngụy trưởng lão mọi người đang nhìn hướng đế vương ánh mắt bên trong thần s ắ c càng ngưng trọng đế vương cường đại là tất cả mọi người đều lòng biết rõ chuyện chỉ là bọn hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả ngụy trưởng lão đang đối mặt đế vương lúc đều phải nghiêm túc như vậy đối đãi toàn bộ nắm giữ kim bài người ngày mai sáng sớm đến tổng tông diễn võ trưởng tụ họp những người khác cũng có thể đi xem thi đấu ngày mai bắt đầu ngụy trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa tay vung lên liền để cho mọi người rời đi đi thôi bá người cầm đao trong chẳng biết lúc nào lại lấy ra một bầu rượu uống rượu nói ừ m diệp dư sinh gật đầu một cái ánh mắt cuối cùng từ ngụy trên người trưởng lao thu lao nhân này hắn luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng một trận đại so với trước kêu bí cảnh sàng lọc lại chết rất nhiều người hơn nữa hắn lại không từ ngụy trên người trưởng lão nhìn đến bất kỳ khẩn trương hoặc là còn lại tâm tình chẳng lẽ nói ngụy trưởng lao thật không thèm để ý những đệ tử này sinh từ sao chết rất nhiều người nên như thế nào hướng các phong g a o phó đây ngụy trưởng lao thái độ có phải hay không hơi quá với bình hay hoặc là đây là hạo tiên tông thái độ mới vừa rồi có mơ hồ trong ngay mắt diệp dư sinh từ ngụy trưởng lao trong mắt nhìn thấy vẻ bất mãn đến cùng là bởi vì cái gì bất mãn là số người không ấn theo hắn tưởng tượng chỉ còn lại một trăm số hay hoặc giả là người không chết hết thế nào cựu tỷ dù sao cũng là một nữ sinh t â m linh thông không có gì chúng ta đi đi trải qua chuyện lần này mấy người đã có thể được xem là bằng hữu diệp ca ca vừa đi vào thiên về đơn chỗ ở nha đầu liền chạy đến trực tiếp nào h tới diệp dư sinh trong ngực hầu lôi đây rốt cuộc ai là anh r ọ a tà còn có thể hay không thể có chút bình thường bộ sách võ thuật chích chích chi một trận quen thuộc tiếng kêu từ nha đầu trong ngực chuyền ra thiết trụ túng hóa mị trận mắt nhìn tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ trôi ra thiết trụ. vừa thấy thiết trụ, diệp dư sinh ánh mắt lúc ấy liền phát sáng ngày đó thiết trụ đi ra ngoài trộm đồ thời điểm bọn họ nhưng là nói tốt muốn chia của bây giờ thiết trụ đến đây chẳng phải là nói nên chia của ba thiết chủ rơi vào hắn bên trái kiệt thượng chích chi thiết trụ trong miệng chuyển ra tràn đầy địch dí tiếng ê ơ hiển nhiên là phát hiện có khách không mời mà đến tồn tại hướng nơi vai phải nhe răng trợn mắt đinh linh linh kiếm vực chi linh tự nhiên không cam lòng yếu thế một luồng màu xám sợi tơ từ huyết hồng sắt trên tiểu kiếm lan tràn mà ra chích chích chi đinh linh linh thiết trụ cùng kiếm vực chi linh không tiếng động nói chuyện với nhau cũng không biết đang nói nhiều chút cái gì nhưng mà thiết trụ trên người lông đều dựng lên nó tức giận cặp kia giống như như bảo thạch trong suốt trong con người toát ra một tia khí tức nguy hiểm mà bên kia kiếm vực chi linh hóa thành huyết hồng sắt trên tiểu kiếm hạo nhiên chính khí cùng t à ác khí xám đan vào một chỗ cùng thiết trụ rằng co những người khác không hiểu phát sinh cái gì sao chỉ có diệp dư sinh biết cảm thụ hai cái trên bả vai rõ ràng càng phát ra nóng nảy một thú một kiếm hắn liền vội vươn tay một bên bắt thiết trụ một bên bắt kiếm vực chi linh ai ai không nên đánh nhau t h a n h âm hắn rất ônu để cho vẻ này kéo dài lên men khí tức nguy hiểm rốt cuộc từ từ tàn đi nói cho cùng bọn họ đều là diệp dư sinh thu lại hơn nữa trời sinh đối với người đàn ông này thân cận tự nhiên sẽ nghe hắn lời nói ít nhất sẽ không như thế minh chương đảm đánh nhau、Hồ. thấy thiết trụ cùng kiếm vực chi linh khí tức tiêu tan diệp dư sinh mới thở phào hai thằng nhóc này nếu là đánh hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì đi chúng ta đi trước đến tiền h điện tới diệp dư sinh là dự định trước đi gặp một chút bạch trưởng lão nhưng là bạch trưởng lão không có ở đây nghe nói là bị tổng tông kêu đi nghĩ đến là nhờ vào lần này chiến trường bí cảnh sự tình sở hữu trưởng lão cũng rời đi lúc này diệp dư sinh gian phòng diệp dư sinh thiết trụ kiếm vực chi linh một người một thú một kiếm đang rằng co chương hai trăm mười tám bi thảm nhất gia chi chủ chích chi hắn là ai diệp dư sinh cảm giác mình cũng không có sẽ lấy sai thiết trụ móng luốt nhỏ chỉ nổi đ ồ n g bền giữa không trung huyết hồng sắc tiểu kiếm nhìn kích động tâm tình hẳn chính là ý này hắn là đinh linh linh hắn vừa muốn giải thích kiếm vực chi linh liền lắc lư một cái rồi sau đó một đạo non nớt thanh â m ở trong đầu hắn văng lên nó là ai ừ không sai thiết trụ cùng kiếm vực chi linh đều tại hỏi cái vấn đề này l i ê n như chính mình chân quý nhất món đồ chơi đột nhiên bị một người khác trẻ nít cho b ứ c phá cho nên mới có hai người đồng thời chất vấn như vậy a diệp dư sinh cảm thấy lúc này chính mình hẳn lấy ra chút nhất ra chi chủ quyết đoán bây giờ ba người chúng ta ai cũng không cho kích động cũng từ từ nói chích chích chi thiết trụ lại kêu một tiếng diệp dư sinh lần này hắn lại nhìn không ra thiết trụ rốt cuộc là ý gì đinh linh linh kiếm vực chi linh lắc lư một cái trong đầu hắn cũng không có kiếm vực chi linh thanh âm diệp dư sinh đinh linh linh chích chích chi đinh linh linh chích chích chi diệp dư sinh hắn luôn cảm thấy hai hàng là đang nói chuyện trời đất hơn nữa trò chuyện khí thế ngất trời lại đem chính mình vị nhất gia chi chủ này cho vẫn ở một bên thành xem náo nhiệt cái đó hai người các ngươi đang nói gì có thể hay không mang ta lên loại này đầu góc mơ hồ cảm giác quả thật đinh linh linh huyết s á c tiểu kiếm phát ra âm thanh càng phát ra r ồ n r ậ p chích chích chi thiết trụ trên người khí tức cũng so với trước kia nóng này rất nhiều đừng kích động thật tốt nói xích lần này diệp dư sinh lời còn không rơi xuống huyết s á c tiểu kiếm liền kịch liệt thoáng qua động một cái bổ ra một đạo tối tăm mở mịn tà ác kiếm khí ngoa tạo động thủ động cũng quá đ ộ n ộ t cơ h ộ i là lao qua diệp dư sinh chót núi vạch qua kiếm khí lần này hù dọa hắn mồ hôi lạnh hoa lạp lạp đi xuống c h ạ y chích chích chi thiết trụ tự nhiên không cam lòng yếu thế trên người nhung m a u đột nhiên nổ lên đạo kia cường đại kiếm khí màu xám ở đụng phải lông chim lúc lại trực tiếp bị phân g i ả i xuống vèo sau một khắc thiết trụ kia gầy nhỏ thân thể đã tại chỗ biến mất mà huyết sắc tiểu kiếm cũng đồng thời biến mất diệp dư sinh vê anh thiết trụ cùng huyết sắc tiểu kiếm đụng vào nhau phát ra cự đại chấn động tiếng vang một lần đơn giản va chạm b ộ c phát ra một cổ cường đại phong bạo rung động đem diệp dư sinh lật đổ đi ra ngoài đừng động thủ diệp dư sinh gấp đặc biệt sao thế nào nói động thủ liền động thủ lâu rồi hai tiểu gia hỏa tính khí cũng quá nóng nảy đi lúc trước cũng không phải như vậy hả bất quá cảm giác trùng kích đạo trên thân thể phong bạo rung động không phải là rất mạnh à? hơn nữa trọng yếu nhất diệp dư sinh không có thể từ cổ gió lốc này bên trong cảm giác sát ý không có sát ý thì tại sao muốn động thủ tại hắn trầm tư thời điểm thiết chủ đã cùng kiếm vực chi linh điên cuồng đan vào một chỗ không thể không nói thiết trụ vô luận là tốc độ hay lại là lực phòng ngự đều mạnh để cho người t h ắ n g phục kiếm vực chi linh chém ra kiếm khí vô luận là hạo nhiên kiếm khí hay lại là tà ác kiếm khí cũng sẽ bị thiết trụ kêu một thân lông cho thao xuống mà thiết trụ cũng không phải một mực phòng thủ tốc độ nó quá nhanh vạch ra từng đạo tàn ảnh tấn công về phía kiếm vực chi linh đập ở huyết sắc tiểu kiếm trên thân kiếm phát ra từng trận tiếng kim thiết chạm nhau thanh âm một thú một kiếm càng đánh càng nhanh đem diệp dư sinh gian phòng cho hủy cái rối tinh rối mù sau đó hóa thành lưỡng đạo quấn quýt lấy nhau lưu quang bay đi diệp dư sinh nhìn đã biến mất tung tích hai tháng góc diệp dư sinh lại không hề đuổi theo dự định hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đã có rất nhiều người nghe được động chạy tới bá đao cùng nha đầu bọn họ cũng tới xảy ra chuyện gì hả vừa thấy diệp dư sinh gian phòng chật vật dạng rõ ràng cho thấy vừa mới trải qua một trận chiến đấu bá đao lúc ấy sẽ tới hứng thú không việc gì diệp dư sinh lắc đầu một cái có người ám sát ngơi ư sao người ở nơi nào bá đao không chịu bỏ qua đường viên kéo đi diệp dư sinh sắc mặt khó coi mấy người lại đợi một hồi liền rời đi bọn hắn bây giờ trên người tổn thương không tốt đâu rồi chỉ để lại nha đầu cái này trên người không thương người bình thường ở lại chỗ này chụp hắn diệp ca ca thiết trụ đây nha đầu vừa tiến đến liền phát hiện thiết trụ không có ở đây diệp dư sinh thở dài đem kiếm vực chi linh tồn tại còn có thiết trụ cùng thấy rằng chi linh chiến đấu nói cho nha đầu nghe vô luận là kiếm vực chi linh hay lại là thiết trụ đối với nha đầu cũng không có gì có thể giấu g i ế m phúc suy hắn mới vừa nói xong chỉ thấy nha đầu cười ra người cười cái gì diệp dư sinh nghi ngờ diệp ca ca ngươi bị lừa diệp dư sinh cho cười coi lời này ai có thể lừa hắn diệp dư sinh chỉ nghe nha đầu ở bên cạnh nói diệp ca ca ngươi có phải hay không có đồ ở thiết trụ nơi đó không cầm đồ vật đúng vậy diệp dư sinh gật đầu một cái ngày đó nói tốt trộm được đồ vật chia một nửa thiết trụ thiếu mình nhưng là một số lớn linh dược a nhưng mà t diệp dư sinh đột nhiên liền đau răng chẳng lẽ thiết trụ cùng kiếm vực chi linh liên thủ làm dáng muốn đưa hắn linh dược cho nuốt ha ha nha đầu tiếp tục cười nói diệp ca ca ngươi trước khi tới thiết trụ một mực ở than thở Vừa t h thở liền ăn linh trù, cho đến mới vừa rồi nó phát hiện người tới, thì càng thêm than thở. Ta cảm thấy, thiết hẳn là cùng kiếm vực chi linh thương nhóm linh a vừa Ta đưa n liền ăn đến nó người càng cùng lượng xong, đưa người nhóm này trù, tới, trụ là mới rồi kiếm cảm vực diệp ư ợ c cho vào. nuốt T. d dư sinh đột nhiên đã cảm thấy đau răng không trách mới vừa rồi hắn cảm giác thiết trụ cùng kiếm vực chi linh động thủ có cái gì không đúng rõ ràng thanh thế thật lớn nhưng hắn lại không có cảm giác được s á c ý nguyên lai、like、là hai ngãi con đang làm dáng cho mình thấy thế nào kia bọn hắn bây giờ đi ra ngoài chính là chiếc của v ẹ o nghĩ tới đây diệp dư sinh lại cũng không làm được trực tiếp từ gian phòng cửa sổ nhảy ra đi hướng thiết trụ cùng kiếm vực chi linh biến mất phương hướng n ổ i t i ế p đặc biệt sao hắn ngược lại muốn nhìn một chút hai nhai con có phải là thật hay không dám làm như vậy sau năm phút khi hắn nhìn thấy một nơi trong rừng trúc kiếm vực chi linh biến thành huyết hồng sắc tiểu kiếm chung quanh b ồ n g bểnh vô số linh tru còn có thiết trụ ở đó từng ngụm từng ngụm nhai linh tru một màn lúc diệp dư sinh con ngươi đột nhiên liền đỏ hai người các ngươi diệp dư sinh khí bắp chân cũng run run vèo hai tiểu nhất thấy diệp dư sinh vèo một chút lại chạy lưu hắn lại một người một mình ở trong gió lộn xộn đặc biệt sao cũng cái gì với cái gì a hai hàng lại lần đầu tiên gặp mặt liền bắt đầu thông đồng làm vậy cùng đi tính toán hắn vị nhất gia chi chủ này hừ các loại hai n g ư ờ i đến ta cũng không tin hai n g ư ờ i không diệp dư sinh khí răng đều nữa bất quá cũng còn khá hắn sờ một cái trong ngực địa ngục chi nhãn vị trí cũng còn khá ngươi không cùng k i a hai hàng thông đồng làm vậy v ẹ o vừa dứt lời hắn liền thấy địa ngục chi nhãn hóa thành một vệ sáng biến mất biến mất phương hướng chính là thiết chủ cùng kiếm vực chi linh rời đi phương hướng diệp dự sinh chương hai trăm mười chín nội môn trưởng lão miệt thị phản bội hắn không phải là hai tiểu mà là ba tiểu ngay cả địa n g ụ c chi nhãn đều đi theo dính vào diệp dư sinh cũng không biết là ở nơi này một ngày toàn bộ hạo thiên tông linh chu cũng bạo động m ả n g lớn thiên tài đ ị a bảo trồng t r ọ t đất khô héo biến mất đã kinh động thượng tầng trường lão vê anh bảy đạo thân ảnh sắc mặt xanh mét hoành ở trên trời sắc mặt tái xanh nhìn bị hủy xấu linh chu điển k h í tức cường đại không đứng ở linh chu điển thượng quét sạch nhưng vô luận bọn họ như thế nào kiểm tra kiểm tra bao nhiêu lần cũng không có phát hiện kẻ gian người thân ảnh nhận suất đông p ư ơ n g một ngày cứ như vậy quá khứ làm làm lại một lần nữa vang lên tiếng trung thức tỉnh toàn bộ hạo thiên tông v ẹ o một ngày này vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở hạo thiên tông tổng tông hạo thiên ba mươi sáu đỉnh mỗi một đỉnh đều có người tới xem cuộc chiến trận chiến cuối cùng chính là đại biểu các phong mặt mũi không người sẽ không coi trọng lộc cộc đi theo giày đặt tiếng bước chân vang lên bạch trưởng lao sau lưng diệp dư sinh bà đao đông phương vấn hạ cựu tỷ hầu lôi đông hồng năm người leo lên thuộc về phi ngư phong đài cao tới diệp dư sinh đã từng đem kim bài đưa cho một cái phi ngư phong tên là hoàng khải đệ tử đáng tiếc tên i đệ tử này vận khí quá kém chết ở hỏa ma tông hạo kiếp bên trong vô duyên lần này cuối cùng thi đấu phi ngư phong lần này lại có sáu người thành công đạt được kim bài nhìn số người cũng không nhiều nhưng phải biết lần thi đấu này cuối cùng số người chỉ có chín mươi sáu người sáu người đã không ít thậm chí có hạng gần chót đỉnh núi một người đều không còn lại còn lại đỉnh tấn cấp đệ tử cũng ở đây các phong trưởng lao dưới sự hướng dẫn thượng thuộc về mình đỉnh thuộc quyền đ à i cao chờ đợi thi đấu bắt đầu ông diệp dư sinh mấy người vừa mới ngồi xuống liền có ba bóng người rơi tại phi ngư phong trên đại cao xuất hiện bóng người tổng cộng có hai người đứng ở tất cả mọi người trước mặt là hắn diệp dư sinh liếc mắt liền nhận ra trước mắt tuổi trẻ bóng lưng ngày đó hắn từng tận mắt thấy đạo thân ảnh này đuổi r ế t âm lục chỉ rõ ràng là phi ngư phong nội môn thiên c h i tiêu tử bạo quân cùng thiên vũ phong đông hải trần long thanh ngọc phong lục thủy tuyển cùng nổi danh người mà ở bạo quân bên người còn có một đạo tuổi trẻ bóng người nói là tuổi trẻ cũng chỉ là so với bạch t r ư ờ n g lão tuổi trẻ mà tôi so với diệp dư sinh đám người tuổi tắt nhưng là lớn hơn nhiều bạch trưởng lão hàn trưởng lão cùng lâm trưởng lão liền vội vàng đứng lên hướng về phía phía trước bóng lưng hành lễ, bãi kiến thâm sâu lão ba người thái độ vô cùng cung kính bởi vì vì người nọ là nội môn trưởng lão diệp dư sinh chờ sáu người hai mắt nhìn nhau một cái cũng liền vội vàng tiến lên hành lễ, bãi kiến thâm sâu lão thâm sâu lão cũng không có đầu bình kêu không cần đa lễ chuẩn bị lần so tài này đi cố gắng cho ta phi ngư phong đoạt được một cái tốt thứ tự v ẹ o vừa dứt lời thâm sâu lão liền xoay người ngồi ở ở giữa nhất trên một cái ghế thẳng đến lúc này diệp dư sinh mới nhìn rõ vị này thâm sâu lao dung mạo vị này thâm sâu lão lại là một người trung niên nam tử mà ở thâm sâu lão sau khi ngồi xuống hàn trưởng lão lại chủ động đứng ở phía sau hắn bạo quân cũng không nói gì tìm cái ghế ngồi xuống hắn cũng không nói lời nào ý tứ cũng không chỉ là phi ngư phong chân chính thi đấu trước khi bắt đầu còn lại đỉnh đều có nội môn trưởng lao đến mỗi vị nội môn trưởng lao thân một bên đều đi theo một tên nội môn đệ tử diệp dư sinh xa xa liếc mắt nhìn thiên vũ phong nội môn đệ tử chính là đông hải t r ấ n long mà thanh ngọc phong nội môn đệ tử chính là lục thủy tuyển tiểu diệp tử tại hắn nhìn về phía thanh ngọc phong thời điểm lục thủy t u y ề n ánh mắt vừa vặn nhìn tới nàng căn không để ý trường hợp nào bắt đầu vây tay têu lên để cho diệp dư sinh mặt đen gọi diệp dư sinh thật là không thèm để ý hàng này quá bực người cũng không nhìn là địa phương nào t ê u người nào tiểu diệp từ đây có thể lục thủy t u y ề n người này giống như không thấy diệp dư sinh bất mãn là veo một chút liền từ thanh ngọc phong trên đài cao phong qua đến đứng ở trước mặt hắn tiểu diệp tử cho tỉ tỉ cười một cái lục thủy t u y ề n cười h i ế p mắt theo d õ i hắn ánh mắt kia hay cùng bốc lên tặc con lạ diệp dư sinh lục thủy tuyển diệp dư sinh không mở miệng cũng không có nghĩa là người khác không nói lời nào đây là bạo quân lên đài lần đầu tiên mở miệng ngươi vượt danh giới Ô ô ô, nhìn ngươi kia nhỏ mọn d á n vẻ lục thủy tuyển tạo bạo quân liếc mắt ai quy định thi đấu không thể đi còn lại đỉnh đ à i cao ta tới cùng tiểu diệp t ử trao hỏi mắc mớ gì tới ngươi nhi ừ bạo quân ngầm đầu đôi t r ò n g mắt kia phản g phất hàn đàm như vậy thâm thúy thế nào muốn đánh nhau à lục thủy tuyển nữ nhân điên uy danh cũng không phải là tới uổng đánh nhau nàng còn không có kinh sợ qua đây ừ bạo quân trên người khí thế nhưng dùng một cái liền muốn bùng nổ thời k h ắ c mấu chốt thâm sâu lão mở miệng ngăn lại chàng này đại chiến đỉnh cao bùng nổ lục nhi thanh ngọc phong bên kia một tên chưa từng thấy qua trường lão mở miệng lục thủy tuyền mặc dù không muốn đi lại cũng không muốn tại nhiều như vậy nhân tình huống bác tự mình t r ư ờ n g người quá quen tiểu diệp tử tỉ tỉ cho ngươi cố gắng lên nha trước khi đi nàng vẫn không quên trêu đùa diệp dư sinh một câu diệp dư sinh hừ ở diệp dư sinh không nói gì thời điểm thâm sâu lão lại đột nhiên hừ lạnh nói thân là phi ngư phong đệ tử lại cùng hắn phong đệ tử dính liễu sâu như thế diệp dư sinh thâm sâu lão diệp dư sinh không vui rõ ràng như vậy thiêu thứ hắn có thể sẽ nghe không hiểu sao thâm sâu lão chúng ta đồng chúc hạo thiên tông môn hạ vì sao không thể thâm giao hắn liền không hiểu thâm sâu lão câu này rõ ràng nhằm vào kết quả từ đ â u mà thâm sâu lão con ngươi đông lại một cái hướng hắn xem ra chỗ sâu trong con ngươi rõ ràng mang theo một tia không vui bị một tên ngoại môn đệ tử chống đối để cho hắn mất mặt thâm sâu lão con ngươi sâu thảm kiếp h người đại so với trước kia cùng hắn phong đệ tử lẫn nhau trò chuyện thật vui ta có được hay không cho rằng ngươi có đầu nhập vào hắn đỉnh hiểm nghi người, thâm sâu láo, diệp dư sinh còn chưa mở miệng bạch trưởng lão liền chủ động nói diệp dư sinh nhưng mà bởi vì lần trước bí cảnh chuyện cùng lục thủy t u y ề n có chút đồng thời xuất hiện mà thôi ở bạch trưởng lão giải thích thời điểm đối với diệp dư sinh lắc đầu một cái tỏ ý hắn không nên mở miệng diệp dư sinh thấy bạch trưởng lão động tác diệp dư sinh cuối cùng không có mở miệng người là ai nhưng mà thâm sâu lão lại đối với bạch trưởng lão hỏi ra để cho mặt người sắc xanh mét lời đừng nói bạch trưởng lão người ngay cả đông phương vấn hạ cùng bá đao mấy sắc mặt người cũng biến hóa lâm trưởng lão từ đầu đến cuối cũng không nói gì hán còn chưa đủ tư cách ngược lại hàn trưởng lão biểu hiện trên mặt phải nhiều đắc ý thì có có nhiều ý diệp dư sinh thấy rõ vị này thâm sâu lão rõ ràng cho thấy hàn trưởng lão phía sau núi r ử a cùng bạch trưởng lão sau lưng núi r ử a cũng không phải là một đường bạch trưởng lão tính cách rất tốt đối với thâm sâu lão không để lại một chút tình cảm chất vấn bạch trưởng lão hỏi ngược lại là cười nói nhị trưởng lão t ỏ a hạ ngoại môn trưởng lão bạch đấu bạch trưởng lão lời nói căn còn chưa nói hết cơ hội liền bị thâm sâu lão giơ tay lên cắt đứt chuẩn bị thi đấu đi bạch trưởng lão chương hai trăm hai mươi cuối cùng thi đấu hôm nay hạo thiên tổng tông bốc l ử a dị thường cơ hồ toàn bộ hạo thiên tông địa giới người cũng bị kinh động vô số cường giả từ bốn phương tám hướng dùng để khiến cho hạo thiên tổng tông lượng người đi đạt tới một cái tương đối kinh khủng mức độ như thế thật lớn n h â n khí dĩ nhiên là bởi vì hôm nay hạo thiên tông thi đấu ở hạo thiên tông địa giới hạo thiên tông chính là thiên ba mươi sáu dưới đỉnh thành trì vô số người chen chúc tới chỉ vì làm chứng hạo thiên tông thiên chi tiêu tử ở diệp dư sinh đám người nói chuyện với nhau thời điểm từ bốn phương tám hướng chạy tới người càng ngày càng nhiều mà lúc này cái này lớn vô cùng trên quảng trường Đã sân ớ m là đầy áp người, người c g xuống rộng thượng hẹp giang khắp nơi đến mấy chục tòa lôi đài càng đi lên lôi đài viettel mà ở chỗ cao nhất chỉ có một tòa kim s ắ c lôi đài tiêu cao nhất lôi đài chính là cuối cùng cường giả đất quyết chiến toàn bộ tham gia thi đấu đệ tử phải từ phía dưới cùng lôi đài một đường xông lên ở cao nhất trên lôi đài cùng đối thủ cuối cùng một quyết thư hùng nơi đó chỉ có hai người có thể leo lên ông không trung p h ả n g phất có ánh mắt nở rộ mà ra ánh mắt cũng không nhức mắt nhưng lại hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt ở đó hào quang bên trong ba bóng người xuất hiện ở chính giữa một tòa lôi đài thượng n ụ y trưởng lão liền ở trong đó ba người này bên trong ngụy trưởng lao đứng ở hơi chút gần chót vị trí trước một người chính là một nữ tử mặc một bộ lùa mỏng che mặt mà đứng thi đấu quy tắc tất cả mọi người đồng thời xuất thủ cuối cùng có thể leo lên đài cao nhất cũng người thắng mới là thi đấu hạng nhất bây giờ ta tuyên bố thi đấu bắt đầu người mặc lùa mỏng nữ tử đơn giản tuyên bố xuống quy tắc trực tiếp tuyên bố thi đấu bắt đầu về phần chết tại chiến trường bí cảnh bên trong đệ tử liền khinh địch như vậy bay qua ai cũng không nhắc lại n ữ a qua ngay cả các phong người cũng không có nói chuyện này nàng chính là hạo thiên tông tông chủ sao diệp dư sinh đứng ở bệnh trưởng lao bên cạnh hỏi phó tông chủ bạch trưởng lão bình nói sau khi nói xong bạch trưởng lão liền không nói chuyện đối với vị này phó tông chủ hắn cũng không muốn nói thêm cũng không biết vì sao phó tông chủ cùng một người trưởng lão khác đã lui ra ngoài đi chỗ xa xem cuộc chiến chỉ trường ủy trưởng lão một người thi đấu bắt đầu vâng、anh. vừa dứt lời chín mươi sáu danh ngoại môn đệ tử toàn bộ phóng lên cao bằng lôi đài lớn bên trong bầu không khí trong nháy mắt bị đốt tới b ư ớ c lửa trình độ tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào kia phóng lên cao ngoại môn đệ tử trên người nơi này mỗi một người đều là hạo thiên tông tương lai tương lai đem có thể gánh đỉnh hạo thiên tông cái này đại kỳ tồn tại. p h một tòa lôi đài thượng, h u n g hồn khí huyết trực tiếp bùng nổ, hai bóng người giao thoa, trong đó một đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm m à u tươi. thiên lưu đỉnh ngoại môn đệ tử dường thiện bại bất luận kẻ nào chỉ cần từ trên lôi đài hạ xuống chính là thất bại liền không có tiếp tục lên đài tư cách. Phạm. lang yên như sóng lớn cuộn quận hóa thành trăm mét đợt sóng vén lên chiến đấu mở màn, trực tiếp đem thiếu niên trước mắt rơi đập đây chính là diệp dư sinh một quyền liền đem đối thủ của hắn đập xuống lôi đập không chỉ cũng diệp dư sinh thương trọng đao ông minh mang theo xé một ít quần bạo kinh phong trực tiếp đem một cô gái đánh bay bên kia đông phương vấn hạ cường đại cũng trực tiếp tướng địch người đánh bay hầu lôi cùng cựu tỷ thực lực cuối cùng phải kém hơn một chút bọn họ không phải là người thắng mà là xa suốt người chỉ một lát sau công phu mà thôi chín mươi sáu người liền đào thải một nửa chỉ còn bốn mươi tám người trên dưới một lôi đài ngụy trưởng lao âm thanh n â m vang lên đệ nhị tầng chỉ có hai mươi bốn tòa lôi đài lại có bốn mươi tám tên đệ tử nói cách khác còn phải đào thải một nửa dưới người đi đi đế vương thứ nhất động nhảy lên hai tầng lôi đài vừa thấy đế vương động những người khác liền vội vàng nhảy lên còn thừa lại lôi đài vạn một động tác chậm còn dư lại xuống người cuối cùng liền phải đối mặt đế vương đế vương là người nào ai dám đối mặt ở nơi này chàng thi đấu bên trong đế vương chính là cấm kỵ ai cũng không nguyện ý tùy tiện đụng chạm vẻo nói thật diệp dư sinh cũng không muốn ở chỗ này đụng phải đế vương cho nên hắn lựa chọn giống như những người khác chỉ muốn đối thủ không phải là đế vương ai cũng được thân thể của hắn vừa mới rơi ở trên lôi đài đối thủ liền đã xuất hiện ở trước mắt đối phương bóng người dị thường tiêu sái lên xuống gian gió nổi lên vông ân khỏe mạnh rơi ở trên lôi đài người vừa tới ước chừng hơn hai mươi tuổi bộ g á n g cũng coi là thượng anh tuấn mặc áo gấm nghiễm nhiên một bộ công tử ca bộ g á n g là chính ngươi đi xuống hay là ta đưa ngươi đi xuống cẩm y nam tử ánh mắt bình trong mắt mang theo mãnh liệt tự tin diệp d ư sinh trải qua chiến trường bí cảnh trận chiến cuối cùng vẫn còn có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện cũng coi là thượng kỳ lạ bất quá người này dung mạo có chút xa lạ xem ra phải cùng đế vương tần long như thế không có tham gia kia trận chiến cuối cùng diệp dư sinh khẽ mỉm cười hướng đối phương ngoắc ngoắc ngón tay vê anh diệp dư sinh khiêu khích ngón tay để cho thanh niên sắc mặt khó coi trên người đột nhiên b ộ c phát ra một cổ cực mạnh khí huyết ba động thối thể đại viên mãn thực lực t r i ể n lộ không bỏ sót thì ra là như vậy diệp dư sinh cuối cùng minh bạch đối phương sức lực đến từ nơi nào người này lại là lần trước ngoại môn đệ tử một mực á p chê tu v i đến nay hắn dự định nhất định cùng đông hồng đám người giống nhau đều là cuối cùng thi đấu khen thưởng ha ha ngươi đã không nghĩ tiếp vậy hãy để cho ta đưa ngươi đi xuống đi nam tử vừa dứt lời lòng bàn chân nhưng giấm một cái lôi đài thân hình lướt nhanh hình ra mạnh mẽ khí huyết thật nhanh ở tại lòng bàn tay ngưng tụ thành hình khô diệp t r ư ờ n g nam tử một t r ư ờ n g vỗ ra lập tức liền có ác liệt cuồng phong ở tại dưới t r ư ờ n g thành hình rồi sau đó mang theo hùng hồn khí huyết ba động đối với diệp dư sinh đầu vỗ xuống đối mặt với nam tử thế công diệp dư sinh trên mặt như cũ mang theo bình nụ cười khí huyết manh liệt gian cầm t r ư ờ n g thành quyền vây một tiếng đập đi cường đại khí huyết tựa như tỉnh lại nộ lòng đập ra trận trận tiếng nổ đồng đoản phanh quyền trưởng tiếp xúc một cổ cường hãn khí huyết ba động khuyết tán ra thối thể đại viên mãn tu vi nam tử ở Diệp Dư Sinh trước một ặ t thế.、Oh. Nam tử trong miệng phát cũng được không Nam miệng lấy đại ưu quá Ồ! ra m tiếng chật to thối thể trọng khí huyết nghi, Diệp Sinh nhẹ cũng không như khẽ khí Mặc cựu mày. lấy dù Dư đòn ố đối i lại diệt, phương, phản phất phương nhưng hắn kích khó có thể tưởng tượng lực lượng diệt. vương này, ủng vàng đón là lực lấy đối phương một đòn. một có có vị đỡ đ Một đánh ò n đ lui nam tử công kích diệp dư sinh cũng không có cho đối phương quá nhiều thời gian thở dốc thân thể động một cái vạch ra mảng lớn tàn ảnh hùng hồn khí huyết phô thiên cái địa vào xuống một chiến đấu kịch liệt cũng không chỉ ở diệp dư sinh nơi này bùng nổ hai mươi bốn nơi lôi đài hai mươi ba xuất chiến tràng thiếu kiêm một nơi rõ ràng là đế vương đứng lôi đài bởi vì hắn địch nhân trực tiếp nhận thua đối mặt đế vương có rất ít người có thể nhấc lên động thủ dũng khí thương trọng đao nổ hầm chẳng thiên b ạ n đao thuật lấy cuồng bạo phong thái tướng địch người đập xuống lôi đài một đòn phân thắng thua cũng chỉ có bá đao như vậy người cuồng ngạo mới sẽ làm như vậy thậm chí thả chính mình bị thương đến tầng thứ này có thể một đòn đánh bại đối thủ làm sao có thể không bỏ ra nhiều chút giá đông vương vấn hạ thân hình cấp tốc l ó ạ i lên đem đối thủ áp chế đã không có né tránh không gian thắng lợi đã gần trong căng tấc hắc đao tần long ngư dân đạo tử ánh mắt sinh ngoại môn t ố p một trăm bảng xếp hạng thứ một ư ơ i tồn tại không có một là dịch dư h ạ n g người đều tự có mỗi người lá bài tẩy trừ lần đó ra còn có lần trước t ố p một trăm bảng còn sót lại c ư n g i ả bao gồm đông hồng đám người ở bên trong hai mươi bốn nơi lôi đài chiến đấu để cho xem cuộc chiến người nhìn bất hạ tiếp nhiều như vậy thiên chi tiêu tử hội tụ nhất đường sở sản sinh hiệu quả là rung động người thắng càng ngày càng nhiều rốt cuộc、vâng. diệp dư sinh bình thu khí huyết lang yên ngầm đầu nhìn lên trên l ư ỡ i mắt khỏe miệng từ từ dơ lên hai mươi bốn nơi lôi đài chiến đấu hắn là cuối cùng chấm dứt tiếp tục thượng ngụy trưởng lão thanh nhầm không hề bận tâm lần này trừ đế vương như cũ thứ nhất đi lên ra liền không có hướng t r ư ớ c như vậy xung động còn lại những người này cũng là cao thủ chân chính mỗi người cũng đang chọn lựa chọn chính mình hài lòng đối thủ vèo hát đao tần long thân là ngoại môn t ố p một trăm bảng đệ nhất nhân vèo một tiếng liền nhảy lên đi hắn là đệ nhất nhân tự nhiên muốn làm ra gương sáng nhưng mà hát đao tần long vừa động bốn bóng người lại đồng thời xông lên, lên ra rơi vào hắc đao tần long đối diện người xem đường đường hắc đao tần long lại có nhiều như vậy không phục người khác không kịp chờ đợi khiêu chiến là hắn hắc đao tần long quá yếu hay lại là nhân phẩm không được bất kể nói thế nào hắc đao tần long sắc mặt cũng khá là khó coi đứng ở trước mặt hắn bốn người theo thứ tự là ngư dân bệnh quân nhâm tùng một tên áp chế tu vi thối thể đại viên mãn cừng giả người cuối cùng lại là bá đao đương nhiên đối với bá đao sẽ tìm tới tần long diệp dư sinh không có chút nào ngoài ý mớn nhưng mà hắn chưa từng nghĩ sẽ là vào lúc này thi đấu cuối cùng khen thưởng quá phong phú đảm nhiệm ai cũng biết động tâm nhưng đối với bá đao mà nói hắn càng coi trọng là cùng hắc đao tần long giáo thủ giữa hai người ân đoán quá nặng nếu như tại chiến trường bí cảnh lúc không có diệp dư sinh ngàn dặm gấp rút tiếp viện sợ rằng bá đao đã bị tần long người cho hành hạ chết cái thù này làm sao có thể không báo hắc chỉ thấy bá đao mở miệng nói các vị có thể hay không trước cho ta để cho cái vị trí ta cùng hắn giữa có rất lớn ân o á n đi b ệ n quân trong tay ba tông nhẹ một chút một xuống lôi đài nhìn bá đao nói ngươi không phải là đối thủ của hắn đi xuống đi biến thành người khác ngươi có lẽ còn có thể chống được vòng kế tiếp ta cảm thấy được các ngươi hay là để cho cho ta tương đối thích hợp ngư dân nói thương duy nhất một danh thối thể đại viên mãn trong tay cường giả trường kiếm phát ra tiếng vo ve nếu cũng không chịu thối lui kia có cần hay không chúng ta trước phân ra cái thắng bại mọi người còn có thể như vậy phải không vâng đột nhiên bá trên thân đao dâng lên cuồng bạo khí huyết sắc mặt hắn dị thường xanh mét điềm nhiên nói các ngươi thật coi ta cũng ngươi bóc sao là các ngươi trong mắt trái h ồ n g mềm đã như vậy bốn người các ngươi cùng lên đi hôm nay ta muốn cho các ngươi nhìn một chút như thế nào không biết tự lượng sức mình ồn ào lời này vừa nói ra lúc này đưa tới một trận sóng to gió lớn lời này quả thực thật n g u n tuồng căn không đem bốn người coi ra gì a người xem ánh mắt cũng sáng lên không kịp chờ đợi nghĩ tưởng muốn tận mắt chứng kiến trận chiến này bình an ngụy trưởng lão thanh bằng âm vang lên đem viên náo nha đẻ xuống các ngươi trong bốn người thông dịch trước nhất rơi lên lôi đài liền do thông dịch cùng tần long đội chiến ba người khác tuyển một người khác lôi đài ngụy trưởng lão đều lên tiếng những người khác coi như còn nữa không cam l ò n g cũng chỉ có thể đi xuống chỗ này lôi đài lựa chọn còn lại ba người bọn họ ngư dân cùng tần long là đối thủ cũ mà bệnh quân cùng bá đao đơn thuần là một mực không phục tần long về phần cái đó kêu thông dịch nam tử cũng không ai biết hắn vì sao lại khiêu chiến tần long Trừ h á c đao tần long cùng đế vương ngoài lôi đài còn có mười nơi lôi đài có thể để cho lựa chọn vèo ngư dân xuống tần long phía sau lôi đài trực tiếp nhảy lên ngoài ra một nơi lôi đài lúc này đạo tử ánh mắt sinh nho sinh tống quân đi bệnh quân n h â m tùng đông phương vấn hạng chân trần triệu mộng sinh cánh tay sắt nam k h ô n g tử xa hải sử trân nhi hải vương lam thủ mời đi cùng lúc mỗi người bước lên một tòa lôi đài bọn họ là ngoại môn t ố p một trăm bảng có đầy đủ sức lực làm được hết thệ các thứ này cuối cùng một tòa lôi đài do đông hồng chiếm cứ đến đây mười hai tòa lôi đài toàn bộ bị chiếm cứ còn lại mười một người có thể tự do lựa chọn phi ta trước bá đao tính cách mãi mãi cũng là như vậy bá đao nhảy lên rơi ở ngoại môn top một trăm bảng người thứ mười hải vương lam thủ ướt trên lôi đài ta cũng diệp dư sinh khẽ mỉm cười cũng hướng lên nhảy lên rơi ở ngoại môn top một trăm bảng đệ bát danh cánh tay s ắ t nam k h ô n g tử trên lôi đài giữa hai người tại chiến trường bí cảnh lúc liền có ân đoán hiện tại tại giải quyết vừa vặn mấy người khác thấy vậy cũng liền bận rộn leo lên lôi đài dù sao ai cũng không muốn đi đối phó với đế vương t a y đương nhiên động tác chậm nhất một người không thể tránh rơi vào đế vương trên lôi đài người này đồng dạng là một tên tượng giới top một trăm bảng trên bảng nổi danh người dù là đối mặt đế vương hắn cũng có chính mình lãng khí lựa chọn đánh một trận đến đây m ư ơ i hai nơi lôi đài toàn bộ chiếm hết vô cùng toàn bộ hạo thiên tông to lớn diễn võ t r ư ở n g phảng phất cũng lâm vào một loại hít thở không thông bình an bên trong tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn mười hai tòa lôi đài trở nên bộc phát khẩn trương bây giờ mới thật sự là đại chiến q u a n g thế một trận chân chính long tranh hổ đấu sắp diễn ra không khí khẩn trương làm cho tất cả mọi người cũng ngừng thở ánh mắt cũng không chịu nháy mắt một chút không muốn bỏ qua một màn này ai cũng không thấy l i ê n ở trên đài bầu không khí khẩn trương như vậy thời khắc một tên n ú t ở trong hắc bào bóng người là trong sân duy nhất một danh mang trên mặt nụ cười trong tay hắn còn nắm một khối hình ảnh h ạ c h trang này cuối cùng thi đấu chính là cắt lấy thời điểm nhưng mà bây giờ còn không tới chân chính thời khắc chờ đến chân chính thời khắc hắn tin tưởng trong tay mình hình ả n h thạch có thể đưa tới một trận to đại phong bạo hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở diệp dư sinh trên người người này chính là hắn mục tiêu qua tối nay người này liền không bao giờ nữa thuộc về hạo thiên tông về phần hạo thiên tông hay không còn là hạo thiên tông cũng hay lại là ẩn số ha ha ha chương hai trăm hai mươi hai mười hai cường vê anh đại chiến trực tiếp bùng nổ lần này người đầu tiên xuất thủ lại là hắc đào tần long trong lòng của hắn góp nhặt quá nhiều h à n k h í nhớ hắn đường đường ngoại môn t ố p một trăm bảng đệ nhất nhân lại bị bốn người không kịp chờ đợi lên đài khiêu chiến để cho hắn mặt mũi để nơi nào xích nhỏ dài hắc đao ra hiện tại trong tay hắn phảng phất một vòng đen nhánh trăng khuyết đem ánh sáng t h ô t vệ chỉ có bôi đen không chỉ có phải chiếm đoạt q u a n minh còn phải chiếm đoạt sinh mạng hắc đao chém ra một đạo đen nhánh ánh sáng sẽ hướng thông dịch phải chiếm đoạt tánh mạng hắn hừ đối mặt một đao này thông dịch đứng nạo nghệ trong sân n h ị bước như long xà đi quyền ảnh vũ động mang suất đạo đạo tàn ảnh một cổ bá đạo kinh phong tự quanh thân khuyết tảng ra long t ư ợ n g quyền hùng hôn khí huyết thật nhanh ở thông dịch trong tay quyền xuống thành hình trong lúc mơ hồ ngưng tụ thành lòng giống chi hình một loại khó mà che giấu bá đạo khí tức tịch quyền mở thậm chí có long tượng giống tiếng vang lên long tượng tất cả h u n g vật một quyền này ở hạo thiên tông có cực lớn danh tiếng nhưng có thể tu luyện tới loại trình độ này đệ tử vẫn là ít lại càng ít thông dịch một quyền này tất nhiên hấp dẫn không ít người ánh mắt nhìn chăm chú trong mắt lộ ra vẻ kinh dị đúng long t ư ợ n g quyền rất mạnh trực tiếp sắp tôi ánh mắt đập bể mà t â n long ngưng mắt nhìn càng ngày càng gần long tự quyền trong hai t r ò n g mắt cũng thoáng qua vẻ ngưng trọng hắn có thể đủ cảm nhận được một kích này mạnh mẽ chỗ tự nhiên không dám thờ ơ lần trước còn x u ấ t lại không chịu đột phá c ư ờ n giả g bất luận kẻ nào đối mặt đều không thể đại ý dù là hắn là top một trăm bảng đệ nhất nhân hát đao đứng ở trước mặt mùi đ a o xuống phía dưới ngưng thần mà đứng vo ve d ừ n g dưới trạng thái t â n long trên người đột nhiên có một loại càng đen nhánh khí huyết mãnh liệt mà ra rồi sau đó toàn bộ tràn vào hát trong đao trong lúc mơ hồ hát đao thượng h u y ế t tán ra từng đạo đen nhánh v ầ n sáng ngưng thành nhiều đoá màu đen liên hoa quấn quanh trung quanh. Nhất tụ hoa hắc màu đoá đao đao ở vâng ư ợ t tóc đen từ ý phi dương, phi lặng ờ i triển vừa Váng ra, đem cùng ngạo triển lộ không bỏ sót. lộ l bỏ bá đao thanh âm vang lên trước mắt hắc đao nhưng buộc phát ra kinh thiên sắc khí rồi sau đó hắc đao nịch g h chiến mà ra giáp vô số đen nhánh liên hoa cùng l o n g tượng quyền ầm ầm đụng nhau vâng ảnh g ở mở. trên truyền t văn lôi đài ô n trong g dịch mắt hắn năm đó chính là bằng vào long tự quyền nhất cử s á t tiến năm đó ngoại môn t ố p một trăm bảng cái gì hắc đao tần long trong mắt hắn liền thí cũng không tính cho tới bây giờ đều không bị hắn để ở trong mắt qua g i a n g dác g i a n g d á c nhưng mà thông dịch trong mắt cười lạnh vừa mới hiện lên không bao lâu liền đột nhiên ngưng tụ tại hắn phía trước toàn bộ màu đen liên hoa lại đồng thời pha thoái rồi sau đó hóa thành đen nhánh khí huyết tràn vào chuôi này h ắ c trong đao hấp thu liên hoa lực hắc đao càng tâm h thúy hơn càng mảnh nhỏ đã mảnh nhỏ thành một sợi, tuyến. Đại long lại bị sợi tơ tuyến trực tiếp xé rồi sau đó kia long tượng quyền phá t o á i khí huyết phong bạo lại xoay người hướng thông dịch người đ ẹ tới đoàn đoàn đoàn long tượng quyền hóa thành khí huyết phong bạo bị h ắ t đao không chế lần nữa ngưng tụ ra hình hoa sen đem thông dịch nghiêm mật từng kia âm hàn chi khí nhanh chóng xâm nhập thân thể của hắn âm hàn đao khí đao khí dường như muốn đông hắn huyết mạch cùng tim phúc suy thông dịch thân thể ở đó đông đảo kinh ngạc ánh mắt bên trong trực tiếp bay rớt ra ngoài trong miệm thỉnh thoảng có tiên huyết phun ra máu tươi kia tại hắn phun ra lúc nhưng là từng cái hình cung rất giống hát đao người thua hát đao tần long trong mắt tất cả đều là h á n h diện sau sảng khoái nếu như không phải là hắn tận lực khắc chế chính mình sợ rằng bây giờ thông dịch đã thành một cỗ thi thể đúng còn có bọn họ hắn ánh mắt theo thứ tự ở ngư dân bệnh quân nhâm tùng còn có bá trên thân đao quét qua cuối cùng dừng lại ở diệp dư sinh trên người cuối cùng người này mới là hắn muốn giết nhất người người này dám đoạt hắn chọn chúng địa ngục chi nhãn không có lý do gì bất tử ừ đang cùng cánh tay sát nam không tử giao thủ diệp dư sinh nhung đầu chống lại hát đao tần long ánh mắt hắc đao tần long giơ tay lên ở trên cổ mình làm một cắt cổ tư thế trong mắt hiện ra tàn phá khí tức sát phạt hắc diệp dư sinh lông mày có chút hướng lên kề một cái giơ tay lên hướng lên chỉ chỉ hắn chỉ dĩ nhiên là phía trên lôi đài rất ý tứ rõ ràng chỗ tiếp theo lôi đài ta ngươi tài chiến chờ ngươi v ẹ o tiếng nói rơi xuống tần long trực tiếp nhảy lên chỗ tiếp theo lôi đài tầng kế tiếp lôi đài chỉ có sau tòa ở tần long đi lên thời điểm lại phát hiện đã có người ở chỗ này chính là đế vương đế vương mãi mãi cũng là người thứ nhất mà đối thủ của hắn đã thành một cô thi thể hôm nay thi đấu rốt cuộc người chết nhưng vô luận là ngụy trưởng lão hay lại là cái đó che mặt phó tông chủ cũng không có nói gì đối với một màn này đã chuyện thường ngày ở huyện đế vương cùng tần long ánh mắt mắt đối mắt một chút tần long liền chủ động rời đi ánh mắt hắn còn không có ý định cùng người đàn ông này giao thủ hơn nữa hai người thì bất đồng Lúc liệt. lộ lược, chiến càng kịch chiến này, Vâng anh,、phi、ngư phong đông hồng hoàn toàn triển lộ ra sự mạnh phía phi ra dưới đại sự mẽ đông hồng thật là cường không chỉ một bậc có thể đối thủ của hắn cũng rất mạnh cùng đông hồng thực lực t r ê n lệch không bao nhiêu hai người mục tiêu nhất trí đều là lần thi đấu này tiền tam danh thứ đây là bọn hắn áp chế tu v i đến nay nguyên nhân ai cũng không chịu lui về phía sau một bước mỗi một khắc Phanh. to lớn tiếng nổ đùng đoàn vang dội hai bóng người đồng thời về phía sau bay ngược mở đông hồng tiếng quắt như sấm trên người bốc lên yêu dị ánh sáng trên người khí thế điên cổng dâng cao khí huyết hóa thành một người hư ảnh hiện lên sau lưng、Phàng. đông hồng sau lưng phía sau hắn hư ảnh cũng đưa tay ép hướng đối thủ ngươi lại tu thành vê anh đối phương mới vừa vừa mở miệng liền bị hư ảnh bàn tay bao phủ ở bên trong ùng ùng hư ảnh trong bàn tay phảng phất có tiếng sấm nổ nổ tung rồi sau đó làm đông hồng thu hồi hư ảnh lúc đối thủ của hắn đã mềm mại ngã trên mặt đất trận chiến này đông hồng thắng nhưng hắn trả giá thật lớn cũng không nhỏ thân thể rõ ràng có chút lay động t h â n bí này một đòn hắn dùng rất miết cưỡng bất quá kết quả là được hắn vẫn thắng coi như cái thứ ba phân ra thắng bại chiến trường đông hồng lựa chọn ba tầng cái lôi đài thứ ba không có cùng đế vương thần long đứng chung một chỗ lựa chọn thủ lôi vị trí đông hồng nơi này vừa mới xuất hiện kết quả ngoài ra một nơi lôi đài liền có kết quả chỉ thấy ngư dân trong tay dây câu phảng phất đan dẹt ra một mảnh h ỏ a diễm lưới lớn đem đối thủ c h e phủ ở trong đó mà kia ngọn đèn từ đầu đến cuối treo ở dây câu thượng đèn lồng lại diện trong phút chốc dục vọng trong bao không gian trở nên đen kịt một màu a kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết ngư dân trực tiếp nhảy lên ba tầng cái thứ tư trên lôi đài phanh hắn vừa rời đi bao gồm đứng lên dây câu liền tàn đi ngọn đèn kia lồng lần nữa sáng lên xuất hiện ở cần câu thượng mà nguyên lai trên lôi đài nằm một đạo trong mắt toàn bộ kinh hoàng bóng người ngư dân tháng chương hai trăm hai mươi ba bá đao thể bên trong phong ấn không biết đến ngư dân đối thủ kinh lịch cái gì khi hắn đứng dậy thời điểm lại đầy mắt sợ hãi liếc mắt nhìn ba tầng ngư dân trong mắt tràn đầy nồng nặc sợ hãi cái này ánh mắt bị tất cả mọi người để ở trong mắt ở tại bọn hắn nhìn về phía ngư dân ánh mắt bên trong cũng tràn đầy nghi ngờ cùng ngưng trọng cái này từ đầu đến cuối đem chính mình nút ở áo khoác bên trong người còn lương thần bí ngư dân hấp dẫn tất cả mọi người lòng hiếu kỳ rất nhanh thứ năm nơi lôi đài phân ra thắng bại kết quả rất ngoài người ta dự liệu đạo tử ánh mắt sinh lại bại đường đường ngoại môn t ố p một trăm bảng người thứ ba lại không có thể leo lên đệ tam tầng lôi đài liền bại cùng nho sinh tống quân đi chủ động nhận thua bất đồng đạo tử ánh mắt sinh là bị người triệt để đánh bại mà đối thủ của hắn lại là liêu phi yên tay cầm tiên qua liêu phi yên phảng phất tuyết vực nữ hoàng như vậy đứng ở trong sân sát hại khí chàng bao phủ toàn bộ lôi đài mà nàng c h ỗ lôi đài lúc này lại đã phủ đầy tuyết trắng trắng ngẩn liêu sư muội là tại hạ thua đạo tử ánh mắt sinh ngược lại cũng tự nhiên trên mặt không có một chút thở hồn hện ngược lại mặt tươi cười đối với liều phi yên ôm quyền xá rồi sau đó đi xuống lôi đài liều phi yên nhưng mà có chút gật đầu một cái liền nhảy lên đệ tam tầng một mình lựa chọn một tòa lôi đài đến đây đã có năm nơi lôi đài bị người chiếm cứ còn có cuối cùng một tòa thương thiên đao dày đặc không trung kèm theo một đạo vang r ộ i toàn bộ diễn võ trường tiếng quát cho ta toái bá đao cả người nhảy lên trời cao toàn lực nhất đao chém xuống tại hắn phía dưới phản phất là một mảnh to lớn mênh mông con sông hải vương l a m thủ ước đứng ở trong biển ư ứng tựa như hóa thành chân chính hải vương nhất đao đánh xuống lại không có thể bổ ra phía dưới mênh mông nhưng mà hám động một cái liền bị đánh tan còn đánh nước không hải vương l a m thủ ước nhìn thẳng phía trước bá đao trong mắt mang theo nồng nặc khinh miệt thối thể bắt trọng có thể đi tới đây đã là cực hạn từ đầu đến cuối hắn đều đứng ở chỗ này không động chỉ dựa vào phòng ngự liền chặn đối phương hết t h ể công kích ngươi không phải là đối thủ của ta cao ngạo l a m thủ ước ánh mắt khinh thường nhìn bá đao n i ệ m tình ngươi tu hành không dễ đi xuống đi hai mươi bốn mạnh đủ ngươi đi thổi phòng mười hai mạnh ngươi không tư cách thương bá đao đem trọng đao vác lên vai khoe miệng của hắn không ngừng ra bên ngoài t r ă n máu trong mắt tràn đầy bướng bình v ẻ h a ở ta bá đao trong tự điển cho tới bây giờ không có nhận thua hai chữ này hắc đao tần long cái loại này mặt hàng cũng không có tư cách để cho tiểu gia nhận thua ngươi làm thủ đ ứ c tính là gì ha ha bá đao câu nói đầu tiên đem tần long cùng làm thủ đ ứ c hai người đồng thời đắc tội cựu hận giá trị kéo căng mãn ngươi đang ở đây muốn chết đứng ở trong biển lương làm thủ ước trong mắt nhưng bốc lên mãnh liệt sắc ý mạnh liệt s á t ý để cho quanh thân sóng biển bắt đầu lan lộn ở đó lan lộn sóng biển bên trong phảng phất có một con con yêu thú cường đại đang gào thét muốn lao ra cái hải vực này đem người trước mắt xé nát ngoại môn t ố p một trăm bảng lại bị một cái thối thể bắt trọng người yếu không nhìn ai còn có thể bình an đi xuống vê anh một con sóng biển hóa thành yêu thú từ trong biển lao ra đó là một cái hải x à phun ra nuốt vào đến lưới rắn đôi rắn cuốn một cái liền đem bá đao c u ấ t bay r d t ở bên cạnh lôi đài ngươi sẽ vì ngươi cùng ô n trả giá thật lớn hải vương làm thủ ước cư cao lâm hạ thối giữa xuống lào đảo đứng dậy bá đao hắn cao ngạo hắn khinh thường vào giờ khắc này chút nào không bảo lưu hiện ra h ắ c bá đao chống giữ thân thể đứng lên trên mặt như cũ mang theo bướng bình nụ cười ngươi là chưa ăn cơm sao liền chút khí lực vâng lời còn chưa dứt sắc mặt khó coi lam thủ ước liền lần nữa điều động p h ủ kín lôi đài sóng biển một con hoàn toàn do nước biển ngưng tụ mà thành liệt mã ngưng tụ thành hình đá đi đá đi chiến mã bốn vó tập kích bất ngờ lên công k í c h thế mang theo lôi đình a i xông về bá đao vâng đã gần như không có sức đánh trả bá đao trực tiếp bị chiến mã bốn vó đá bay trên không trung treo một vòng lớn mới miễn cưỡng hạ xuống đập ở trên lôi đài hoa vùng máu tươi lớn từ bá lơi đ a u bên trong phú ra nhưng là trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười bởi vì kịch liệt đụng nguyên nhân bá đ a u trên mặt đã thấm mãn tiên huyết nhìn dị thường thê thảm có thể giờ phút này trên người hắn lại như có một cổ mơ mộng v ầ n g sáng bay lên mọi người một màn này hiển nhiên ngoài dự liệu của tất cả mọi người không hiểu tại sao lại xuất hiện loại tình huống này h o a hợp buốc lên trong vầm sáng mang theo một cổ kỳ lạ đường vân rất giống khoa đ ầ văn trở lại Bá người lần này ắ m trọng đao, dưới chân sóng biển bên trong trực tiếp dâng lên ba đám hơi nước ba đám hơi nước lấy cực nhanh tốc độ thành hình biến hóa ra yêu thú hình bóng ba đám bóng dáng một cái thủy xạ một con sư từ biển còn có một đầu to đại s a ngư n g ba đầu động vật biển vừa mới xuất hiện liền phát ra điếc thai gầm thét cùng bạo khí huyết như sóng lớn như vậy c u ố n về phía trước giống động vật biển gào thét gầm thét như hồng xung kích về đằng trước đi đem bá đao bao phủ mạnh liệt khí huyết quả thực quá cùng bạo cho dù là người xem đều lộ ra không đành lòng biểu tình ba đầu tu vi ở thối thể cựu trọng yêu thú đồng loạt ra tay dù là chỉ là h u y ế n hóa ra yêu thú hình bóng thực lực và nhân loại tương đối cũng không phải một cái thối thể bắt trọng tu vi vũ giả có thể t h í c được còn là một g ã trọng thương thối thể bắt trọng vũ giả ha <cười> ha nhưng mà ai cũng không có dự liệu được sự t ì n h phát sinh ở ba con yêu thú tàn phá lên c u ồ n g bạo khí huyết bên trong lại có một trận điên tiếng cười điên cuồng truyền tới ngay sau đó một cổ phảng phất hồng hoang cự thú như vậy khí tức từ từ tỉnh lại qua vê anh c u ồ n g bạo khí huyết hóa thành phóng lên cao đao khí cắm thẳng vào vân tiêu đột nhiên nổi lên đao khí quả thực quá c u ồ n g bạo phảng phất có x é hết t h ể sức mạnh vô thượng phanh phanh phanh tại này cổ đột một lên đao khí bên dưới ba đầu nước biển hóa thành yêu thú trực tiếp nổ tùng rồi sau đó đầy trời hơi nước bị xé n ư ớ c ở tất cả mọi người nhìn soi mói một đạo thân ảnh bình đứng ở bên cạnh lôi đài ở trên vai hắn trọng đao như cũ như vậy tỉnh cây đao này đời này nên bị người đàn ông này vác lên vai trừ phi hắn nguyện ý nếu không ai cũng lấy k h ô n g dưới ha ha ha ha ha bá đao nụ cười trên mặt càng phát ra bướng bỉnh mà trên người hắn khí tức lại so với t r ư ớ c kia cường không biết bao nhiêu như vậy trình độ hách nhưng đã là thối thể cựu trọng đình phong ha ha hải vương lam thủ đ ứ c vẫn phải là cảm tạ ngươi à nếu như không có ngươi khổ cực như vậy hỗ trợ đây nên chết phong ấn không biết còn phải bật đến tiểu gia lúc nào ha ha ha chương hai trăm hai mươi bốn bá đ a u đ a u phong ấn cho tới bây giờ đều không biết đến bá đ a u thể bên trong có đến liền chính hắn đều không cách nào mở ra phong ấn chỉ có làm tính mạng hắn bị cường đại ngoại lực uy hiếp lúc hắn phong ấn mới có thể bị buộc cởi ra mà giờ khác này bá đ a u phong ấn cởi ra bây giờ chúng ta tái hảo hảo đánh một trận giờ phút này bá đ a u hảo khí ngất trời cho dù là thối thể bắt trọng lúc hắn đều là như thế tính cách h u n g chi bây giờ phong ấn đã mở khôi phục tu vi chân chính、Hừ. hải vương l a m thủ ư ớ c sắc mặt tái xanh giờ phút này ngoài ý muốn cũng không phải là hắn bằng lòng gặp đến húng chi cái này gọi là bá đao nam tử lại bắt hắn làm đá m à i đao dùng để đột phá phong ấn để cho hắn làm sao có thể không giận ở tại hư lạnh lúc hai tay nhanh chóng kết ấn trên lôi đài sóng biển bắt đầu kịch liệt sôi sùng sục một đoàn một dạng nước biển từ từ dâng lên ở hải vương l a m thủ ư ớ c thủ ấn xuống ngưng tụ ra tất cả khổng l ồ yêu thú lần này suốt thập nhị đầu khổng l ồ yêu thú cơ hồ đem chọn cái lôi đài chiếm hết chỉ có bá đao dưới chân còn có một tia g i n h nơi giết lam thủ rước hừ l ệ n h mở miệng chỉ hướng bá đao giống yêu thú g à o thét mang theo phô thiên cái địa khí huyết hóa thành hư ảnh ép hướng bá đao ha ha ha nhưng mà bị dìm ngập nơi lại vang lên lần nữa bá đao trương dương cười to ngay sau đó đao minh ngất thay thương lẫm liệt đao minh thanh chính muốn đâm thủ người mà nghĩ n một đạo rộng lớn đao khí giống như từ trong địa ngục bay lên cường đại rết tới lồng c h i m trực tiếp đem bao phủ thập nhị đầu yêu thú bổ ra đao khí như long lấy kình thiên thế phóng lên cao ở đó đao khí phía dưới một đạo dâu tóc đều dựng bóng người cao giờ cao trọng đao ánh mắt như hai ngọn kim đang lóe lên nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện hải vương l a m thủ đ ứ c ở dưới chân hắn là đang ở lần nữa hóa thành nước b i ể n thập nhị đầu yêu thú một luồng đao khí thập nhị đầu yêu thú đều bị đánh nguyên hình thật can đảm lam thủ đ ứ c sắc mặt uy nghiêm tràn đầy sát cơ mãnh liệt ha ha hải vương l a m thủ đ ứ c ngươi cũng tới đón ta một đao bá đao trương dương tiếng cười muốn trở thành ở trên lôi đ ạ i không vậy cường đại đao khí phản phất ngay cả phía chân trời tầng mây cũng sẽ ra trạm thiên bản đao thuật mở tiếng quắt như sấm Khổng lồ khí huyết lồ đao mang một a quanh n g m tiếng hạ xuống. một xuống, hạ đao này, phản phất chỉ ó p á Bá c lực. nước c h khai thiên thượng hướng hai phân h địa Đao mang vừa ra, đao. đao vi mới rơi lôi đài biển liền trên Một bên bên xuống, đi. bị vô bộ có một đao này cũng là hắn mạnh nhất một đao này một đao đi qua hắn đem vô lực tài chiến vô số ngày đêm ma luyện chỉ vì định phong một đao dưới đao này nếu ngươi còn có thể đứng ta bá đao từ đó nhận thua bá đao thanh thanh âm tràn đầy mãnh liệt h à o khí tới một đao này là để lại cho tần lòng k i ế hàng ngươi đã làm thủ ước cuồng vọng như vậy vậy hãy để cho ta nhìn ngươi thực lực chân chính đi đao mang bao phủ đem bá đao nổi bật tựa như đao đạo thần mang theo chưa từng có từ trước đến nay thế chém xuống đi phía dưới hải vương lam thủ đ ứ c lúc bắt đầu sau khi còn có phản kháng ý tưởng nhưng mà theo cái này khí huyết đao mang càng ngày càng gần trên mặt hắn lại hiện lên một tia tái nhợt cặp tia nguyên mang theo khinh thường trong con ngươi lại nổi lên một tia sợ hãi không sai hắn sợ một đao này hắn cảm giác tử vong cơ hội đó là bá đao đem hết toàn lực một đao chạm phá hết thẻ hư vọng rốt cuộc đao hạ xuống Ken két két. hắn thật vất vả ngưng tụ sóng biển phòng ngự ở một đao này trước mặt với giấy như vậy trực tiếp vỡ vụn hắn phòng ngự mạnh nhất lại bị đao mang cho xé đây là cái gì đao pháp l a m thủ ước trong lòng giờ phút này chỉ có một cái ý niệm hắn hết thể lòng tin hết thể kiêu ngạo đều ở đây nhất đao h ạ bị phấn vụt thoái không l a m đao mang khoảng cách mi tâm chưa đủ ba thức lúc l a m thủ ước trong miệng đột nhiên chuyển ra kinh hoàng kêu t h n g thiết hắn sợ k h í tức tử vong đ ể cho hắn sợ hãi hắn còn không muốn chết hắn còn có đại hảo nhân sinh không có hưởng thụ qua giờ k h ắ c này mặt mũi gì cái gì tự ái có trọng yếu không cùng t á n h mạng so sánh hết thệ các thứ này cũng trở nên không liên quan đau khổ ha ha bá đao vẫn ở chỗ cũ cười dù là thân thể của hắn đã lảo đảo mướn ngã nhưng một đao này cũng đã chém ra đi vô số ngày đêm chú tâm chui luyện một đao do diệp dư sinh tự mình tặng danh một đao chém ra đi liền không cách nào thu đây là tuyệt địa một đao trừ đón ữ a không có bất kỳ biện pháp nào ngay cả chạy trốn cũng trốn không vê anh đột nhiên xa xa chuyển tới một tia chớp tiếng vang một đạo thân ảnh với suýt xảy ra tai nạn đang lúc hướng lên lôi đài đang lúc này đao mang đến chẳng thiên b ạ t đao thuật đến c ư ơ n g đại đao mang đem đột ngột xuất hiện người khuôn mặt ánh từ trắng như tuyết đó là một tấm thương khuôn mặt cũ dâu tóc bạc lờ, nhưng trên người lại b ư ớ c lên chân vũ cảnh độc nhất chân khí ánh sáng lao nhân hai tay nhanh chóng kết tấn trong n g a y mắt một đạo mang theo quỷ dị đường vân vỏ rùa liền xuất hiện ở trước mặt lao nhân vê a n đao mang chém xuống trực tiếp bù vào vỏ rùa thượng rất ngắn trong nháy mắt có thể ngay sau đó một đạo lớn hơn tiếng nổ vang đem tất cả mọi người lô thai cũng chân biết vê anh khí huyết sóng lớn cùng chân khí đan b ả o điên cuồng hướng xung quanh quyết tán tại này cổ sóng lớn bên trong ba bóng người đồng thời bị này cổ lực lượng khổng lồ hướng bay rơi xuống lôi đài v ẹ o bạch t r ư ờ n g lao tốc độ rất nhanh trước tiên tiếp lấy cả người suy yếu vô lực bá đao mà bên kia tên tia dâu tóc bạc p h ơ lão nhân mặc dù khoe miệng chấn máu nhưng hắn thương cũng không nặng trong ngực ôm đã sớm dọa sợ lam thủ ước vô cùng trừ trên lôi đài như cụ không ngừng tàn phá phong bạo những địa phương khác nghe được cả tiếng kim rơi ngay cả còn lại đang đánh đấu lôi đài đều ngừng tay khiếp sợ nhìn cái đó dù là bị bạch trưởng lao đỡ đều không cách nào đứng bóng người b á đao một cái thật đao như mạng nam tử có thể ở nơi này bình an bên trong bạch trưởng lão lại lên cơn giận dữ lao thất phu ngươi còn muốn hay không ngươi gương mặt dàn mua kia tiểu đối giữa chiến đấu một mình ngươi lao thất phu lại giảm nhung tay ngươi là ở lấn ta phi ngư phong không người sao cái đó đỡ lam thủ ước lao nhân chính là hãn hải phong ngoại môn t r ư ở n g lão cùng bạch trưởng lão địa vị tương đối bạch trưởng lão k h i trách để cho sắc mặt lao nhân một trận đỏ ửng khoe miệng từ từ chạy xuống một vệt máu khương vũ thành hãn hải phong ngoại môn trưởng lão cùng bạch trưởng lão tu vi tương đối c h â n vũ cảnh trúc cơ ngũ trọng lại bị thương bị bá đao cho thương một m ặ n này làm cho tất cả mọi người nhìn về phía bá trong ánh đ a u cũng mang theo kinh hại vẻ mặt cho dù là trên đài hắc đao tần long cũng sắc mặt nghiêm túc trong mắt l ó e lên một tia sắc cơ có thể bị thương nặng chân vũ cảnh trúc cơ ngũ trọng một đao hắn không có lòng tin có thể tiếp được bạch trưởng lão khương vũ thành hít sâu một cái lam thủ ước là ta hãn hải phong bên ngoài môn đệ nhất người không thể chết yểu ở này cho dù chết hắn cũng sẽ chết ở cùng hỏa ma tông trên chiến trường lần này ta xuất thủ quả thật không đúng khối này lam đ i ề n ngọc coi như là cho hắn b ồ i tội chương hai trăm hai mươi lăm cuối cùng mười một người khương vũ thành chủ động xin lỗi để cho bạch trưởng lão một hơi thở ngăn ở ngực lại không phát ra được trưởng lão bá đao suy yếu nói coi là ngược lại một đao này sau ta cũng không thể tham gia nữa thi đấu cứ như vậy đi ít nhất ta nhìn thấy ta sau này đường bá đao trong mắt tràn đầy mãnh liệt tự tin ánh sáng được rồi bạch trưởng lão mặc dù không cam tâm có thể vừa nghĩ tới lam điện ngọc dù là trọng thương nữa cũng có thể khôi phục hắn cứ yên tâm yên tâm khối này lam đ i ề n ngọc có thể trong nháy mắt khôi phục ngươi toàn bộ tương thế ngươi còn có thể tham gia nữa bá đao đột nhiên bùng nổ giống như một con ngựa ô cũng làm bạch trưởng l a o kích động xấu ngay cả trên đài thâm sâu lão cũng hướng bá đao gật đầu một cái rất hài lòng tên đệ tử này biểu hiện càng xa xăm còn lại đỉnh trưởng l a o đang nhìn hướng phi ngư p h o n g lúc trong mắt rõ ràng mang theo ghen tị thân sắc bá đao biểu hiện làm cho tất cả mọi người thấy do hắn tiềm lực chỉ cần nửa đường không nga xuống đây chính là một người tương lai vô thượng cường giả bá đao mặt đầy khổ sở ta một đao này trong vòng ba ngày chỉ có thể đánh ra một lần lại chỉ có một đao này chớ lên tiếng ngay vậy bạch trưởng lao trong lòng nhất thời rét một cái loại chuyện này có thể tuyệt đối không thể để cho hắn biết đến bá đao không có vấn đề ngược lại hắn đã vào ba mươi sáu mạnh vậy thì đủ hắn quả thực quá mệt mỏi một đao này đã dành thời gian hắn tất cả lực lượng rồi sau đó từ từ nhắm mắt lại ngủ mất ai cũng không nhìn thấy ở trong cơ thể hắn vậy vừa nãy bị ngoại lực mở ra phong ấn lại một lần nữa khép lại vô số thần bí quỷ dị đường vân quấn quanh ở hắn huyết mạch thượng đưa hắn tu vi lần nữa phong ấn đến t ố i thể bắt trọng mức độ nguy trưởng lão bạch trưởng lão nhìn phía trên nói bá đao bị thương nghiêm trọng không cách nào nữa tham gia tiếp theo tranh tài có thể nguy trưởng lão gật đầu một cái từ đầu đến cuối hắn đều đứng ở nơi đó không n ú c ních trước h ắ n hải phong khương vũ thành xuất thủ hắn cũng không có quản q u a hắn chính là một trọng tài còn lại bất cứ chuyện gì đều không quản bên kia khương vũ thành cũng chủ động thay làm thủ tước nhật vua hai người cũng đã không có tiếp tục chiến đấu đi xuống năng lực thi đấu con đường Chỉ có thể ở đây chung thể kết. Trên ở đây lần ô i đài. Bởi vì bá đao đột nhiên bùng nổ mà dừng lại chiến đấu lại đao đột đấu mà bá bùng vì một nổ dừng l này ữ a ra. anh. mở Vâng Lần chiến đấu vừa mới mở ra liền nhanh c h ó n g chấm dứt thông tin h ê khí huyết lan g yên xuống một người ma thần hành tàu ở thế gian đem một cái từ trên trời hạ xuống to lớn cánh tay c h ấ n vỡ liên đối còn có cánh tay s ắ t nam không tử hộp máu bay ngược thân thể hào hào hào trên lôi đài diệp dư sinh từng ngụm từng ngụm thở hồn hển hắn quả thật mệt đến cánh tay sát nam không tử thực lực quả thật ra hắn dự liệu rất mạnh thường để cho người khiếp sợ quả nhiên một trăm bảng trước mười không có một là hảo tương giữ người k i ê u một đôi thiết quyền mỗi nhất kích cũng như một con bánh bao ở bùng nổ dã man đụng như vậy đụng hắn cả người làm đau nhưng hắn cuối cùng vẫn là thắng ngạnh hám bên dưới miễn cưỡng đem lấy cậy mạnh chư thành cánh tay sắt nam không tử g à n h xuống lôi đài mà nhảy lùi lại thượng ba tầng cuối cùng một tòa lôi đài diệp ca ca người là giỏi nhất dưới đài nha đầu vui vẻ đứng ở bạch trưởng lao bên người nhảy tê khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì vô cùng kích động mà biến hóa đến bò bừng không chỉ là hắn bạch trưởng lão cũng cười diệp dư sinh là hắn nhìn chúng đệ tử có thể lấy được như vậy thành cựu hắn cũng vô cùng vui vẻ trọng yếu nhất là diệp dư sinh đại biểu là phi ngư phong hơn nữa không chỉ diệp dư sinh bọn họ phi ngư phong còn có đông hồng thành công tân cấp đáng tiếc là đông phương vấn hạ tình huống không là rất tốt như hắn đoán như vậy đông phương vấn hạ bại hơn nữa còn là thua ở một cô gái trong tay nhưng mà người đàn bà này lại để cho trong mắt tất cả mọi người nổi lên vẻ nghi hoặc cùng chán ghét nữ nhân này quả thực quá xấu mặt đầy tàn nhang cùng thai ký xấu xí để cho người nôn mửa chỉ có như vậy một người đàn bà lại tự tay đánh bại đông phương vấn hạ a ta biết dưới đài rốt cuộc có người đ o á n ra thân phận nàng là x ỉ u nữ mặc l à anh lần trước đội chấp pháp duy nhất lộ ra hình dáng s á t tinh ồn、oh, ào dưới đài người mở miệng một phen trực tiếp đưa tới một trận sóng to gió lớn bởi vì x ỉ u nữ mặc l à anh là trưởng chấp pháp kiếm nếp s á t thần tọa xuống nhỏ nhất nữ đệ tử cũng là duy nhất không có trở thành nội môn đệ tử nữ đệ tử x ỉ u nữ mặc l à anh giống như liều phi yên còn chưa vào nội môn liền đã bị một phong tri chủ tự mình thu làm đệ tử nếp sắt thần tuy không làm phong chủ nhưng lại chấp trưởng hạo thiên tông mạnh nhất một kiếm sắt thần kiếm đồng thời cũng là được s ư n g hạo thiên tông đệ nhất nhân nhân vật mạnh mẽ đệ tử của hắn xuất hiện đủ để đưa tới một trận sóng to gió lớn cô gái này vừa mới thắng lợi liền nhảy lên đệ tam tầng lôi đài đứng ở đối diện nàng là đông hồng sau đó chiến đấu lấy càng nhanh chóng độ i chấm dứt bệnh quân nhâm tùng thắng lợi đứng ở hắc đao tần long trước mặt hai người oán hận chất chứa đã lâu ở chỗ này bọn họ sẽ giải quyết hết thật sự có ân đoán sa hải sử chân nhi thắng lợi đứng ở diệp dư sinh trước mặt chân trần triệu ngộng sinh bại đối thủ của hắn lần trước ngoại môn top một trăm bảng còn sót lại cường giả người hướng thắng t h ắ đứng ở ngư dân thật sự ở trên lôi đài nho sinh tống quân đi vận khí không tệ đối thủ của hắn cũng không phải là lần trước để lại cường giả nhưng mà lần này t ố p một trăm trên bảng hạng mười bảy vị ngoại môn đệ tử hắn thắng lợi không hồi hộp chút nào đứng ở liều phi yên thật sự ở trên lôi đài bởi vì bá đao cùng hải vương lam thủ mời đi cùng lúc xa suốt cho nên mười hai cường chỉ có mười một người đế vương lân u không là tất cả người ý tưởng nhất trí để cho đế vương lân u không là lựa chọn tốt nhất dù sao ai cũng không muốn đụng phải cái này có thể l g h ị c h u y ệ n tu vi trọng tu thối thể cảnh tu vi nhân vật mạnh、mẽ. đế vương trên mặt không thấy được bất kỳ vui sướng nào chỉ có bình bởi vì vô luận đối chiến hay không hắn đế vương bảo tọa đều đã nhất định không có ai có thể cùng hắn tranh đoạt hạng nhất bảo tọa đến đây những người khác đối chiến cũng đã chắc chắn diệp dư sinh đối chiến sử trân nhi đông hồng đối chiến s ử nữ m ặ c là anh liêu phi yên đối chiến nho sinh tống quân được hát đao tần long đối chiến ngư dân ngư dân đối chiến người hướng sáu tòa lôi đài vô luận k i ê một nơi cũng cực kỳ hốt người nhãn cầu chiến đấu còn chưa bắt đầu liền đã làm cho xem cuộc chiến mọi người có loại hít thở không thông cảm giác、Hô. ngụy trưởng lao tâm tình cũng không có mới bắt đầu lúc như vậy lãnh trước mắt mười một người chính là hạo thiên tông không mỗi một lần thi đấu bọn họ đều đưa chứng kiến hạo thiên tông không các ngươi có một khắc đồng hồ đều i tức thời gian một khắc đồng hồ sau tiếp tục tranh tài ngụy trưởng lao hít sâu một cái mở miệng nói ngay vậy trên người bị thương hoặc là tiêu hao quá lớn người liền vội vàng t ỏ a hạ đ i ề u tức chỉ có đế vương một người bình nhìn một chút phương lên mắt rồi sau đó trực tiếp nhảy lên đệ tứ tầng ba tòa lôi đài một trong đi lên nữa chính là cuối cùng một tòa lôi đài vậy cuối cùng một tòa lôi đài là chương u quyết ố i cùng c đất i ế n t hai trăm hai mươi sáu quả đấm lớn chính là đạo lý cứng rắn một khắc đồng hồ thời gian cũng không lâu nếu là dùng để khôi phục sức mạnh hoặc là khôi phục thân thể thương thế liền lộ ra ngắn hơn đã đến giờ ngụy trưởng lão thanh n â m ở một khắc đồng hồ sau đúng lúc vang lên tất cả mọi người đều trong cùng một lúc mở mắt mỗi người ánh mắt đều nhìn với nhau đối thủ trong mắt phảng phất có tia lửa bắn tán loạn tia mánh liệt chiến ý cho dù là cách nhau rất xa cũng có thể cảm giác được rõ ràng hô tiếng hít hơi rất rõ ràng ở mật trong sân vang lên nhìn ra mỗi người cũng rất khẩn trương bắt đầu vê anh ngụy trưởng lão thanh â m vừa mới hạ xuống cùng bạo khí huyết lập tức tràn ngập toàn trường với năm tòa lôi đài nộp lên đang răng dệt chủng kích chung một chỗ phải nói tại chỗ tuyển thủ bên trong kia tòa lôi đài thượng lân đoán lớn nhất dĩ nhiên là hắc đao tần long cùng bệnh quân nhâm tùng hai người từ phi ngư phong cuộc đấu giá kia sẽ cũng có thể thấy được bệnh quân nhâm tùng đối với tần long có sát cơ mãnh liệt không biết đến giữa hai người này rốt cuộc có bao nhiêu ân đoán mà mù mắt lại càng không dùng bọn họ đi đoán bởi vì hai người đã nộp lên tay đi bệnh quân nhâm tùng trong tay quải côn nhẹ nhàng ở trên lôi đài một chút ông một đoàn rõ ràng khí huyết sóng gợn dạo rực mà ra kia khí huyết bên trong dâng lên từng cây một trống tựa như đại địa lợi kiếm đâm về phía tần long đùng tần long chân ở trên lôi đài đạt một cái một đoàn càng c ù n bạo sóng gợn dạo rực mà ra nhâm tùng đánh ra khí huyết lợi kiếm căn căn gậy trực tiếp bị lau sạch vê anh sau một khắc hai người đã va vào nhau xích quải côn chém thẳng huể như một thanh đại đao khép mở rát mấy thức tràng khí huyết đuôi cánh không chút lưu tình trả xuống đừng xem nhâm tùng bình thường cũng là một bộ bệnh t o i thóp dáng vẻ yêu cầu chống gậy côn mới có thể đi bộ chỉ khi nào đậu thủ lại cồn u bão như sấm Cong. Hác cũng Hác côn, chém chém đao tần long, ngoại tần môn top 100 bảng đệ nhất nhân, tự nhiên cũng không phải nắp. Hác đao nhẹ nhàng nhấp, liền ngăn trở hạ xuống côn, rồi sau đó nhưng chém ngang, bôi đen ánh mắt hiện lên, chém về phía nhâm tùng phải hạ phía đệ đao đó vừa sau top tự trở mắt quải rồi bôi về trên người lượn quanh khí huyết nhưng trong nháy mắt biến thành thổ h o a n g sắc một bộ hoàn toàn do khí huyết ngưng tụ khôi giáp đem người cả cái bọc ở bên trong vê anh khí huyết đụng phát ra kinh thiên động địa nổ đùng hai bóng người điên cùng đóng đánh nhau ai cũng không có nương tay tất cả đều là sắt chiêu còn lại lôi đài cũng bùng nổ kinh thiên đại chiến mỗi một tòa trên lôi đài chiến đấu cũng cực kỳ h ú t người nhãn cầu nhìn một chút phương người xem từng trận kích động đông hồng cùng x ỉ u nữ mạc lạc anh lôi đài khí thế càng r ộ n lớn mỗi một lần xuất thủ cũng khí thế kinh người so với tần lòng cùng nhâm tùng chiến đấu không biết cuồng bạo gấp bao nhiêu lần hai người chiến đấu coi như lực lượng tương đương ai cũng không chịu lưu bước hai người này rõ ràng không có gì ân đoán có thể động thủ lại không có chút nào nương tay ý thi đấu chính là chiến trường cuối cùng khen thưởng đại biểu tương lai thành t h u liêu phi yên thiên qua chi mang bao phủ toàn bộ lôi đài để cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ là nho sinh tống quân đi lại còn là bị liêu phi yên đánh bẹp thiếu nữ cái thiên qua quá mạnh không người nào dám đụng c h ạ m kỳ phong mang chỉ có né tránh một đường ngư dân cùng n g ư ờ i hướng giữa hai người chiến đấu coi như tốt không có những người khác cuồng bạo như vậy khí thế có thể xuất thủ lại tất cả đều là s á t chiêu có thể rõ ràng cảm giác n g ư ờ i hướng đối với ngư dân trong tay cần câu cùng cái đó thiêu đốt đèn lồng rất là kiên kỵ cuối cùng một nơi lôi đài dĩ nhiên là diệp dư sinh cùng sa hại sử t r â n nhi chiến đấu lấy diệp dư sinh cùng trần thanh thiền quan hệ bình thường mà nói chiến đấu giữa hai người cũng sẽ không nếu như không muốn hắn lôi đài như vậy sinh tử tương hướng có thể sự thật lại vừa vặn ngược lại sử t r â n nhi cũng không biết nổi điên làm gì vừa lên tới liền tất cả đều là s á t chiêu hoa lập lạp vô số do khí huyết hóa thành hoàng sa phủ kín lôi đài hơn nữa đang không ngừng chạy xôi ở đó hoàng trong cát t ừ n g trôi hoàn toàn do hoàng sa hóa thành cự kiếm từ hoàng trong cắt bắn ra đem diệp dư sinh bao phủ ở bên trong hóa thành một tòa kiếm trận sát phạt khí trung tiên hô diệp dư sinh hít thật sâu một cái con ngươi sâu thẳm như vực sâu xuyên đ ấ u qua hoàng sa kiếm khe hở nhìn trong mắt sát ý tràn ngập s ự c h â n nhi hắn cảm giác đối phương mãnh liệt sát ý rồi sau đó rốt cuộc xuất thủ v â i n quyền gia như long trực tiếp đem một thanh hoàng sa cự kiếm nổ chính là bã đạo như vậy cực kỳ đâm người nhãn cầu hắn mỗi ra một quyền tóc vàng cự kiếm liền vỡ vụ một thanh Tới cuối c ù nhưng g o à n n g g Sa Cự kiếm ngưng tụ tốc độ lại không kịp hắn nổ tốc độ. Vì mà giác đ sử chân nhi đối v ớ trân ầ n Thanh Thiền bảo vệ, nếu như có thể mà nói, nàng cũng không muốn để cho đối phương Nhưng thể cho khó chịu. Hừ. h đối bảo vệ, quá có mức c để mà mà, sự chân nhi thái độ lại vô cùng trong mắt nàng sát ý so với trước kia đ ồ n g hơn không biết gì tiểu bối dám can đảm đụng thanh ngọc kiếm chủ hôm nay ngươi liền phải vì thế mà trước chuyện làm trả giá thật lớn thanh ngọc kiếm chủ sao hắn hiểu được h ó ra sanh n i bởi là vì hắn đụng thiền a sư mọi chủ, m tâm thiện đương nhiên sẽ không cùng ngươi phổ thông so đo sử trân nhi trong tay kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh hoàng sa cự kiếm ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh bất quá cái này cũng không chế mãi nàng nói chuyện bất kỳ can đảm d á m đối với thanh ngọc kiếm chủ vô lễ người vô luận đúng sai đều phải trả giá thật lớn mà ngươi một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử liền để mạng lại thường đi như vậy không nói phải trái diệp dư sinh sắc mặt dần dần châm xuống bất nhức đầu mới là đạo lý sử trân nhí nói cũng đúng nghe vậy diệp dư sinh tạp ba hai cái miệng kia nếu như vậy thì nhìn là quả đấm ngươi cứng rắn hay là ta quyển đầu cứng đi khí huyết lang yên mở cho ta vê anh trăm mét khí huyết lang yên phóng lên cao hắn là diệp dư sinh một cái vừa nói phải trái lại không nói phải trái người trước liền đã nói qua hắn có thể bị một cái phi ngư phong phổ thông b á n bánh bao đại thẩm sách chảy cán bột đuổi theo ba cái đường phố lại không hoàn thủ cũng dám đối mặt thanh ngọc kiếm chủ cùng chấp pháp trưởng lao áp bách mà phấn khởi phản kháng ngươi muốn nói phải trái hắn hay cùng ngươi nói phải trái nếu sử chân nhi muốn dùng quả đấm nói phải trái vậy cứ như vậy đi xem a i quả đấm cứng hơn trăm mét khí huyết lang yên cực kỳ h ú t người nhắn cầu toàn bộ người xem ánh mắt đều bị hấp dẫn tới chúng thiên trăm mét khí huyết lang yên căn chính là nghe cũng chưa nghe nói qua sự tình lúc trước nhưng mà nghe nói bọn họ còn không tin mà đương sự thật ra bọn hắn bây giờ trước mặt lúc đổi lấy chính là từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp hắn như cũ như trước như vậy ngang ngược đối với sử chân nhi đưa ngón tay ra nhẹ nhàng mắc mắc hôm nay hắn liền muốn dùng quả đấm đem sử chân nhi tất cả tự tin toàn bộ đánh tan Trưng thể theo một tiếng, Hoàng Sa Cự kiếm trực tiếp vỡ nát Một nhất th ra như Hoàng nhân Quyền long, mang làng liên Hoàng mảng lớn, nhất lực hàng bạo oai Sa VS Sa Quay Cự Cự lực vỡ kiếm lang yên theo diệp dư sinh nhịp bước đi trước nói qua chỗ hoàng sa cự kiếm toàn bộ vỡ nát liền bước chân hắn tốc độ đều không cách nào ngăn trở chút nào nhưng sử chân nhi lại không nói lời nào chỉ có hai tay kết ấn tốc độ so với trước kia càng nhanh chóng đậm đà khí huyết tự thân thể mãnh liệt mà ra dung nhập vào hoàng trong cát sau một khắc hoàng sa ngưng tụ mà thành cự kiếm so với trước kia không biết tăng lên bao nhiêu cường độ thương hoàng sa cự kiếm tiếng vo ve vang lên mười ba thanh cự kiếm ngưng tụ thành một thanh mang theo sẽ không khí kình phong hùng chém xuống làm quả đấm cùng cự kiếm đụng nhau lộc c ụ c đi diệp dư sinh liên tiếp lui về phía sau bảy bước đây là hắn lên đài tới nay lần đầu tiên bị sử chân nhi đánh lui tại hắn trên nắm tay một cái tinh tế vân trắng xuất hiện ở trên nắm tay quyền thượng mang theo khí huyết lang yên bị xé nát để cho hắn quả đấm hơi run dày đến nếu như không phải là thiết p h ù đồ một k í c h này hắn xương khả năng cũng sẽ bị rung ra vết rách Hắc. nhưng mà một k í c h này đổi lấy nhưng là diệp dư sinh giơ lên khoe miệng lại hắn liếm liếm môi khí huyết lang yên lần nữa đem quả đấm bao phủ ngang nhiên đánh ra sử chân nhi sắc mặt ngưng trọng hai tay lần nữa kết tấn thương thương thương lần này ba thanh hoàng sa cự kiếm n g ư n g tụ thành hình lấy tam vương bao phủ thế hướng diệp dư sinh chém xuống ha ha tới tốt vướng bình trong tiếng cười đạo t i a tựa như ma thần lúc đi lại g i a n bóng người nhảy lên một cái thân thể trên không trung nhanh chóng mở rộng kèm theo ẩm tiếng vang r ộ i rậm rạp chàng trịn quyền ảnh hiện lên đương đương đương đương kim thiết giao kích tiếng vang r ộ i không dứt hẳn là bị vây quét bóng người lại gắng gượng đánh ra một loại cực đoan bá đạo cảm giác rậm chàng t r ị quyền ảnh lại đem ba thanh hoàng sa to kiếm đẻ xuống đi mỗi một quyền đều tựa như mang theo lôi đ ỉ n h cùng bạo đánh ra đem cự kiếm đập không dừng lại rớt mỗi một khắc vain đệ nhất trôi cự kiếm bị đánh thoái rồi sau đó tựa như cùng lên phản ứng dây chuyền như vậy ba thanh cự kiếm liên tiếp phá thoái nhìn thấy một màn này sử chân nhi sắc mặt càng nghiêm túc liền phải tiếp tục kết tấn nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị kết xuất mạnh hơn thủ lẫn lúc một đạo bóng tối lại ngăn đỡ ở nàng tầm mắt thiêu đốt khí huyết lang yên quả đấm trực tiếp đập về phía kỳ diện môn sử chân nhi mặt liền biến sắc không kịp kết tấn thân thể lập tức sai vị tránh thoắt đi、Xích. c ừ nhìn p h lên trước mặt cũng không tiếp tục công kích ánh mắt sáng quắt nhìn mình chằm chằm thiếu niên lang sử chân nhi sắp mặt đột nhiên trở nên khó coi lên đây là có liền cuồng ngạo lại không thừa thắng xông lên là đang chờ nàng xuất thủ sao côn vọng bị người xem thường cảm giác cũng không tốt lắm sử chân nhi hét lớn một tiếng h ắ c nhưng mà diệp dư sinh lại lần nữa giơ tay lên đối với nàng ngoắc ngoắc ngón tay còn có thủ đoạn gì nữa cùng nhau xử x u ấ t ra đi thật sự nếu không dùng lời nói chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội diệp dư sinh cùng sao ừ rất ngông cuồng côn không bên cũng để cho sử chân nhi trong lòng sát ý nặng hơn tìm chết lần này sử chân nhi tâm lý trừ sát ý càng nhiều là bị xem thường cùng độ vê anh đột nhiên sử chân nhi bên ngoài thân khí huyết bắt đầu sôi sùng sục sủ, giống như nấu sôi thủy không ngừng lăn lộn giống như muốn thiêu đốt khí huyết nhưng cũng không phải là thiêu đốt khí huyết ta muốn ngươi chết sử chân nhi ánh mắt đỏ bừng sắc mặt cũng biến thành đỏ ừng lên hắc diệp dư sinh vẫn là bộ kia khiếm biển biểu tình dưới sự tức giận sử chân nhi rốt cuộc bắt đầu lần nữa kết ấn lần này nàng kết ấn tốc độ không chỉ không có tăng nhanh ngược lại càng ngày càng chậm hoa lập lạp có thể rõ ràng nhìn thấy phủ kín lôi đài hoàng sa bắt đầu chạy xuôi giống như nước chạy toàn bộ hướng sử chân nhi thân thể hội tụ đi ồ、oh. lần này diệp dư sinh thật tò mò sử chân nhi thủ đoạn còn thật không ít không trách có thể đi vào ngoại môn t ố p một trăm bảng nhìn hoàng sa ở sử chân nhi bên ngoài thân ngưng tụ cuối cùng lại ngưng tụ thành một người đạt tới cao ba mét hoàng sa cự nhân lúc diệp dư sinh lần này trên mặt hắn rốt cuộc xuất hiện trịnh trọng biểu tình bởi vì ở nơi này hoàng sa to trên người hắn cảm giác một tia cảm giác nguy hiểm hoàng sa cự nhân có thể uy hiếp được hắn diệp dư sinh sử chân nhi thanh âm từ hoàng sa cự nhân bên trong chuyền r a ta muốn đích thân đưa ngươi tạo thành phấn vụ được lại trinh trọng là không giả nhưng càng nhiều nhưng là hưng phấn đây mới thực sự là chiến đấu được không hắn thích loại này bằng vào lực lượng sáp lá cả cảm giác thông qua hệ thống hắn có thể rõ ràng nhìn thấy sử t r â n nhi đỉnh đầu kia đã tóc đỏ từ hp .E. giờ phút này sử t r â n nhi tuyệt đối có thể n ị c h chiến chân vũ cảnh trúc cơ nhất trọng tu vi vũ giả như vậy mới phải như vậy mới tốt hơn ha ha vain thiết phủ đồ mở hết lần này diệp dư sinh đã không còn bất kỳ nương tay bắt đầu toàn lực thi triển ra thiết phủ đồ kim thiết sáng bóng dưới ra r ú động có không ít tinh mắt người phát hiện một màn này các ngươi nhìn diệp dư sinh thân thể của hắn ta có thể cảm giác được một cổ huyện giống như là núi lửa phun trào khí huyết quá mạnh chỉ là khí thức sẽ để cho ta cảm giác kiềm chế đây là muốn nhục thân thành thánh sao một người thân thể làm sao có thể mạnh tới mức này phát ra tiếng xôn xao không chỉ là phía dưới xem cuộc chiến đệ tử ngay cả ba mươi sáu đỉnh dưới chân trong thành trì các đại cường tộc cũng không dừng phát ra từng trận cảm k h á i quá mạnh tia tản ra hoành h o n h ánh sáng thân thể tuyệt đối là một cụ tuyệt thế bảo thể lần này ngay cả còn lại đỉnh các trưởng lão đều có chút ghét thị cường đại như vậy thân thể lại vừa là trăm mét cao khí huyết lang yên tương lai thành tựu tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người tại chỗ dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không có tu luyện qua rút đi tiềm lực công pháp những việc này còn đợi sau này bộ mặt bây giờ bọn họ càng muốn nhìn là chàng này xuất sắc chiến đấu cao ba mét hoàng sa cự nhân không cần phải nói mọi người cũng có thể cảm giác được chỗ cường đại mà bên kia chính là người mang bảo t h ể diệp dư sinh bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút trận chiến này kết quả như thế nào rốt cuộc ở tại bọn hắn trông đợi bên trong hai bóng người va và vào nhau vê và anh một lớn một nhỏ nhất hoàng nhất o á n h hai bóng người tựa như sao trổi đụng trái đất như vậy hướng va và vào nhau hai bóng người mới vừa xung đụng liền chuyển ra to lớn tiếng nổ đùng toàn bộ lôi đài cũng kịch liệt thoáng qua động một cái phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm chương hai trăm hai mươi tám làm không nổi sử chân nhi là cô gái có thể một người đàn bà nhưng là ít có các thuộc tính các thuộc tính chính là thổ thuộc tính phân chi một trong nhưng cũng mang theo một tia kim thuộc tính khí t ứ c đã nói lên các thuộc tính chỗ cường đại mà một người đàn bà lại có thể như thế bạo lực chiến đấu thật là sợ bạo nổ đầy đất con mắt vâng lần đầu tiên đụng diệp dư sinh thân thể lại bị đánh bay nhưng mà thân thể của hắn vừa mới bay ngược liền lần nữa hướng thoải mái a kèm theo trận trận đụng tiếng nổ t ừ n g trận thoải mái tiếng đ ề u không ngừng vang lên ủng ủng sao trổi đụng trái đất tây kim so với cọt d â u hai người ai cũng chưa từng lui về phía sau mở ra chân chính s á p l á cả vâng diệp dư sinh tản ra hoành h à n h ánh sáng chân phải hung hang đá vào hoàng xa cự nhân bụng đập váy một mạng lớn hoàng xa bất quá u ố n g địa hoàng cắt cũng rất nhanh liền lần nữa ngưng tụ đến hoàng sa to trên người nhìn không thụ một chút thương nhưng là hoàng sa quả đấm to nện ở diệp dư sinh trên người lúc lại trực tiếp đưa hắn đập bay ra ngoài phanh thân thể của hắn đập ở trên lôi đài để cho lôi đài cũng run dày bà run dày có thể thấy một kích này mạnh mẽ chỗ bất quá rất nhanh diệp dư sinh liền lần nữa vọt lên với một người không có chuyện gì như thế phát động mãnh liệt trùng kích ngươi không phải là đối thủ của ta hoàng sa cự nhân đệ diệp dư sinh đánh vang lên xử chân nhi thanh âm ngươi lấy ở đâu lớn như vậy tự tin diệp dư sinh lạnh dọc ứng ngươi ngay cả ta khôi r ắ p cũng không phá nổi thế nào t h ắ n g ta diệp dư sinh đối phương nói còn giống như thật là sự thật ta mặc dù hắn mỗi lần công kích cũng có thể từ trên người đối phương truy nơi tiếp theo h o à n x a nhưng khi nhìn xử chân nhi dáng vẻ rõ ràng một chút việc cũng không có à rất hiển nhiên trước hắn toàn bộ công kích cũng làm chuyện vô ích ta nói rồi ta hiện thiên liền muốn ở cái lôi đài này trên giết n g ư ơ i là thanh ngọc kiếm chủ hạ giận ta xử chân nhi nói được là làm được bất quá xem ở thanh thiền mặt mũi ngươi nếu chịu quỷ ở trên đài hướng thanh ngọc kiếm chủ nói xin lỗi Ta liền đ o dịp dư sinh lời nói phong đột nhiên chuyển một cái dọn lần nữa trở nên uy nghiêm ngươi đã tự tin như vậy vậy ngươi sẽ nhìn một chút ta d i ệ p dư sinh chiến lược chân chính đi nếu như ngươi không có còn lại lá bài tẩy lời nói ngươi có thể đi xuống xích vừa dứt lời tay phải ngón giữa và ngón trọt nhưng khép lại lên huyết quang ở tại đầu ngón tay hiện lên rồi sau đó nhưng chỉ về phía trước vê anh hào quang nóng a n h từ giữa bắn ra đem không khí xé ở xử chân nhi căn tới không kịp né tránh thời khắc mấu chốt vê a n một tiếng điểm ở tóc vàng cự nhân ngực phức một cách này lại trực tiếp đem tóc vàng cự nhân ngực xuyên thủng hoàng sa cự nhân quá lớn phương diện tốc độ nhất định sẽ có khiếm khuyết căn liền không tránh thoát một cách này đậu t h ù n g ngực còn chưa phải là chấm dứt đoạn giang hà lực lượng cũng không chỉ là xuyên thủng còn có xé hoa lập lạp đại lượng tái cắt từ hoàng sa cự nhân n g ư ợ c rơi xuống vết thương bắt đầu k h u y ế t tán lại lan tràn hoàng sa cự nhân nửa người lộ ra sử chân nhi khiếp sợ tà nhãn làm sao có thể đây là công pháp gì sử chân nhi không thể tin được hết thể các thứ này đừng có gấp a còn gì nữa không diệp dư sinh khẽ mỉm cười hai ngón tay lần nữa điểm ra xích nhất chỉ so với đoạn giang hà tốc độ nhanh hơn uy lực mạnh hơn sử chân nhi trong mắt nhưng hiện ra một chút sợ hãi ở nơi này nhất chỉ bên dưới nàng lại cảm giác khí tức tử vong người đã muốn giết ta vậy cũng chớ trách ta giết n g ư ờ i ở diệp dư sinh chỗ sâu trong con n g ư ờ i lóe lên qua một luồng đậm đà sắc cơ hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái tính khí tốt người ai lại quy định chỉ cho phép người khác giết chính mình không cho chính mình giết người khác đâu nếu xử chân nhi muốn giết mình nghĩ nàng l i ề n làm tốt bị giết dự định chắc hắn không la lên cũng không có nghĩa là hắn sẽ không giết người diệp sư đệ nhưng mà trần thanh thiền thanh âm lại vào thời khắc này đột nhiên vang lên không m u ố n mới vừa rồi diệp dư sinh trong mắt một màn kia ánh sáng giết chóc bị nàng bắt được trần thanh thiền sự chú ý từ đầu đến cuối đều tại diệp dư sinh trên người người đàn ông này đã đem nàng tâm khóa lại cho nên vô luận người đàn ông này xuất hiện ở nơi nào nàng ánh mắt liền nhất định sẽ xuất hiện ở nơi đó mà mới vừa rồi một màn kia ánh sáng g i ế t chóc lại bị nàng rõ ràng bắt được nếu như là người khác mở miệng diệp dư sinh lý cũng sẽ không lý có thể người này là trần thanh thiền lời nói hắn rốt cuộc quá mức hướng dưới đẻ nhìn sang nữ nhân này trong mắt tràn đầy h áy náy cùng kinh hoàng hắt đáng tiếc liệt thương hải đã đánh ra không chịu hắn khống chế đừng nói bây giờ nàng đã tiêu hao rất lớn coi như là thời kỳ toàn thịnh hắn cũng thu không tới đây một đòn không muốn diệp sư đệ van cầu ngươi bỏ qua cho sư tỷ trần thanh thiền không muốn nhìn thấy diệp dư sinh n g ã xuống cũng không muốn nhìn thấy sử t r â n nhi n g ã xuống cho nên nàng mở miệng diệp dư sinh nhìn trần thanh thiền đột nhiên mở miệng nói nếu như ta hai vị đưa hối đoái ngươi sẽ vì ta cầu tha thứ sao Biết. Trần thanh thiền không chút do dự đáp. Ta tin ngươi. Diệp Sinh khẽ mỉm cười, Trần Thanh chút Ta không khẽ do dự Dư đáp. mỉm cho nên xin lỗi hắn không có nói mình thu không một cách này bởi vì hắn không phải là kiểu cách người như là đã nổi sát tâm cần gì phải đi che giấu đây vâng nhưng mà đúng vào lúc này nhưng lại có một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên lôi đài phượng trưởng lão thanh ngọc phong phượng trưởng lão diệp dư sinh hay lại là nhận ra ngày đó đi bí cảnh thám hiểm thanh ngọc phong bên này chính là phượng trưởng lão dẫn đội tự nhiên quen thuộc phượng trưởng lão hai tay trên không trung nhẹ nhàng dạch một cái chân khí manh liệng i a n hóa thành một mặt tấm t u n đứng ở xử chân nhi trước mặt vâng chỉ mang rơi ở trên kiên phát ra to lớn tiếng nổ lộc cộc đi ở đó nổ lên khí huyết cùng với khí bên trong phượng trưởng lao thân thể bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước mới giữ vững thân thể trong mắt nàng mang theo mãnh liệt kinh hãi phi ngư phong đã có một cái bá đao đem một tên chân vũ cảnh trưởng lao đánh lui mà bây giờ diệp dư sinh lại cũng nắm giữ giống vậy lực lượng cũng đánh lui một tên chân vũ cảnh trưởng lão chặt chặt đối với cái này một màn diệp dư sinh trên mặt cũng không có ngoài ý muốn biểu tình từ trước hữu trưởng lao xuất thủ cứu lam thủ ớt lúc hắn cũng đã ngờ tới sẽ phát sinh một màn này còn bên cạnh coi như trọng tài ngụy trưởng lão như cũng không nói lời nào liền giống như cái gì cũng không thấy như thế tiểu diệp tử phượng trưởng lão trên mặt bao nhiêu coi như có chút lung túng vị trưởng lão này gọi ta diệp dư sinh liền có thể ta một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử làm không nổi trưởng lão như vậy gọi chương hai trăm hai mươi chín đế vương sắc cơ làm không nổi mặc dù chỉ là ngắn ngủi ba chữ nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong lời nói ý tứ không phải là nhất phong không phải là một đường cần gì phải kêu thân thiết như vậy đây phượng trưởng lão giờ khắc này nàng cũng không biết nên như thế nào phản bác diệp dư sinh lại không có nhìn lại phượng trưởng lão càng không có nhìn sắc mặt tái x a n h sử chân nhi mà là nhìn về phía phi ngư phong lôi đài phương hướng đột nhiên mở miệng nói bạch trưởng lão đệ tử có một chuyện muốn nhờ ha ha tiểu diệp tử nói đi hướng về phía diệp dư sinh bạch trưởng lão là một trang thích hơn nữa hắn tin tưởng sau này lớn lên diệp dư sinh nhất định sẽ trở thành phi ngư phong trụ cột diệp dư sinh trịnh trọng nói đệ tử thỉnh cầu một hồi phạm là đệ tử xuất hiện nguy cơ sinh tử xin bạch trưởng lão không nên ra tay cứu giút bạch trưởng lão đừng nói là bạch trưởng lão những người khác cũng sẽ không nghĩ tới diệp dư sinh cầu xin lại là một món đồ như vậy c h u y ệ n bạch trưởng lao rất quấn q u y ế t trong lòng của hắn sớm liền định được một khi diệp dư sinh ở trên đài xuất hiện nguy hiểm dù là hợp lại cái mặt già này hắn cũng phải đem người cứu hắn có thể không muốn nhìn thấy phi ngư phong tương lai chết hiểu ở nơi này hắn rất muốn cự tuyệt nhưng là khi hắn nhìn thấy cặp kia kiên nghị ánh mắt lúc lại g i a o động hô bạch trưởng lao hít sâu một cái rồi sau đó trịnh trọng nói được ta đáp ứng ngươi đa tạ trưởng lão diệp dư sinh có chút không n ờ i tiếp theo ánh mắt quét qua toàn trường cuối cùng rơi vào chỗ kia cao nhất quan trên chiến đài nơi đó ngồi một cái hạo tiên tông chân chính tao tầng phó tông chủ cùng một gã khác rõ ràng vị phi phạm trưởng lão phó tông chủ cảm ứng được hắn ánh mắt không hề bận tâm thả hai mắt nhìn nhau một cái rồi sau đó liền lần nữa rũ thấp l ô n g mày đối với lần thi đấu này không có chút nào cảm thấy hứng thú ha ha diệp dư sinh tự rêu cười cười hắn tin tưởng tại chỗ rất nhiều người đều hiểu ý hắn nhưng lại không người biểu thị cái gì ngay cả đường đường phó tông chủ cũng không có biểu thị nếu như vậy các vị không để ý tất cả mọi người ánh mắt lại càng không cố còn lại lôi đài đại chiến diệp dư sinh ánh mắt bình mở miệng nói thi đấu tốt công bình à khắc đệ tử chết thì chết căn không người đi quản g nhưng vô luận là lam thủ ước hay lại là sử chân nhi đều đang có người lên đài cứu rút ha ha ta thật không biết chàng này thi đấu có còn hay không công bình có thể nói tất cả mọi người những l ờ i này không có ai đáp chỉ có ánh mắt rơi vào đạo kia ma thần như vậy bóng người trên người không biết hắn phải làm cái gì ha ha diệp dư sinh tự rêu như vậy lắc đầu một cái vậy cứ như vậy đi hắn không lên tiếng nữa nhiều lời bởi vì hắn tin tưởng tất cả mọi người đều biết mình ý tứ hắn không hề tin tưởng thi đấu công bình tâm lý đối với hạo thiên tông không từ đâu tới sinh ra một loại mất hết ý chí ý tưởng có tiềm lực đệ tử có người cứu không có tiềm lực đệ tử liền có thể tùy ý bỏ qua giống như trước chết trong tay đ ế vương chết trong tay tần lòng đệ tử căn không người đi quản bọn hắn sống chết diệp dư sinh cũng là người cũng là võ giả càng là phi ngư phong ngoại môn đệ tử nếu như không có đột nhiên xuất hiện hệ thống sợ rằng bây giờ mình chính là bị bỏ qua trong đại quân một thành viên đi coi là hắn không nghĩ ở nói thêm cái gì nếu tại chỗ phạm là có một tên trưởng lão có thể tiếp một chút hắn lời nói hắn đều không đến nổi như vậy mất hết ý chí vê anh trên lôi đài vang lên tiếng nổ đẩy diệp dư sinh thân thể lại t ă n g một máy tất cả mọi người ánh mắt đều bị cái này phóng lên cao bóng người hấp dẫn tới tất cả mọi người tâm không từ đâu tới xúc động một cái bọn họ minh bạch thiếu niên này là có ý gì nhưng là không ai dám tiếp tục những lời này dù là lòng biết rõ cũng không ai dám tiếp tục ngay cả bạch trưởng lão cũng không dám mở miệng làm sao hướng người khác đứng ở đệ tứ tầng trên lôi đài diệp dư sinh sắc mặt bình tọa h ạ có thể thân thể của hắn vừa mới ngồi xuống thân thể lại không tên run rẩy xuống về phần lần này run rẩy đến tột cùng là tại sao chứ hắn không có ai biết chỉ có chính hắn nghe hệ thống thanh âm tâm lý hiện lên vô tận mừng như điên đối với thiếu nợ cao đạt năm mươi nghìn kim tệ hắn mà nói có thể để cho trong lòng của hắn mừng như điên sự t ì n h nhất định sẽ là t h i ề n chuyện thật tốt về phần là cái gì hp phía dư sinh lại là cái thứ nhì leo lên tầng kế tiếp lôi đài đế vương mãi mãi cũng là người thứ nhất một điểm này sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn cái thứ ba leo lên lôi đài là một đạo dịu dàng bóng người liêu phi yên nhìn bên người tịnh lệ có một không hai tiến ảnh trong lòng của hắn không từ đâu tới run dậy xuống phi yên sư muội chúc mừng ai ngờ đến đế vương lại mở miệng nhìn về phía đứng ở nơi thứ ba lôi đài tiến ảnh liêu phi yên có chút một bên thủ đế vương vương hướng gật đầu một cái lại một câu nói đều không nói diệp d ư sinh vậy làm sao làm xong giống như hắn là dư thừa người là phi yên sư muội lần này phiêu tuyết phong vì sao không hữu trưởng lao tới đế vương lại mở miệng rõ ràng có chút một thoại hoa thoại hiềm nghi ồ、oh. liêu phi yên ứng câu phốc suy n g h e vậy diệp dư sinh trực tiếp cười ra tiếng ừ hắn tiếng cười lại đưa tới đế vương nhìn chăm chú ngươi cười cái gì không cười cái gì ha ha không cười cái gì ngươi tiếp tục hắn k h o á t khoác tay tận lực làm cho mình đem cười nghẹn đi nhưng là kìm nén kìm nén phốc suy một tiếng vừa cười ra lần này để cho vừa chuẩn bị nói chuyện đế vương đôi mắt đột nhiên âm trầm một chút nhưng lại rất nhanh bị giấu Ngươi n n ư h ồ là cái gì cho cười có thể khiến người ta như vậy trí nhớ sâu hơn không ngại nói nghe một chút để cho ta cũng vui vẻ vui vẻ đế vương nói người thật muốn nghe diệp dư sinh hỏi ngược lại tự nhiên h ả ta đây liền nói diệp dư sinh ken k ế t giọng nói lúc trước à có một người đàn ông thích một nữ nhân nhưng là nữ nhân này lại đối với người đàn ông này l ạ nhạt mà người đàn ông này đâu rồi cũng không ngừng tìm vô dụng đề tài tiết lời cho nên liền nha một chút ha ha chết cười ta mới vừa nói xong diệp dư sinh liền bắt đầu tự cố cất tiếng cười to còn kém nằm trên lôi đài l a n lộn vâng đột nhiên một cổ khí tức tử vong ở diệp dư sinh trên người trợt lóe lên nay cổ tử vong sát cơ tới quá mức đột nhiên để cho diệp dư sinh trong lòng nhưng rét một cái có thể trên m ặ t hắn lại vẫn mang theo đủ cười nhìn về phía đế vương thế nào ngươi không cảm thấy buồn cười sao không cảm thấy đế vương ánh mắt như cũ bình nhưng diệp dư sinh lại biết n à y cổ sắc cơ chính là trên người đế vương truyền ra ai thật không có hài hước cảm giác diệp dư sinh thở dài tình cảnh tới hẳn lúc đó lâm vào tình cảnh lúng túng ai cũng không nói chuyện dù sao hắn rõ ràng như vậy ý l ư u sở chỉ là một người cũng có thể nghe hiểu ai có thể cũng không nghĩ tới sự t ì n h phát sinh liều phi yên bên kia ngoài dự đoán mọi người lại truyền lên tiếng để cho hai người đồng thời sợ run ngay tại chỗ ha ha là rất tốt n g ư ờ i diệp dư sinh đế vương chương hai trăm ba mươi thần long bại n h i m tùng thiên địa nổ hầm khí huyết tựa như sóng lớn như vậy ở phía dưới nổ lên tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới nơi này bất kỳ một nơi lôi đài bất kỳ một chỗ chiến trường cũng có thể nói đỉnh phong cuộc chiến nhất định sẽ được ghi vào sử sách đây là hạo thiên tông đỉnh phong chiến trường trận này chân chính đại chiến đỉnh cao đáng ra tất cả mọi người trở nên bên phía dưới nhất căn có chút quanh co thiếu l ố t đậm đà khí huyết quải côn tản ra để cho người rung động đậm đà khí huyết rõ ràng chỉ là một cây nhìn như phổ thông quải côn mà thôi giờ phút này lại phảng phất hóa thành một cái thông thiên cự mãng tia mãng xà trên người sạc sỡ khí huyết vầng sáng chính là vậy mỗi một khối vậy cũng tản ra khiến người ta run sợ khí t ứ c cự mãng với không trung quanh co nhưng xuống phía dưới phong tới ở đó trên lôi đài tần long ánh mắt thâm thúy hắn đao cầm ngược nơi tay hắn nâng lên đao đổi u ở trước mắt đen nhánh mảnh nhỏ đao cùng con ngươi song song sắc ý ngang dọc xích hát đao động nhẹ nhàng về phía trước dạch một cái khí huyết tràn ngập gian một cái đen nhánh đường vòng cung từ trên thân đao b ắ n ra xông về hạ xuống mãng. Tê tê. cự mãng tt cự mãng v u n ra nuốt vào đến lơi rắn cùng bạo mà rơi tiến lên đón h ắ c đao chém ra mảnh nhỏ mang ở cự mãng trước mặt h ắ c đao chi mang giống như là nhất căn sợi tóc xem ra không có bất kỳ uy thế gì có thể nói nhưng mà chính là chỗ này một cái cọn tóc như vậy h ắ c đao chi tuyến lại trực tiếp đem cự mãng chặt khúc. thành hai đứt gào i ố n mãng g g Cự thét phát ra so với yêu thú còn phải sấm nhân tiếng gầm gừ hoa lập lạp cự mãng trên người nhỏ xuống mảng lớn mảng lớn hiến máu mang theo vậy kêu mang theo tiên huyết vạy có cực mạnh hủ thực chi lực rơi ở trên lôi đài đem lôi đài ăn mòn khanh, khanh hoa hoa giống vậy đốt tiên huyết vảy rơi vào t ầ n trên thân rồng ở ăn mòn hắn thân thể thừ thần long mặt không đổi sắc h á c đao lần nữa chém ra một v ậ t đen đạo này h á c mang đón gió căng phồng lên hóa thành một cái lưới lớn đem tự thân bao phủ vâng cự mãng nổ tung mạnh liệt khí huyết trong bao tố một đạo có vẻ bệnh bóng người tay cầm quả côn lấy kình thiên phong t h a i ầm ầm rơi đ ậ p mặc dù cự mãng bị phá hủy nhưng bệnh quân nhâm tùng lại phảng phất không có thụ đến bất kỳ tổn thương gì dáng vẻ c o n quả côn nện ở hát đao chi mang xuôi ngược mà thành lưới lớn thượng trực tiếp đem lưới lớn xé lộ ra bên trong hát đao tần long chỉ bất quá lúc này hát đao lại mùi đao hướng x u ố n g dưới tần long cả người đều biến thành một cây đao một cái tản r a mãnh liệt chém chết l ự c đao đao đã là tần long tần long đã là đao tần long khỏe miệng từ từ dơ lên mang theo một chút khinh miệt hôm nay tòa lôi đài chính là ngươi tử vong t r i điện thành âm hắn rất nhẹ nhẹ nhõm rơi vào nhâm tùng trong miệng giống vậy lời nói cũng tặng cho ngươi tần long ngươi hôm nay hẳn phải chết vậy quân nhâm tùng trong mắt sát cơ như muốn ngưng tụ thành thực chất nếu như năng lượng ánh sáng đủ rét người lời nói lúc này tần long sợ rằng đã thành một cỗ thi thể từ xưa tới nay chưa từng có ai biết hai người này rốt cuộc có bao nhiêu ân đoán lại muốn bất tử bất h i u mà bọn họ cũng cho tới bây giờ không có đối với người khác nhắc qua chỉ có bọn họ đôi mới biết hai người bọn họ chỉ có một nhân tử vong mới có thể lại phần này ân đoán vê anh k h o i côn rốt cuộc đập xuống đập về phía tần long mi tâm tần long n g ư ơ i trả cho ta đệ đệ m ệ n h thanh â m hắn chỉ có tần long một người có thể nghe được ha ha tần long cất tiếng cười to lạnh lẽo thanh â m văn g r ồ i hôm nay đưa n g ư ơ i và người ma bệnh kia đệ đệ đi xuống đoàn tụ hai cái quỷ bệnh sớm đáng chết một đao vượt mười ngàn pháp rơi thần long thanh e m giống vậy sát ý tràn ngập ô ô. hai người lực lượng cũng tương đối cường hãn vô luận là q u o ả i côn hay lại là h ắ c đao đều là hiếm thấy bà bối có thể rõ ràng nhìn thấy trong hai người gian không gian sinh ra một tia vặn vẹo cảm giác làm rốt cuộc q u o ả i côn cùng h ắ c đao đụng đao đồng thời đập ầm ầm rơi trong n g á y mắt kim thiết giao kích tiếng vang r ộ i mà thôi một cổ cực kỳ cường hãn khí huyết ở tiếp xúc điểm bạo dũng mở tia từ đầu đến cuối cũng không có hư hại qua lôi đài lại hai người dưới một kích này lan tràn ra mịn kẽ hở tại này cổ lực lượng đáng sợ bạo rung xuống bệnh quân nhâm tùng thân thể lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài xa xa rơi ở trên lôi đài trên mặt hắn hiện ra nồng nặc vẻ ngưng trọng h ắ c đao tần long không hổ là t ố p một trăm bảng hắn nhất thực lực quả thực là vô cùng cường đại bất quá vậy thì như thế nào hôm nay hai người bọn họ chỉ có một người có thể đi xuống tòa lôi đài vê anh nổ đùng tiếng từ trên người nhâm tùng chuyên r a t ừ n g kia h ắ c mang ở quanh người hắn xoay tròn mà sau khi ngưng tụ thấm vào ra vô cùng cường đại trong lực lượng thối thể cảnh càng nhiều vẫn là dựa vào tự thân lực lượng trong tay hắn khoài côn lại bắt đầu hòa tan cuối cùng hóa thành luyện như nước thép như vậy màu sắc sóng nước dung nhập vào trong cơ thể muốn cùng ta hợp lực đo thần long cười lạnh chỉ bằng ngươi nhâm tùng được không thần long hai tay nhanh chóng du động kết xuất phức tạp thủ ấn thân đao mở theo tay hắn ấn biến ả o có thể rõ ràng nhìn thấy tần h long thân thể lại trở nên gầy gò đứng lên ít nhất làm cho người ta cảm giác là thân thể của hắn đang trở nên gầy gò nhưng là gầy đi này lại làm cho người ta một loại lông tơ đảo thủ cảm giác giờ khác này tần long cả người đều biến thành một cây đao một cái tản ra m á n h liệt khí tức s á t phạt đao vây anh nhâm tùng động lòng bàn chân nhưng giẫm một cái mặt đất lôi đài rung động phía trên kẽ hở so với trước kia càng nhiều rồi sau đó cả người phóng lên cao nâng lên quả đấm toàn lực nện xuống đúng quả đấm còn chưa hạ xuống toàn bộ lôi đài đều đi theo run d ậ y ba run d ậ y chật một đạo bàng bạc ánh sáng từ trên nắm tay phát ra tựa như hóa thành một t o à núi cao hình bóng hướng về phía tần lòng tiết lộ ẩm ẩm đậy xuống s ơ n nhạc quyền một cách này đủ để trong nháy mắt giết chín mươi chín trở lên đồng dai vũ giả、Thương. biến hóa xuất đao thân tần long phát ra âm vang đao minh thanh âm nhất hai mang theo vô cùng sắc bén lực lượng miễn cưỡng đem nện xuống sơn nhạc vững vàng đón đỡ lấy đoàn đoàn đ o à n tần long chân xuống lôi đ à i cứng rắn vô cùng thanh kim thạch từng khúc nổ tung một cách này lại bị tần long gắn gượng g bằng vào lực lượng tiếp b à n h tần long giơ lên hai cánh tay chuyển động đao mang ở trong tay ngưng tụ cuối cùng trực tiếp đem sơn nhạc hất ra rồi sau đó người ảnh nhất động nhanh chóng đuổi theo thân thể nhanh chóng dán ra liền hắn sợi tóc đều biến thành đao xích, xích xích thân thể của hắn mỗi lần dán ra đều sẽ có một đạo đao mang từ trong cơ thể phốn ra ngoài bắn nhanh hướng trước mặt sơn nhạc cong cong cong kim thiết giao kích tiếng không ngừng vang lên có thể rõ ràng nhìn thấy ở sơn nhạc thượng t ừ n g đạo rõ ràng vết đao bao phủ trên đó mỗi một khắc thương một đạo to lớn hơn đao mang oanh cả đời trực tiếp đem sơn nhạc bổ ra lộ ra sơn nhạc phía sau mặt lộ vẻ khiếp sợ bệnh quân nhưng mà còn không chờ trên mặt hắn kinh ngạc tàn đi tần long thân thể đã xuất hiện ở trước mặt hắn tấm kia mang theo cười lạnh dưới gương mặt là một đạo ngưng tụ mà ra to lớn hơn cảm sắc bén đao mang đi nhẹ nhõm âm thanh âm vang lên kèm theo đâm thanh âm hát mang rơi vào nhâm tùng trên người hoa phun máu tươi tung tóe t ứ bay ngược chi trong dân cư p h u n ra chương hai trăm ba mươi một lục cường cùng pha kính nhâm tùng bại bại ở ngoại môn tốt một trăm bảng đệ nhất nhân hát đao tần long trong tay nhìn nằm ở bên cạnh lôi đài dù là chống gậy côn cũng không cách nào đứng lên lại không ngừng hộp máu nhâm tùng hiếm thấy không người lên đài ở diệp dư sinh mở miệng trước tốt một trăm bảng trước mười phạm là có người xuất hiện nguy cơ sinh tử luôn sẽ có người lên đài cứu ứng tử chi nhân có thể dối mắt cũng k h lại, lại ông b hát đao càng ngày càng sáng từ từ giơ qua đỉnh đầu làm ra chạm kích tư thế ha ha trong tiếng cười nhâm tùng rốt cuộc đứng lên dùng vào bên trong cơ thể bà tông lại lần nữa ở trong tay ngưng tụ thần long nhâm tùng trên mặt không có một tí mặt sắp tử vóng sợ ngược lại có một tia không kịp chờ đợi bệnh hoạn trên gương mặt nụ cười càng xem càng lộ ra yêu dị không từ lâu tới thần long dừng bước lại ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao phải dừng bước lại từ nơi sâu xa hắn cảm giác có dũng khí chỉ cần hắn lại đi về phía trước sẽ có nguy cơ sinh tử hàn lâm loại cảm giác này xuất hiện rất đột nhiên lại để cho hắn không thể không dừng bước lại từ chiến đấu đến bây giờ nhâm tùng vẫn luôn bị hắn đệ hắn bây giờ suy nghĩ một chút nhâm tùng hơi quá với yếu đới top một trăm bảng đệ tứ danh như thế nào có thể có điểm lá bài tẩy không chỉ hắn không tin tất cả mọi người đều không tin chuyện này cũng là không người lên đài cứu giúp nguyên nhân thực sự bởi vì bọn họ tin tưởng nhâm tùng còn chưa tới tệ u y cảnh còn có chân chính lá bài tẩy không dùng r a nhìn tần long dừng bước lại nhâm tùng âm thầm trong lòng thở dài đáng tiếc nếu như tần long có thể lại đi về phía trước một bước hắn ắt có niềm tin kéo đối phương chết chung t ầ n long bất động hắn cũng không thể động hắn đã thua nhưng mà hắn không cam l ò n g còn không có giết tần long hắn làm sao có thể cam tâm đi cho nên hắn động về phía trước bước ra một bước bước này để cho sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên đỏ ửng ông đột nhiên trên lôi đài xuất hiện một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện người đưa lưng về phía tần long đối mặt với nhâm tùng lắc đầu một cái coi là sau này còn có cơ hội nhâm tùng n g ầ n g đầu nhìn lên trước mặt t r ư ở n g lão giống vậy kiên định lắc đầu một cái h ắ n tâm từ đệ đệ tử vong ngày đó bắt đầu một mực đau đến bây giờ hắn không nghĩ lại đau đi xuống càng không muốn để cho đệ đệ đối với chính mình thất vọng cho nên hôm nay hắn và tần long nhất định phải chết một cái người đứa nhỏ này thế nào quật cường như vậy người trưởng lão này có chút nóng nảy ngươi không nên quên ngươi còn thiếu người khác một cái cam kết đây nếu như ngươi bây giờ chết chính là nốt lời nhâm tùng trưởng lão lời nói để cho nhâm tùng chần chờ một lát sau trên mặt hắn rốt cuộc lộ ra nụ cười rồi sau đó ngầm đầu nhìn tân long cười nói chờ ta các loại ta hoàn thành cam kết ta sẽ đích thân giết ngươi ha ha thần long cười to bại tướng dưới tay còn dám nói dũng ha ha h a nhâm tùng cười lạnh cuối cùng tạo thần long liếp mắt trực tiếp xoay người nhảy xuống lôi đài chủ động nhận t u a Nhâm tùng rơi xuống lôi đài tần long hướng lên nhảy một cái rốt cuộc thượng đệ tứ t ầ n g đệ tứ tầng lôi đài chỉ có ba tòa phân biệt bị đế vương diệp dư sinh cùng l i ê u phi yên chiếm cứ mà tần long đứng lôi đài chính là diệp dư sinh chỗ lôi đài so sánh với nhâm tùng hắn càng muốn giết là trước mắt cái này tạp thoái từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng hắn tần long c ấ p đồ húng chi hay lại là địa ngục chi nhãn như vậy bảo vật cho dù là dơ bẩn cũng không cho phép người khác chấm hút húng chi hắn đã mở ra ngọc diệp như vậy trên giới lại còn là bị cái này tạp á i cất đi hắn làm sao có thể không giận nhìn trước mắt diệp dư sinh tần long lạnh lùng nói ta điệu ngục chi nhãn g ỉ n giữ như vậy được chưa Ngậy! diệp dư sinh biểu tình phát sáng ngươi ở đây nói cái gì lăn lộn lời nói lâu rồi ngươi coi là cái k ê u hành dám như vậy với tiểu gia đối thoại ha ha tần long cười lạnh một tiếng liền không nói thêm gì nữa ánh mắt rơi ở phía dưới trên lôi đài chờ đợi cuối cùng người thắng xuất hiện phía dưới còn sót lại hai tòa lôi đài thượng chiến đấu rất rõ ràng càng kịch liệt bởi vì vô luận ai cuối cùng thắng được đều đưa đối mặt đế vương đây là người nào cũng không muốn sự tỉnh cuối cùng lại là x ỉ u nữ mặc lạc anh cùng đông hồng giữa hai người chiến đấu dẫn đầu có kết quả x ỉ u nữ mặc lạc anh không thẹn là đội chấp pháp vi danh cuối cùng lại tay cầm một thanh nhỏ máu thần kiếm đem đông hồng đánh bại thành công lên đỉnh đệ tứ tầng x ỉ u nữ mặc lạc anh quả nhiên lựa chọn l i ê u phi yên làm làm đối thủ mà ngư dân cùng người trùng chi gian chiến đấu cuối cùng cuối cùng ngư dân lấy kém nửa chiêu xa suốt bại bởi người hướng nhưng là thắng lợi người hướng cũng chưa đi thượng bốn tầng lôi đài d ũ n khí trực tiếp lựa chọn nhận vua đê vương giống như bột như thế vô luận ai đụng phải hắn kết quả cũng đã định trước vô luận là xa suốt đông hồng hay lại là người hướng t h ầ n sắc đều có chút không c a m lòng bọn họ áp chế tu vi nhiều năm như vậy liền là chờ lần thi đấu này đạt được tiền tâm danh lấy được trông đợi đã lâu bảo vật nhất là thi đấu danh thứ ba bảo vật cơ hồ là tất cả mọi người mục tiêu đây chính là có tỷ lệ tôi luyện ra hiếm thấy bảo thể trái cây a nhưng là bọn họ lại bại cuối cùng không có lên đỉnh vê anh vê anh giờ khác này hai người lại cũng không có áp chế tu vi ý tưởng đồng thời lựa chọn phá kính trong lúc nhất thời c u n g bạo khí huyết từ hai người đỉnh đầu phóng lên cao hai cổ khí huyết quá c u ồ n bạo từ hai người thiên linh cái bay ra nổ chung quanh thiên địa linh khí k i a khí huyết đang tiếp dẫn một ít từ nơi sâu xa đồ vật hoa lập lạp phảng phất có tiếng nước chảy ở hai người đỉnh đầu văng lên một đạo thuộc về từ nơi sâu xa quy tắc chi lực xuất hiện cùng phóng lên cao khí huyết tiếp giáp quy tắc chi lực bắt đầu điên cung ồ áp s u ú t hai người đỉnh đầu khí huyết từ trong hư vô rút ra thiên địa linh khí tiến hành áp bách khí huyết từ từ ép hai bên trong cơ thể có thể rõ ràng nhìn thấy hai người biểu tình có chút vật mèo bởi vì bị áp chế bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết đã không còn là khí huyết mà là bị bắt ghi tinh luyện thăng hoa sau c h â n khí c h â n khí vào cơ thể điên cùng sửa đổi hai thân thể người toàn bộ thối thể cảnh vũ giả đều không chuyển con n g ư ờ i nhìn một màn này mỗi người đột phá đều là vô cùng kinh nghiệm quý báu có rất nhiều vũ giả đều ở đây một b ư ớ c thượng thất bại bạo thể mà chết bởi vì bọn họ thân thể không đủ mạnh không chịu nổi thăng hoa sau c h â n khí hai người đỉnh đầu khí huyết quá to lớn mặc dù một mực gáp chế không có đột phá nhưng số lượng lại vẫn đang không ngừng tăng trưởng cuối cùng vào giờ khác này nhất cử thăng hoa vê anh như có tiếng sấm nổ vang dội tăng nhanh khí huyết thăng hoa là thật khí tốc độ thời gian đang kéo dài di chuyển mỗi một khắc làm hai cổ khí huyết bị toàn bộ áp chế hai bên trong cơ thể hai người đồng thời khi mở mắt ra p h ả n phất có nộ lòng từ trong ngủ mê tình kia vô cùng khí tức trong n g á y mắt bao phủ toàn trường áp chế nhiều năm hai người vào giờ khắc này lấy được tốt nhất phản hồi chương hai trăm ba mươi hai chín chín m ư i ế n nhiều năm áp chế một khi bộc phát vê anh như nộ lòng q u e n quẩn kinh tiên động điện giờ khắc này đông hồng cùng ngửi hướng hai người tu vi trực tiếp phá vỡ mà vào chân vũ cảnh trọng yếu nhất là hai người tu vi cũng không có dừng lại ở chân vũ cảnh trúc cơ nhất trọng mà là liên tục lên cao d ầ m d ầ m d ầ m hai người tu vi ở cực nhanh dương cao trong chớp mắt liền từ chân vũ cảnh trúc cơ nhất trọng bước vào trúc cơ đỉnh cao tầm ba trọng yếu nhất là hai người này chân khí trong cơ thể cường độ lại có thể so với tầm thường trúc cơ tứ trọng đây chính là áp c h ế tu vi c h ỗ t ố t từ rất nhiều năm trước liền một mực áp chế áp chế tới hôm nay nhất phi t r ù n g thiên rút đi phản khu hóa thân thành long giờ khác này không biết bao nhiêu người ánh mắt rơi vào trên người của hai người ai cũng biết hai người này từ hôm nay trở đi chính là nhất đẳng cường giả ha ha ha phi ngư phong thật sự đang quan chiến trên đài thâm sâu lão ngửa mặt lên trời cười to rộng lớn thanh âm vang r ộ i toàn trường hôm nay ta phi ngư phong thêm nữa một t i ê n tài tuyệt thế thật đáng mừng thật đáng mừng à. ha ha ha bạch trưởng lão lâm trưởng lão đám người trong mắt đều mang nụ cười dù là đông hồng không có thể đi tới cuối cùng không có thể lột xác ra chân chính hiếm thấy thể chết nhưng là đủ không chỉ là phi ngư phong còn có người hướng chỗ đỉnh núi tất cả mọi người đều ở cất tiếng cười to chư phong thê đội thứ nhất rất rõ ràng độc trúc với đông hải t r ấ n long lục thủy tuyền bạo quân đám người mà thê đội thứ hai bên trong n g ư ờ i hướng cùng đông hồng liền trong nháy mắt thành là chân chính nhân vật thủ lĩnh cho dù là kia cao cao tại thượng phó tông chủ trên mặt cũng nổi lên vẻ tươi cười bất kỳ nhất phong chiến l ư ợ c đều là hạo thiên tông chiến l ư ợ c bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng sẽ vô cùng hưng phấn bất quá lúc này đệ tứ tầng trên lôi đài lại có vẻ dị thương bình sơ s á t tiêu đ i ề u khí tức tràn ngập ở toàn bộ đệ tứ tầng vèo đế vương bóng người phóng lên cao rơi vào đệ ngũ tầng trên lôi đài nơi đó chỉ có một t o a lôi đài chỉ có cuối cùng người thắng mới có thể đứng ở phía trên đế vương chỉ là người thứ nhất đứng ở nơi đó người nhưng lại cũng không nhất định có thể đứng đến cuối cùng bởi vì phía dưới còn có người đang đối với nơi đó mắt l o g l o g l i ê u phi yên vs x ỉ u nữ mặc là anh diệp dư sinh vs h ắ c đào t ầ n long ai cũng không nghĩ tới diệp dư sinh con ngựa đen này lại thật đi đến một bước này đi tới chân chính cuối cùng chiến trường chư mù tín nhiệm hắn nha đầu mấy lần là bạch trưởng lão cũng không nghĩ tới diệp dư sinh có thể đi đến một bước này cuối cùng năm người này Chính là lần à l này hạo h t i ê ngụy t ô n chân chính ngoại môn tối cường Cho chỉ cũng thiên tài, ý nghĩa hạo thiên tông tương lai, đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh. không ngoại môn tông tương nội môn, tối tài, lai, đời tiếp m vật là ý ra kế dù sợ trưởng lao hiếm thấy về phía trước bước ra một bước ánh mắt quét nhìn toàn trường rồi sau đó rơi vào cuối cùng nằm trên người các ngươi năm người là ta hạo thiên tông chân chính thiên tri tiêu tử trận chiến này vô luận kết quả như thế nào cũng có thể trực tiếp tiến vào nội môn không chỉ là các ngươi năm n ư ờ i thi đấu ba mươi sáu người đứng đầu đều có tư cách này mà ta bây giờ phải nói là các ngươi năm người chẳng ó nguyện ý a y k h ai nghĩ tới ngụy trưởng lão lại đột nhiên nói ra mấy câu nói như vậy lúc trước thi đấu cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện như vậy sự tỉnh hôm nay có chút không giống tầm thường a hạ o thiên tông tuy có ba mươi sáu đỉnh nhưng mỗi một đỉnh đều là độc lập tồn tại cho dù là tổng tông nghĩ tưởng muốn mệnh lệnh các phong làm việc cũng cần các tông c h i chủ gật đầu đây cũng là các phong đối với đội chấp pháp bất mãn chỗ vì vậy hạ o thiên tông muốn thu diệp dư sinh đám người vào tổng tông dự định mới đưa tới lớn như vậy phản ứng thâm sâu lão còn chưa mở miệng phía sau hắn bạo quân trong mắt lại lóe lên qua l ấ m liệt hàn mang ngụy trưởng lão như vậy minh chương đảm đào người có chút không tốt sao lấy bạo quân thân phận địa vị hoàn toàn có thể đại biểu phi ngư phong đời trung niên thanh niên ở chỗ này đối ị vị a cao với hắn thậm chí、so、với thâm sâu láo cao hơn. Thâm sâu láo không dám nói lời nào, hắn dám nói. Không chỉ là hắn,、Đông、Hải Thủy nói nào, nói. Đông Trấn Long cùng Lục Thủy Tuyển dám dám Lục so sâu sâu láo láo lời i là g n n g vậy có tư cách ó tư lời như với ậ y Chỉ bất quá, còn lại 5 người không có không họ phong đệ tử, 2 người tự sẽ không mở miệng. Ha ha. bất bọn tử, tự quá, người người miệng. lại Đối đệ sẽ mở v bạo quân chất vấn ngụy trưởng lao khẽ mỉm cười ta chính là như vậy nói một chút mà thôi về phần quyền lựa chọn vẫn còn ở chư vị trong tay như thế mới h i ể n lộ ra ta hạo thiên tông đối với con em đời sau chiếu cố hơn nữa chỉ có ở tổng tống bọn họ mới được tốt nhất lớn lên không phải sao đang lúc này ở vào chỗ cao nhất xem cuộc chiến đại vị kia nữ phó tông chủ mở miệng chuyện này đi qua lại bàn về hay là trước tranh tài đi ừ ngụy trưởng lão cơ thể hơi khẽ cong biểu thị đối với phó tông chủ tôn trọng vậy thì tiếp tục tranh tài đi ngụy trưởng lão mở miệng ngụy trưởng lão vừa dứt lời bốn tầng hai tòa lôi đài thượng bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng ngay cả hô hấp cũng trở nên ngột ngạt rất nhiều thương đao minh c h i âm trực tiếp từ tần long trong tay hắc đao thượng khuyết tản ra kia từng vòng tràn đầy sát ý sóng vợn phảng phất từng đạo sát ý nhà tù bao phủ cả tòa lôi đài hắn có thể bởi vì nguy cơ mà bỏ qua cho bệnh quân nhâm tùng nhưng hắn vẫn sẽ không bỏ qua diệp dư sinh hôm nay hắn nhất định phải làm chút cái gì nếu không có lỗi với hắn ngoại môn tốt một trăm bảng đệ nhất uy danh phun mặt đất nổ tung nhất căn thiêu đốt sóng l ử a trường thương lập ở trên lôi đài lại nào chỉ là đối phương muốn giết đơn giản như vậy diệp dư sinh cũng muốn giết trước mắt cái này c u ồ n g vọng nam tử hắc đao tần long ngoại môn tốt một trăm bảng đệ nhất nhân vậy thì như thế nào hắn diệp dư sinh muốn giết người ai cũng không thể chạy so sánh với giữa hai người đối t r ọ i gây gắt cùng sát ý c h ẳ n ngập một tòa khác trên lôi đài tình cảnh ngược lại không có như vậy thăng thiết ít nhất bất luận là xỉu nữ mặc là anh hay lại là liêu phi yên giữa hai người cũng không có quá lớn sinh tử thủ á n nếu như không phải là bởi vì chàng này thi đấu hai người bọn họ khả năng đ ờ i này cũng sẽ không có bất kỳ đồng thời xuất hiện hôm nay các nàng muốn nhưng mà thắng bại không có sinh tử vậy phần lúc chiến đấu loại tình huống này sẽ có hay không có thay đổi đây chẳng phải là hiện tại đang suy nghĩ sự tình chỉ có đế vương một người p h ả n phất thế ngoại cao nhân như vậy đứng ở đệ ngũ tầng lôi đài quan sát phía dưới chỉ thấy diệp dư sinh đưa ngón tay ra đối với tần long ngắp ngắt khoe miệng của hắn theo thói quen d ơ lên theo thói quen lộ ra độc thuộc về hắn kinh miệt hát đao tần long thì như thế nào nên không nhìn chúng hắn vẫn không nhìn chúng Vâng. chiến đấu trong nháy mắt mở ra nhỏ dài hát đao tràn ra một đạo màu đen sóng gợn giống như biển chết nước g i a o động ra một vệ sóng gợn nhưng mà vệ sóng gợn lại tràn đầy vô tận s á t cơ chương hai trăm ba mươi ba chỉ có một người chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ không có bất kỳ khúc nhạt dạo cuộc chiến đấu này tiền hí đã cửa hàng đủ nói thêm câu nào cũng lộ ra dư thừa chỉ có chiến thương thương thương đao minh cùng tiếng súng c h i âm với trên lôi đài không xuôi ngược tựa như một trận cầm s á t hòa minh tuyệt đẹp tổ khúc nhạc nhưng mà bản này tổ khúc nhạc lại tràn đầy vô tận sát phạt keng một tiếng minh âm đánh văng ra mang theo báo t á p khí huyết vô số thương hoa với trên lôi đài không nở rộ về phía trước bao phủ đi chỉ bất quá m à n g lớn thương hoa còn chưa đem mục tiêu bao phủ liền chết yểu một vòng màu đen đao mang lan tràn mà ra chém ở thương hoa thượng giống như đông tuyết tao nộ liệt giường toàn bộ hòa tan phá t o á i đao mang ở chém xuống thương hoa sau vẫn ở chỗ cũ về phía trước lan tràn chém về phía diệp dư sinh thắt lưng hừ hừ lệnh c h i âm ở trong sân t r u y ề n r a một chút hàn quang nở rộ bộc phát ra độc trúc với nó hào quang hàn quang kia tựa như tối nổ tung một chút phong tuyết mãnh liệt mà ra, tránh lan tràn tới đao mang đâm về phía tần long mỹ tâm không có cứng đôi cứng chỉ có sinh tử sát chiêu t ầ n long hắc đao chi mang hắn không tránh cũng không nhất định sẽ chết nhưng nếu thương mang đâm trúng tần long mỹ tâm đối phương là chắc chắn phải chết tân long hiển nhiên cũng minh bạch một điểm này thân thể trùn xuống liền tránh thoát đâm tới thơ ư n g mang bên kia diệp dư sinh cũng tránh thoát đ a u mang xích hắc đao tịch quyền sau một khắc một cổ to lớn hơn khí huyết từ hắc đao thượng bộ c phát ra vê anh thiên tháp một cái hắc đao dày đặc không t r ù n g cùng bạo đao khí từ viễn cổ đạp thời không tới phá toái lôi đ à i đỉnh đầu thanh thiên thoáng như chân chính trời long đất lỡ vê anh một đạo khổng lồ khí huyết với hắc đao bên trong p h ú n ra ngoài hóa thành tình thiên đao ảnh điền cuồng hạ xuống một cách này không còn là trước tiểu đà tiểu nháo mà là chân chính ghế s a lon chiến kỹ đủ để tồi núi ha ha ha đối mặt cường đại như thế một đòn diệp dư sinh một bước đã lui thương trường thương trong tay run r ậ y càng phát ra kịch liệt đã không kịp chờ đợi phải ra tay hỏa linh thương diệp dư sinh thanh thứ nhất thương đồng dạng là hắn binh khí mạnh nhất ken két két trường thương thượng có v ả y t r ư ơ n g khai tựa như v ả y cá so với v ả y cá đại tựa như mãng xà lân nhưng lại so với mãng xà lân mà nhỏ bên trong rậm rạp chẳng trị h i ệ n lên hỏa linh thương thượng từng cái vạy đều là khí huyết ngưng tụ mà thành như ngọn lửa bay lên ông trường thương tịch quyền mang theo trận trận điếc thai minh âm sau một khắc trường thương thượng đột nhiên hiện lên một đạo to lớn hư ảnh hư ảnh kia là một cái to lớn hỏa đ i ể u rất giống long đằng sử dụng liệt diễm quyết lúc đỉnh đầu xuất hiện đạo kia hỏa đ i ể u hình bóng nhưng lại so với long đằng hỏa đ i ể u mạnh hơn bách đ i ể u c h i ề u phượng thương đệ tam thức phượng minh c h i ề u dương đó là hỏa phượng hình bóng bóng người to lớn tựa như từ trong biển lửa dương cánh mà bay thần linh rõ ràng là hư ảo khí huyết hình bóng thế nhưng nhỏ xuống hỏa diễm nhưng lại là chân thận vê n h hỏa phượng hạ xuống cùng k ì n h thiên đao mang điên cuồng đụng vào nhau giờ k h ắ c này hai người đụng gian thật sự bùng nổ khí tức liền trên khán đài chân vũ cảnh cường giả cũng trở nên đ ộ n g dung quá mạnh mẽ hai người không giữ lại chút nào một đòn uy lực cường tuyệt b ộ c phát ra một cổ cường đại khí huyết phong bạo hướng bát phương lan tràn tàn phá khí huyết phong bạo trên không trung nổi lên rồi sau đó lần thứ hai bùng nổ ẩm ẩm nổ tung ở đó khí huyết trong báo tố hai bóng người điên cuồng đan vào một chỗ cúc ngay tấn long lạnh ra tiếng quắt vang dội trực tiếp đem diệp dư sinh lật đi ra ngoài đông đông đông bước chân ở trên lôi đài đạp tựa như như địa chấn tuôn ra từng cổ một nổ ẩm từng vòng có thể thấy rõ ràng rung động từ dưới chân hướng xung quanh khuếch t á n ra lại v ớ i anh diệp dư sinh thân thể lần nữa vọt lên cùng bạo t u y ế t luân xông về t ầ n long hai người thân ảnh ở không trung nhanh chóng xuôi ngược ai cũng không chịu l u i nửa bước bên kia liêu phi yên cùng x ỉ u nữ mặc lạc anh chiến đấu giống vậy vô cùng kịch liệt hai người mặc dù đều là nữ tử nhưng một thân khí sát phạt so với chi nam nhi mà không rơi chút nào thậm chí so với nam nhân giữa chiến đấu còn phải dũng、Xích. thiên qua ánh sáng uy lực quả thật kinh thiên động địa cho dù là thiên tài x ỉ u nữ mặc l à anh cũng không dám anh kỳ phong mang chỉ có thể né tránh thiên qua trên đời công nhận hung khí đứng đầu ai dám tùy tiện đụng t r ạ m mà ở tràng này điên cuồng trong chiến đấu trong khán đài một nơi một người mặc h ắ c b à o bóng người rốt cuộc từ từ n g n g đầu hắn mang trên mặt đậm đà nụ cười nhưng mà nụ cười này lại làm cho lòng người đấy phát rét đã đến giờ hắc ý nhân liếm liếm môi khắc máu ý mười phần t h a n h â m hắn rất thấp chỉ có hắn mình có thể nghe được hai tay nhanh chóng kết ấn thủ ấn cũng không phức tạp trong chấp mắt liền hoàn thành rồi sau đó một đạo không dễ dàng phát rác sóng gợn từ lên đầu ngón tay lan tràn mà ra cũng trong lúc đó khán đài bên trong tổng cộng có bảy trên mặt người hiện lên nụ cười hiển nhiên bọn họ tiếp thu được nào đó tín hiệu cái tín hiệu này chỉ có chính bọn hắn tin tưởng đại biểu cái gì nhận ra được tín hiệu bị tiếp thu sau hắc bảo nhân vén lên trên đầu hắc bảo lộ ra một tấm hơi lộ ra tái nhợt còn mang theo một đạo vết xẻo khuôn mặt rồi sau đó ở chung quanh người không hiểu ánh mắt bên trong hắc bảo nhân thân thể nhảy một cái trực tiếp lên lôi đài lôi đài là tối tầng kế tiếp tầng này rõ ràng không phải là hắn mục tiêu mấy cái chạy n h ẹ liền thượng bốn tầng lôi đài tầng này có hai tòa lôi đài bị chiếm cứ đang ở bùng nổ đại chiến chỉ có đế vương bởi vì thượng đệ ngũ tầng mới dư thừa ra một tòa lôi đài tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào hắc bảo nam tử trên người trên mặt lộ ra không h i ể u t h ầ n sắc hắn là ai hắn phải làm gì là thật sự có người trong lòng nghi vấn nhưng ở c h à n g người mở miệng chỉ có ngụy trưởng lão hắn nhìn hắc bảo nhân trên mặt minh lộ ra nụ cười hỏi ngươi là người phương nào vì sao phải đi lên nụ c ư này thấy thế nào thế nào quỳ dị ngay cả hắn hỏi lời nói cũng để cho người cảm thấy chuyện không tầm thường chẳng lẽ không đúng hẳn ngang nhiên xuất thủ đem anh xuống lôi đài mới đúng hả lúc nào l i ê n hạo thiên tông trọng yếu như vậy t h ì đấu đều có thể có người tùy ý lên đài hạo thiên tông phụ trách lần so tài này phó tông chủ nhìn ngụy trưởng l á o liếc mắt lại nhìn hắc bảo nhân liếc mắt lại cũng không có nói gì nếu phó tông chủ đều không quản chuyện này còn lại đỉnh người tự nhiên không có sen vào việc của người khác dự định tất cả mọi người đều là một bộ xem náo nhiệt biểu tình nhìn chằm chằm hắc bảo nhân chư vị cho các ngươi nhìn tiểu đồ hắc bảo nhân khẽ mỉm、cười. một viên hình ảnh thạch trực tiếp từ ống tay áo bay ra đồng bình ở trước mặt mọi người hiển nhiên bọn họ cũng không biết hắc bảo nhân đang làm cái gì nhưng mà làm hắc bảo nhân hướng hình ảnh trong đá rót vào chân khí làm một bức tranh mặt hiện lên hiện tại ở trong mắt mọi người lúc trong mắt tất cả mọi người cũng bổ sung k i ế p sợ nghi ngờ lạnh giá cứu hận sát khí toàn bộ tâm tình cũng bộc lộ ra ngoài nhìn hình ảnh trong đá phát ra một màn ở đó phát ra trong hình một đạo thiêu đốt trăm mét khí huyết lang yên giống như ma thần như vậy bóng ư ờ i chính lâm vào tuyệt địa trạng thái điên cuồng cặp tia con người tràn đầy vô biên khí tức sát phạt mà ở dưới chân nam rậm rạp chẳng trị thi thể đ ặ t tới trên trăm cụ những người này chính là phi ngư thành đoạn thời gian trước chết vũ giả đoạn thời gian trước phi ngư thành cựu đại gia tộc cùng thủ hộ giả ước chừng hơn trăm người chết bắt l u ổ n g chuyện này là một mê án mà ngày nay toàn bộ mê đoàn cũng khởi ra trăm mét khí huyết lang yên toàn bộ hạo thiên tông địa giới chỉ có một người chương hai trăm ba mươi bốn ai không phục đi lên sóng to do lớn quảng trường trừ mới bắt đầu từng tiếng ngược lại hút khí lạnh bên ngoài chính là tịch không tiếng động không tiếng động tịch để cho to lôi đài lớn chàng trở nên vô cùng kiềm chế trên lôi đài chiến đấu dừng lại diệp dư sinh cùng tần long sau khi tách ra liền nhìn phía dưới một màn rồi sau đó khoe miệng chậm chậm bắt đầu d ơ lên đôi trước mắt một màn này cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n liêu phi y ê n cùng x ỉ u nữ mặc lạc anh giữa chiến đấu cũng dừng lại x ỉ u nữ mặc lạc anh nhìn hình ảnh thạch phát ra một màn trong mắt dần dần hiện ra sắc cơ cho dù ai cũng có thể cảm giác được trong hình ảnh diệp dư sinh đã nhập ma cặp tia điên cùng con ngươi đã không có tự mình ý thức chỉ còn sát hại dục vọng nàng gặp qua rất nhiều tu luyện ma công người như vậy ngược lại liêu phi yên chân mày nhưng mà hơi nhữ lại nhìn về phía bên cạnh lôi đài bình bên trong mang theo một tia bướng bình d i ệ p dư sinh tâm tình đã bình xuống liêu phi yên không nói gì đứng ở trên lôi đài nhìn hắc bảo nhân biểu diễn thế nào ha ha hắc bảo nhân cất tiếng cười to hắn từng không chỉ một lần nào tưởng xem qua trước một màn nhất định sẽ vô cùng xuất sắc đi cùng hắn dự liệu như thế tất cả mọi người đều bị đột nhiên xuất hiện hình ảnh thạch cho kinh động đến ngắn n g i bình an đi qua b ộ c phát ra tiếng lớn hơn lãng vương bắt đản lão tử giết n g ư ơ i trong khán đài có người bay lên trời hướng diệp dư sinh giết diệp dư sinh nhận ra người này không chỉ là hắn tại chỗ rất nhiều người đều biết người này phi ngư thành cựu đại gia tộc một trong bàn gia tộc trường một thân tu vi ở chân vũ cảnh trúc cơ nhất trọng hắn thân tử ở phía trước bưng thời gian bị người giết hắn truy xét rất lâu cũng không có tin tức nhưng không nghĩ ở hôm nay tìm tới câu trả lời mà đao phủ liền ở trước mặt mình cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhịn được vâng anh. bàn tộc trưởng phóng lên cao tay nắm một thanh đại đao chân vũ cảnh trúc cơ nhất trọng tu vi hoàn toàn t r i ệ lộ liền muốn hướng lên lôi đài càn d ỡ đột nhiên một đạo tàn bạo tiếng quát nhớ tới sắc mặt tái xanh bạch trưởng lão liền phải ra tay ngăn trở bạch trưởng lão nhưng mà ở bạch trưởng lão chuẩn bị xuất thủ lúc lại bị thâm sâu lão ngăn lại thâm sâu lão hà ý bạch trưởng lão hỏi bạch trưởng lão thâm trưởng lão mặt thượng nhìn không ra bất kỳ biểu tình có nhưng mà bình người này s á t tính quá nặng rõ ràng tu luyện ma công chẳng lẽ bạch trưởng lão muốn cho ta phi ngư phong trên lưng bảo vệ ma đạo tri tử tội danh sao ngay vậy bạch trưởng lão sắc mặt trở nên càng thêm khó coi hắn không biết hắc bảo nhân vào thời khắc này thả ra cái này hình ảnh thạch có cái gì hình ảnh thạch là làm không giả một khi có bất kỳ thủ đoạn nào lúng vào cũng sẽ trực tiếp đem hình ảnh thạch hủy diệt nhưng hắn càng tin tưởng diệp dư sinh cái này từ hắn đầu tiên nhìn thấy liền thích thiếu niên khoảng thời gian này hắn vận dụng bản thân thủ đoạn đem diệp dư sinh nhiều năm như vậy kinh lịch cơ hồ cha một lần cho nên hắn tin tưởng cho dù hình ảnh thạch phát ra nội dung là thật cũng nhất định có nội khổ hắn thứ nhất không tin diệp dư sinh tu luyện như thế thảm tuyệt nhân hoàn công pháp thâm sâu lão chuyện này hẳn điều tra kỹ mà không phải chúng ta ở chỗ này lục đ ủ rồi sau đó bạch trưởng lão lại chỉ hắc bào nhân nói người này vào lúc này thả ra như vậy hình ảnh thạch chẳng lẽ không phải trước t r a n g một chút người này lai lịch nhìn là cần gì phải sao bạch trưởng lão thâm sâu lão con ngươi thâm thúy không biết đến hắn giờ phút này tâm lý đang suy nghĩ gì nhưng hắn lời nói lại để cho bạch trưởng lão tâm từng t ứ c từng t ứ c chìm xuống hay là trước xem một chút đi bạch trưởng lão hắn m u ố n xuất thủ nghĩ tưởng phải giúp diệp dư sinh giải thích ít nhất cũng phải giúp hắn ngăn lại bàn ra tập trường có thể đối mặt so với chính mình tuổi trẻ thâm sâu lão ngăn trở hắn biết rõ mình một khi có hành động đối phương nhất định sẽ xuất thủ ngắn trở hắn không có cơ hội xuất thủ mà lúc này đây bàn gia trưởng lao đã hướng lên lôi đài ha ha hát đao tần long cười lạnh một tiếng lui về phía sau một bước mặc dù lớn so với còn chưa kết thúc hắn và diệp dư sinh đen đoán cũng không có chấm dứt nhưng đối với trước mắt một màn này hắn vẫn thích nghe ngóng hy vọng thấy vê anh bàn gia tộc trưởng lên lôi đài thiêu đốt liệt diễm trường đao vanh cả đời trực tiếp chém xuống côn bạo chân khí giống như sôi sùng sục nước biển phun trào ra cường đại lao mang、Cong. đột nhiên một trận kim thiết giao kích tiếng chuyền ra thanh k i a thiêu đốt h ỏ a diễm trường đao ngừng ở diệp dư sinh trước mặt bị hai ngón tay kẹp lại h ắ c thiếu niên khỏe miệng theo thói quen giơ lên rồi sau đó n h ư n g ra chân vay một tiếng trực tiếp đá vào bàn gia tộc trường bụng trực tiếp đem đạp xuống lôi đài có bàn gia tộc người muốn tiếp tộc trường nhưng lại cảm giác một cổ thoáng như ma sơn như vậy bá đạo lực lượng từ tộc trường trong cơ thể p h ú n ra ngoài hoa tiên huyết cuồng p h ú n thân thể và bàn gia tộc giống nhau bay ngược nện vào trong đám người tặc tử ngươi dám bàn gia tộc trường thất lợi cũng không có khiến người khác lấy làm trả giá ngược lại kích thích còn lại huyết tính như vậy ta đạo tu lúc này lấy lăng trì giết giết này ta tu liền là chúng ta nêu cao tên tuổi này chư vị còn chờ cái gì vừa động thủ một cái giờ phút này diệp dư sinh thành chúng c h ú m ụ không người muốn cho hắn tranh cãi giải thích thời gian chỉ bằng hình ảnh trong đá phát ra một màn cũng đủ để cố định tử hình người người phải trừ diệt không chỉ là phía dưới người xem ngay cả hạo thiên tông còn lại đỉnh núi cường giả cũng khí p h ẫ n điền đứng muốn xuất thủ chu diệt diệp dư sinh ha ha ha ha ha diệp dư sinh đột nhiên cười hắn tiếng cười xông thẳng lên trời nghe vào trong hai người không tên để cho người n g ờ i được thảm thiết m ù i vị ha ha ở tất cả mọi người nhìn chăm chú diệp dư sinh đứng ở bên cạnh lôi đài điên cuồng cười to nhưng là cười cười tiếng cười liền nhỏ rất nhiều hơn nữa còn là càng ngày càng nhỏ làm tiếng cười toàn bộ biến mất thời điểm diệp dư sinh ánh mắt biến hóa đến mức dị thường bình rồi sau đó quét qua tất cả mọi người tại chỗ cuối cùng ở phía dưới lôi đài hắc bảo nhân trên người dừng lại bình nói ngươi chính là cái đó hắc thủ sau màn đi ngươi đang nói gì ta không hiểu hắc b à o nhân cười nói làm ra một bộ cố làm không h i ể u biểu tình không hiểu sao cũng tốt diệp dư sinh gật đầu một cái ta không cần biết ngươi là người nào nếu dám ở sau l ư n g tính toán tiểu gia vậy đã nói rõ ngươi đã làm tốt bị tiểu gia sẽ nát chuẩn bị hắn liếm liếm môi trong mắt lóe lên sát cơ mãnh liệt ha ha hắc b à o nhân lên tiếng cười một tiếng ngươi chính là trước cân nhắc một chút đối phó thế nào trước mắt cục diện này đi ha ha hắc b à o nhân tâm tình rất tốt hắn kế hoạch lâu như vậy là vì nhìn thấy trước mắt cục diện này bọn họ sao diệp dư sinh ánh mắt ở phía dưới tào tào nhìn xuống phía dưới lòng đầy căm phẫn mọi người khoe miệng có chút phẩy một cái u ù n g ngạo thanh em truyền khắp toàn bộ hạo thiên tông diễn võ t r ư ở n g ai không phục thượng chương hai trăm ba mươi lăm giết diệp dư sinh ai không phục thượng ban về cùng ngạo diệp dư sinh tự hỏi không thua ở trang bất luận kẻ nào năm đó hàn cầm hổ như thế nào cùng ngạo kết quả như thế nào hơn nữa rất rõ ràng hắn không có một chút giải thích lý tưởng không phải là không giải thích mà là lười giải thích phía dưới những người này đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị có lẽ là nghĩ tưởng đi lên thân thể của hắn tranh thủ danh tiếng hay hoặc giả là thật là báo thủ không trọng yếu thật không trọng yếu bất luận kẻ nào vào lúc này nghĩ tưởng ở trên người hắn dẫm đạp một ước cũng phải làm cho tốt bị dẫm đạp đi chuẩn bị côn g vọng hắn bảy trao hoàn toàn chọc dẫn phía dưới đã chuẩn bị xuất thủ mọi người vâng vô biên khí huyết t ử vô số trên người bước lên trong đó còn sảm tạp rất nhiều chân khí đủ loại linh khí đan vào một chỗ rồi sau đó v a n g một tiếng vô số người hướng lên lôi đài giờ khác này toàn bộ lôi đài cũng bạo động loạn chết đ ầ loạn đối với hạo thiên tông mà nói trọng yếu như vậy thi đấu cũng bởi vì hắc bảo nhân xuất hiện mà loạn x á o đây chính là trần trụi đang đánh hạo thiên tông mặt rõ ràng đều đã như vậy có thể k ê u cao cao tại thượng phó tông chủ lại vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì nhìn phía dưới bạo động mà thờ ơ không động lòng rất nhiều người cũng ngu dốt chuyện này dù sao phát sinh tại phi ngư phong địa giới cùng còn lại đ ỉ n h không có quan hệ còn lại đ ỉ n h có người ở xem náo nhiệt có người lộ ra nghi ngờ c ũ n g không hiểu biểu tình thậm chí còn có người muốn nhân cơ hội xuất thủ có thể bất kể như thế nào như vậy để mặc cho kết quả chính là không biết bao nhiêu vũ giả hướng lên lôi đài xông về diệp dư sinh thi đấu vào thời khắc này đã kinh biến đến mức không trọng yếu chu d i ệ t tà tu mới là trọng yếu nhất đế vương như c ũ cư cao lâm hạ quan sát phía dưới không có bất kỳ biểu thị liêu phi yên cùng xỉu nữ mặc lạc anh cũng không động ngược lại là hắc đao tần long lại xuất thủ ha ha thi đấu vẫn chưa kết thúc chúng ta tiếp tục tần long cầm đao lên như vậy bỏ đ á xuống giếng sự tình hắn làm dị thường t h u ậ n tay cơ hội là trong nháy mắt diệp dư sinh liền bị vừa lên vũ giả b a phủ toàn bộ lôi đài không biết đứng trên không được bao nhiêu vũ giả tóm lại rất nhiều cũng cút cho lão tử diệp dư sinh bạo tiếng hét phẫn nộ vang dội rồi sau đó một đạo to lớn khí huyết sóng lửa ở trên lôi đài nở rộ ra xích cồn bạo khí huyết chỉ lãng trực tiếp đem người b ầ y xé ra đem ủa lên đám người gắng gượng xé ra một cái tiên huyết đúc thành mà thành lối đi t i ệ t giang bắt chỉ đệ nhất chỉ đoạn giang hà diệp dư sinh mạnh nhất lá bài tẩy một cách này cơ hồ dành thời gian hắn lực khí toàn thân có thể hiệu quả cũng rõ ràng phía trước bị xé nước tiên huyết trên lối đi chân có vài chục người bị một đòn đánh bay trong đó còn có ba vị chân vũ cảnh trúc cơ nhất trọng vũ giả chân vũ cảnh trúc cơ nhất trọng thì như thế nào không chịu nổi m ộ t đích. vê anh nhất chỉ đoạn giang hà dành thời gian hắn lực khí toàn thân những phương hướng khác tự nhiên có người nắm lấy cơ hội vọt tới diệp dư sinh phụ cận hai thanh trọng truy p h ả n phất như sao rơi rơi đập diệp dư sinh ngang nhiên xoay người trong cơ thể thảo mộp tinh hoa điên cuồng lưu lững lờ trôi qua bổ sung vừa mới tiêu hao khí lực c n g n g a y tiếng quát kèm theo cuồng bạo q u y ề n đầu trăm mét khí huyết la nghiên vào thời khắc này phóng lên cao vê a n một tiếng nện ở trọng trí thượng vê anh dắt tay nhau xuất thủ huynh đệ hai người cảm giác trọng truy bị thái cổ yêu thú đụng một cái lực lượng cường đại trực tiếp đem trọng truy đánh tới bay ngược rồi sau đó nện ở hai người trên ngực xương ngực trực tiếp bị chính mình binh khí đập bể xích một thanh h ỏ a diễm trường kiếm hạ xuống hạ xuống tốc độ nhanh nhưng đi tốc độ nhanh hơn mà ở bay trường kiếm xuống một viên g i ậ n trận tròn đầu bay thẳng lên diệp dư sinh cuồng vọng xứng với hắn cường đại trong thời gian ngắn lại không người có thể gần hắn thân thẳng đến hắc đao tần long xuất hiện thương hắc đao ông minh ở sau lưng văng lên để cho diệp dư sinh đột nhiên giật mình một cái quá nhiều người mà tần long lại vừa là đánh lén t r ạ thái hắn căn phòng bị bất quá đâm hát đao chém vào trên lưng hắn lưu lại một cái máu me đầm địa vết thương một đao lại công thần long liền trong nháy mắt đi xa vê anh tần long rời đi những người khác nhìn cơ hội tốt vừa lên lần nữa đem diệp dư sinh bao phủ toàn bộ công kích một tia ý thức đập đi thiết phủ đổ mở hết diệp dư sinh trên người lóe lên kim thiết ánh sáng ở không thể tránh né dưới tình huống chỉ có chống cự một đường u n g ùng khí huyết chân khí ở trên lôi đài nổ tung tạo thành mảng lớn tàn phá hủy diệt nơi trên mặt mọi người vui mừng thân thể vội vàng hướng lui về phía sau một chút khoảng cách thành công không người thấy đối phương dưới tình huống này còn có thể sống xuống ông đột nhiên một cổ lấp liệt sát cơ từ bên cạnh lôi đài truyền mọi người đầu nhìn liêu phi yên cùng x ỉ u nữ mặc lạc anh không có sát khí a nhưng là mới vừa rồi cổ sát cơ k i ế t nhưng là chân chân thực thực xuất hiện qua người nghĩ d i ú p hắn x ỉ u nữ mặc lạc anh cảm thụ nhất chân thiết chỉ có hắn cảm giác được rõ ràng l i ê u phi yên trên người vừa mới bốc lên vẻ này tàn bạo sát cơ liêu phi yên không có mở miệng băng lãnh như hàn huyền con n g ư ờ i nhìn đối diện trên lôi đài vẫn chưa từng tản đi khí huyết phong bạo nhưng m à t a y nàng lại đã nắm chặt thiên qua thậm chí bởi vì lực lượng quá nặng đưa đến thủ quốc cũng chẳng bệnh ha ha mặc lạc anh khẽ mỉm cười không có nói thêm nữa cái gì tấm kia liền vô cùng xấu xí khuôn mặt lại bởi vì nụ cười trở nên càng xấu xí dữ tợn xa xa một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng lôi đài hướng vê anh cao lớn bóng người phóng lên cao tản ra thổ hoàng sắc vầng sáng hám địa lôi truy mang theo cùng bạo khí huyết q a n h một tiếng toàn lực nện xuống một đám vương bắt đản lão tử giết các ngươi vê anh hám đ ị a lôi truy đ ầ i mạnh cùng bạo khí huyết uy áp còn chưa hạ xuống to lớn khí lãng liền để cho phía dưới chi người sắc mặt đại biến một k í c h này rất mạnh bất quá xích một ánh kiếm lao ngược lên trên điểm ở lôi truy trên sẽ kình phong trực tiếp chém ở lôi truy thượng keng kiếm mang điểm ở lôi truy thượng trực tiếp đem lôi truy hất bay đồng thời bay ngược còn có hầu lôi thân thể hầu lôi tu vi đúng là vẫn còn có chút yếu mà dùng kiếm người lại vừa là chân vũ cành cường giả căn không phải là hắn có thể đủ ngăn cản、đúng. hầu lôi thân thể nện ở dưới lôi đài lại lại một lần nữa s n g lên bất quá có một đạo thân ảnh nhanh hơn hắn bá vết đao còn chưa khỏe liền khiêng trên vai trọng đao s n g lên có thể thân thể của hắn vừa mới động liền bị một người ngăn lại tránh ra bá đạo sắc mặt nghiêm túc can dỡ thâm sâu lão khiến trách dám như vậy đối với trưởng lao nói chuyện đi ngơi ư sao c ú t nhanh lên mở không cút lao từ trước tiên đem ngơi ư chém bá đao trong mắt nhưng hiện lên sát cơ mãnh liệt tìm chết thâm sâu lão nhưng xuất thủ một trưởng vô g a trực tiếp đem bá đao đánh bay ra ngoài nga o tào bá đao bạch trưởng lão ngăn lại muốn nổi điên bá đao sắc mặt khó coi dị thường đừng làm rột b è o thâm trưởng lão và bạch trưởng lão ngăn lại bá đao lại không có thể ngăn lại đông phương vấn hạ hòa cựu tỷ chương hai trăm ba mươi sáu loạn cục ai cũng không ngờ rằng đông phương vấn hạ cùng cựu tỷ lại đột nhiên xuất thủ đừng nói bạch trưởng l ã o đám người ngay cả bá đao cùng hầu lôi sợ rằng cũng không ngờ rằng hai người vọt thẳng vào trong đám người bắt đầu chém giết hướng tàn phá trong báo tố phong tới đáng tiếc lấy hai người bọn họ thực lực căn xông vào không nổi trần thanh tiền muốn xuất thủ lại bị phượng trưởng l ã o ngăn lại dưới mắt tình huống có chút kỳ quái lựa chọn tốt nhất chính là sống chết mặt bây như thế đánh hạo tiên tông mặt sự tình phát sinh phó tông chủ ngụy trưởng l ã o chờ tổng tông người một cái cũng không có ngăn trở thậm chí ngay cả lời đều không nói một câu tùy ý cuộc nháo kịch này phát sinh rất rõ ràng chuyện này không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy liền trong khoảng thời gian này xuống trên lôi đài tàn phá phong bạo bắt đầu tàn đi một đạo rõ ràng bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người thân thể tựa như thanh tùng như vậy cao ngất đứng yên ở trong gió lốc từ từ lộ ra bóng người không phải là diệp dư sinh thì là người nào chỉ bất quá chuyện này diệp dư sinh dáng vẻ nhìn quá mức chật vật có lẽ không chỉ là chật vật mà là thê thảm trên người hắn có r ầ m rạp chẳng trị vết thương thật nhỏ đang không ngừng hướng ra phía ngoài dì ra tiên huyết quần áo tựa như vải rách cái như vậy treo trên người nhất là sau lưng của hắn có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương vết thương này là tần long hắc đao lưu lại tích đáp tí tách tiên huyết không ngừng nhỏ xuống rất nhanh liền đem mặt đất nhổ đỏ sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt trên mặt thiếu niên như cũ mang theo bướng bình nụ cười từ từ giơ ngón tay lên ở lộ vẻ khiếp sợ trên mặt mọi người từng cái chỉ qua khoe miệng chậm chậm bắt đầu d ơ lên ngón tay nhẹ nhàng mấp gắc lại bầy chào lại vừa là bầy chào hơn nữa còn là rõ ràng đã bị thương thật nặng lại vẫn không sợ chết bầy chào nếu như không là chuyện này chính mắt phát sinh ở trước mắt ai có thể tin tưởng hết thệ các thứ này là thực sự tìm chết xích một tên thối thể thất trọng không biết đến từ cần gì phải đỉnh ngoại môn đệ tử mới vừa vừa mở miệng diệp dư sinh bóng người liền đã tại chỗ biến mất một c h u i tàn ảnh lưu ở trên lôi đài hơn nữa người đã x hát diệp dư sinh nụ cười trên mặt càng nhiều là t h â m chọc chỉ bằng các ngươi những phế vật này cũng dám với lao tử gọi nhịp làm chim đầu đàn đúng không tuất tiểu ra hôm nay liền tương bước tương bước đem các ngươi tất cả đều phế một đám không có suy nghĩ tri chướng còn sống cũng là lãng phí không khí Anh. vừa dứt lời kia cao đạt trăm mét khí huyết lang yên nhưng bay lên t h i ê u đốt càng kịch liệt khí huyết lang yên rất biết hợp với tình thế vì hắn lời nói này vô căn cứ tăng lên mạnh hơn như thế ùng ùng cốt cách lôi âm đồng thời v ă n g lên càng gia tăng mấy hứa phách đạo tuyệt luân khí tức đừng hán xuất thủ toàn bộ lôi đài đều tại đây khắc chấn động một cái lên người là mang theo ngút trời khí huyết lang yên cùng cốt cách lôi âm như man long như vậy ngang nhiên vọt tới trước Chỗ đi qua căn không có người nào là hắn một đoàn địch vô luận là thối thể đại viên mãn hay là thật võ cảnh cũng không được. có có c không Không người hắn Không thể h đấm. tiếp lấy hắn quả âm n cảnh trúc cơ nhị trọng vũ vi, trúc cơ trước tu ở ặ t hắn không chú anh, căn liền không đáng chú ý. Và anh, âm bạo thanh âm hưởng triệt toàn trường một tên chân vũ cảnh trúc cơ nhất trọng vũ giả cùng bàn gia tộc giống nhau bị hắn đánh bay ra ngoài vẫn là một đòn không có bất kỳ khoan nhượng nói cho cùng những thứ này động thủ người đều là phi ngư thành cựu đại gia tộc người còn có các phong một ít ghét ác như cựu ngoại môn đệ tử chân chính có năng lực người đương nhiên sẽ không ở sự tỉnh còn chưa minh lúc thay đổi tay nhất là tổng tông thái độ rất trọng yếu diệp dư sinh sai bước đi trước rốt cuộc vọt tới đông phương vấn hạ cùng cựu tỷ trước mặt diệp h i n h hào hào hào đông phương vấn hạ từng ngụm từng ngụm thở hồn hện thật là mồ hôi đầm địa bị nhiều như vậy vũ giả vây công hắn rõ ràng là lần đầu tiên hơn nữa còn phải chiếu cố cựu tỷ quả thật có chút lực không hề bắt tạ diệp dư sinh vững vàng cười một tiếng vào lúc này có thể trước tiên đứng ra hỗ trợ trừ bá đao cùng hầu lôi cũng chỉ có đông phương vấn hạ cùng cựu tỷ tiểu diệp tử sắc mặt trắng bệnh quấn quýt còn giả bộ làm một bộ đại tỷ đại dáng vẻ cựu tỷ bạn trí có đi đủ diệp dư sinh khẳng định gật đầu một cái mặc dù hắn không thích tiểu diệp từ b à trước kia bất quá từ cựu t ỷ trong miệng gọi ra lại cùng người khác kêu cảm giác không giống nhau cái này tư thế hiên ngang nữ tử chúng quy làm cho người ta một loại không giống nhau cảm giác được các người đi xuống trước đi bằng những thứ này tạp thoái tới nhiều hơn nữa đều không phải là đối thủ của ta hơn nữa thi đấu vẫn chưa kết thúc đây diệp dư sinh liếm liếm môi làm cho người ta một loại khát máu cảm giác ngươi xác định là muốn để cho chúng ta đi xuống cựu tỉ còn cho là mình ngay lầm chắc chắn thuận tiện giúp ta ngăn lại hầu lôi để cho hắn không nên lên diệp dư sinh lần nữa cho ra khẳng định câu trả lời không phải là ta nói tiểu diệp từ a ngươi cũng quá cuồng cựu tỷ chúng ta đi thôi ta tin tưởng d i ệ p h i n h đông phương vấn hạ đột nhiên mở miệng cắt đứt cựu tỷ câu hỏi hắn rất ít biết đánh đoạn cựu tỷ nói chuyện nhưng mỗi lần chỉ cần là hắn nhận định sự tình cựu tỷ cũng sẽ không phản bác lần này cũng giống như vậy cựu tỷ ánh mắt ở trên người hai người quét qua đĩu môi một cái thật không biết đàn ông cắp ngươi ý tưởng mặc dù như thế có thể nàng còn là theo chân đông phương vấn hạ đi xuống lôi đài hai người lúc rời đi sau khi cũng không có người ngăn trở đông phương vấn hạ danh tiếng ở nơi nào bảy đâu rồi hơn nữa thực lực cũng rất mạnh trừ chân vũ cảnh tại chỗ những người này căn không người có thể ngăn lại hắn mà chân vũ cảnh ở chỗ này lại có mấy cái cũng liền phi ngư thành cựu đại gia tộc có mấy cái chân vũ cảnh cừng giả nhưng bọn họ mục tiêu đều là diệp dư sinh huống chi tại phi ngư phong đông phương ra mới thật sự là đệ nhất gia tộc những gia tộc khác đều phải lui về phía sau xếp hàng được nhìn hai người rời đi diệp dư sinh nụ cười trên mặt càng đậm đà trước sau ở trên mặt tất cả mọi người quét qua cuối cùng rơi vào phía sau nhất hắc đào t ẩ n trên thân rồng chúng ta tiếp tục đi hắc hắc hắn nụ cười ở trong mắt rất nhiều người là như thế khó ưa có thể diệp dư sinh rõ ràng không sẽ để ý thân thể động một cái liền xuất thủ lần nữa lần này xuất thủ là sát hại vê anh một quyền đem mắt một người đứng đầu ngoại môn đệ tử đánh bay ra ngoài qua tay liền đánh ra t i ệ t giang bắt chỉ vẫn là đoạn giang hà vạch ra một đạo cuồng bạo khí huyết chỉ lãng hất bay mấy người hộp máu bay ngược chương ó k ô n tránh n g g kịp ờ i c hai trăm ba mươi bảy xuống lôi đài người chết cũng không biết tần long hàng này là cái gì tính tình rõ ràng cương ép một cái lại nhất định phải liên quan đánh lén mua bán cũng không sợ người khác chế dễ ư c bất quá tại chỗ vẫn có người biết mọi người cùng nhau đậu thủ là tần long tranh thủ cơ hội hắn hình mặt bên thuộc tính thích hợp nhất đánh lén người mở miệng thanh nhâm cũng không tiểu diệp dư sinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai tần long thuộc tính lại là hình mặt bên hình mặt bên hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói bất quá hắn hơi chút ở trong đầu chuyển một cái liền biết hình mặt bên thuộc tính mang một hành chữ rất rõ ràng hình mặt bên thuộc tính là ám thuộc tính nào đó phân c h i thích hợp hơn đánh lén không trách hàng này rõ ràng là ngoại môn t ố p một trăm bảng đệ nhất nhân lại cứ thiên về phải ra tay đánh lén bá đao là thuộc tính là kim cùng hắn trọng đao hoàn toàn phù hợp mới có kia chưa từng có từ trước đến nay năng ngược mà tấn long vũ khí mặc dù là đao nhưng là hình mặt bên thuộc tính thích hợp hơn đánh lén nghe người này lời nói diệp dư sinh thần kinh rõ ràng căng thẳng rất nhiều đối mặt một tên giỏi về đánh lén vũ giả nếu như là mặt đối mặt mạnh cường hắn thật đúng là không sợ có thể hiện tại ở trên lôi đài quá nhiều người có thể hoàn toàn có thể cho tần lòng tranh thủ đánh lén cơ hội đây mới là nguy hiểm nhất sự tình địch nhân đã xuống tới hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ nương tay đâm thiêu đốt khí huyết lang yên quả đấm nện ở một tên phi ngư thành cựu đại gia tộc cường giả ngực thiêu đốt lang yên trực tiếp phụ ở thân thể đối phương thượng ở thân thể bay ngược lúc lang yên mới tắt mà người kia bị đập đến sụp đổ ngực nhưng là một mảnh nắm đen ông ba cái đen nhánh cây cột từ không trung hạ xuống đem diệp dư sinh vây vào giữa ba cổ hát vụ từ màu đen trong cột phun ra hóa thành đại trận không có lực công kích lại để cho người bị lạc phương hướng cảm giác diệp dư sinh trong nháy mắt liền biết đây là h u y ế n trận h u y ế n trận đối với hắn vô dụng ùng u n g cốt cách lôi âm vang dội trực tiếp phá vỡ hát vụ nếu như là sát trận hoặc là k h n g trận còn có thể để cho tay hắn bận rộn xó a xỉnh h u y ế n trận hắn không sợ nhất chính là h u y ế n trận cốt cách lôi âm là ảo trận thiên nhiên khắc tinh vê anh sau một khắc hắn bóng người trực tiếp từ trong ảo trận lao ra hai quả đấm như long dung manh đánh ra mỗi một quyền đều đưa đập ra từng trận tiếng nổ đùng đoàng ngay cả chung quanh hư không đều bị rung ra từng đạo rõ ràng sóng gợn rung động cúc ngay lần lượt từng bóng người bị hắn quả đấm đập bay mọi người tại đây chứ h á c đao tần long trở ra lại không một người là hắn một đoàn địch chỉ dựa vào một đôi quả đấm liền gắng gượng đem đối thủ toàn bộ đập ngã lui ha ha ha b ư ớ n g bỉnh tiếng cười vang r ộ i toàn trường dưới đ à i không người xuất thủ đều bị một màn này cho kinh ngạc đến gây người đây là thối thể cảnh sao tại sao chính mình thối thể cảnh yếu ép một cái đừng nói đối mặt chân vũ cảnh cừng giả Coi như đối như m ặ trong cùng cảnh giới thối thể cảnh, cũng có thể bị người ta đánh giới thối thể thể ta bị a a quẩn. trên đài hàng này Mà đài tại s lại ạ m h như chân cảnh đánh h Quyền liền đòn n vậy? vũ bay. đầu, đều kia k biệt sao Đặc bị một ô phải người khô chuyện người còn có A, đám ể cho Xích! hay không?、Sích. Trong người sống đ người lần nữa buộc phát ra một đạo màu đen đa mang ẩn nút ở trong đám người tần long rốt cuộc không nhịn được xuất thủ lần nữa hắn lần này xuất thủ vẫn là ở diệp dư sinh phía sau h á c đao chém ra một đạo rõ ràng màu đen sóng lợn đánh út về phía diệp dư sinh tần long xuất thủ để cho một đám bị diệp dư sinh đánh bẹp vũ già sắc mặt vui mừng so sánh với diệp dư sinh cường đại bọn họ càng tin tưởng tần long thủ đoạn dù sao ngoại môn tốt một trăm bảng đệ nhất nhân danh hiệu không phải là nắp dưới cái thanh danh van g dội vô hư sĩ bá nhưng mà lần này mắt thấy màu đen đao văn sắp rơi vào thiếu niên sau lưng lúc thiếu niên kia phía sau lại với mọc da mắt như thế nhưng xoay người thiếu đốt khí huyết quả đấm ầm ầm đập ra vâng không có vàng thiết giao kích va chạm tri âm chỉ có khí huyết bùng nổ hơi nóng như gió báo lật mấy người hộc máu bay ngược một đám yếu gà mà thôi l i ê n diệp dư sinh cùng tần long giữa bùng nổ khí huyết cũng không tiếp nổi đứng ở trên lôi đài đơn thuần là tặng người đầu cũng cũng là bởi vì lên đài quá nhiều người nếu để cho bọn họ độc thân đối mặt diệp dư sinh sợ rằng liền ngẩng đầu dũng khí cũng không có lóe lên kim thiết sáng bóng trên đầu chọc chỉ lưu lại một đạo bạch tấn căn không có thương tổn được diệp dư sinh một màn này để cho chung quanh vũ giả ngây ngâu ngắn ngủi trong nháy mắt có thể trong chớp nhoáng này lại bị diệp dư sinh bắt thân thể tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh người là ở trong đám người nhanh chóng qua lại một đôi quả đấm lấy có thể so với súng máy tốc độ điên cuồng đập ra ai cũng không nhìn thấy mỗi một xa suốt người trên người khí huyết cũng sẽ bị lược đoạt hết sạch người thua tái vô lực khí đứng dậy mà người chết cũng cứ như vậy bọn họ cũng sẽ không cảm nhận được khí huyết biến mất diệp dư sinh tốc độ xuất thủ quá nhanh khi bọn hắn khi phản ứng lại sau khi trên lôi đài còn dư lại chi người đã chỉ có hơn m ộ ư ơ i người trước bởi vì một bầu máu nóng hướng lên lôi đài vũ giả ít nhất cũng ở đây trăm cân nhắc trên nhưng bây giờ chỉ còn hơn m ộ ư ơ i người trong những người này cũng không có tần long bóng người bất quá diệp dư sinh lại biết đối phương nhất định còn ở trên đài liền núp ở một thân thể con người sau hoặc là người nào đó bóng dáng trong hình mặt bên thổ tính rất mạnh bất quá vậy thì như thế nào chỉ cần đem tất cả mọi người đều anh xuống l ô i đài hắn cũng không tin tần lòng còn có địa phương giấu mở một tiếng quát o khí huyết ở tại đầu ngón tay nhanh chóng ngưng tụ mà ở đầu đỉnh nhưng lại đang điên cuồng cấp đoạt đến khí huyết lần này khí huyết quả thực quá nhiều đã để cho thân thể của hắn có bao hòa cảm giác diệp dư sinh rất hưng phấn cho tới bây giờ không có một khắc hưng phấn như vậy qua hắn biết chính mình tu vi muốn đột phá cố gắng lâu như vậy loại này bão hòa cảm giác rốt cuộc xuất hiện lần nữa theo cướp đoạt khí huyết càng ngày càng nhiều thân thể của hắn thậm chí có nhiều c h ú t c ă n g có loại muốn nổ lên cảm giác nhưng là cái loại này đột phá cảm giác hay lại là kém một tí tẹo như thế giết thừa thắng x ô n g lên nhất định phải nhất cử đột phá vain chỉ lăng phúng ra ngoài để cho trên lôi đài còn lại hơn mười người sắc mặt đại biến một kích này bọn họ quá quen thuộc không chỉ một lần xuất hiện qua mỗi lần một kích này xuất hiện đều sẽ có người chết đi mà lần này không biết sẽ chết mấy cái chỉ lãng tốc độ cực nhanh cho dù là chân vũ cảnh trúc cơ nhất trọng vũ giả cũng không nhất định có thể né tránh phúc không biết là gia tộc nào chân vũ cảnh trúc cơ nhất trọng vũ giả trực tiếp bị đoạn giang hà động thủng ngực lưu lại một đạo nám đen lộ lớn xuyên thủng một người chỉ lãng cũng không có lập tức tiêu tan lại xuyên thủng một người bụng mới xa xa kích bắn ra bắn về phía phương xa rồi sau đó bị ngụy trưởng lão theo tay vung lên bị phá hủy đem tạo thành lớn hơn tổn thương chỉ lãng vẻo một đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng dưới lôi đài nhảy đi nhưng vào đúng lúc này ai cũng không có dự liệu được sự tình phát sinh Nguyễn chương hai trăm ba mươi tám cuối cùng đột phá điểm giới hạn ngụy t r ư ờ n g lao xuất thủ quả thực quá đột ngột ai cũng không ngờ rằng trên lôi đài đang ở sát hại diệp dư sinh đều bị một màn này cho kinh ngạc đến gây người từ lâu đến cuối chưa có trọng tài tác dụng ngụy trưởng lão lại vào lúc này xuất thủ hơn nữa một đòn liền chém chết nhảy xuống lôi đài người như là nhận ra được mọi người không hiểu ngụy trưởng lão lại một lần nữa từ từ lên tới giữa không trùng sắc mặt dị thường bình chút nào không nhìn ra là mới vừa giết người bộ dáng ngụy trưởng lão mở miệng nói nếu lên lôi đài liền hoàn thành nghĩ tưởng làm việc đi ta hạo thiên tông tôn trọng các ngươi lựa chọn tôn trọng các ngươi báo thủ tâm chỉ cần các ngươi có năng lực có thể ở trên đài chém giết các ngươi cử nhân các ngươi lên đài trưởng lão không lên tiếng là cho các ngươi cắt phòng mặt mũi nhưng nếu lên đài lại không đánh mà chạy đó chính là ngươi môn không cho ta cuối cùng tông mặt mũi thật xin lỗi ta hạo thiên tông không phải là người nào cũng có thể g ư ơ n g oai địa phương nếu muốn g ư ơ n g oai phải có dương oai dám vẻ nếu không trưởng lao có thể không đáp ứng ngụy trưởng lao nói chuyện ngữ điệu cũng không cao nhưng lại tràn đầy bá đạo gió lửa khí tức ý hắn đã rất rõ ràng các ngươi đã dám hưởng cố hạo thiên tông quy củ lên đài giết người vậy thì nhất định phải đem người giết giết không thật xin lỗi sẽ vì phá hư hạo thiên tông quy củ mà trả giá thật lớn cái giá này chính là mệnh lời này vừa nói ra phi ngư thành cựu đại gia tộc c h i sắc mặt người cũng biến hóa không chỉ là bọn họ ngay cả các phong tử mình xuất thủ ngoại môn đệ từ sắc mặt cũng biến hóa Cũng t hắn ậ t may b họ là bị Diệp cười n đánh h ra vô i đài, không cùng p h là cười. Cười vui vẻ mặc dù bởi vì lúc trước chuyện cứu người hắn đối với ngụy trưởng lao rất có phê bình kín đáo nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy cái này ngụy trưởng lão cũng không giống ngoài mặt như vậy khó ưa ít nhất vào lúc này ngụy trưởng lão nguyện ý đứng ra đã nói m ì n h đồng thời hạo thiên tông vẫn là hạo thiên tông không có bất kỳ người nào có thể vi phạm hạo thiên tông quý cũ đến chúng ta tiếp tục diệp dư sinh liếm liếm môi trên mặt hắn còn có người khác tiên huyết vừa lúc bị hắn liếm vào trong miệng chặt chặt mặt mặt bất quá cũng không khó ăn ở trên đài hơn mười người sắc mặt đại biến nhìn soi mói diệp dư sinh lại động vê anh hắn bị bước so với trước kia càng có lực thân thể sắp bị sinh bạo loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái cái loại này bão hòa lúc đột phá cảm giác để cho người trở nên mê diệp dư sinh sát hại đang tiếp tục hôm nay tòa lôi đài nhất định sẽ bị máu tươi nhiễm đỏ đối diện trên lôi đài liêu phi yên ở trong lòng âm thầm thở phào không biết tại sao vừa mới nàng lại đối với người đàn ông này có chút lo âu loại cảm giác này để cho nàng có chút phiền não nếu phiền não vậy thì đánh một trận thoải mái thoải mái đi sĩu nữ mặc lạc anh xem hiểu liêu phi yên ý nghĩ trong lòng khe mịp cười lưỡ căn cánh tay trường tiêm tứ lần nữa từ trong túi càn khôn bay ra rơi vào lòng bàn tay đây là nàng mặc lạc anh binh khí đâm lăng xích thiên qua phun ánh sáng r i t chóc theo liều phi yên lên đường nhưng ngủ về phía mặc lạc anh đến tốt lắm mặc lạc anh ánh mắt sáng lên đâm lăng cầm ngược né tránh thiên qua ánh sáng đồng thời đâm về phía liều phi yên h u y ệ t thái dương nàng một thân công pháp đều là sát hại m à luyện xuất thủ chính là thế tuyệt sát chết người tư thế nàng có thể cảm giác được liều phi yên trong lòng có hỏa khí như vậy tốt hơn nàng cũng có thể chiến càng tận hứng đường đường đường hai bóng người điền cùng đàn vào một chỗ liêu phi yên tu vi rõ ràng cho thấy không bằng mặc lạc anh nhưng là trong tay nàng thiên qua lại để cho bất luận kẻ nào cũng phải thận trọng đối đãi cho nên hắn nắm giữ cùng mặc lạc anh ngang sức ngang tài thực lực nếu như là phổ thông vũ giả cho dù lấy được một cái như thiên qua như vậy thần khí cũng không cách nào phát huy ra thần khí thực lực chân chính có thể thiên qua ở liêu phi yên trong tay lại dễ dàng theo ý mớn không có một chút phí sức hoặc không lưu loát phảng phất thiên qua trời sinh đến lượt là nàng binh khí theo thời gian chiến đấu c h u y ể n đời liêu phi yên đúng là vẫn còn rơi vào hạ phong s i nữ mặc lạc anh thực lực quả thật mạnh vô cùng nếu không cũng sẽ không bị được xưng hạo thiên tông người mạnh nhất đội chấp pháp thủ lĩnh s ắ t thần kiếm người chấp trưởng nếp s ắ t thần thu làm môn hạ mặc dù liêu phi yên rơi vào hạ p h ò n g nhưng lại cũng không lộ ra suy vi thế nàng vẫn ở chỗ cũ điên cồn u g p h ả n kích để cho m ặ c lạc anh ưu thế chỉ có thể đạt tới công sáu thủ bốn trình độ ở hai người lúc giao thủ gian một tòa khác trên lôi đài đã chỉ còn lại hai người diệp dư sinh chính từng ngụm từng ngụm thở hổn hển tràn đầy vết thương thân thể đã thoa khắp t i ê n huyết thành huyết nhân tại hãn bụng có một đạo xuyên qua thương nếu như không phải là có thảo mộc chi linh khôi phục chỉ sợ hắn bây giờ đã ngã xuống ở dưới chân hắn n ằ m thi thể đầy đất toàn bộ hướng lên lôi đài cựu đại gia tộc người cùng còn lại đỉnh ngoại môn đệ tử chứ mới bắt đầu bị đánh xuống đ à i toàn bộ đều trở thành thi thể có lúc sinh tử liền trong một ý nghĩ lựa chọn thực sự quá trọng yếu mang một chút chính tà bất lưỡng lập ý tưởng lên này cuối cùng lại chỉ rơi vào cái thân t ử đạo tiêu kết quả tại hắn đối diện hắc đao tần long bình đ ứng nhỏ dài hắc đao bị hắn cầm ở trong tay không ngừng nhỏ xuống đến tiên huyết chính là cây đao này vừa mới đâm thủng diệp dư sinh thân thể thoải mái không t ầ n long thanh n â m rất lạnh lại mang theo làm người lạnh lẽo tâm gan cắt máu hắn lời nói phảng phất nắm giữ xuyên thủng linh hồn năng lực ha ha diệp dư sinh lấy cười lạnh n ứ n g nhìn có chút cười trên nỗi đau của người khác tần long lực đạo là có bất quá chính xác không đủ a ngươi không được cuồng dù là thụ nặng như vậy thường hắn như cũ như thế cuồng vẫn còn ở cậy mạnh sao t ầ n long có thể nhìn ra diệp dư sinh đã rõ ràng đến c u n g đã hết đà trình độ kia lay động thân thể là không giả được nếu như không có trong tay hỏa linh khẩu súng chống đỡ này là đã sắp phá toái thân thể đã sớm ngã xuống vỡ nát ta ngược lại muốn nhìn một chút ở ngươi trước khi chết ngươi miệng có phải hay không còn có thể cứng như thế tần long lạnh giọng nói ha ha diệp dư sinh lại cười một tiếng Chứ người khác trở ra không biết đến hắn bây giờ đang ở trải qua cái gì kêu mãnh liệt khí huyết phản phất từng đạo sóng lớn như vậy ầm ầm rơi đập nện ở đỉnh đầu hắn vọt vào trong cơ thể hắn hp 9 8 í 6 t hp 9 8 í 9 t h p 9630. quá nhiều hơn trăm người hp một tia ý thức vọt vào trong cơ thể cho tới bây giờ không có một lần hắn duy nhất hấp thu nhiều như vậy hp thân thể của hắn đã sắp nổ tung mà ở trước mắt hắn hệ thống b ả n thượng rốt cuộc có thể rõ ràng nhìn thấy tầng k i a đột phá b ậ c mô đó là điểm giới hạn đột phá trước cuối cùng trở ngại đồng thời hắn cũng nhìn về phía h ắ c đ a o t ầ n long cuối cùng này trở ngại không chỉ là điểm giới hạn hay lại là h ắ c đ a o t ầ n long chương hai trăm ba mươi chín các huynh đệ lợi thể Tần biết phút Long cũng không biết giờ phút này chính mình giờ ở trong mắt diệp dư sinh đến n tuột c ù giờ là c á gì, nếu như biết l i nói, biểu mài i cũng không như tình. trong chỉ sợ sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Đá mài đao. vậy mắt Đá Ở d ệ phút Dư s i n Giờ p h này tần long chính là cuối cùng đá mài đao chỉ cần nghiền nát cuối cùng này một khối đá mài đao chính là hắn nghiền nát điểm giới hạn phá vỡ mà vào cảnh giới kế tiếp thời khắc vơ anh ở tân long vẫn đang cười lạnh thời điểm diệp dư sinh dẫn đầu đậu cũng đã tàn phá không chịu nổi thân thể vừa mới động liền chiếu xuống m ả n g lớn vết máu mặc dù thân thể là lảo đảo muốn ngã dáng vẻ có thể khí thế của hắn lại dị thường kinh người tinh thần hắn đã đạt tới chưa bao giờ có đ ỉ n h phong hắn không biết mình cảnh giới kế tiếp đến tột cùng là thối thể đại viên mãn hay là thật võ cảnh hắn duy nhất biết là nhất định phải nghiền nát trước mắt cục đá mài đao này xích thần long bóng người tại chỗ biến mất lúc trước chưa bao giờ triển lộ qua tốc độ vào giờ k h ắ c này rốt cuộc bùng nổ hình mặt bên t h ủ tính chứ ẩn nút bên ngoài càng nhiều chính là tốc độ tốc độ của hắn nhanh diệp dư sinh tốc độ tự nhiên cũng không chậm một chuỗi tàn ảnh lưu ở trên lôi đài đ u ổ i theo tần long bóng người thì lên hai người tốc độ quá nhanh một mảng lớn tàn ảnh hiện lên ở trên lôi đài nhanh chóng l ó e lên vê a n g vê a n g vê a n g tiếng nổ liên tiếp kim thiết giọng run dậy không ngừng trận chiến này nhìn tất cả mọi người đều chừng l â y muộm ở tòa này đã phủ kín tiên huyết p h ả n phất hoàn toàn do huyết nhục trúc thành trên lôi đài hai người đang tiến hành cuối cùng quyết chiến ai cũng không có lối bước đúng một đạo thân ảnh từ rậm rạp chẳng trị tàn ảnh bên trong bị đánh lui lộ ra tung tích và tàn phá không chịu nổi thân thể mới vừa xuất hiện trong miệng liền phun ra búng máu tươi lớn diệp dư sinh sở thụ tổn thương quả thật quá nặng dù là có thảo mộc chi linh khôi phục lực cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục dù sao bụng đạo kia xuyên qua thương quả thực quá nặng bởi vì vận động dữ dội nguyên nhân bụng thật vất vả khôi phục một ít vết thương lần nữa sụp đổ tiên huyết nhỏ xuống l à nhốn máu lôi đài lần nữa gia tăng mấy phần đ ỏ tươi xích h đ a o ở tại đỉnh đầu hiện lên nhưng chém xuống cũng ngay h ỏ a linh thương xuất hiện ở trong tay lấy côn tảo thế dương kích mà ra sắp tối đao đánh văng ra có thể thân đao truyền tới kia cổ lực lượng cường đại lại để cho diệp dư sinh thân thể đẩy một cái lui nữa thương thế trên người nặng hơn ha ha thần long tiếng cười tràn ngập toàn trường mang theo trương dương nụ cười t r a n g này lôi đài chiến kết quả đã định trước hắn bây giờ phải làm chính là mẹo v ẩ n chuột mà thôi chỉ cần hắn nghĩ tùy thời đều có thể chấm dứt cuộc chiến đấu này diệp dư sinh tiêu hao quá nhiều mà hắn tiêu hao nhưng ngay cả ba thành cũng không có đạt tới v ẹ o diệp dư sinh thân thể lần nữa x u ố n g lên cùng thần long chiến đấu chung một chỗ lui là không có khả năng lui hoặc là chết đang công kích trên đường hoặc là đang công kích trên đường đột phá chỉ có hai loại khả năng phía dưới trên khán đài hầu lôi nằm thật chặt quả đấm con người đã sớm đầy máu hắn hận không được lập tức lên đài đi thay lao đại chịu đựng hết thệ các thứ này hắn cho tới bây giờ không có một khắc như vậy hận qua chính mình hắn hận chính mình quá yếu bất cứ lúc nào cũng không giúp được lao đại bận rộn chỉ có thể cản trở ở bên cạnh hắn là đã sớm khóc nước mắt như mưa xinh đẹp nha đầu hôm nay xinh đẹp nha đầu cũng không biết thế nào rõ ràng là trong lòng khóc giống nhưng thủy t r u n g không âm thanh ngay cả trước diệp dư sinh kinh lịch sinh tử một màn xuống nàng cũng không có phát ra một chút thanh âm chỉ có nước mắt chứng minh nàng đang vì trên lôi đài cái đó vĩnh viễn không nói bại thiếu niên lo lắng k sau khi thiến nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn ca ca của mình hỏi ngươi nói chàng này thi đấu thật công bình sao hầu lôi lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng công bình nơi nào đến chân chính công bình hắn không biết biểu mội hỏi câu này là ý gì ánh mắt đỏ bừng nhìn trên lôi đài cái đó vô luận như thế nào cũng không chịu nhận thua huyết nhân biểu mội ngươi nhớ hạo thiên tông đối với lão đại là tối không công bình nếu hôm nay lão đại xảy ra chuyện gì lui về phía sau thời gian kaka liền vì lật đổ tòa này không công bình tông phái mà tồn tại thanh âm hắn nói năng có khí phách phản phất một cái cam kết cái hứa hẹn này hắn chỉ có thể biểu đội nói ra bởi vì hắn nếu là nói cho những người khác nghe sẽ bị người trò cười trên cái thế giới này chỉ có không biết cười lời nói người một nhà trừ lão đại chỉ có em gái mình ha ha xinh đẹp nha đầu đột nhiên cười tràn đầy lệ nóng khuôn mặt toát ra vô cùng nụ cười rực rỡ trong lòng hắn một câu chỉ có chính nàng nghe được lời thề vào thời khắc này lặng lẽ lập được hạo thiên tông chỉ bằng hành động hôm nay liền không cần phải tồn tại ba năm. ba năm sau ta sau khi thiến nhi á t sẽ tự tay đem tiêu d i ệ t hôm nay hết thảy bất công để cho diệp ca ca ở chỗ này chạy sôi mỗi một giấm máu ta sau khi thiến nhi đều đưa tự mình đòi ở hầu thị hai huynh m g ồ i lập được lời thề thời điểm đ ộ c trúc với phi ngư phong quan trên chiến đ à i đứng ở b ạ c h trưởng lão bên người bá đào đột nhiên nhìn về phía bên cạnh thâm sâu lão mở miệng nói vị trưởng lão này ngài từng có huynh đại sao ừ thâm sâu lão nhưng đầu chân mày dùng sức nhũ lại xem ra ngươi là không có bá đào tự cố lắc đầu một cái tựa như lầm bầm lầu bầu như vậy nói ta có hắn lại d ơ tay lên chỉ chỉ lôi đài người xem bộ kia thượng cái nào d i ụ c huyết phấn chiến huyết nhân hắn chính là ta huynh đệ người muốn nói cái gì thâm sâu lão nghi ngờ không biết bá đao ở rút ra điên vì cái gì hh ắ c ắ c bá đao nụ cười trên mặt rất căng cứng rắn huynh đệ của ta mới vừa rồi bị người vây công lại có người không để cho ta đi lên hỗ trợ nếu như không phải có người ngăn ta huynh đệ của ta cũng sẽ không rơi hiện tại ở cái kết quả này bá đao bạch trưởng lao tâm lý đột nhiên có loại dự cảm không tốt mà bá đạo lại phảng phất không có nghe được bạch trưởng lao thanh âm Tiếp tục nói, con người của ta đâu rồi, từ nói, người rồi, con của cũng nhỏ không sao đâu bà ằ n huynh người không muốn để cho hắn sống. n g g hưu, thật cho vất một vả có có đệ, để lại i nói, nghĩ tưởng muốn tổn thương huynh đao ệ c ủ ta người, ta trăm tự hay a người, không nên gấp trăm lần cố gắng, làm lực lượng đủ ngày ấy, tự mình gấp phải có cố lực ấy, làm đủ đ dơ đao chém hắn. Và anh, Và đao bá lần này ý hữu sở chỉ vừa dứt lời thâm sâu trong đôi mắt giả mua liền đột nhiên hiện ra sát cơ máy liệt thâm sâu lão tu vi so với bạch trưởng lão cao không biết bao nhiêu mới một nở rộ khí t ứ c liền đem b á thân đao thể ép suýt nữa quỳ xuống bà đao tính cách cùng diệp dư sinh ở một ít phương hướng rất giống nhưng nếu c h a cứu lại không giống nhưng đang đối mặt cường quyền về điểm này quả thật một trăm linh tương tự đối mặt thâm sâu lão đột nhiên bùng nổ khí huyết áp bá đao cảm giác mình xương đều sắp bị đập vụn nhưng hắn vẫn như cũ chống giữ không chịu ngã xuống ngươi thật sự cho rằng trưởng lão không dám giết một mình ngươi nho nhỏ ngoại môn đệ tử ngươi đương nhiên dám bá đao cười lạnh thất khiếu cũng đang hướng ra bên ngoài chảy máu nếu như ngươi có gan ngay bây giờ g i ế ta t nếu không ngươi liền nhớ mới vừa rồi tiểu ra một phen b ạ chương hai h trăm bốn mươi rốt cuộc thắng thâm sâu lão không ngờ rằng bạo quân lại đột nhiên đứng ra nói ra mấy câu nói như vậy nói thật hắn còn thật không dám ở nơi này mình chương đảm sát hại một tên đệ tử thiên tài mới vừa rồi khí thế hắn chỉ là muốn cho bá đao một bài học mà thôi rất nhiều chuyện lúc không có ai làm tới muốn càng thuận lợi nhiều nhưng là bạo quân đột nhiên xuất thủ lại để cho hắn liền giáo hấn cơ hội cũng mất đi bạo quân phi ngư phong nội môn nhân vật thủ lĩnh đừng xem bạo quân tu vi không bằng thâm sâu lão nhưng nếu là thật độc thủ thâm sâu lão nhưng là biết chính mình tuyệt sẽ không là bạo quân đối thủ thiên vũ phong có đông hải trấn long thanh ngọc phong có lục thủy tuyển phi ngư phong có bạo quân giống như bọn họ người như vậy chiến lực đều không cách nào tính toán theo lẽ thường nếu như chỉ nhìn ngoài mặt tu vi những người này thông ra gặp nhau mắt để cho ngươi xem một chút hối hận hai chữ là thế nào viết thấy thâm sâu lão không lên tiếng nữa bạo quân nhìn bá đao liếp mắt mặt vô biểu tình nói có trí khí là chuyện tốt nhưng đang không có thực lực trước tốt nhất vẫn là khiêm tốn một ít nếu như mới vừa rồi thâm sâu lão xuống tay với ngươi ngươi nên làm cái gì coi như thâm sâu lão bây giờ không ra tay với ngươi nếu là phía sau đối với ngươi ném đá giấu tay ngươi ha chẳng phải là chết rất toan bạo quân thâm trưởng lao sắc mặt khó coi ha ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi bạo quân cười ha hả nhìn thâm sâu lao nói ta biết thâm sâu lão là người sẽ không như thế làm là thật sao bị bạo quân ánh mắt nhìn chằm chằm thâm sâu lão tâm lý đột nhiên run lên không nghĩ tới ý nghĩ của mình lại bị bạo quân cho đón được mà bạo quân vào thời khắc này điểm ra đến rõ ràng cho thấy nghĩ tưởng phải bảo vệ bá đao trưởng lao tự nhiên khinh thường làm như vậy chuyện xấu xa thâm sâu lão mặc dù sắc mặt khó coi nhưng vẫn là cười nói ừ ta cũng biết thâm sâu lão là người chính trực bạo quân khẽ mỉm cười liền không lên tiếng nữa đa t ạ bá đao không nốc tự nhiên biết bạo quân bảo vệ liền vội vàng không người ôn quyền tiếp tục xem đi bạo quân không chuyển con ngươi nhìn trên lôi đài chiến đấu đã quên chính mình mới vừa nói qua một phen mà bạch trưởng lão cũng rốt cục thì thở dài một hơi hắn là biết thâm sâu lão người này tính cách điển hình tật hiền đố năng nếu như không có bạo quân những lời này hắn có thể khẳng định thâm sâu lão nhất định sẽ ở sau chuyện này đối phó bá đao mà bây giờ bạo quân đều lên tiếng sự tình liền chỉ đơn giản như vậy giải quyết đây chính là thực lực mang đến chính diện hiệu ứng thực lực chính là nói chuyện sức lực những thứ này chuyện phát sinh cũng không có ảnh hưởng đến trên lôi đài chiến đấu liêu phi yên cùng s ỉ u nữ mạc lạc anh chiến đấu đã đến n ác liệt đến thời khắc mấu chốt nhất mặc dù liêu phi yên có thiên qua nơi tay có thể nàng dù sao không có diệp dư sinh như vậy tinh luyện đến cực hạ n khí huyết càng không có thảo mộc chi linh vô hạn bổ sung thể lực mà s ỉ u nữ mạc lạc anh tu vi đã áp chế rất nhiều năm hùng hậu trình độ tự nhiên không phải là nàng có thể so sánh dù là có thiên qua nơi tay theo thời gian đưa đ ẩ y nàng ưu thế cũng ở đây một chút sĩu mất cho tới bây giờ nàng chỉ có thể làm được hai thành công kích tám phần mười đều là phòng thủ thế nhưng là bọn họ cũng không biết giờ phút này mặc lạc anh trong lòng khiếp sợ kết quả đến trình độ nào nàng cũng không phải là ở đơn tuân áp c h ế tu vi càng là đang tu luyện sư tôn nếp i s á t thần tự mình chuyển xuống một mảnh cường đại công pháp cho dù là ở tổng tông bản này công pháp cũng là đứng đầu như vậy tồn tại bản này công pháp để cho nàng khí huyết đã hùng hậu đến năm đó nếp i s á t thần cũng không có đạt tới trình độ nếu như nàng đối thủ biến thành người khác cho dù là chân vũ cảnh trúc cơ nhị trọng vũ giả cũng đã sớm sa sút có thể liêu phi yên dĩ nhiên thẳng đến ủng hộ đến bây giờ dù là đã như vậy lại vẫn là không có lộ ra dấu hiệu bị thua cái này mỹ lệ để cho người ghen tị nữ tử nhất định chính là một người yêu nghiệt bên này chiến hướng nếu như nói coi như xuất sắc lời nói tiêu một tòa khác trên lôi đài chiến đấu liền có thể được xưng là là t h n g thiết trước là diệp dư sinh một người t h n g thiết nhưng bây giờ hai người lại đều vô cùng t h n g thiết nếu như không phải là trường hợp không đúng thần long đều phải chửi mẹ đặc biệt sao hắn liền không hiểu nổi diệp dư sinh rõ ràng cũng đã gần d ầ u cạn đèn tắt liền bước muốn té xuống dáng vẻ vì sao còn có thể kiên trí tiếp thậm chí đánh ra như thế nào cường đại công kích đưa hắn kéo đến nông nỗi này khiếp sợ lại nào chỉ là hắn ngay cả cao cao tại thượng hạo tiên tông phó tông chủ giờ phút này trong mắt đều lộ ra kinh dị ánh mắt chết nhìn chòng chọc diệp dư sinh từ nơi này ngoại môn đệ tử trên người nàng nhìn thấy chưa từng thấy qua hương n ạ n h đến tột u cùng là trải qua cái gì mới có thể ngoan mạnh tới mức này diệp dư sinh ánh mắt cũng sắp không mở ra được xưng lên chỉ còn lại một cái khe hở mới có thể miễn cưỡng coi người có thể tức đã là như vậy hắn còn đang tấn công thương hòa linh thương vẫn có thể phát ra thật dài ông minh rõ ràng liền khí huyết đều đã khô héo hỏa linh thương lại vẫn sát khí chẳng t r ề hào hào hào tân long từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn nâng lên hắc đao chặn đâm tới trường thường ở thân thể r u n g một cái đồng thời hắc đao đảo qua liền lần nữa đem đối phương quét bay đoàn g đoàn g đ o à n g diệp dư sinh thân thể trên đất đánh biến sau đó lại đặc biệt sao đứng lên thần long hắn một thân lực lượng chính là bị như vậy tiêu hao sạch còn đặc biệt sao có hay không thiên lý thần long cũng sắp điên hắn cũng không biết giờ phút này còn chống đỡ diệp dư sinh kiên trì tiếp tín nhiệm có hai cái số một hắn nhất định phải đạt được thi đấu hạng nhì đạt được c kiểu đủ minh quyết. Thứ hai u y minh Thứ quyết. h ắ người lần nữa va vào nhau mà giờ khác này thân thể hai người lại đồng thời ngã xuống đất tần long ngược lại cũng mặc dù đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên ngã xuống nhưng lần này hắn lại cảm giác phá lệ mất mặt không nghĩ tới hắn đường đường ngoại môn tốt một trăm bảng đệ nhất nhân lại bị luôn luôn xem thường phế vật bức đến loại trình độ này ta muốn ngươi chết t ầ n long ánh mắt đỏ con ngươi vằn v ệ n t i ê u máu h ắ c h ắ c diệp dư sinh hay là tại cười nụ cười kia để cho tần long thấy thế nào thế nào đáng ghét nhưng mà lần này hắn không có câu nón tay không phải là hắn không nghĩ làm như vậy mà là hắn không còn khí lực liền d ơ tay lên khí lực cũng sắc không tất cả mọi người đều n g ừ n g thở bọn họ có loại dự cảm một cách này chính là phân ra thắng bại một cách tối hậu Vâng. đao mang đánh trúng diệp d ư sinh thân thể về phía sau bay đi cuối cùng rót ở bên cạnh lôi đài Vâng. cơ hồ là cũng trong lúc đó thần long thân thể cũng té xuống đất nhưng mà trên mặt hắn mang theo gương lỏng nụ cười rốt cuộc thắng chương hai trăm bốn mươi mốt đại viên mãn vô cùng to lôi đài lớn chàng trở nên nghe được cả tiếng kim rơi tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn tòa kia bị máu tươi nhiễm đỏ lôi đài ánh mắt rơi vào đồng thời ngã xuống đất trên người hai người sống hay chết đến cùng ai thắng ai có thể dẫn đầu đứng lên đầy đủ mọi thứ đều làm mọi người chú ý tiêu điểm ngay cả phó tông chủ cũng ngồi thẳng thân thể không muốn bỏ qua tình cảnh cuối cùng này giờ k h ắ c này liền mặc lạc anh cùng liễu phi yên chính niềm vui tràn trề đại chiến trường mặt đều không người nhìn tất cả mọi người ánh mắt cũng phong tỏa t ỏ a kia đỏ tươi lôi đ à i một phút hai phút ba phút động động không biết là ai bạo nổ phát ra âm thanh lại băng bó đoạn tất cả mọi người căng thẳng thần kinh Tại hắn trên lôi đài ngã xuống đất tần long ngón tay trước đ ộ n g một cái rồi sau đó là cả tay cả cánh tay cuối cùng bằng vào h ắ c đao chống đỡ hắn ngồi dậy có thể ngồi dậy đã là hắn có thể làm đến cực hạn ồn ào toàn trường xôn xao đang vì tần long hoan hô t ầ n long nhắm mắt lại cố gắng hô hấp thắng lợi không khí thắng lợi mùi vị thật rất dễ chịu hắn vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này để cho người cuốn cùng hắn hận hy vọng tiếng hoan hô có thể kéo dài nữa nhưng là tại hắn hưởng thụ thời điểm lại phát hiện tiếng hoan hô từ từ yếu đi xuống đến cuối cùng lại toàn bộ biến mất rồi sau đó biến thành từng đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm diệp d ư sinh khi này cái đáng ghét tên truyền vào hắn trong thai thời điểm tần long trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm không tốt loại này đột nhiên xuất hiện dự cảm để cho hắn phiền não thậm chí là c h ắ n g ghét một loại ít ỏi khả năng xuất hiện ý tưởng không tên từ kỳ tâm đấy nổi lên hắn rất không muốn tin tưởng chính mình phỏng đoán trở thành sự thật nhưng là làm trong thai tiếng kêu càng ngày càng vang càng ngày càng nhiều lúc cái đó đáng ghét tên với con ruồi như thế không ngừng chui vào trong thai lúc tần long rốt cuộc mở mắt tại hắn mở mắt trong né mắt tâm lý nhưng lột bột bật một chút rồi sau đó trong mắt liền nổi lên nồng nặc kinh hãi cùng không thể tin hắn không muốn tin tưởng trong mắt thấy hết thệ các thứ này không thể nào hoảng sợ tiếng từ trong miệng truyền ra đỏ thắm con ngươi chết nhìn t r ọ n g t r ọ c đạo kia chính đang từ từ cùng bóng người diệp dư sinh